vân lộc thư viện phía trên g á n g chiều tàn đi có sương mù dày lựa lờ che đậy cả toàn núi khuyết phương chu ngồi xếp bằng đỉnh núi mặc cho gió thổi đỉnh đầu của hắn phía trên có một tòa võ biết tại người hoàng khí hội tụ phía dưới ngưng tố thành hình võ trên tấm đ ị a trên viết khí hải núi tuyết đây là phương chu sáng tạo mới luyện khí phát môn bốn phương chu tâm thần sôi nổi phá vỡ một mảnh ngăn trở xông vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới hắn trôi nổi tại không ở chỗ này hắn giống như tiền thần phiêu nhiên mà xuống hắn hải chìm nổi u ố n lên sóng cả không ngừng chập trù đưa mắt nhìn ra xa nơi xa có một t o à núi hoang trên núi hoang giống như toàn bộ đều là giữ tận mệnh mọi thạch không màu xanh biếc vô sinh cơ chùi lủi lộ ra mười phần đột ngột cùng khó coi phương chu biết đây cũng là hắn sáng tạo khí hải núi tuyết thế giới là thuộc về hắn tiểu thế giới khí hải núi tuyết chỉ bất quá bây giờ núi tuyết phía trên chưa có bất kỳ một mảnh tuyết xếp bằng ở núi tuyết phía trên phương chu nhắm mắt có kinh nghiệm võ đạo ra chỉ cùng chỗ dựa phương chu trong óc chuyển động nhanh vô cùng nhanh hắn tạo thôi diễn lần lượt thôi diễn thôi diễn như thế nào nhường núi hoang hạ xuống một mảnh tuyết thành là chân chính núi tuyết lần lượt thôi diễn lần l ư ợ t thất bại bất、quá. phương chu không tức giận chút nào hắn có đại lượng kinh nghiệm võ đạo có thể từ từ tiêu hao nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là thôi diễn khí hải núi tuyết cái thứ ba cảnh giới độ khó cũng không lớn làm kinh nghiệm võ đạo tiêu hao tám trăm phương chu mỗi một t ứ c làn ra đều giống như hóa thành hát động đem linh khí trong thiên địa tụ tập tới áp xúc đến c ự c hạ theo hai mạch nấm h đốc thông vào khí hải núi tuyết m ả n h thứ nhất b ạ c h tố tuyết cuối cùng rơi vào trên núi hoang khí hải núi tuyết cũng là n g h ê n đón mạch thứ nhất tuyết ưu tính ắ n hải núi tuyết đứng lặng tuyết lớn đầy trời giống như t i ế n c ảnh phương chu tại võ bia trên núi vận chuyển khí hải tuyết sân quanh mình tựa hồ có kỳ cảnh dị trạng hiện ra giống như là một tòa tiền cung gông xuống nhân gian đang ở lĩnh hội văn đạo bia tạ cố đường chậm rãi mở mắt có mấy phần bất đắc dĩ có mấy phần tức giận còn có để hay không cho người thật tốt xem bia rồi thường thường liền ngắt lời có phiền hay không a bất quá tạ cố đường nhìn thoáng qua hắn không phiền hắn tràn đầy giật mình đứng người lên nhìn xem phương chu quanh thân b ả y biện ra dị trạng trong đôi mắt dần dần hiện ra dị sắc đây là sáng tạo cái mới luyện khí chi lộ tạ cố đường hít vào mùa hơi trên đỉnh núi tào thiên cương cũng tỉnh lại hắn sáng tạo ra một môn quyền pháp k h ó a có người ở hoàng khí có thể giờ này k h á c này nhìn xem quanh thân hiện hiện k ỳ cảnh dị tượng phương chu chỉ cảm giác mình cùng phương chu khoảng cách tựa hồ càng lúc càng lớn đây rốt cuộc là cái quái vật gì a thượng cổ thánh hiền c h u y ể n thế sao cho dù là kháng áp năng lực cực cường lần lượt gặp đả kích đều ý chí chiến đấu s ụ c sôi tào thiên cương giờ phút này cũng có chút thất thần võ bia thành hình ầm ầm hạ xuống trực tiếp vượt qua đỉnh núi vượt qua đá xanh cổ đạo rơi vào ở dưới chân núi cái kia nửa khối tàn bia bên cạnh nguyên bản võ bia trên núi chỉ có tám mươi một tòa bia lư tăng thêm văn đạo bia chính là tám mươi hai Mà phương chu sáng tạo võ ngưng tụ ra võ bia vậy mà cũng có lập bia tư cách trong lúc nhất thời võ bia trên núi lại nhiều một bia võ bia núi sẽ có bia tám mươi ba tạ cố đường đứng người lên dâu tóc bay lên hắn nhìn thật sâu phương chu l ư ớ c mắt động tĩnh này quá lớn lớn đến hắn đều không thể coi nhẹ phương chu đến cùng đã sáng tạo ra dạng gì võ bia lại có thể lập bia võ bia núi phải biết theo võ bia trên núi võ bia số lượng càng ngày càng nhiều mong muốn lập bia độ khó lớn đến vượt quá tưởng tượng phương chu trên thân bảng bạc nhân hoàng khí tủ liễm hóa thành bao phủ ba cỗ khí lưu hình thành mờ mịt như vòng xoáy lưu chuyển có khí từ thiên k h n g tới có khí tự đại mà m à sinh có khí tại cơ thể người dân đến phương chu tại vòng xoáy trung tâm chậm rãi mở mắt khí hải t u y ế t sơn kinh vào tam cảnh phương chu cũng là cảm giác võ đạo của mình nhà tu vi sơ bộ bước vào đệ tam cảnh tam tài cảnh nhất nguyên lưỡng nghi tam tài lần này võ đạo gia sát hạch phương chu một hơi liên phá tam cảnh tam tài võ đạo gia luyện khí đại võ sư đây cũng là phương chu bây giờ tu vi thế nhưng phương chu cảm giác thực lực của chính mình thật mạnh cho dù là triệu gia bực này uy tín lâu năm luyện khí võ tông đứng ở trước mặt hắn sợ là đều có thể dễ dàng đánh chết chương chín mươi hai cần một trận biến đổi vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ t phiếu chương chín mươi hai cần một trận biến đổi vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ t phiếu võ bia trên núi lại nhiều một khối bia mà tấm bia này lại chỉ là vừa trở thành võ đạo gia người mới c h ố n ngưng tụ trên đó ghi lại là người mới võ đạo gia sáng tạo võ học cùng công pháp tin tức này đối khắp cả vân lộc thư viện mà nói đều là một cơn lốc trước đó người nào có nghĩ qua có thể tại võ bia trên núi lưu bia võ đạo gia lại là cái người mới phương chu mở mắt ra một thân áo ngăn hắn ánh mắt lấp lánh đột phá đến tam tài cảnh võ đạo gia hắn so với trước đó tuyệt không phải có thể giống nhau mà nói tạ cố đường nhìn xem phương chu hai lòng nhẹ gật đầu phương chu ưu tú nằm ngoài dự đoán của hắn không chỉ là bởi vì phương chu leo đến nhân hoàng vách tường cực đ ỉ n h truyền thừa nhân hoàng tín n i ệ m càng là bởi vì phương chu tại từng cái phương diện ưu tú đều để hắn vừa lòng phi thường trước đó bùi đồng tự tìm được hắn nói cho hắn biết phương chu hết sức ưu tú thời điểm đó tạ cố đường còn không quá t i n tưởng mà bây giờ tạ cố đường tin phương chu ưu tú v ư ợ xa bùi đồng tự miêu tả tạ cố đường có chút hiếu kỳ phương chu sáng tạo võ học có thể dẫn tới võ bia núi lại lập một bia võ học cũng không đơn giản Mà tạ cố đ che che bóng đêm sâu lắng tinh huy tại lượn lờ mây khói về sau như ẩn như hiện phương chu không có lưu lại tại khí hải núi tuyết bia trước dù sao hắn liền là này tòa võ bia sáng tạo giả xem bia ý nghĩa không lớn hắn đi xuống núi đi qua tẩy trần kiều gặp được chờ tại dưới chân núi một đám người từ tú nhìn thấy phương chu không khỏi hưng phấn dùng cụt một tay vây trào phương chu trên mặt mang lên một vệ nụ cười ấm áp đối với từ tú có thể lĩnh hội m ộ ư ơ i tám địa cũng lại trở thành võ đạo gia sự tình hắn vẫn là thật kinh ngạc bởi vì hắn biết rõ từ tú thân tàn trên võ đạo lý giải cùng võ đạo trên tấm b i a võ học rất nhiều nơi kỳ thật không giống nhau thế nhưng thiếu nữ vẫn như cũng là nương tựa theo chính mình lý giải khóa có người ở hoàng khí trở thành võ đạo gia chúc mừng phương chu hướng phía từ tú khánh hạ từ tú hi mắt trên gương mặt thanh tú treo cười chúc mừng cái gì nhà ta và ngươi so ra có thể còn kém xa lắm đây mặc dù như thế từ tú vẫn là rất vui vẻ có chút thỏa mãn lần này tân võ hội năm vị người mới ba vị đều trở thành võ đạo gia cái tỷ lệ này vô cùng cao trái lại võ đạo cung c á c đệ tử tới gần trăm người nhưng là thực sự trở thành võ đạo gia mới bất quá bảy tám vị nguyên bản tại võ đạo gia trước khảo hạch l ờ i t h ề son sắt nói muốn chấn áp tân võ hội người mới võ đạo gia các đệ tử giờ phút này đều câm như hến giống như là rụt đầu đà đ i ể u nửa câu lời cũng không dám nói chủ yếu là tân võ hội bên trong ra một cái quái vật phương chu đó là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường nhân vật a rất có thể sẽ siêu việt tào mãn nhân tộc thiên tài võ đạo cung cấp đệ tử giờ phút này lại mở miệng chế nhạo vậy liền thật sự là có chút không lên nói tôn hồng viên trên mặt mang theo cười hai cái lún đồng tiền tại khỏe miệng nở rộ hắn cũng qua tới chúc mừng phương chu trong đôi mắt mang theo không b ở bến hài lòng hắn tò mò hỏi nhân hoàng trên vách phong cảnh đẹp mắt không phương chu khẽ giật mình tựa hồ không nghĩ tới tôn hồng viên thế mà lại hỏi như thế cái vấn đề nhìn thứ nhất mắt đã thấy tôn hồng viên trong đôi mắt treo mấy phần hướng tới phương chu nhẹ gật đầu tự nhiên là đẹp mắt tôn hồng viên sáng lặn nở nụ cười sau đó hắn an bài vân lộc t ư viện n ư ờ i Mang theo phương chu các đệ tử nhóm rời đi chân núi trở lại trong thư viện tu c h ỉ n h nghỉ ngơi bảy bóng đêm sâu lắng lâm hải bên trong lá cây bị gió thổi phật sóng cả c u ầ n quượt ạ cố đường chấp tay sau lưng tóc trắng dâu trắng phiêu nhiên đến ăn tính tọa lạc võ b i a trước đó tào thiên cương cũng cùng đi theo tò mò quan sát võ b i a đối với phương chu c h u ngưng tố thành hình võ b i a hai người đều rất tò mò đặc biệt là tào thiên cương làm thế muốn truy đuổi phía trên thuyền bộ pháp tào thiên cương trong lòng kìm nén một q u khí đối tại thiên phú của mình tào thiên cương nhưng thật ra là rất có lòng tin bởi vì hắn sư tào mãn từng nói hắn tào thiên cương thiên phú không kém gì tào mãn tuổi nhỏ thời điểm thế nhưng lần này võ đạo r a sát hạch tào thiên cương lại là tại trên người một người nhiều lần gặp khó nhiều lần chịu đả kích thế nhưng nay phần đả kích không có diệt tín nhiệm của hắn cũng mất áp chế lòng dạ của hắn lại là nhường tào thiên cương càng ngày càng chiến ý nghiêm nghị để cho ta xem thật kỹ một chút phương minh sáng tạo võ học đến cùng có bao nhiêu lợi hại tào thiên cương đôi mắt tinh sáng lên chờ mong văn phần ngược lại đều bị đả kích quen thuộc vậy liền nhường báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi tào thiên cương cùng tạ cố đường tầm mắt tất cả đều rơi vào đen như mực võ trên tấm địa. Bầu không khí. đ ỗ n g nhiên t ĩ n h lặng giữa thiên địa quét gió tựa hồ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói một già một trẻ liếc nhau một cái hô hấp của hai người đều tại thời khắc này r ồ n r ậ p khiếu hẹp kinh mạch khí hải núi tuyết tào thiên cương ngồi sập xuống đất hắn không nghĩ tới cơn báo táp này thế mà tới mãnh liệt như vậy tạ cố đường u ố t dâu động tác cứng đờ, toàn thân rung động kịch liệt vẩn đục trong đôi mắt gợn sóng kịch liệt một cái văn đạo một cái khí hải núi tuyết nhân tộc làm hưng sáu phương chu đoàn người về tới dưới núi thư viện triệu gia cùng quản thiên nguyên đã sớm rời đi tảng đá xanh tại xe ngựa chỗ chờ bồi giáo chủ rời đi hắn đi trước thanh châu bây giờ hẳn là chạy tới kinh thành triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán ánh mắt phức tạp nhìn xem tinh thần sảng khoái phương chu bởi vì phương chu hắn thua mất quá nhiều những cái kia chân tàng quý giá thư tịch hết hệ theo do tiêu tán trở thành tới t h ớ c thôi triệu gia cũng là có cái nhìn rất thoáng giới vậy liền giới đi l i ê n để những cái kia đã từng kinh đ i ể n cùng mỹ hảo lưu tại trí nhớ chỗ sâu quản tiên h nguyên trong tay thì là cầm lấy một phần đại khánh công báo sắc mặt vô cùng ngưng trọng thanh thành chiến sự lục công chết trận một người lui quỷ tộc chán qua thay ta nhân tộc triệu t ư ở n tiên sinh giới cơn nóng giận xông vào kinh đô ám sát hoàng đế ám sát thành công hoàng đế bỏ mình bây giờ hoàng t r i ề u biến thiên triệu tưởng tiên sinh cũng bị tống giam tác hạ học phủ phủ chủ lý bộ giáp khiêu chiến đại triều sư t ả o mãn về sau vị kia từng tại thanh thành xuất hiện qua chuyển võ giả xuất hiện đại triều sư t ả o mãn đ ă n g thiên thẳng lên khiêu chiến thiên nhân muốn muốn khiêu chiến đối phương quản thiên nguyên thanh â m có mấy phần trầm trọng trên mặt thậm chí nổi lên có chút hốt hoảng không biết còn cho là bọn họ trong núi qua bao nhiêu năm đ â y n à y hai ba ngày cả nhân tộc thế mà phát sinh nhiều như vậy việc lớn mà lại đều là đại sự kinh tiên động đ i ệ thậm chí liền nhân tộc hoàng đế để biến q bọn hắn biết thanh thành chiến sự thế nhưng phía sau triệu hưởng thư đế tào mãn khiêu chiến thiên nhân chờ sự tỉnh bọn hắn căn bản không biết dù sao cách núi cao sông dài châu a vị kia thần bí chuyển võ giả đáp lại đáp ứng tào mãn khiêu chiến sau ba ngày sẽ nên chiến tào mãn quản thiên nguyên thanh â m đều trở nên bén nhọn triệu gia đều có chút ngồi không yên đoạt lấy đại khánh công báo trên dưới dò xét đây là muốn bùng nổ một trận kinh thế cuộc chiến a đại triều sư tào mãn khiêu chiến nhân tộc cường g i ả bí ẩn chiến đấu như vậy sợ là trăm năm khó gặp một lần triệu gia hít vào một hơi kém chút bị khói cho sặc ra nước mắt đi kinh thành này chúng ta phải đi kinh thành cuộc chiến đấu này chắc chắn chưa từng có sáng lạ chúng ta bỏ qua đại triều sư cùng p h ụ chủ lý bội giáp chiến đấu nay một trận chiến cũng không thể lại bỏ lỡ triệu gia cùng quản thiên nguyên đều cảm xúc xúc động bọn hắn nhìn về phía phương chu từ tú t ừ tú cũng là hết sức không quan trọng nàng khó được rời đi làm châu bây giờ cũng không vội mà trở về nàng vừa trở thành v õ đạo gia còn dự định thật tốt lịch luyện một thoáng chính mình mà đại triều sư tảo mãn cùng thiên nhân chiến đấu này có lẽ sẽ là trong nhân thế rực rỡ nhất một trận chiến đấu t ừ tú dĩ nhiên phải thật tốt đi xem một cái có lẽ nàng có thể trong chiến đấu nộ ra chút gì đâu phương chu cười nhạt một tiếng trong t i cười mang theo chút ý vị thông trường kinh thành dĩ nhiên muốn đi người khác đi là q u o n chiến mà hắn có thể là đi n g n chiến ba ngày có lẽ chỉ đủ bọn hắn khó khăn lắm đi đến kinh thành bất quá thời gian này cũng đầy đủ không có tiếp tục nghỉ ngơi mọi người liền bóng đêm hướng tôn hồng viên cá biệt mà bị phương chu châu ngưng tố khí hải núi tuyết bịa rung động tào thiên cương nghe nói phương chu đám người muốn trở về kinh thành mà kinh thành bên trong lao sư của hắn tào thiên cương đem cùng thiên nhân một trận chiến hắn cũng không lo được lại tiếp tục thăng ngộ bi văn hắn không cùng võ đạo cung cấp đệ tử cùng một chỗ rời đi mà là lựa chọn cùng phương chu từ tú t r ê n một chiếc xe ngựa triệu gia cùng quản thiên nguyên cũng là không nói gì ai kêu tào thiên cương là tào mãn chi đồ đâu mà nam minh vũ cũng muốn cọ xe ngựa cũng là bị triệu gia cùng quản thiên nguyên mặt đen lên cự tuyệt thật làm hai người bọn họ là chuyên nghiệp phu xe a xe ngựa bánh xe chuyển động nam minh vũ lại là mặt mũi tràn đầy bi thương và bị ném bỏ tiếp lối tại phía sau xe ngựa cao giọng la lên tào huynh tào huynh nhưng mà tào thiên cương mặt đen lên thủy t r u n g chưa từng quay đầu nhìn một chút cáo biệt tôn hồng viên cùng với vân lộc thư viện một chút võ đạo ra nhóm xe ngựa n g h i ề n nát một mảnh hạ xuống lá xông vào bao phủ tại n ồ n g đậm trong bóng đêm quan đạo hướng phía kinh thành phi tốc mà đi trong xe ngựa có tiếng cười cười nói nói vang vọng không ngừng trao đổi tiếng không dứt đương nhiên phần lớn đều là từ tú thanh em h ư n ấ n t ừ tú thậm chí hưng phấn cùng mong đợi hỏi quản thiên nguyên quản thúc đại triều sư tảo mãn cùng thiên nhân một trận chiến ngươi xem trọng người nào quản thiên nguyên thật thà trên mặt lập tức hiện hiện nụ cười sán lạn cuối cùng đợi đến có người hỏi hắn loại vấn đề này vấn đề này hỏi rất tốt tú tú chúng ta muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất chớ bị thiên nhân tên cho hủ ta tra duyệt rất nhiều tư liệu cái kia tôn thiên nhân cho đến tận hôm nay chưa từng xuất thủ qua chỉ vừa ra tay chiến tích cũng chỉ là chấn áp một tôn lục cảnh thần tộc chú giới sứ rất bình thường chiến tích so sánh đại triều sư tảo mãn chiến tích cùng tu vi ta cảm thấy đi đại triều s Quảng thiên Nguyên Thiên lần này r ấ du hành Lái điệp điệp nắm nắm xem triệu ra như thành công dĩ nhiên chủ yếu nhất một nguyên nhân là triệu hưởng thứ đế thành công cho hết thẻ du hành học sinh một trận trên linh hồn rung động lý bộ giáp tại nữ giáo tập tô lạc anh ngâm phía dưới chậm rãi đi ra hoàn thành vóng n h đêm tối t ô lạc anh cả người tựa hồ cũng tiểu tụy rất nhiều khí khái anh hùng hừng hực giữa lông mày nhiều mấy phần yếu đuối phụ chủ triệu t ư ờ n g hán hắn còn có thể sống sao t ô lạc anh bờ môi đều đang run dậy thanh â m bên trong mang theo mấy phần tuyệt vọng hỏi lý bội giáp một thân nhốn u máu tô y kể lồng ngực bị phá ra một cái thông suất lớn trong miệng mà bên trong máu thịt thì là tại người hoàng khí trợ giúp dưới khôi phục lại thế nhưng hắn chịu thương trong thời gian ngắn rất khó chữa trị khó t h đế phạm tội chính là trọng tội cho dù là tân hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng tha thứ húng hồ triệu tưởng lần này đi thứ、đế. Vốn là ông n là hắn ấ t tâm chết, định muốn h tại sát trình trong, ám quá bên cũng ư ỡ n cảnh, cắn chẳng nhân. Hắn g giờ ép phá phạm đột một lọt trả, tu mất hết, lục là c vào vi bây qua không có giá trị đủ để cho tân hoàng đế lưu hắn một mạng lý bội giáp cũng giả yếu hơn rất nhiều hắn cảm khái thở dài cảm giác sâu sắc vô lực trên thực tế lý bội giáp có chút minh ngộ hắn sở dĩ ở chỗ này cảm khái chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực của hắn quá yếu nếu là thực lực của hắn đủ mạnh mạnh đến đủ để chấn áp tạo mãn đủ để cho triều đình kiếm kỵ có lẽ còn có thể cứu ra triều t ư ờ n g tô lạc anh thân thể đột nhiên lay động trước mắt cơ h ồ một đen hắn làm như vậy đáng ra không giết hoàng đế thật có thể để nhân tộc tiên trở nên thư thái sao tô lạc anh lời nói nỉ non cái kia giờ về sau níu lấy nàng bím tóc nói lớn lên muốn làm anh hùng bé trai bây giờ thật đã được như nguyện trở thành anh hùng thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ chết đi thật đáng ra không lý bội giáp nghiêm nghị nhìn xem tô l ạ c anh đây là kiên trì của hắn đây là tín niệm h của hắn tại sao không đáng giá nói chuyện hắn như cảm thấy giá trị cái kia dù cho không thèm đếm sỉ m ệ n h cũng đáng tô lạc anh nhẹ gật đầu hai người không nói gì chậm rãi rời đi một chiếc xe ngựa phi tốc rong xuôi rất nhanh tại lý bộ giáp cùng tô lạc anh trước người dừng lại tuấn m ã hí lên phun ra hơi nóng v à i manh s ố c lên một tịch lam x a n g bùi đồng tự từ trong đó đi ra hắn thấy được tô là anh thấy được lý bộ giáp tô là anh bùi đồng tự dĩ nhiên nhận biết triệu hưởng thanh mai trúc mã lý phủ chủ ngài lên xe ngựa đi về nghỉ thật tốt điều dưỡng tương thế bùi đồng tự đem xe ngựa nhường cho lý bộ giáp ta đi trong hoàng thành ta cùng hoài đế tính quen biết cũ nhìn một chút có thể hay không hướng hoài đế cầu một cái khoan dung triệu hưởng cơ hội bùi đồng tự chỉnh trọng nói tô lạc anh ngay vậy nước mắt cuối cùng không kèm được quỳ t ạ bùi đồng tự bùi đồng tự vội vàng đỡ lên n à n g không cần như thế ta cùng triệu ư ở n g so như tay chân ta làm dốc hết toàn lực cứu hắn sau đó cùng tô lạc anh cùng lý bộ i giáp cá o biệt một tịch á o lam tại trong đêm bay lên bảy dưới bóng đêm hoàng triều một mảnh ồn ào hoàng đế vừa mới chết hoài đế đăng cơ ồn ào là bình thường thủ vệ quân bên hông đ e o đao không ngừng dò xét bùi đồng tự bước qua hoàng triều bạch ngọc quảng trường thấy được cái kia một thân áo bào tím xếp bằng ở biến thành phế tích trong võ đài tạo mãn mơ hồ trong đó tạo mãn dường như lòng có cảm giác đôi mắt mở ra hướng phía bùi đồng tự nhìn thoáng qua ông, ông, ông. bùi đồng tự bên hông trường đao đúng là rừng không ngừng rung động lấy cái này khiến bùi đồng tự không khỏi rung động t à o mãn thực lực sau ba ngày c h i ế n thiên người bùi mô tất nhiên thật tốt xem qua bùi đồng tự cười cười hướng phía tào mãn nho nhã chắc tay sau đó x ả i bước hướng phía trong hoàng cung đi đến bùi đồng tự tào mãn n h ỉ non một câu một lần nữa nhắm mắt lại khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ giống như là một đầu ẩn n ú t mánh lòng từng đ i ể m từng đ i ể m tích góp quần ý thiên khánh điện bên trong đèn nút sang trưng bên trong đại điện mười phần thanh lãnh thậm chí ăn tính cây kim rơi cũng nghe tiếng từng viên treo móc ở rủ xuống tua cờ đèn lồng bên trong tinh thạch p h ó n g thích ra hào quang đem đ ạ i điện chiếu sáng như ban ngày bùi đồng tự vượt qua cánh cửa một thân áo lam như gió lớn thổi p h á p h ồ n g lên hắn từng bước một theo đại điện đi tới thiên khánh điện bên trong thảo dân bùi đồng tự b á i kiến bệ hạ bùi đồng tự ô q u y ể n c h ắ p tay trên l o nghỉ hoài đế lập tức để tay xuống bên trong tàu trường vẻ mặt tươi cười bùi h á i khanh tới a hoài đế tự mình đi xuống l a nghỉ đi tới bùi đồng tự bên người bùi đồng tự không kiêu ngạo không tự t i nhìn xem hoài đế theo đã từng hoài vương cho tới bây giờ hoài đế đích thật là có chút cảnh còn người m Vậy hả? bùi đồng tự mở miệng nhưng mà hắn lời nói chưa nói xong hoài đế liền khoát tay áo chấm biết ngươi có chuyện gì hoài đế cười thần bí phủi tay chắc điện một vị tiểu thái dám túi đầu lui lại chỉ chốc lát sau một hồi xiềng xích va chạm thanh â m liền văng lên bùi đồng tự nhìn lại đã thấy đổi một thân sạch sẽ áo tủ triệu đ ư ờ n g sắc mặt trắng bệnh không có chút v ế t sắt nào trên tay cùng trên chân đều là lấy xiềng xích đi đi tập t í n h lảo đảo triệu ư ở n g dường như tắm rửa qua toàn thân vết máu bị đều tẩy đi thế nhưng tu vi mất hết mang đến di chứng khiến cho hắn nhìn qua phá lệ suy yếu triệu ư ở n g tại hai vị thủ vệ áp dài hạ tới sống lưng của hắn l ư ỡ n lên thẳng tắp trong đôi mắt mang theo vài phần thoải mái cùng l ư ử i biếng p h ả n phất lần này đi cho dù là chịu chết hắn cũng vui mừng không sợ bất quá đi vào thiên khánh điện cũng là có chút vượt quá triệu ư ờ n g dự kiến đặc biệt là thấy được đứng trong ngực đế trước mặt bùi đồng tự mà hoài đế nhìn thấy triệu ư ờ n g nụ cười trên mặt càng nồng đậm bùi ái khanh đây cũng là chấm cho n g ư ờ i lễ bất quá thứ đế phạm tội khó mà tha t h ứ cho nên c h â m đã chuẩn bị một cái giả triệu ư ờ n g vào khoảng đêm nay tại đồng đường phố cửa chợ bán thức ăn vân t r ạ hoài đế nói ra bùi đồng tự đã hiểu đôi mắt đa tạ bệ hạ thảo dân vô cùng cảm kích mà triệu đ ư ờ n g cũng sửng sốt một chút hoài đế n ở nụ cười mấy bước đi tới triệu đ ư ờ n g trước mặt tự mình thay triệu đ ư ờ n g h i ể u tay xiềng chân còn tay hoài đế nhìn xem triệu đ ư ờ n g khuôn mặt cổ quái chấm còn trách sợ ngươi triệu đ ư ờ n g cười khổ một phiên bệ hạ không cần sợ hãi ta đã phế đi ta tan hết một thân tu vi liền cược một trận lục hợp v õ đạo bây giờ liền cầm kiếm khí lực đều không có hoài đế vô vỗ triệu tưởng bà vai có thể ngươi chúng quy làm mấy trăm năm nay đến cái thứ nhất á m sắt thành công đại khánh hoàng đế ngọc nhân triệu ứng nghe vậy cười khổ lắc đầu nếu không phải bất đắc dĩ, hắn nguyện ý ám sát hoàng đế sao thật sự cho rằng ám sát hoàng đế chơi rất vui bùi đồng tự đỡ lên triệu ưởng đôi mắt gọn sóng cảm xúc cũng có mấy phần xúc động triệu ưởng không cần chết tự nhiên là nhường trong lòng của hắn thoải mái bất quá bùi đồng tự cũng rõ ràng hoài đế thả triệu ưởng khẳng định là có mục đích quả nhiên hoài đế lùi lại một bước đúng là cũng có quyền hướng phía bùi đồng tự cùng triệu ưởng sơ bộ tiếp nhận này hoàng vị xem duyệt k h ổ tâm mới biết bây giờ nhân tộc đến cùng có nhiều học bếp dị tộc vào vực liên tiếp thiết lập chú làm giới không ít nhân tộc sơn hà sớm đã trở thành dị tộc lãnh thổ nhân tộc chỉ có thể vào trong đó tham sống sợ chết cẳng có tiên tộc tùy ý khuyết tán phủ dung tiên l i n h dầu hủy ta nhân tộc c h i linh hồn liếm lấy ta nhân tộc linh tinh tài nguyên chấm xem chính là lòng tràn đ ầ y thê lương hai vị tiên sinh có không hà lương vương t r ợ châm cứu người tộc hoài đế nói khẩn thiết bùi đ ô n g tự cùng triệu tưởng nhau, lẫn i ế nhau, l nhau trong đôi mắt đều là toát ra một vệ cảm khái bùi đ ô n g tự cũng không có xấu hổ cái gì cùng hoài đế trao đổi hôm nay thiên h ạ cần cải biến đồ vật quá nhiều quan trường hỗn loạn cùng dị tộc thương khách đồng lưu mà âu nghiền ép nhân tộc bách tính người nhiều vô số kể như thế có đáng chém kỳ vi một cải biến thế tư tưởng của người ta vượt qua đối dị tộc hoảng sợ lan truyền võ đạo n ư ơ n g tụ trăm triệu người lực lượng cùng chống c h ọ i với dị tộc không cho n h â n tộc lãnh thổ một chút kỳ vi hai ban bố pháp lệnh cấm chỉ phụ dung tiên dầu chi trào hàng cùng buôn bán cường nhân tộc thể chất dùng luyện võ kỳ vi ba vẹn vẹn này ba điểm liên làm một trận cực kỳ chật vật chống lại vậy hạ thảo dân coi là nhân tộc cần một trận biến đổi một đêm này bùi đồng tự nói rất nhiều hoài đế nghiêm túc lắng nghe m ư ơ i phần t r a n nghiêm rõ ràng hắn cùng vị tia chỉ biết là nút ở trên lo nghỉ rút phụ dung tiên dầu hoàng đế không giống nhau lắm một đêm này hoài đế tại thiên khánh điện bên trong chắp tay hai người nói hai vị tiên sinh đang thay đổi cách bên trên có cái gì quan điểm cần gì hành động đều có thể viết tấu chương cùng ta ta nhất định theo chi nếu là ta có chỗ nào làm không đúng hai vị tiên sinh có thể ngay mặt chỉ trích ta ta nhất định n h a n h đổi b u i đông tự cùng triệu hưởng đồng thời đặc dung một đêm này thiên khánh điện ánh lửa vô cùng sáng ngời dường như muốn chiếu sáng vô biên đêm tối chương chín mươi ba đoạn nhân tộc một đời thứ hai cầu phiếu đề cử đại khánh công báo làm là thiên hạ đệ nhất báo nghiệp đã sớm bao trùm tại đại khánh hoàng triệu mỗi một tòa thành c h ấ n một chút muốn hiểu thiên hạ kỳ văn dị sự bách tính phú thương cùng với võ giả đều có thể thông qua đại khánh công báo tiếp xúc đến mà mấy ngày nay đại khánh công báo càng là bán đến bán hết mặc kệ là thanh thành chiến sự cũng hoặc là là kinh thành bên trong bùng nổ gai đế sự t ì n h đều để đại khánh công báo trở thành vô số người chạm tay có thể bỏng đồ vật thậm chí có thể nói là vừa báo k h ó cầu dân chúng mưng lấy đại khánh công báo có thể coi trọng một ngày quán diệu người kể chuyện càng là một phần đại khánh công báo liền có thể chia tách ra mấy ngày nội dung lưu loát nói không nớt đặc biệt là triệu hưởng tử đế chuyện này sự t ì n h nóng nảy toàn bộ đại khánh hoàng triều mấy trăm năm qua đi tới ám sát hoàng đế người như cá giết sang sông nhiều vô số kể nhưng là chân chính cũng có thể ám sát chết hoàng đế lấy xuống hoàng đế đầu chỉ có triệu t ư ờ n g thành công triệu t ư ờ n g thử đế bây giờ đã trở thành một cọc t h ị n h đàm bị người kể chuyện cải biến thành nhiều cái phiên bản cầu hoàng đế đã sớm chọc cho tiếng oán than d ậ y đất hốt phủ dung tiên dầu mặc cho phủ dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong chạy xôi u cơ hồ biến thành dị tộc chó săn đặc biệt là tiên tộc mà cầu hoàng đế còn tự nhận là cùng tiên tộc trung đụng tốt lại không biết cầu hoàng đế căn bản không nhìn thấy nhân tộc tầng dưới chót bách tính tại phủ dung tiên dầu cha tấn cùng hạ i dưới nhiều ít người cửa nát nhà tan mà hút phủ dung tiên dầu chẳng qua là cầu hoàng đế một cái tội ác địa phương hoàng đế này còn hoang dâm vô độ đặc biệt ưa thích tuổi trẻ thiếu nữ nhiều lần phái người tại dân gian vơ vét nhiều ít vô tội thiếu nữ bị ép cùng gia đình chia cắt bị mang vào trong cung biến thành hoàng đế đồ chơi vực này đáng ghét đáng ghét hoàng đế bị chu diệt há có thể không chọc cho thế nhân vỗ tay bảo hay đến mức mới thượng vị đăng cơ hoài vương dân chúng cũng không để ý hoàng đế này nếu như lại là làm rất kém lại kém còn có thể kém qua cầu hoàng đế sáu xe ngựa bánh xe chuyển động lái vào kim châu bên bờ một tòa thành trì triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán quản tiên h nguyên quật lấy dây cường hai người khu xử xe ngựa đi tới một tòa quán rượu trước quán rượu g ã sai vặt túi đầu không lưng kéo xe lấy xe ngựa đi bãi đậu xe phương chu từ tú tào thiên cương ba người từ trong xe ngựa đi xuống đã đến kim châu liên tục đi đường hai ngày nghỉ ngơi thật tốt một thoáng ăn bữa ngon triệu gia độc nhãn n e o lại cười nói bọn hắn muốn đi quan sát luật võ cũng là không cần quá gấp trên đường đi vui chơi giải trí chơi qua đi liền có thể mọi người lên t ự lâu điểm một bàn thức ăn ngon triệu ra cùng quảng thiên nguyên làm đấu vũ tràng thiên tự giáo đầu tự nhiên là không thiếu tiền rượu món ăn lên liên bắt đầu ăn như gió cuốn lại xem cái kia thẳng tiến không lùi võ đạo ra triệu ư ở n g tiên sinh thân cao c h í n t h ư ớ c trong kiếm ngàn cân ánh mắt như điện một tiếng quát lớn kiếm quang từ cựu thiên rơi xuống chín thước c h i thân phiêu nhiên cuốn theo tại trong kiếm quang xông về cái kia trước hoàng cung xem luận võ xem say sưa ngon lành hoàng đế trong chốc lát bị hù hoàng đế cất đái đều ra nước mắt chảy dòng nhưng trong hoàng cung cao thủ rất nhiều số ngự tiền thủ vệ rút đao ngăn cản triệu ư ở n g tiền sinh mại như thế nào chỉ có thể g i ế t sạch bọn hắn không muốn gần ngay trước mắt hoàng đế như vậy đào thoát một bước giết một người giết là đầu người c u ậ t quận mau chạy thành sông cuối cùng triệu ư ở n g tiền sinh dẫn theo hoàng đế cười lạnh một tiếng băng l ê n kiếm trực tiếp cắt lấy hoàng đế đầu trong tửu lâu người kể chuyện kinh đường một vỗ miệng lưỡi lưu loát nói là nhiệt huyết dân trào tốt nói rất hay làm thưởng mà quán rượu ở giữa ăn cơm khách quan nhóm cũng là nghe huyết dịch khắp người sôi trào hận không thể hóa thân thành du hiệp cùng triệu ư n g như vậy ám sát cầu hoàng đế dưới đây tiếng khen một mảnh người kể chuyện cười nhấp một b ụ n trà thấm rộng một cái về sau kinh đường một vỗ tiếp tục thổi b quản tiên h nguyên nắm bắt chén nhỏ trong tràn lắc lư chính là thơm nước tiểu dịch hắn gật gù đắc ý cười nói triệu hưởng tiên sinh lần này là triệt để danh dương thiên hạ lúc trước triệu hưởng tiên sinh suốt ngày la hét muốn thứ đế quản mộ vẫn cho là chẳng qua là cái khẩu hiệu dù sao hoàng đế quanh thân vô số cao thủ càng nghe đồn có truyền thừa cổ võ đỉnh cấp cường giả bảo hộ muốn ám sát khói như lên trời trong mắt của ta căn cứ các hạng số liệu phân tích triệu hưởng tiên sinh ám sát sát xuất thành công không đủ hai thành quản tiên nguyên tán nói triệu gia đang hướng bỏ vào trong miệm một cây bụi gà mấy ngày nay tại vân lộc thư viện đáng i a ăn đơn giản muốn phai nhạt ra khỏi cái chim đến. đối với không t h ì không vui triệu ra mà nói quả thực là trả tấn bây giờ cũng là triệt để giải phóng ra bất quá nghe được quản thiên nguyên lời nói triệu ra độc nhãn lập tức chừng lớn bị n g ẹ n trực truy lồng ngực rất lâu mới là thở một hơi dài nhẹ nhõm triệu ra tức giận nhìn quản thiên nguyên liếc mắt cầu hoàng đế đều chết thảm như vậy ngươi liền bỏ qua hắn đi đ ừ n g tú ngươi độc mãi quản thiên nguyên mặt tối sầm hắn bày sự thật g i ả g đạo lý làm sao lại độc mãi rồi quản thiên nguyên đừng qua đầu không muốn cùng triệu ra nói chuyện một bên từ tú phương chu cùng tào thiên cương ba người cũng là ăn vô cùng văn nhã ta cảm thấy quản thúc phân tích hết sức có đạo lý a t ừ tú kẹp một khối thịt cá cười nói triệu ưởng thúc c ám sát hoàng đế trước đó cũng xác thực nói qua s á t suất thành công rất thấp hắn lần này đi thư đế đã sớm đưa sinh tử tại ngoài suy xét thật không nghĩ thành công cũng không biết triệu ưởng thúc có sao không nghe nói triệu ưởng thúc bị đầu nhập vào đại lao muốn h ỏ i chém lời nói đề cập này đều là không khỏi trở mặt lại đại gia cũng không biết nên nói cái gì cho dù là tào thiên cương cũng là bùi ngùi thở dài một hơi trên thực tế hắn cũng xem sớm vậy hoàng đế không vừa mắt đáng tiếc sư phụ tào mãn trở ngại võ đạo thệ n ô n đến bảo đảm cái kia cầu hoàng đế phương chu cũng là rất lạnh nhạt hắn cược triệu hưởng không chết được triệu hưởng dù sao cũng là chuyển võ đại sự ký nhân vật chính nếu là thật chết rồi phương chu tất nhiên sẽ có cảm ứng ăn uống no đủ bầu không khí có chút nặc trĩu mọi người không tiếp tục ở lại lâu trở lại xe ngựa tiếp tục đi hướng đế kinh mà vừa chạy nhanh bên trên quan đạo hai bên bụi đất tung bay như đại quân quá cảnh từ tú tò m ỏ vạch trần màn tre ánh mắt lấp lánh có xe ngựa tại trên quan đạo chạy như bay cũng có võ giả phế phủ đ ầ một mạch bước nhanh chân tại trên quan đạo lao vụt cũng có hiệp khách ngồi cưỡi tuấn mã chạy vội phản phất bách xuyên tụ hợp vào biển đại khánh hoàng t r i ề u năm sông bốn biển võ giả rồn d ậ p đi tới trong con người của bọn họ mang theo ánh sáng mang theo hưng phấn mang theo tò mò rõ ràng đều là nghe nói đại khánh công báo bên trên nói tới t à o mãn cùng thiên nhân ước chiến sự tỉnh rất nhiều người bỏ qua triệu hưởng t h ư đế bỏ qua thanh thành chiến sự thế nhưng đối với trận này có lẽ là nhân gian võ giả cực hạn khiêu chiến trên trời thiên nhân bao la nhất khiêu chiến lại đều không muốn bỏ lỡ ba ngày mọi người phong trần mệt mỏi từ bốn phương tám hướng đi tới thiên k u n g phía trên cự long vũ cánh phá vỡ mây chạy phần lưng bên trên trong cung điện càng là bóng người đông đạo có người cưỡi ngựa có người chạy nhanh có người thừa phi long đều là vì kinh thành cuộc chiến đấu này khu đánh xe ngựa triệu ra cùng quản thiên nguyên cũng không khỏi cảm xúc sụp sôi dâng lên đột nhiên quật dây cương xe ngựa tốc độ càng tăng tốc nhưng mà nhanh không bao lâu minh n ô n g tâm liền lánh tịch xuống dưới bởi vì kẹt xe lân cận kinh thành cửa thành trên q u a n đạo liền đã thoát khí hẹp dài đội ngũ người đến kinh thành cùng cỗ xe quá nhiều lại thêm tân hoàng tăng cơ hoàng thành quản thúc tăng nghiêm trong lúc nhất thời mong muốn vào thành đều phải xếp hàng bảy thưa không bên ngoài vô ngẩn cuộn cuộn có cái này đến cái khác trùng sáng tại trong hư không như phồn hoa nở rộ nay mỗi một cái t r ù m sáng chính là một cái vực giới trong đó có chùm sáng to lớn vô cùng sáng chói chói mắt có chùm sáng lu mờ ảm đạo trong đó nhân tộc vực giới chùm sáng khổng lồ nhất chùm sáng bên ngoài một đạo lại một đạo hư ảnh hành không chiếm cứ ầm ầm hư không tựa hồ cũng chuyển đến bị đẻ nát thanh âm khí lưu khuấy động mỗi một lần khuấy động đều sẽ y ê n d i ệ t rất nhiều hư không bụi trần một tòa to lớn vô cùng cung quyết từ sâu trong hư không p h i ê đ a n tới cung quyết chung q a n h một cây lại một cây cổ lão mà to lớn dây sắt tại nổi lơ lửng giống như là một cây súc tại cung u trong t u quanh, có thần tộc, tiên tộc, yêu n thần tiên cường tộc cường đỉnh g giả ma chờ có tộc, tộc, tộc, tộc, tộc tộc c quỷ p h ó t hư í khí c cổ cung h thế, Thái h ra dắt dẫn điện. lao cổ điện, tại trong hư không phiêu lưu vô tận tuyến nguyệt chúng ta chư tộc có thể q u ó thời đều là bởi vì đối thái hư cổ điện thăm dò rất nhiều thiên tài tuyệt diễm hậu đối tại thái hư cổ điện bên trong đạt được truyền thừa đạt được dị bảo vì vậy mới có thể xuất lĩnh lấy chúng ta chư tộc tại trong hư không q u ó thời khu trục hư không cổ thú thái hư cổ điện một giáp xuất hiện một lần lần này xuất hiện chúng ta có thể đem hắn dẫn dắt hướng nhân tộc vực giới để nhân tộc cũng có tư cách tham dự thái hư cổ điện thăm dò dân tộc tân hoàng đăng cơ tất nhiên sẽ mong muốn làm ra một phiên sự nghiệp tất nhiên sẽ điều động ưu tú nhất nhân tộc hậu bối tham chiến đến lúc đó liền có thể để nhân tộc các thiên tài có đến mà không có về chặt đ ứ t nhân tộc tương lai v a n g lanh thanh âm truyền vang tại trong hư không nói chuyện chính là thần tộc đỉnh cấp tương giả thần cách bên trong h à o quang n ở rộ vô tận h à o quang yên tâm nhân tộc yếu đ ố i càng đã từng đốt sách trốn võ bây giờ một lần nữa sướng võ ngắn ngủi cái gọi là thiên tài cũng chỉ có thể coi là bình thường bây giờ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng gần như tán đi nhân tộc thiên tài lại bị chúng ta gây mất một đời nhân tộc không có tương lai có nụ cười gằn tiếng chuyển ra thái hư cổ điện đích thật là một trận cơ duyên thế nhưng chư tộc cường già hết sức tự tin cơ duyên này nhân tộc lấy không được một chút bởi vì bọn hắn lại phái phái tộc bên trong ưu tú nhất hậu bối tham dự bọn hắn đ ố i tộc bên trong hậu bối vô cùng có tự tin này chút tộc trung hậu bối phận có thể không phải nhân tộc vực giới các đại học phủ du học sinh loại kia tại trong tộc trà trộn không được phế vận mà là thiên tài chân chính yêu nghiệt trong đó càng có trí cường hậu duệ t r ờ tuyệt thế phong hoa tồn tại ẩm ẩm cổ lao cung điện tại trong hư không vắt ngang dây sắc quật ở giữa hư không tựa hồ cũng bị rút sụp đổ rất nhiều dị tộc cường giả nóng mắt vô cùng bọn họ cũng đều biết thái hư cổ điện bên trong tồn tại đại bí mật có thể là bọn hắn muốn chân chính đánh vỡ thái hư cổ điện lại là căn bản làm không được đã từng có dị tộc đến cô ra tay mong muốn luyện hóa thái hư cổ điện cho mình dùng cũng là bị dễ dàng đấu đá tại hư không máu thịt thành cho linh hồn đều bị ma diện vì vậy vô số cường giả mặc dù nóng mắt lại chỉ có thể dựa theo quy củ tới chư tộc cũng đều đem thái hư cổ điện xem như bồi dưỡng hậu bối địa phương nghe nói tào mãn tên kia tựa hồ khiêu chiến một vị nhân tộc cổ lao cừng giả vừa vặn chúng ta mượn vận chuy n h â n tộc đây cũng là dự định hướng chúng ta sáng lên n ă m đấm đi muốn nhờ vào đó c h ấ n nhiếp chúng ta v ừ a vặn chúng ta liền nhìn một chút vị này nhân tộc cổ lao cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào dị tộc bên trong có cường giả mở miệng doanh ba làm thái hư cổ điện bị chư tộc cường giả dẫn dắt tới gần nhân tộc vực giới thời điểm nhân tộc vực giới chùm sáng đại thịnh b ộ c phát ra một cỗ hấp lực thái hư cổ điện lập tức không ngừng tới gần tới gần sáu thanh thành thiên không bị triệt để bao trùm nội thành dị tộc chư tộc cường giả dồn dập leo lên lầu công thành nhìn xem cái kia đột nhiên trôi nổi tại thanh thành vùng trời bao trùm không thiên thành trì d ầ m d ầ m d ầ m từng sợi xiềng xích quật mà xuống đâm vào nhân gian đại địa một tòa nguy nga mà to lớn thành trì lập tức trôi nổi thanh thành lầu cổng thành dương hổ lấy rác bắn mạnh mà tới trong đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn chằm chằm trôi nổi ở trên vòm trời phương to lớn cung huyết cái k i a cung huyết thật là đáng sợ chẳng qua là một sợi tiết lộ khí tức liền p h ả n g phất muốn yên diệt hắn này đặc đ ư ơ n g là thứ đồ gì dương h ổ hít vào một hơi di tộc đây là muốn cùng dân tộc toàn diện khai chiến sao dương hổ cảm giác này tòa cung huyết hạ xuống toàn bộ thanh thành s ợ là đều muốn biến thành cho bụi bất quá tòa thành trì này cuối cùng vẫn chưa từng rơi vào thanh thành mà là rơi xuống tại thanh thành bên ngoài ba trăm dặm một chỗ rừng rậm cái tiêu cả tòa rừng rậm trực tiếp tàn biến bị c u n g khuyết chỗ thủ tiêu có nồng đậm xương mù quần quận mà lên toàn bộ thanh thành chấn động là thái hư cổ điện lần này thái hư cổ điện thế mà đặt ở nhân tộc vực giới bên trong có ý tứ ta ngửi được âm nhu mùi vị thái hư cổ điện chính là hư không đỉnh cấp trí bảo bên trong có vô số cơ duyên đây là định dùng dương mưu tới nổ ra nhân tộc thiên tài hậu bối sau đó một mẹ hốt gọn đoạn nhân tộc một đời đây là dương mưu lại là nhân tộc chống cự không được dương mư tại nhân tộc vực giới bên trong rất nhiều dị tộc đôi mắt tinh sáng lên vỗ tay cười to bọn hắn đôi mắt gợn sóng rõ ràng chư tộc đã bắt đầu động tâm tư muốn bắt đầu tay đối nhân tộc hủy diệt kế hoạch trước đoạn nhân tộc một đời để nhân tộc các thiên tài dồn dập n g ã xuống chính là dị tộc thứ một cái kế hoạch thái hư cổ điện thanh thành trên cổng thành dương hổ cũng là nghe được không ít dị tộc thanh âm đàm thoại mắt hổ ngưng tụ hắn là đơn thuần v õ giả không quá hiểu được những thứ đó thế nhưng thân ở thanh thành tiền tuyến cùng dị tộc đánh quan hệ nhiều tự nhiên cũng biết chút bí mật dị tộc sở dĩ có thể có k h ở liền là bởi vì trong hư không thái hư cổ điện. dị tộc thế hệ trẻ tuổi tại thái hư cổ điện bên trong thăm dò thu được lợi ích cực kỳ lớn bây giờ đã từng thăm dò cổ điện đám thiên tài bọn họ đều trở thành dị tộc trụ cột thậm chí mỗi một vị dị tộc trí cường đều đặt chân qua thái hư cổ điện dương hổ phản ứng đầu tiên đây là cơ duyên vô thượng cơ duyên nhưng đệ nhị phản ứng dị tộc các cờ ư n giả g tuyệt đối không có hào ý này thái hư cổ điện ẩn chứa dị tộc sắc cơ nhằm vào nhân tộc các thiên tài sắc cơ thanh thành bên ngoài một chỗ nhỏ trong chiến trường lục từ ăn mặc g i á nhẹ giáp bên trên nhuộm đầy máu tươi nàng năm ngón tay theo một tôn thần tộc tu sĩ đầu bên trong rút thần tộc thần cách lập tức dồn dập phá thoái thần tộc tu sĩ đôi mắt t r ừ n g lớn trên đó máu tươi như con rắn nhỏ chui vào lục từ trong cơ thể lục từ khí tức lập tức mạnh mẽ mấy phần thiếu nữ biến trở nên càng kiên nghị cũng biến thành không nữa yếu đuối nàng nhìn về phía thanh đồng cổ điện m e o lại đôi mắt thái hư cổ điện lục từ cười lạnh một phiên cái lưới n ô ra liếm liếm khỏe môi vết máu bảy tại thái hư cổ điện vào ở nhân tộc vực giới nháy mắt nhân tộc bên trong cường giả tự nhiên cũng là có cảm ứng vân lộc thư viện ngồi ngay ngắn ở khí hải núi tuyết bia trước tạ cố đường đột nhiên mở mắt dâu tóc đều dựng quay đầu nhìn về phía thanh thành hướng đi ánh mắt bên trong có hào quang lấp lánh sáng tối c h ậ t t r ờ n thái hư cổ điện nhân hoàng lưu lại trong cổ tịch tựa hồ từng có ghi chép cái kia tựa hồ chỉ có thể là thế hệ trẻ tuổi mới có thể đặt chân cung điện trong cổ điện ẩn chứa cơ duyên vô số d ị tộc các cường g i ả đem thái hư cổ điện dẫn dắt trí nhân tộc vừa giới vẹn vẹn chỉ là hảo tâm cho ta nhân tộc đặt chân thái hư cổ điện cơ hội có lẽ di tộc mong muốn tại thái hư trong cổ điện giết tai muốn đoạn ta nhân tộc một đời tạ cố đường ánh mắt đột nhiên lấp lánh lập tức n g h ĩ thông suốt rất nhiều có thể trong nguy hiểm hẩn chứa kỳ ngộ tạ cố đường một lần nữa nhắm mắt hắn biết đây là dị tộc thiết lập dương m ê u thế nhưng có lúc cần biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g h ổ núi đi bảy kinh thành đóng quân kinh thành thần ma thiên yêu quỷ bao gồm tộc chú g i ớ i sứ đúng là trong cùng một lúc dồn dập rời đi phủ đệ bọn hắn cùng nhau hướng phía hoàng cung mà đi tân hoàng hoài đế tại thiên khánh điện triệu thấy bọn họ vui đồng tự một tịch cáo lam cùng văn võ ba quan cùng nhau có mặt hội nghị hội nghị bên trong c h nay cổ điện chính là bồi dưỡng ưu tú hậu bối trí bảo có vô số cơ duyên mỗi một giáp liền sẽ theo sâu trong hư không trôi nổi mà ra thăm dò cổ điện từ xưa đến nay đều là hư không chư tộc thịnh hội hoài đế nghe vậy lập tức đọc dung mà hoài đế không đốc cẩn thận nghĩ thầm nhưng cũng gửi được trong đó ẩn chứa dị tộc các cường giả không có hảo ý dưới đáy bùi đồng tự cho mày cũng cảm giác được chuyện không thích hợp văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì dị tộc chú r ơ i sứ nhóm trên mặt mang theo cười lơ đ ẽ m bởi vì vì bọn họ cũng đều biết nhân tộc cự không dứt được cái cơ duyên này thái hư cổ điện đều đã rơi vào nhân tộc vực giới bên trong chẳng lẽ nhân tộc còn trơ mắt nhìn chư tộc thiên kêu nhóm theo thái hư cổ điện bên trong thu hoạch được cơ duyên và bảo vật không thể nào khẳng định không ngồi yên dù cho hoàng đế hạ lệnh không cho thế nhưng nhân tộc thiên tài đều ngăn cản không nổi rụ hoặc tại trong triều đình hoài đế cùng văn võ bá quan đang ở liền thái hư cổ điện sự tỉnh tiến hành triều nghị thời điểm đông dưng h bùi đông tự, tự chậm ả rãi thở ra một hơi bắt đầu sáu sắc trời dần dần nặng trĩu xuống tới tàu mãn khô tọa tại rách nát không chịu nổi bạch ngọc võ hoàng lôi bên trên nhắm mắt một thân áo bảo tím phồng lên không nớt giờ này khác này hắn không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ tại góp nhặt lấy chính mình thế cùng với nghiên cứu cái tia kinh tiên động địa bà quyền cái kêu ba quyền phản phất tại giao động lấy tào mãn vô địch chi thế thế nhưng đi qua ba ngày vận dưỡng tào mãn giao động tâm triệt để kiên nghị giữa thiên địa có gió nổi lên cuốn lên trên mặt đất phá thoái quyền lôi bên trên cục đá rất nhỏ nhấp đ ô tào mãn toàn bộ mái tóc bị gió thổi phật đông dưng hắn đột nhiên mở mắt ra ánh mắt giống như là hai đạo đủ để bắn thủng ngàn dặm sắc bén tên nỏ tào mãn trên người khí thế cũng không ngừng tăng lên tăng lên giống như là muốn chấn vỡ đầy trời mây chạy khâu tọa ba ngày tào mãn cuối cùng đứng dậy t ư n g bước một đang thiên thẳng lên bốn kinh thành triệu gia cùng quản thiên nguyên khu đánh xe ngựa xe ngựa vừa mới lái vào kinh thành đại lộ toàn thành huyên áo như quần c u ộ n sông chạy tốc thẳng vào mặt trong xe ngựa phương chu lại là lạc yên nhắm mắt trên xe ngựa không mây chạy c u ố n lên hóa thành chạy ngược vòng xoáy một tòa cổ xưa mà thần bí cung quyết tọa lạc tại vòng xoáy phía trên có bóng người ngồi xếp bằng trong đó quan sát tà mãn kinh thành bên trong tất cả mọi người nín thở thiên địa một mảnh vắng lặng ba ngày kỳ h ạ đã đến tà mãn nước nhìn tòa kia thần bí cung quyết trong đôi mắt chiến ý nghiêm nghị chuyến võ điện bên trong cổ lao bóng người rủ xuống ánh mắt chiến chiến chương chín mươi b ố vì t i ê n điệu tố văn đảm vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ i phiếu chương chín mươi bốn vì t i ê n điệu tố văn đảm vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ i phiếu xe ngựa từ ngoài thành chầm chậm lái vào khi tiến vào kinh thành sau nháy mắt tựa hồ có vô số kim quan g t ử trong xe ngựa bắn mạnh mà ra trong chốc lát xông vào mây trời phảng phất muốn chấn vỡ vô số lưu vân mà trong c h ư ớ c mắt này chiếc này vừa lái vào kinh đô xe ngựa liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm bây giờ kinh đô hội tụ đến từ khắp thiên hạ giang hồ võ giả võ lâm nhân sĩ người người ánh mắt đều bắn ra sáng chói rơi vào trên xe ngựa bởi vì theo cái kia trong xe ngựa chiếu dọi ra một tòa cổ xưa mà thần bí cũng viết trôi nổi tại trên trời cao sôi nổi tại biển mây ở giữa thần bí kỳ dị cổ lão mạnh đại đủ loại khí tức tràn ngập để cho người ta nhịn không được bắn ra một loại tâm duyệt thành phục cảm giác tất cả mọi người n g n g đầu ngước nhìn rung động đến rồi đại triều sư t ả o mãn mong muốn khiêu chiến vị kia thiên nhân hắn thật đến rồi trong xe ngựa phương chu nhắm mắt thần tâm tiến nhập chuyển võ thư phòng không chút do dự lựa chọn di hồn thần giao từ tú di hồn thần giao về sau sẽ có ngẫu nhiên thư ú c chi linh vì người tiến hành ổn thỏa nhất ủy thác quản lý cứ việc chẳng qua là gần trong gang t ứ c thế nhưng phương chu vẫn là lựa chọn di hồn thần giao mục đích tự nhiên là vì dẫn xuất lưu lãng thi nhân thế nhưng làm di hồn thần giao nháy mắt phương chu thấy được phỏng sách nhắc nhở không khỏi trầm mặc một lát lưu lãng thi nhân muốn đánh với t ả o mãn một trận nói cách khác lần này phụ trách ủy thác quản lý hắn có thể làm ớ i thư ú c chi linh phương chu không hiểu có chút vô cùng lo sợ hẳn là sẽ không làm ra cái gì yêu thiêu thân a hy vọng không thể nào bốn gần trong g a n tấc di hồn thần giao vừa mới tiến đi t ừ tú liền toàn thân run lên đôi mắt hơi hơi một tấm trái tim tựa hồ cũng nhảy lên chầm n ử a nhịp toại toại toại người tiền bối t ừ tú trong lòng lắp ba lắp bắp hỏi kinh hô ừng là ta phương chu duy trì ôn hòa nhàn nhạt đáp lại t ừ tú thì là cực kỳ chấn động toại người tiền bối chẳng lẽ liền là đại triều sư hôm nay muốn nước chiến cường giả không đúng vậy t ừ tú hiểu biết đến đại triều sư hôm nay muốn nước chiến chính là một vị gọi là trúc d u n g tiền bối chẳng lẽ trúc dung chính là t o ạ người ta chẳng qua là tới con chiến phương chu nhàn nhạt mở miệng chuyến võ điện quảng giao thiên hạ anh tài không chỉ là người còn có r ấ từ nhiều mặt khác thiên、tài. Ngày khác sẽ tìm cái thời gian sáng tạo một cái nhường các người trao đổi lẫn nhau hoàn cảnh cùng cơ hội. Phương nói. Tọa người là người, Dung là Dung. Phương n khác khác thời hội. Chu Chu phải tài. cái cái đổi Tội tội lái mặt tìm một đem tạo trao Trúc Trúc các cơ là g sẽ tú đã hiểu toại người tiền bối đây là tới q u a n chiến nguyên lai lão nhân g i a ông ta cũng có tò mò thời điểm a từ tú nghĩ đến nơi này không khỏi n ở nụ cười cũng là cảm giác cao cao tại thượng toại người tiền bối có vài người mùi từ tú tò mò hỏi toại t o ạ người tiền bối vậy ngươi ngươi ngươi cùng bọn hắn so ra là mạnh lạ yếu yên lặng một lát thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà lên lại không nói tào mãn ta cùng vậy t r ú c d u n g chia năm năm từ tú nghe vậy không khỏi hít vào m ộ t hơi chia năm năm nói cách khác tương xứng nếu là trận chiến này t r ú c dung tiền bối thắng được cái kia như vậy nói cách khác toại người tiền bối so đại triều sư tào mãn còn mạnh hơn từ tú không khỏi kích động lên nàng cảm giác mình tựa hồ nhòm ngõ toại người tiền bối bí mật nhỏ giờ này k h ắ c này từ tú không biết là trong xe ngựa tào thiên cương đang cực kỳ chấn động nhìn xem nàng trong lòng nằm cái đại thảo n g u y lai muốn cùng hắn sư phụ giao thủ tồn tại thế mà liền ở bên cạnh hắn bởi vì giờ khác này từ tú trên thân c h á n phóng hà o quang chính là phản chiếu lấy khung thiên phía trên tòa kia thần bí chuyển võ c u n g khuyết hà o quang tào thiên cương nhìn về phía phương chu đã thấy phương chu mở mắt ra đôi mắt thâm thúy mà tăng thương vẻ mặt cùng ngày thường phương chu không giống nhau lắm cùng lúc trước cái kia một mực gọi hắn tào bảo phương chu cũng không giống nhau lắm phương chu cùng tào thiên cương liếc nhau một cái khẽ vất t ằ m lộ ra mỉm cười hiền hòa nói tào t h í chủ tiếng lòng của ngươi nói cho ta biết ngươi nằm cái đại thảo ba tào thiên cương hoàn mỹ không một tỉ vết khuôn mặt lập tức cứng đờ bầu không khí hết sức xấu hổ mà phương chu vẫn như cũ duy trì mỉm cười cùng hiền lành yên tâm tiểu đạo không phải cố ý nhìn trộm tiếng lòng của ngươi chẳng qua là ngươi tâm linh lời nói công nhân bốc vác tào thiên cương khỏe miệng giật một cái phương huynh đây là có bệnh phát bệnh rồi mà phương chu vẫn ôn h ò a như cũ cười nói thí chủ sao có thể nói tiểu đạo có bệnh đâu đây không phải bệnh đây là đại ái đại ái vô cương nhường trong nhân thế chân thành mà không ngừng nỗ lực chỉ cần giữa người và người ít một chút ngăn cách thế gian liền có thể nhiều một phần yêu thế nhân có thể thẳng thắn đối đãi liền có thể mọi người đồng tâm hiệp lực có được trên dưới một lòng chi vô địch lực lượng thí chủ ngươi lại nghe ta nói k h ô tào thiên nguyên tại đánh giá sư phụ hắn tào mãn hơn một chút thời điểm tào thiên cương vô cùng vui vẻ hắn cảm thấy quản thiên nguyên nói rất có lý trên thực tế tào thiên cương đối lao sư tràn ngập lòng tin triệu ra cùng quản thiên nguyên cũng có chút rung động không nghĩ tới từ thú thế mà sẽ trở thành vì dẫn dắt tới c h u y ể n võ điện tồn tại thế nhưng tại rung động qua đi bọn hắn liền càng cảnh giác thủ tại bên cạnh xe ngựa phương chu xuyên ra xe ngựa nhìn xem hai người lúng đồng tiền như hoa tiểu đạo gặp q u a hai vị thí chủ phương chu cười nói quản thiên nguyên cùng triệu ra một mặt cổ quái nhìn xem phương chu phương chu thì là nhìn xem triệu ra ánh mắt sáng tinh tinh triệu thí chủ tiếng lòng của ngươi nói cho ta biết ngươi hết sức ghét bỏ quản thí chủ ngươi nói hắn là độc mãi đợi này đều sẽ không theo hắn đặt cược lại cùng hắn đặt cược ngươi chính là cầu trong lòng ngươi cảm thấy quản thí chủ cảm thấy đại triều sư hơn một chút vì vậy ngươi làm trái lại cảm thấy thiên nhân tất thắng ngươi dạng này là không đúng làm bằng hưu nên thẳng thắn đối đãi ngươi có cái gì không vừa lòng hẳn là trực tiếp cùng quản thí chủ nói hai người cân đối về sau thế giới mới sẽ trở nên mỹ hảo phương chu liễu lo không ngừng nói một trận triệu ra một gương mặt mo đột nhiên biến đến đỏ bừng h ẳ n không thể cầm tất thối ngăn chặn phương chu miệng triệu ra mặc dù trong lòng oán t h ầ m quản thiên nguyên nhưng bọn hắn mặt n à i vẫn là huynh đệ a hắn ý nghĩ trong lòng sao đều bị phương chu nói ra lao tử ngoài miệng không mắng trong lòng nghĩ nghĩ còn không được sao. quả n thiên nguyên thì là mặt đen lên cái này triệu lao cầu thế mà ở trong lòng mắng hắn mà khi phương chu tầm mắt sáng lấp lánh nhìn về phía hắn thời điểm quả n thiên nguyên trong lòng không khỏi du lên không dám cùng phương chu đối mặt quan sát không thiên phía trên sắp bắt đầu kinh thế cuộc chiến có thể là chuyển di tầm mắt không dùng hắn bên thai chuyển đến phương chu ung dung thanh âm quả n thí chủ ngươi cái này không đúng ngươi sao có thể mắng triệu thí chủ là lao cầu đâu tiếp tục như vậy hữu nghị thuyền nhỏ sẽ đảo đến lại nghe tiểu đạo cùng các ngươi nói một chút gắn bó hữu nghị thuyền nhỏ không chìm tiểu đạo sở trường nhất sáu đối với mới ủy thác quản lý phòng linh đến cùng là cái dạng gì tồn tại phương chu không được biết hiện tại cũng lười đi biết giờ n à y khắc n à y hắn xếp bằng ở truyền v õ điện cảm thụ được đến từ tào mãn cái k i a n ó n g rực như như mặt trời chiến ý tào mãn đã trải qua phương chu đánh ra nhân hoàng thủy quyền chiến ý không chỉ có không có biến mất thậm chí có cảm giác n ộ càng ngày càng cường thịnh đôi mắt cung nhiệt toàn thân chiến ý chẳng trề truyền v õ điện hào quan g văn trượng chiếu rọi trong đêm tối tựa hộ như trời chiều thải hạ đầy trời hỗn loạn mà điện bên trong một bóng người thâm thúy cổ lão thần bí tràn ngập mạnh mẽ khi t ư c tào mẫu khâu tọa ba ngày cảm nộ tiền bối tặng cho cái kia ba quyền nỗi có điều nộ ra quyền ý có một chút tiến triển hôm nay liền hướng tiền bối thỉnh giáo một ít t à o mãn thanh âm đàm thoại t r u n g t r u n g điệp điệp vang vọng cả tòa kinh thành p h ả n phất dẫn tới cả tòa thành t h ị đều đang dung chuyển rung động hết thệ cố ý chạy đến quan chiến thế nhân trong hư không, chuyển võ điện bên trong. võ phương chu ánh mắt thâm thúy khẽ b ư ớ c cảm mà bên người của hắn chân chính những chiến lưu lãng thi nhân từng bước một chậm rãi đi đi mà ra nguyên bản hư hảo thân thể dần dần n ư n g tụ thành thực chất giống như là có chân thực thân thể giống như ngoại trừ gương mặt kia thấy không rõ cái chân thực mặt khác đều là cùng thường nhân không khác lưu lãng thi nhân một tịch nho sam bay lên ở giữa hướng phía phương chu hơi hơi chắc tay giống như tại cảm tạ phương chu cho hắn cơ hội này sau đó quay người một bước bước ra truyền võ điện một màn này cũng là choáng váng không ít người thậm chí liền khiêu chiến nên chiến t à o mãn đều hơn m ẩ n ra người đến không phải vị kia t r u y ề n võ giả trúc dung mà là t r u y ề n võ điện bên trong mặt khác tồn tại bất quá t à o mãn tâm thần lại là không có chút nào b u n g l ỏ n g dù cho cũng không là trúc dung xuất chiến hắn vẫn như cũ cảm thấy áp lực lớn cái kia đạo nho n h ã hiền hòa thân ảnh vẹn vẹn chẳng qua là đi ra liền cho hắn không có gì sánh kịp áp lực cái kia là đến từ tâm linh áp lực giống như ban đầu ở thanh thành phía trên thấy lục mang nhiên nhất bộ đăng thiên sáng tạo văn đạo tào mãn con người thích chặt thế nhưng trên người áo bào tím lại là phồng lên no đủ mỗi một tấc da thịt cùng máu thịt đều tại rung động hắn nắm lên nằm đấm khí tức kinh khủng bàng bạc khí huyết đang trùng kích cùng dập dờn tào mãn nhìn chằm chằm chuyển võ điện bên trong phiêu nhiên mà ra thân ảnh một bước đặt xuống có kinh khủng khí lưu dẫn đến giống như là gió lốc tại g à o thét đúng là tại dưới chân vọc lên nâng tào mãn thân thể đăng thiên thẳng lên cái kia phái mà truyền võ điện bên trong lưu lãng thi nhân nho nhã hiền hòa hành tẩu mà ra nếu như nói t ả o mãn là gió lốc cái kia lưu lãng thi nhân chính là một hơi gió mát phương chu ngồi ngay ngắn truyền võ điện bên trong ánh mắt thâm thúy trên thực tế hắn cảm xúc sụp sôi xúc động đến khó tự kiềm chế khiến cho hắn thân thể cũng nhịn không được rung động bất quá hắn cương ép đ è xuống tâm cảnh duy trì lấy thâm bất khả chất cùng lạnh nhạt t ả o mãn người dùng n g ăn mày c h i thân quật khởi tại bé nhỏ hai mươi vị trí đầu năm đo đạc thiên hạ du lịch nhân dân tu hoàng giả c ủ võ lĩnh lộ cơ thể người cực điểm lưu lãng thi nhân từ trong hư không bộ b ộ sinh liên đi xuống đêm tối tựa hồ cũng trở thành ban này g hào quang rực rỡ chiếu sáng nhân gian lưu lãng thi nhân cười khẽ chậm rãi kể ra sau ba mươi năm người đ à o móc nhân thể cực h ạ n sáng tạo huyết mạch võ đạo người nghiên cứu thể huyết dịch chi vận chuyển lại thật làm đến cơ thể người chi cực h ạ n kim cương bất hoại chi thể phách sau một giáp người bố trí võ hoàng lôi c h ấ n áp thiên hạ võ đạo ra tu vi liên tục tăng lên thể nộ quyền ý biến hóa dùng quyền tu thần dương cương bá đạo tọa chấn nhân dân làm dị tộc đỉnh cấp cường giảm ộ t giáp nhân gian số một người vị đệ nhất lưu lãng thi nhân lời nói là tại bình luận tào mãn nhân sinh tào mãn ánh mắt sắp bén lại là an tĩnh lắng nghe có rất ít người có thể đem cuộc đời của hắn đều miêu tả như thế k ỹ c à n g như thế cẩn thận hắn p h ả n phất tại xem cuộc đời của mình thấy được trong đó chỗ thiếu s u ấ t giống như dạng này tổng kết đối với hắn mà nói có lợi ích to lớn nếu là có thể nhìn thấu tự thân mới có cơ hội siêu thoát tự thân bất quá ngươi cầu một trận hưng ơ thịnh văn đạo tới chiến hôm nay liền thỏa mãn ngươi giới này văn đạo làm hưng lưu lãng thi nhân cười to tiếp theo một cái t r ớ c mắt dưới chân sinh liên hoa một bước tầng tầng hướng phía tào mãn chỗ hướng đi đặt xuống toàn bộ kinh thành đất dung núi chuyển vẫn không phía trên có bảng bạc hạo nhiên chính khí k h u ấ y động mà tới hình như có một mảnh lao nhanh mây c h ạ y từ khung tiên h chỗ sâu tới chẳng qua là một bước thiên tượng cũng vì đó sửa đổi đây là võ công sao toàn bộ kinh thành vô số quan chí người n đều là hít một hơi lanh khí tào mãn thì là ánh mắt lấp lánh huy quyền t h ẳ n g lên tiếng cười to lên cứ việc các hạ không phải trúc dùng chuyển võ điện bên trong xem ra cũng không phải chỉ có trúc dùng một người có thể không sao cả tào mãn không sợ đều có thể từng cái thất bại tài chiến trúc dung một tiếng xuyên vân phá không âm trong tiếng gạo t à o mãn toàn thân khí huyết sôi trào còn như huyết sắc trường hạ c u ầ n quận n ả y lên một cái tựa như giống như sao băng lôi kéo ra vạn trượng sáng r ự c khí lưu thẳng lên đám mây kiên nạo v ư n g thả tự tin vô địch đây cũng là giờ phút này t à o mãn khí chất nhân tộc đệ nhất võ đạo gia cùng nạo dù cho trên trời người cũng dám một trận chiến chi giờ k h ắ c này t à o mãn chiến ý triệt để bùng cháy hắn cảm thấy cảm giác được giờ này k h ắ c này này một trận chiến có lẽ thật sự có thể trợ giúp hắn đánh vỡ bình cảnh tạo mãn giang hai tay ra một quyền quét ngang giống như là đại giang triều cường một quyền bài không không â n hình hắn của biết nên nói cái gì nếu là tào mãn biết được hắn chấp nghiệm phải chiến đối thủ bây giờ chẳng qua là tu hành vừa cất bước có lẽ sẽ rất thất vọng đi bất quá nhìn xem phương chu cái kia bất động như núi khí chất cùng thâm thủy ánh mắt lưu lãng thi nhân không khỏi cởi khẽ có thể bị chuyển võ thư phòng chọn chúng phương chu tương lai tuyệt không phải tào mãn có khả năng tưởng tượng bây giờ mặc dù vẫn ở vào bé nhỏ nhưng nếu tương lai có thể có một trận chiến sợ là tào mãn may mắn lưu lãng thi nhân tiện tay xa xa nâng lên mang theo một loại huyền ảo tiết tấu cùng đường cong vô số mây chạy hội tụ nhẹ nhàng một trường ép xuống dậy sóng hạo nhân khí đúng là tại giờ này khác này hóa thành phi lưu trực hạ tam thiên xích màu trắng thoát nước cùng trùng thiên thẳng lên tào mãn đánh vào nhau tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt mạnh mẽ như là ma thần tào mãn toàn thân khí huyết dường như bùng cháy quấn quanh tại quanh thân thân thể vô số tinh khí vào cơ thể cất cao ba thước tào mãn đúng là bị trùng, trùng điệp, điệp màu trắng mây chạy chỗ hội tụ một trường để trở về nhân gian. bánh ba cái k i a kinh khủng một trường hung hăng đánh vào đ ã s ơ m biến thành phế tích võ hoàng lôi lên mặt đất cắt bay đã chạy thật sâu lõm vùng cắt c u ộ n c u ộ n một trường mà thôi lại là đánh ra khủng bố như thế vi năng hạo nhiên chính khí như bay tiết thẳng xuống dưới thác nước bông xuống kinh động cả người thế gian văn giả miệng ngậm thiên hiến dẫn thiên địa chính khí văn giả giáo man di khai hóa vì thiên địa dương chính khí văn giả ngưng tố một khỏa văn đảm không sợ thiên hạ chuyện bất bình nho nhã hiền hòa thân ảnh tại trong hư không chậm rãi đưa tay tay cầm không ngừng ép xuống mỗi một lần ép xuống đều giống như hồng trụ hạo nhiên c h í n h khí đập xuống nhân gian đánh tới hướng t à o mãn t à o mãn trên người háo bào tím trong nháy mắt bạo liệt lộ ra cơ bắp giang đầy thân thể hắn một lần lại một lần huy quyền một lần lại một lần đi ngược dòng nước cứ việc mỗi một lần đều bị đập người hồi ở giữa trong miệng hắn phát ra gà o t h é t toàn thân máu thịt bạo liệt thế nhưng t à o đầy con mắt bên trong hào quang lại càng tính sáng lên hắn cảm nhận được hắn đụng chạm đến trong cơ thể con người cái kia phong tỏa hắn x i ề n xích cuộc sống của hắn tại nổ vang giống như là phong tỏa long đ a n và mẹo đang gà khét tạo mãn toàn thân nhân hoàng khí dân có thể là vẫn như c ũ vô pháp vì hắn kháng trụ này hạo nhiên chính khí biến thành trùm sáng ép xuống như thiên nhân tại sao mây nhẹ nhàng phủ trị liền ép hắn vô pháp động đậy giờ phút này thiên địa hoàn toàn tinh mịch hết thạy quan chiến người đều là rung động tất cả đều xem gốc không có người nghĩ đến tình hình chiến đấu vậy mà lại là như thế vốn cho rằng là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu nhưng mà ai có thể nghĩ lại có thể là tào mãn bị nhẹ nhõm nghiên ép bị thiên nhân nghiên ép tào mãn nhân tộc trăm năm qua đệ nhất võ đạo gia thiết lập võ hoàng lôi ép tới những người còn lại tộc võ đạo gia một giáp có thể giờ phút này t à o mãn bị người nghiền ép tắc hạ học phủ đám học sinh từng cái đều là thân thể đang rút r ú i y phủ chủ lý bộ i giáp tại hoàn g cung bên ngoài quan chiến lại là xem lòng tràn đầy xúc động lý bộ i giáp có thể là tự mình cùng tào m ã n nối qua trận chiến kia k é m chút chiến vỡ sự dung cảm của hắn nhường trong lòng hắn tràn đầy bóng mờ mà bây giờ hắn tựa h ồ n g ngưng t ố nổi lên một khỏa văn đảm xua tán đi trong lòng khói mù cùng mây đen trong hoàng cung hoài đế rung động nhìn xem thân thể hơi hơi rung động lòng tràn đầy vui vẻ bùi đồng tự áo l a n bay tán loạn tấm mắt lấp lánh hắn cảm thụ được cái kêu bao phủ thiên địa văn đạo khí thức, cái p h ả n phất một k h ỏ a văn đảm cũng tại ngưng tố cái này khiến hắn có một k h ỏ a thẳng tiến không lùi không sợ h ã i trái tim giờ khác này cảm thụ của hắn so với tại thanh thành cảm thụ càng thêm rõ ràng cùng triệt đề bùi đông tự quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên lau nghỉ hoài đế ô n quyền nói vậy hạ thái hư cổ điện ta nhân tộc hậu bối nhất định phải tham gia nhất m ộ i e ngại nhất m ộ i lùi bước nhân tộc đem vĩnh thế vô pháp bậc khởi mong muốn bậc khởi chỉ có tại máu cùng nước mắt bên trong chống lại nên chiến liền chiến nên tranh liền làm tranh bùi đông tự đối h o à đế nói mà dị tộc rất nhiều chú giới sứ cũng đồng dạng xem y ê lặng xem kinh hãi xem trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng tào mãn mạnh bao nhiêu tại trong hư không ít nhất có thể cùng tộc bên trong b ắ t cảnh cường giả đối kháng nếu là b ắ t cảnh cường giả vào nhân tộc vực giới sợ là đều muốn bị tào mãn ép gắt gao có thể là bây giờ nhân tộc lại có có thể như thế hời hợt chấn áp tào mãn tồn tại chẳng lẽ nhân tộc cũng vẫn tồn tại cựu cảnh định cấp cường giả cũng hoặc là thập cảnh trí cường cái này khiến không ít dị tộc t ê cả r a đầu toàn thân hiện lạnh có chút vui mừng may mà chưa t ư n g đối nhân tộc vực giới khởi xướng tổng tiến công mà trong hư không dẫn dắt tới thái hư cổ điện rất nhiều dị tộc đỉnh cấp cường giả cũng là yên lặng bọn hắn tự nhiên là nhìn trộm đến cuộc chiến đấu này n à y một trận chiến để bọn hắn trong lòng chỉ có một nỗi nghi hoặc nhân tộc đến cùng còn có bao nhiêu ẩn dấu cường giả trước đó trúc dung bây giờ cái này nho sinh tào mãn từng nói truyền võ giả trúc dung chính là cái cuối cùng ẩn dấu cường giả hiện tại tin đặc nương cái giam chó rất nhiều dị tộc cường giả càng phát giác dẫn dắt tới thái hư cổ điện là cái vô cùng minh s á c chủ ý nhân tộc thâm bất khả chắc trực tiếp cường công không biết muốn tồn t ấ t nhiều ít cường giả chặt đức nhân tộc một đời nước ấm nấu ít x t r ầ m rãi làm hao mòn nhân tộc thực lực mới là chính đạo sáu chuyến võ điện bên trong phương chu ánh mắt thâm thúy thế nhưng thâm thúy bên trong mang theo một vệ minh ngộ lưu lãng thi nhân tu vi tuyệt đối rất mạnh phải biết hắn bây giờ chỉ còn lại có một sợi dấu ở phòng sách bên trong hồn linh có thể là trong khi xuất thủ nhưng như cũ có thể dễ dàng nghiền ép tàu mãn mà lưu lãng thi nhân không hề chỉ chẳng qua là tại cùng tàu mãn giao thủ càng là tại truyền bá văn đạo hoàn thiện lấy lục mang nhiên sáng tạo văn đạo hắn đem chính mình văn đạo chuyển khắp toàn bộ thiên hạng n h i ề nơi lê văn đạo hướng tới viên mãn phồn linh hương thịnh văn tâm văn đảm t ố văn đạo vì thế ở giữa nhân tộc khai sáng một đầu hoàn chỉnh nói giờ này khắc này phương chu cảm giác mình tự a hồ ngưng tố ra một khỏa văn đảm mà không chỉ là hắn phương chu thiên hạ người đọc sách tự a hồ cũng ngưng tố ra văn đảm có thể rõ ràng hơn cảm thụ thiên địa hạo nhiên c h í n h khí phương chu nghiêm nghị hắn chậm rãi tại truyền võ điện bên trong đứng dậy trong hư không biển mây quay cùng ở giữa lưu lãng thi nhân cười k h ẽ nhìn về phía trong nhân thế nhìn về phía cái k i a bị hắn dùng hạo nhiên c h í n h khí chèn ép không thể động đậy tào mãn lưu lãng thi nhân không tiếp tục để ý, đây là hắn tặng cho tào mãn một trận cơ duyên lưu lãng thi nhân có chút xúc động Hắn một ngày nói m này tìm đến cái ban h ngày n hóa đêm tối nho sinh thân ảnh ngồi ngay ngắn hư không tụng niệm thi từ thiên trường chữ chữ như hoa nở rộ tại hư không kinh đô mỗi một tòa học phụ mỗi một vị người đọc sách đều lòng có cảm giác ngồi xếp bằng trên đất đi theo tụng niệm lấy nho sinh trong miệng sở xuất thánh hiền văn chương một đêm này vì thiên địa tố văn đảm chuyển võ điện bên trong có vô số mưa ánh sáng bay lạ tạ đó là một trận linh hồn tịnh hóa nước mưa phương chu đi tới chuyển võ điện bên bờ nhìn cái k i a một tịch nho sam thân ảnh lưu lãng thi nhân chấp tay sau lưng cảm khái quan sát nhân gian sau đó thở dài một hơi chư thiên văn giới chỉ nhân tộc vĩnh hằng giới này thiên địa tuy không phải ta thế giới nhưng ta nguyện dùng sức m ọ n tương trợ nhân tộc nguyện giới này nhân tộc quật khởi tại võ chi bé nhỏ trói lọi tại đạo đình phong một ngày này lưu lãng thi nhân không có đầy mỡ không có phóng đẳng không bị trói buộc hắn thở dài một tiếng bao hàm lấy chờ mong cùng kỳ vọng phương bảo sau này không gặp lại đáng tiếc không có cách nào cùng ngươi kể đầu gối trường đàm nói một chút chuyện xưa của ta lưu lãng thi nhân cười chấp nhất lễ phương chu chắp tay hồi trở lại thi lễ lưu lãng thi nhân d ư ơ n g mắt nhìn hư không giới này nhân tộc đem gặp đại nạn phương bảo trách nhiệm của ngươi trọng đại ta rời đi trước chỉ có thể thay ngươi hơi tận s ứ c mọn phương chu nghe vậy không khỏi khe giật mình mà lưu lãng thi nhân sắc mặt lạch dần ta nhân tộc truyền võ các ngươi dị tộc cũng xứng xem qua một nho sinh đối thanh thành bên ngoài đưa tới thái hư cổ điện rất nhiều dị tộc cường giả một tiếng quát lên t r u n g t r u n g điệp điệp hạo nhiên chính khí như bờ sông nhất t i ế n t r i ề u ẩm ẩm đánh ra chư tộc cường giả dùng mình phi tốc tránh lui mà quỷ tộc đỉnh cấp cường giả t h ê t h ắ m nhất bị hạo nhiên chính khí thủy t r i ề u đập băng tiêu tuyết tan chỉ còn một k h ỏ a n ử a tàn d i ữ tận đầu trốn về hư không nho sinh cười một tiếng quay người vào nhân gian chỉ để lại một câu cười nhạt lời nói hấp hối thiên đ i ệ xem nào nhịn người đáng hận nhất nên đánh chương chín mươi lăm xem sơn chống thủy thường hải vì ngươi làm thơ chương chín mươi lăm sơn t r o n g thủy thường hải vì ngươi làm thơ hạo nhiên chính khí như nhất tuyến sông triều quần quận không ngớt vân c u n g nổ t u n g thiên địa sụp đổ cái kêu một tịch nho sinh một tiếng nổi dẫn quắt ở giữa tựa hồ dẫn động thiên địa vai cuốn theo thiên địa c h i lực cho mình dùng tại vừa quắt ở giữa giống như thiên nộ dẫn dắt thái hư cổ điện mà tới rất nhiều dị tộc cường giả căn bản không hề nghĩ rằng cùng t à o mãn giao phong vị này nhân tộc cường giả lại đột nhiên chuyển di mục tiêu lan đến gần bọn hắn bọn hắn liền là xem cái náo nhiệt mà thôi a nhưng mà nho sinh nói đánh liền là xem náo nhiệt cái này khiến chư tộc cường giả biệt k u ấ t không thôi cũng không biết nên nói cái gì này hoàn toàn là thai bay và gió nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đối vị này nho sinh thực lực kinh khủng cảm giác được kiên kỵ một tiếng quát mắng như thiên địa g ầ m hét bọn hắn dẫn dắt thái hư cổ điện mà tới cái kia tu vi tất cả đều không yếu thuần một sắc bát cảnh cũng là bị một tiếng giống giống dồn dập bại trốn thảm nhất liền muốn số quỷ tộc cường giả bị giống thân thể băng tiêu tuyết tan chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu đang sợ h ã i chạy trốn nhân tộc mới sáng tạo ra văn đạo đối với quỷ tộc mà nói đơn giản là trí mạng cắt tinh trốn chạy vào hư không trốn vào sâu trong hư không chư tộc cường giả mới là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn quỷ tộc cường giả còn sót lại nửa cái đầu nước mắt theo còn sót lại t r o n g mắt bên trong chạy sôi mà ra quá thẳng rồi h á n thân là quỷ tộc cường giả chưa từng nhận qua khuất lục như vậy vì cái gì bị đánh luôn là quỷ tộc mấy ngày nay quỷ tộc nhiều lần tại nhân tộc trước mặt t a n quả đắng tiến công thanh thành thất bại thì cũng thôi đi bị chu s á t một tôn quỷ tộc thất cảnh bây giờ h á n thân là quỷ tộc bắt cảnh cường giả cũng là bị nhân tộc cường giả một tiếng giống kém chút cho giống chết trong hư không chư tộc cường giả đều là yên lặng bực nay lực lượng không kém gì c ự cảnh thậm chí có chí cường a i nhân tộc nội tình quả nhiên thâm bất khả chắc nhân tộc lại còn có trí cường này còn vẹn vẹn chẳng qua là cái k i a truyền võ điện bên trong một người mà cái k i a truyền võ điện bên trong còn có c à n g cường đại hơn cùng thần bí truyền võ giả trúc dung cái này người nhất định là trí cường ta tộc trí cường từng nói qua không thể khinh thường nhân tộc bây giờ xem ra quả nhiên là trí lý chư tộc cường giả đối mặt lẫn nhau nói cùng lần này mạnh mẽ nho sinh xuất hiện càng ngày càng kiên định bọn hắn lựa chọn dùng thái hư cổ điện chậm rãi làm hao mòn nhân tộc tân sinh lực lượng quyết tâm bảy kinh thành vùng trời một tịch nho sam lưu lãng thi nhân cơ khẩy đối với thối lui chư tộc cường giả lơ đễm hắn không có c ư ỡ n g ép lực buộc phát lượng gạt bỏ này chút dị tộc cường giả cứ việc có khả năng nhưng không cần thiết dị tộc cường giả rất nhiều như vậy tác dụng không lớn lực lượng của hắn hết sức chân quý muốn giữ lại đem văn đạo tản đến thiên hạ t h u người dùng cá không bằng thụ người dùng cá lưu lãng thi nhân túi đầu nhìn lại dưới đ ấ y hạo n h i ê n chính ký h biến thành cột sáng hung hăng đánh thẳng vào tào mãn giống như là từ cựu thiên bay tiết mà xuống thác nước hung hăng nện ở tào mãn trên thân khiến cho tào mãn thân thể trở nên càng mạnh mẽ xương sống tựa hồ phát ra nổ vang như một đầu lông đang r ẫ rủa cùng bạt mẹo sau một khắc tào mãn cảm giác tự thân xiềng đ từng điểm từng điểm tàu man trong ánh mắt tràn ngập kỳ dị tinh huy nhân hoàng khí mạnh liệt tới tỏ khắp tại hắn quanh thân khiến cho hắn khí thế bảng bạc như sơn nhạc tràn ngập giữa thiên địa hạo nhiên chính khí chùm sáng biến mất tàu man đứng lặng hư không lăng không mà đạt từng bước một đăng thiên mà lên chuyển võ điện y nguyên trôi nổi tàu mãn nhìn chuyển võ điện nhìn xem t h u y ể n võ điện bên trong c hơi hơi á bất quá vị này đi ra nho sinh nhưng cũng là cường đại đến lệnh tào mãn nghẹt thở trận này khiêu chiến càng không bằng nói là một trận chỉ bảo nho sinh đối với hắn tào mãn chỉ bảo cái kia hạo nhiên chính khi biến thành cột sáng mặc dù mạnh mẽ mà đáng sợ thế nhưng nhưng lại không bị thương cùng tào mãn một chút chẳng qua là nhường tào mãn đụng chạm đến đột phá gông cùng xiến xích từng điểm từng điểm đánh vỡ phong tỏa đây chẳng phải là một loại chỉ bảo tào mãn cảm kích chuyến võ điện bên trong phương chu bình tĩnh nhìn toàn thân khí huyết mốt trời tựa hồ có đột phá tào mãn sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy hướng phía tào mãn khẽ b ư ớ c c ằ m tào mãn lại chắp tay sau đó đăng thiên thẳng lên xông vào mây trời hắn thấy được một tịch nho sam lưu lãng thi nhân ôm quyền chắp tay đa tạ tiền bối chỉ bảo lưu lãng thi nhân mỉm cười nhìn hắn chưa từng nói cái gì chẳng qua là nhìn biển mây tinh không mỉm cười sau đó lưu lãng thi nhân bắt đầu d ậ m chân dẫn dắt lên cả phiến thiên địa hạo nhiên chính khí trên người hắn có sức mạnh m a n h liệt mà ra hóa thành một đầu bạch hạc toàn thân trắng bệnh do hạo nhiên chính khí chống ngưng tố lưu lãng thi nhân sườn ngồi bạch hạc trên lưng hướng phía t ả o mãn vây vây tay giống như là cá o biệt bạch hạc một tiếng gáy gọi d ư ơ n g cánh trao liệm rơi nhân gian treo ở chuyển võ điện trước đó lưu lãng thi nhân cười nhìn về phía chuyển võ điện bên trong phương tru tại bạch hạc trên lưng chắp tay sau đó giữa thiên địa van dội một hồi hạo nhiên tiếng ca b ạ c hắn hạc l ư g xí, lôi kéo lên m thay người t ở giữa tố văn đảm kinh thành bên trong nhiều ít chân chính người đọc sách tại một đêm này bên trong đạt được thu hoạch khổng lồ ngưng tố ra văn đảm đặt chân văn đạo con đường tu hành một đêm này t r o n vẹn để nhân tộc văn đạo tiến trình tăng tốc độ mấy chục năm nhiều như vậy văn đảm người đọc sách cho dù là quỷ tộc đại quân xâm nhập sợ là đều phải trong chốc lát phi hôi yên diệt trong kinh thành hết thẻ quan chiến người đều là yên lặng đều là hô hấp dồn dập kết thúc tất cả mọi người trong dự liệu l o n g tranh hổ đấu cũng không xuất hiện đúng là hiện ra tạo mãn đơn phương bị nghiền ép tình hình chiến đấu thiên nhân quả nhiên là thiên nhân tạo mãn một kẻ phạm nhân khiêu chiến thiên nhân quả nhiên là cố hết sức ca bất quá kết quả sau cùng tự a h ồ nhường rất nhiều người đều có chút hài lòng kinh thành bên trong rất nhiều học phủ bên trong đám học sinh đều là đạt được hạo nhiên chính khí duy trì n g n g tố ra văn đảm bọn hắn hôm nay xuất khẩu thành thơ văn khí phun trào ở giữa thậm chí có thể lên chiến trường dết địch nguyên bản tay c h ó i gà không chặt học sinh người đọc sách nhóm bây giờ đều có được không tầm thường lực lượng bọn hắn gánh chịu chính là văn đạo ý chí gánh chịu chính là lưu lãng thi nhân đưa cho cho lực lượng người đọc sách tâm càng thuần túy h ạ o nhiên chính khí càng cường đại có người đọc sách thậm chí suy nghĩ thông suốt ngưng tụ ra văn đảm càng là ngưng tụ ra văn tâm một thân chính khí giống như quang minh giá thân đây là văn đạo truyền lại một đêm này, văn đạo đang thịnh hoàng cung bên ngoài lý b ộ giáp đùi mùi mai thôi hắn hướng phía cái tiêu k��ạc rời đi tồn tại chắ n hắn tộc ngắm h thế nhìn một phía cứ việc tu vi tận tán thế nhưng hắn nhãn lực vẫn là tồn tại hắn thấy không ít học sinh trên thân quanh quẩn tại chưa tiêu tán hạo nhiên t h i n h khí có lẽ không phải chính thống võ giả sức chiến đấu như thế thế nhưng có một thân chính khí tại dù cho lao tới tiền tuyến cũng tuyệt đối không kém quân đội một chút thậm chí đối đầu quỷ tộc ma tộc t r ờ i yêu ma quỷ quái càng là có thể dễ dàng áp chế một đêm này đối với nhân tộc mà nói là cải biến diện mạo một đêm nhân tộc đối đầu dị tộc sức chống cự lại tăng một điểm trong hoàng cung chư tộc chú giới sứ thân thể run rẩy đó là rung động cùng hoảng sợ run rẩy dù sao dẫn dắt thái hư cổ điện mà tới chư tộc cường giả đều bị vừa quát cho quát lui bọn hán lưu trong hoàng cung chỉ cảm thấy thật là nguy hiểm đặc biệt là quỷ tộc chú giới sứ hận không trên h ể t o n g đ m chạy t r ố Đã t ừ n g h ắ nghỉ d ù n vì n â n nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy nhân tộc một tốt, thế tại vực chỗ giới là h cảm t hoài ấ y nguy nhân Trên thật hiểm. tộc là lòng đế nhịn không được cười ha ha ý cười khó nén nhìn xem giới đ ấ y chư tộc chú giới s ứ sắc mặt khó coi thậm chí có chút kinh dị biểu lộ hoài đế khỏe miệng nhịn không được biết lên nay một đợt ngươi cho rằng là nhân tộc nội đấu trên thực tế là c h ấ n nhiếp dị tộc chư vị thái hư cổ điện chuyến đi chấm đáp ứng chấm lại phái sai người tộc ưu tú nhất hậu bối thăm dự cùng chư tộc thiên kêu nhóm vân cao thấp hoài đế ngồi ngay ngắn lo nghỉ hào khí nghiêm nghị bùi đồng tự nói này thái hư cổ điện nhất định phải tham gia cứ việc gặp nguy hiểm nhưng là đối thế hệ trẻ tuổi một trận ma luyện húng chi thái hư cổ điện bên trong có cơ duyên lớn lao có lẽ là nhân tộc quật khởi then chốt chư tộc đều là thông qua thái hư cổ điện quật khởi nhân tộc tự nhiên cũng có thể cho nên hoài đế không có cự tuyệt chủ yếu là lần này thái hư cổ điện tọa lạc thanh châu tại nhân tộc vượt giới phạm vi bên trong nếu là thật xuất hiện nguy hiểm gì nhân tộc cũng có thể giúp đỡ một ít nếu là thái hư cổ điện tọa lạc tại hư không cái kia mặc kệ là hoài đế vẫn là bùi đồng tự đều sẽ không đồng ý điều động nhân tộc thiên tài đi tới đó là đi chịu chết. tại trong hư không một khi dị tộc đến cố ra tay dù cho tào mãn đều cản trở không được bày trong xe ngựa một mảnh vắng lặng từ tú an tĩnh ngồi ngay thẳng nàng một cử động nhỏ cũng không dám giờ này khác này cứ việc toại người tiền bối không có trưởng khống n ụ c thể của nàng thế nhưng nàng sợ mình t h á n g dị động q u y dày toại người tiền bối q u a n chiến đương nhiên từ tú cũng có bị cuộc chiến đấu này cho rung động đến nguyên nhân tại truyền thuyết kia bên trong vô cùng cường đại đại triều sư tào mãn tào thiên cương một đường tán dương tào mãn bị treo lên đánh đây là từ tú không hề nghĩ tới bỗng nhiên từ tú nghĩ đến triệu gia cùng quản thiên、nguyên、nói chuyện phiếm và nói chuyện từ tú nhớ tới chính mình còn vì quản thiên nguyên giải thích vừa nghĩ đến đây từ tú mặt liền cùng như thiêu như đốt màu đỏ bừng quản thiên nguyên sữa thật sự có độc ngoài xe ngựa triệu ra trận mắt hốc mồm độc nhãn chừng lớn tràn đầy không thể tin tào mãn thua có thể nói là thảm bại từ đầu tới đôi u đều bị nghiền ép hắn không thể tin quay đầu nhìn về phía quản thiên nguyên cái này là ngươi nói tào mãn hơn một chút quản thiên nguyên cũng có chút xấu hổ hắn cũng không muốn dạng này a hắn rõ ràng hết thệ đều là căn cứ như thường số liệu phân tích bày sự thật giảng đạo lý có thể là vì kết quả gì liền có điểm gì là là đâu bị ủy thác quản lý phương trụt thì là cười nhìn xem quản thiên nguyên quản thí chủ nội tâm nói cho ta biết hắn hết sức ảo não hắn cảm giác mình hết sức ủy khuất hắn rõ ràng rất nghiêm túc tại dự đoán khẳng định là lao triệu cái này cầu vật không ngừng nói thầm ảnh hưởng tới dự đoán kết quả ai quản thí chủ ngươi cái này không đúng sao có thể mắng triệu thí chủ cảm thụ vẫn phải suy tính một chút cầu cảm thụ triệu ra sáu vạch hạc dương cánh thư sinh ngồi bên như một đạo sao băng nằm kéo chói lọi đôi lửa vạch phá thương n g hướng phía nhân gian phi tốc rơi xuống một đêm này sáng chói như ban ngày xích châu cựu phương thành trại đấu vũ tràng diệp tử mai một tịch đỏ như ngọn lửa s ơ n s á m xẻ t ạ ở giữa trắng non chân dài như ẩn như hiện như dương chi bạch ngọc nàng dựa lan can gần cửa sổ nâng q u a i hàm ngón tay thon dài ôm lấy một cái chén nhỏ chén nhỏ bên trong t i ể u dịch phản chiếu lấy trên trời tinh không diệp tử mai có chút hốt hoảng nàng một đêm này thần tâm luôn là không bình yên trước mặt của nàng bày biện một phần lại một phần đại khánh công báo thiên hạ phát sinh sự tỉnh nàng tất cả đều có hiểu rõ có thể là một đêm này nội tâm không bình tĩnh lại là vì sao luôn có cái đầu một a đông dưng diệp tử mai lại hơi nhớ nhung cái kia dịu dàng phương chu không người kia không phải phương chu diệp tử mai kỳ thật rất rõ ràng cái gọi là đệ nhị linh hồn sợ là đều lừa nàng cái kia dịu dàng nam nhân trong mồm không có một câu lời nói thật hắn từng nói thiên hạ lớn như vậy mong muốn mang nàng đi xem một chút hắn từng nói nhân gian sơn hà tuyệt vời như vậy mong muốn mang nàng đi du đãng hắn từng nói trời tối người yên vì nàng làm thơ cả một đời đều vì nàng làm thơ bất quá bây giờ chỉ là nàng viết một bài khó quên thơ diệp tử mai vớt vớt trong i ế n mặc quà sách một bài thơ chữ chữ tuyên khắc lòng của nàng con mắt của nàng l m đạm nhưng mà hiện tại xem ra cũng chỉ là đầy mỡ lời hứa chẳng qua là đùa nàng vui vẻ lời nói bất quá không thể không nói những cái kia ban đêm nàng đích sắc rất vui vẻ nam nhân miệng gạt người quỷ càng giàu càng sẽ lừa gạt tiểu d i ễ m môi đỏ khẽ mở diệp tử mai thở dài nàng không nữa đi suy tư những sự tình này giơ ly rượu lên rượu trong ly tỏa ra bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên động tác của nàng cứng đờ liền hiệu dịch bên trong phản chiếu tinh không nàng nhìn thấy một vệch ánh sáng phá vỡ bầu trời đêm giống như là trói lọi tinh hỏa phi tốc mà tới có thư sinh thừa hà tới diệp tử mai không thể tin q u a đầu liền thấy cựu phương thành trại trên bầu trời bầu đấu ê thiên m có chiếu cho Cựu trói trói lọi dọi, khiến lọi trại hào khung như Hưu hưu hưu. phương thành ngày. quang ban đ vũ trang bên trong còn lại hai vị giáo chủ lăng thần cùng diệp thiên tuyệt phi tốc bắn mạnh mà ra dẫm lên nóc nhà sắc mặt nghiêm túc hai người bọn họ cảm giác có chút mẹ cảm cảm thấy có kinh khủng tồn tại lân cận n à y vừa lên nóc nhà lập tức xem n gây ra như phóng diệp thiên tuyệt tóc trắng bay lên đã thấy một đạo hoàn toàn do điểm sáng hội tụ mà thành bạch h ạ hạ xuống tại cái tia bạch h ạ trên lưng có một n h ì n quà có chút hư hảo nho sam thư, thư sinh thừa hạt đến trôi nổi lâu c ậ trước hai vị võ đạo r a xem dùng mình toàn thân run r u dậy mạnh mẽ quá cường đại cố khí tức này quá kinh khủng giờ này khắc này hai người lên nhau lẫn nhau tựa hồ đều thấy được trong đôi mắt kinh ngạc mà nho sam thư sinh ngồi bên tại l ư n g hạc chẳng qua là cười khẽ hướng phía dựa đấu vũ tràng lầu hai l a n can hỏa hồng nữ tử dỗi ra nhìn qua có chút hư hào tay mai bảo thiên hạ lớn như vậy ta thừa hạc dẫn ngươi đi nhìn một chút nho sam thư sinh ánh mắt đu h ò a đôi mắt phản phất tỏa ra ngàn vạn hào quang diệp tử mai giật mình trong tay chém nhỏ rơi vào trên bàn nàng vươn tay bưng kín môi đỏ đôi mắt xúc lấy nước mắt rồi lại cong thành một nhà không biết là khóc vẫn là cười xem một ngọn núi xem một chỗ nước thường một phương b i ể n ta đều là ngươi làm thơ đáp ứng ngươi đều sẽ làm đến muốn đi nơi nào ta cùng ngươi nho sinh ôn nhu nói giờ khắc này diệp tử mai nước mắt không được chạy xuống nàng từng dùng là tất cả đều chẳng qua là một giấc mơ nhìn đối phương hư hào thân thể có lẽ một đêm này qua đi đối phương liền không còn tồn tại đây càng giống như là một trận ly biệt có thể cho dù là ly biệt đối phương cũng muốn thực hiện đối lợi hứa của nàng diệp tử mai lòng tràn đầy thương cảm tất cả đều tan thành mây khói l ư n g hạc bên trên thư sinh vươn tay trong đêm tối một tịch hồng y tỉa cầm thư sinh tay hết sức lạnh bớt nhưng cũng thật tấm áp quan g mang chỗ hội tụ bạch hạc d ư ơ n g cánh m à lên cuốn theo nho sam cùng cười sáng lạn hồng y tỉa xông vào thiên c u n g tại n g u y ệ t hoa phía dưới ngắm dần sâu xa dần cựu phương thành trại đấu vũ tràng một lần nữa bình tĩnh lại một tịch p h ấ n áo lăng thần chật chật lấy miệng tốt phong lưu tốt ao ta lăng thần học được lăng thần bay đầu nhìn về phía diệp thiên tuyệt lao diệp a tôn nữ của ngươi bị ngọc chạy ngươi không truy sao diệp thiên tuyệt râu tóc bay lên chừng lăng thần lướp m l ã o phu cũng phải đổi u lên a hắn xuất ra một phần đại khánh công báo phủi phủi trước một khắc tại kim châu chiến tàu mãn tiếp theo một cái chớp mắt liền nhảy vào thiên hạ vào xích châu bực này thiên nhân ta chọc được n ổ i sao huống hồ con cháu lớn lên ta cản cái gì lời nói xong diệp thiên tuyệt chậm rãi quay người tan biến tại màn đêm lăng thần nhìn tan biến tại bầu trời đêm bạch hạc cùng nho sam vùi ngùi m ã i thôi hắn sờ lên cái cảm thật muốn học bất quá đầu tiên ta phải trước có một đầu nghe lời biết phát sáng hạ sáu một đêm này nhân gian có kỳ cảnh một đầu bạch h ạ lên trời trên lưng có một tình hồng ý cùng n h a sam Còn như thần tiên quyến n vượt hạ hạ, lữ giống a n g t h như n kiêm giang mênh mang bạch lộ vị xương cái gọi là y nhân tại nước m ộ t phương phương bắc có giai nhân di thế mà độc lập một n g mảnh đầu khinh nhân thành lại n g mảnh đầu khinh nhân quốc thiên trường địa cựu có lúc tận hận này giả dích vô tuyệt kỳ một câu lại một câu thi tử theo nho sinh trong miệng truyền ra chọc cho hồng ý cười sáng lạ hãn ạ i thực hiện hắn đã làm hứa hẹn hắn mặc dù giàu thế nhưng hắn rất chân thành một đêm này nhân gian bách tính dồn dập ngửa đầu quan sát bầu trời đêm bên dưới vòm trời một trận màu trắng mưa ánh sáng trùng trùng điệp điệp r ộ i nhân gian mỗi qua một trô núi mỗi càng một tòa thành mỗi xem một chỗ cảnh rơi xuống màu trắng mưa ánh sáng đều là nhường người đọc sách ngửa đầu quan sát trong lòng có hạo nhiên tỏa ra không chỉ có chẳng qua là kinh thành một đêm này nhân gian các nơi người đọc sách đều nuôi hạo nhiên đều tố văn đảm đương triều dương từ chân trời bay lên bạch hạc dương cánh dưới ánh mặt trời phần cối trở về cựu phương thành trại diệ tử mai một lần nữa về tới đấu vũ tràng lầu hai vương bít lấy môi đỏ, hết nàng nhìn một lần nữa thừa hạt nho sinh nho sinh cùng bạch hạt đều càng trong suốt nho sinh c ư ờ i nhẹ nâng lên cằm của nàng gặp lại mai bảo gặp lại nhân gian cuối cùng từng điểm từng điểm hóa thành bóng mở t ắ n đi diệp tử mai xem ngay dại bảy phương chu xếp bằng ở c h u y ể n võ điện bên trong c h u y ể n võ điện bên trong rơi xuống một hồi mưa ánh sáng đó là linh hồn pha toái tiêu tán ở giữa không ngừng vùng vãi mưa ánh sáng ý vị này lưu lãng thi nhân thân hóa h ạ n nhiên vì nhân gian tố văn đảm lục mang nhiên khai sáng nơi đây văn đạo lưu lãng thi nhân dùng một sợi tàn hồn truyền đạo nhân dân đem văn đạo tăng lên nhường giới này người đọc sách đều có thể nuôi hạng như khí đều có văn đảm thậm chí văn tâm truyền võ thư trong phòng vô số mưa ánh sáng bên trong một bóng người hội tụ mà ra nho sinh cười sáng lạc truyền võ nhân ở giữa suy nghĩ thông suốt hắn hướng phía phương chu chắp tay cười một tiếng ta từng thất bại nhưng hy vọng ngươi có thể thành công chớ có từ bỏ dù cho lại khó lại khổ cũng muốn mang nhân tộc bước lên đỉnh cao phương bảo sau này không gặp lại nho sinh tán đi trói lọi truyền võ thư phòng mưa ánh sáng triệt để tiêu tán không có để lại bất kỳ ẩn ý phương chu giơ tay lên trong tay ngưng tố ra một chén rượu chén rượu trên ạ i t ư ớ i sẽ thực u y n h đ tế căn cứ trước đó cùng lưu lãng thi nhân trao đổi phương chu cũng là biết lưu lãng thi nhân trở thư ốc chi linh tựa hồ cũng đã từng tồn tại qua vì nhân tộc mà phấn đấu qua chỉ bất quá gặp phải thất bại thân tử đạo tiêu chỉ để lại một sợi tàn hồn bị t h u y ể n võ thư phòng thu vào phương chu không biết mình kết cục sau cùng có phải hay không cũng sẽ trở nên giống như lưu lãng thi nhân có lẽ một số năm sau giới này nhân tộc chiến bại hắn phương chu cũng sẽ thân tử đạo tiêu biến thành truyền võ thư trong phòng một vệ linh chờ đợi hậu nhân mở ra một thân võ đạo chờ đợi c h u y ể n lựa t h ở dài một tiếng phương chu không tiếp tục tiếp tục hình chiếu mà ra hắn về tới truyền võ thư trong phòng truyền võ thư phòng bên trong á n h đến ung l u n g phương chu ngồi ngay ngắn ở b á t tiên ghế dựa bên trên trước mắt lập tức có ánh sáng sáng t r i lấp lánh mà lên hóa thành nhắc nhở chữ viết quan sát chưa từng có sáng lạn cuộc chiến cảm nộ luyện thể võ học lòng tích thuật đã ghi ch thu vào tại chuyển võ thư chuyển vào võ phương ò n quang lánh, bản màu vàng n g g Một kim một màu kim hồi lấp sổ n nhị danh sách giá sách bên trong. g giá tụ, tại bày đệ sách sách h p ư chu xứng sở nghe này võ học tên hẳn không phải là lưu lãng thi nhân lưu lại văn đạo võ học như vậy nói cách khác này lòng tích thuật hẳn là tào mãn võ học nhân tộc đệ nhất võ đạo già võ học hơn nữa còn là luyện thể võ học phương chu đi tới trước kệ sách gỡ xuống này sách thư tịch chậm rãi lật giấy nội dung lập tức tràn vào phương chu trong tâm thần tào mãn không chỉ có chẳng qua là sáng tạo ra huyết mạch võ đạo hắn sở chứng nhất liền là một loại luyện thể võ học lòng tích thuật phương chu nhìn xem không khỏi đắm chìm trong đó chỉ cảm thấy tào mãn kỳ tư diệu tưởng cùng hắn sáng tạo khí hải núi tuyết không giống nhau khí hải núi tuyết thuộc về phương pháp nội luyện vận chuyển là cơ thể người bên trong khí thông k i n h mạch biết điều hiện ngưng tố ngũ tạng lục p h ụ tinh khí hóa thành s â n nhạc mà long tích thuật thì là vận chuyển cơ thể người huyết dịch thông qua thu nạp linh khí nhân hoàng khí thiên tài địa b ả o tinh huyết lực lượng chờ đến bổ dưỡng thân thể tăng lên cơ thể người xiềng xích độ bền bỉ cuối cùng thông qua đánh vỡ gông cùng xiềng xích xiềng xích tới tăng cường thực lực có khả năng xưng là ngoại luyện tri pháp luyện chính là thân thể đem thân thể xem như vũ khí lặp đi lập lại phương chu phát hiện trong đó đối với huyết dịch vận dụng trên thực tế chính là tào mãn sáng tạo huyết mạch võ đạo linh cảm nơi phát ra huyết mạch võ đạo xem như thoát thai từ lòng tích thuật võ đạo bất quá huyết mạch võ đạo đơn giản hơn cũng lớn hơn chúng đối thiên phú yêu cầu thấp nhất phương chu quan sát lấy không khỏi bùi mùi mai thôi tào mãn đích thật là hết sức có thiên phú long tích thuật trên thực tế cùng khí hải núi tuyết m ở dạng đều dính đến kinh mạch khiếu huyệt lý luận chỉ bất quá long tích thuật liên quan đến chính là cơ thể người tự huyện cái gọi là x i xích chính là sông mở tự huyện gông c ù x i xích Kích thích mỗi lần g ư đột phá này chút gông cùng xiến xích đều cần ngoại giới áp lực chỉ có tại thời khắc sinh tử một nhân tài sẽ có đầy đủ quyết đoán cùng dũng khí đi xông phá từ huyện thân ở truyền võ thư phòng bên trong phương chu ý niệm bắt đầu trở nên vô cùng thông thấu truyền võ thư phòng nhận chủ về sau phương chu phát hiện lớn nhất một cái tác dụng chính là thôi diễn công pháp võ đạo thời điểm đối trí tuệ gia trì nói đơn giản một chút phảng phất có đốn ngộ công năng gia trì giống như thiêu hao kinh nghiệm võ đạo bắt đầu thôi diễn phương chu cảm thấy long tích thuật môn công pháp này đối với hắn có tác dụng lớn thân thể yếu lối vẫn luôn là phương chu bây giờ vấn đề lớn nhất khí h ả i t u y ế t sơn kinh tu chính là bên trong thế nhưng nếu là không có đủ đủ thân thể mạnh mẽ phương chu cảm thấy chờ khí h ả i t u y ế t sơn kinh cấp độ càng cao hắn có thể sẽ không chịu nổi cho nên long tích thuật đối với phương chu mà nói mười phần trọng yếu phương chu ý thức bị kéo xuống phòng tối bên trong ý thức giống như là cao tốc chuyển động bánh xe thôi diễn long tích thuật dầm dầm dầm lần lượt thôi diễn thân thể lần lượt bạo liệt long tích thuật độ khó tự nhiên là cực lớn tạo mãn tu hành hơn một trăm n ă m mới sáng tạo ra công pháp độ khó tự nhiên cực cao bất quá tại lần lượt bạo liệt mô phỏng cùng thôi diễn bên trong phương chu phát hiện long tích thuật dính đến sáu cái gông cùng xiến xích tương đương với liên quan đến sáu cái tử huyện căn cứ kinh mạch cùng khiếu huyện lý luận cơ thể người tử huyện có ba mươi sáu cái mềm nhà mát hoa nhẹ cùng nặng bốn loại mỗi loại chín huyện cố vì ba mươi sáu tử huyện phương chu tiếp tục nghiên cứu đem ba mươi sáu tử huyệt bên trong trọng yếu nhất chín cái tử huyệt cho điểm ra chín vi cực giống như là chín đạo xiềng xích vắt ngang cơ thể người như khóa lại l o n g tích xiềng xích tránh phá xiềng xích liền có thể bay lượn cửu tiêu phương chu tiếp tục thôi diễn kinh nghiệm võ đạo phi tốc tiêu hao thế nhưng hắn lại mảy may không đau lòng bởi vì phương chu rất rõ ràng l o n g tích thuật đối tầm quan trọng của hắn làm tiêu hao gần một n g h n kinh nghiệm võ đạo thời điểm phương chu cao tốc chuyển động trong óc mới chầm rãi ngừng lòng tích thuật đi qua thôi diễn cải tiến hình thành công pháp mới xin vì công pháp mệnh danh nhắc nhở bán ra phương chu đầu đầy mồ h bất quá là đem long tích thuật mơ hồ không rõ tử huyệt vị trí trải vớt ra tới thông qua sông phá tử huyệt gông cùng xiềng xích để đặt tới thân thể vì hòa lò đánh vỡ nhân thể cực hạn tác dụng phương chu không để cho chuyển võ thư phòng tự động lấy tên nghĩ thầm rất lâu phương chu chậm rãi mở miệng liền gọi cựu long sống lưng đi cựu long sống lưng cựu tử huyệt chín cái tử huyệt c u n g mở cơ thể người kinh mạch khiếu h u y ệ t hoàn toàn c n thông thân như hòa lò có thể dùng phạm nhân thân thể n ị c h thiên phạt tiền lục thần hoàn thiện luyện thể thuật sau phương chu thở ra một hơi thật tâm t ố i lui ra khỏi chuyển võ thư phòng lại không chút hoang mang chỉ bảo từ tú một hồi phi diệ liền kết thúc di hồn thần giao trở lại thân thể phương chu phát hiện mình thân ở ngoài xe ngựa chỉ bất quá khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là triệu gia cùng quản thiên nguyên đều là mặt tràn đầy xích hồng nhìn c h ă m c h ă m hắn cái kia đôi mắt phản phất muốn đem hắn phương chu miệng cho xé như vậy phương chu trong lòng không khỏi một cái lộ buộc chẳng lẽ mới bị thác quản lý lại xảy ra vấn đề lưu lãng thi nhân là tương đối lệ mỡ thế nhưng trên bản chất vẫn là hết sức vững chắc không gây chuyện không náo sự tình mới ủy thác quản lý tựa hồ hết sức c h ê u cự hận căn cứ truyền võ thư phòng nhắc nhở mới ủy thác quản lý phòng linh gọi là hồng trần phương chu không nói gì nắm trong tay thân thể về sau liền ngậm i ệ n g lại khôi phục trước sau như một người tản n h ẫ n không nói nhiều triệu g i a cùng quản tiên nguyên cuối cùng vẫn là không có ra tay chủ yếu cũng chưa chắc đánh thắng được phương chu hai người dựng dâu chừng mắt nửa ngày về sau mới là bình phục n ộ u khí trong xe ngựa từ tú trên đỉnh đầu chuyển võ điện hư ảnh đã t ạ n biến nhưng toàn bộ kinh h à n h tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc ngựa đầu sọ vừa rồi hình ảnh cho bọn hắn trùng kích cùng rung động thực sự quá m á n h liệt t à o mãn chiến thiên người nay một trận chiến chưa từng có sáng lạ rất nhiều người đều vẫn chưa thỏa mãn thế nhưng đại chiến cuối cùng vẫn là kết thúc Kinh thành bên trong, trong có có ú một, một đêm này chiến đấu đại khánh công báo tự nhiên là trắng trận tuyên truyền đại triều sư t ả o mãn chiến thiên người tin tức giống như là như vòi dòng hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mở ra dung chuyển toàn bộ nhân gian lý bộ giáp về tới tắc hạ học phủ học phủ quảng trường bên trên một đám lương tố văn đảm đám học sinh hội tụ một đường lý bộ giáp nhìn xem đám học sinh trên đỉnh đầu hội tụ thành một đoàn hạo nhiên chính khí trên khuôn mặt không khỏi toát ra một vệ nụ cười đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh thế nhưng từ nay về sau thuyết pháp này đem không n ơ i chuẩn xác có thể trưởng không hạo nhiên chính khí thư sinh cũng không yếu tại bất luận một vị nào vó giả lý bộ giáp có chút hốt hoảng không khỏi nhớ tới tối nay trên bầu trời đêm một chiêu dẫn dắt thiên địa hạo nhiên chính khí ép đại triều sư tảo mãn khó mà thở dốc thiên nhân trong đôi mắt không khỏi lấp lánh hào quang trong đầu hắn nổi lên một cái ý nghĩ hắn dự định tại tắc hạ học phủ bên trong lập tố thiên nhân p h o tượng hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện liền hoàn toàn khó mà không chế hắn đem ý nghĩ cáo chi mỗi một vị học sinh đám học sinh hưng phấn vô cùng tự nhiên là đáp ứng lập thiên nhân phó tượng. Tượng, tượng hai người này chính là giới này văn đạo sáng tạo giả lập cả hai phó tượng tự nhiên là không sai nói làm liền làm t ắ t hạ học phủ trong đêm liền bắt đầu lập pho tượng sự tỉnh đương nhiên lý bộ i giáp không có chủ trì chuyện này bởi vì hắn bị người mời vào hoàng cung đối với tân hoàng đế hoài đế lý bộ i giáp không hiểu nhiều bất quá hoàng đế tới tỉnh h lý bộ i giáp cũng không từng c ự tuyệt đổi lại phủ chủ quần áo đón xe vào hoàng cung bảy tia nắng ban mai hà o quang tại đường chân trời phần cuối n g ả y lên một cái tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn ra đến thiên khánh điện bên trong thời điểm thiên khánh điện bên trong đã sớm người người mượm não văn võ ba quan hội tụ một đường tân đế đăng cơ có không ít cũ khuôn mặt tàm biến khuôn mặt mới hiện ra rất nhiều đều là hoài đế làm vương hầu thời điểm thành viên tổ chức lý bộ giáp một thân tổ ý ý đặt chân thiên k h á n h điện lễ bái hoài đế hoài đế tự mình đi xuống lo nghỉ đem lý bộ giáp dịu dắt đứng lên hoài đế có thể là được chứng kiến lý bộ giáp tại võ hoàng lôi bên trên đánh với tào mãn một trận tình huống lý bộ giáp tuyệt đối là nhân tộc hiếm có cường giả lý bộ giáp tạ ơn hoài đế đứng ở trong đội ngũ hắn gặp được bùi đồng tự hắn tự nhiên là nhận ra bùi đồng tự triệu ư ở n g hào huynh đệ bùi đồng tự cười gật đầu thăm hỏi lý bộ giáp dò xét toàn bộ hoàng cung phát hiện rất nhiều võ đạo gia thế mà cũng được thỉnh mời tới tham gia trận này triều hội lý bộ giáp lập tức phát giác được lần này triều hội phải thương lượng sự t ì n h tất nhiên không tầm thường khang vũ trợ võ đạo c ù n g võ đạo ra cũng đều dừng chân ở trong đại điện nguyên bản rộng rãi thiên khánh điện đúng là thoáng có vẻ hơi hỗn loạn vê anh một cố cường đại khí tức như một đoàn sĩ diễm từ thiên ngoại trở về rơi vào thiên khánh điện bên trong khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người tất cả đều biến sắc t à o mãn đổi một thân sạch xe áo bào tím thương tóc đen tơ bay lên nguyên bản liền khôi ngô vô cùng thân thể càng khôi ngô đứng đấy liền cho người ta một cố khổng lồ cảm giác áp bách tàu mãn lại đ đối đại triều cười. Tào ra sư Mãn nụ lộ Cứ với i Hoài đế không hiểu nhiều đại triều Hoài ệ c chô cùng cảm cho không như thế nào, bất quá, hoài đế không cảm thấy mãn sẽ gây bất lợi cho hắn. Tào nào, Tào đế đứng đến đế Đối Mãn Mãn gây quả, bất bất sư sẽ lợi v quyền tào mãn kỳ thật cũng không coi trọng bằng không lúc trước cái kia ngu ngốc hoàng đế căn bản là không có cách ở trên hoàng vị ngồi lâu như vậy đương nhiên hoài đế cũng không dám hoàn toàn yên tâm tào mãn bất quá lần này hội nghị muốn nói về sự t ì n h không thể rời bỏ đại triều sư tào mãn thấy tất cả mọi người đến đông đủ hoài đế liền bắt đầu chính thức chiều hội hoài đế đón triều dương ngồi ngay ngắn lo n g h cả triệu văn võ chắp tay không khỏi cảm xúc sục sôi Hoài trên thực tế hoài đế trong lòng sớm đã có quyết đoán cả triệu văn võ một hồi ông âm cuối cùng phần lớn triều thần nói lên cái n h ì là thái hư cổ điện chính là dị tộc âm mưu thậm chí là nhằm vào nhân tộc thiên tài một trận âm mưu như là nhân tộc các thiên tài tại thái hư cổ điện bên trong chết hết cái tê đối nhân tộc tuyệt đối là đã kích cực lớn Thậm chí có ý hướng thần cho rằng, như là nhân tộc thiên tài tại Thái、hư、trong giết tộc thiên tài, thể tới tộc phát tranh. chí hướng cho như nhân Hư chư chấn chiến sớm có cổ có ý rằng, điện dẫn nộ, dẫn là dị sẽ sẽ vì vậy phần lớn triều thần đều không đồng ý n h â n tộc thiên tài đi tới thái hư cổ điện bọn hắn e ngại dị tộc kiên vị dị tộc cảm giác phải cần một cái càng nhẹ nhàng phương thức tới để nhân tộc phát triển cùng bậc k h ờ i hoài đế nghe vậy có chút tiếc nuối cùng thất vọng lắc đầu tào sư ngươi thấy thế nào đột nhiên hoài đế nhìn về phía tào mãn cười hỏi thăm cả triệu văn v o nhất thời im bặt tào mãn thân thể khôi nô vừa mới đột phá khống chế tức độ khủng bố sau lưng không khí đều thỉnh thoảng đ a n g b ậ t mẹo t à o mãn nhìn hoài đế lên mắt tựa hồ đọc hiểu hoài đế tâm tư h ắ n thản như nói vậy hạ thái hư cổ điện có được vô thượng cơ duyên căn cứ cổ thư ghi chép chư tộc trước kia cũng không cường đại cũng là bởi vì thăm dò thái hư cổ điện ở trong đó đạt được dị bảo đạt được cơ duyên mới có thể tại trong hư không cuộc khởi trước kia thái hư cổ điện thăm dò chư tộc căn bản không cho người ta tộc cơ hội bây giờ chư tộc nới lòng điều kiện dù cho biết rõ là một trận sắc cục nhưng thần vẫn là kiến nghị ta nhân tộc thiên tài trước mắt hướng thái hư cổ điện biết rõ là sắc cục liên phá sắc c ta nhân tộc thiên tài làm như thế tào mãn ô q u y ề n âm văn nói hắn ý tứ rất đơn giản sợ chết không cách nào trưởng thành phú quý cần hiểm bên trong cầu này thái hư cổ điện nhân tộc lạc hậu quá nhiều giới mà lần này nhân tộc nhất định phải tham dự、tốt. trên ố t t long nghỉ hoài đế v u a án gọi tốt tào mãn ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp hắn đứng người lên tại trước ghế rồng rã bước nắm chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy hưng phấn đại triều sư nói rất đúng sợ chết không cách nào trưởng thành chắc cũng cảm thấy này thái hư cổ điện cơ hội khó được không thể từ bỏ dưới đây không ít văn võ bá quan cùng nhìn nhau cuối cùng dồn dập cao r ộ n g bệ hạ anh minh tào mãn ô quyền nói bệ hạ thái hư cổ điện tọa lạc nhân tộc trong hư không tất nhiên có dị tộc đỉnh cấp cường giả vây quanh thần nguyện tọa c h ấ n hư không rằng có chư tộc cường giả phòng ngừa dị tộc đột nhiên làm loạn đổ sát ta nhân tộc thiên tài thần nguyện thủ nhân tộc vực giới chi môn tào mãn biết hoài đế mong muốn nghe được đáp án này mà này cũng chính là tào mãn tiếp xuống mong muốn làm tào mãn cảm nhận được giữa thiên địa nhân hoàng khí tại suy yếu chư tộc có thể sẽ bắt đầu từ từ không kiêng nệ gì cả nhân tộc cần phải có người tọa trấn trước đó hoàng đế hoa mắt t t a i trong triều đình cần hắn tào mãn tới toa c h ấ n làm bây giờ hoài đế tựa hồ có làm một v ô lớn tâm tư tào mãn lười nhắc lưu lại lớp bảo tự động t h ỉ n h nguyện đi tới thanh châu tu vi sau khi đột phá tào mãn cảm giác mình đối đầu dị tộc c ắ t c cờ giả càng có niềm tin cái kia vậy làm phiền tào sư hoài đế đ ậ u dung chặn lại nói tào mãn n g quyền nhìn hoài đế l ư ớ t mắt không nói gì nữa quay người rời đi văn v õ ba quan đều là nhìn xem tào mãn ánh mắt phức tạp bỗng nhiên tào mãn ngừng bước nhìn về phía bách quan bên trong bùi đồng tự cùng lý bộ giáp khẽ vớt cầm về sau xài bước ra thiên khánh điện một bước đạp xuống sóng khí bạch như bắn ra mà ra tên nỏ tan biến tại trên trời cao thiên khánh điện bên trong hoài đế thở dài một hơi tào mãn đưa cho áp bách quá mạnh đặc biệt là đánh với thiên nhân một trận thu hoạch được sau khi đột phá tào mãn bất quá có tào mãn c h ấ n thủ nhân tộc v ư ợ t giới chi môn hoài đế cũng là hết sức yên tâm bây giờ nhân tộc ngoại trừ tối nay c h ấ n áp tào mãn thiên nhân bên ngoài tào mãn đủ để nói là người mạnh nhất tào mãn rời đi thiên khánh điện bên trong triều hội như c ũ tiếp tục hoài đế nhìn bùi tự mắt, thì đem biến đổi chi cáo chi văn võ bà quan trong chốc lát thiên khánh điện bên trong xôn xao lại nổi lên không ít văn võ quan viên đều là nói lời phản đối thiên khánh điện bên trong trong n g á y mắt ồn ào cả s ả n h đường bảy triều hội bên trong hoài đế nếm thử đưa ra biến đổi cử chỉ dẫn tới bách quan phản đối hoài đế bất đắc dĩ chỉ có thể là dự định từ từ sẽ đến tiến hành biến đổi cử động toàn bộ hoàng triều cần biến đổi hoài đế rất rõ ràng biến đổi cử chỉ bắt buộc phải làm hắn thậm chí đồng ý bùi đồng tự cực lớn quyền hạn dị tộc lực lượng thẩm thấu đến mỗi cái giai tầng thậm chí nhân tộc quan viên cùng dị tộc cấu kết một mạch này nghiêm trọng u hiếp được đại khánh hoàng triều thống trị thái hư cổ điện thiên tài chiến bách quan mặc dù có đề cập cùng người phản đối thế nhưng dù sao không liên quan đến chân chính lợi ích. Mà biến đổi liên cử chỉ, quy tắc này quá r ộ n thánh chỉ vừa ra đại khánh công báo lập tức tiến hành pháp toàn bộ đại khánh hoàng triều vô số thiên tài trong nháy mắt biết được tình huống vượt qua tất cả mọi người dự kiến n h â n tộc tuổi trẻ đám võ giả sôi trào d u n g chuyển dồn dập đi hướng thanh châu thái hư cổ điện cơ duyên chỗ dị tộc chính là bởi vì thái hư cổ điện m à của thời bây giờ lần này n h â n tộc cũng có tư cách tham dự nhưng trong thánh trì đồng thời cũng đề cập n à y rất có thể là dị tộc c âm mưu tham dự thái hư cổ điện cuộc chiến có lẽ sẽ có nguy cơ sinh tử thế nhưng không ít n h â n tộc tuổi trẻ võ giả căn bản không quan tâm mối nguy thái hư cổ điện tranh phong đây là vì dân tộc làm vẻ vang càng đừng nói lần này thái hư cổ điện chi tranh tại nhân tộc vực giới bên trong tiến hành nếu là người, người đều lùi bước n h â n tộc chẳng phải là sẽ bị dị tộc chê cười n h â n tộc tuổi trẻ đám võ giả huyết khí phương cương căn bản không lùi bước mặc dù bọn hắn biết chuyến này rất nguy hiểm thế nhưng bọn hắn không sợ nguy hiểm kinh thành lớn du hành thiên địa tố văn đảm triệu hưởng thứ đế các loại đại sự phát sinh để n h â n tộc tuổi trẻ đám võ giả hiểu rõ n h â n tộc mong muốn cuộc khởi nhất mội lùi bước nhất mội sợ chết là không thể nào thành công bọn hắn người trẻ tuổi càng phải có thẳng tiến không lùi dũng cảm đi sông đi sông đi chiến ra cái cẩm tú tương lai sáu vân lộc thư viện tôn hồng viên trên mặt mang mỉm cười đi tới khe núi ở giữa bay tiết dưới thác nước cuốn lên dậy sóng hơi nước. hắn gặp được khâu tọa tại đỉnh núi văn đạo b i a bên trên tạ cố đường viện trưởng tôn hồng viên chắp tay hành lễ tạ cố đường nhìn về phía tôn hồng viên khẽ vất c ằ m viện trưởng tân đế tuyên phát thánh chỉ, nói về dị tộc đem này giới thái hư cổ điện dẫn dắt đến thanh thành nhân tộc có được tham gia thái hư cổ điện cuộc chiến tư cách tạ cố đường tóc trắng dâu trắng bay lên ánh mắt ngưng tụ thái hư cổ điện chư tộc toan tính không nhỏ không có hảo ý đây là dự định dùng thái hư cổ điện vì mùi câu hấp dẫn ta nhân tộc thiên tài đi tới lại đến cái một mẻ hốt gọn nếu là ta nhân tộc thiên tài tật vẫn nhân tộc sẽ tuyệt tự thật là tạ cố đường liếc mắt một cái thấy ngay dị tộc kế hoạch thế nhưng xem thấu cũng vô dụng đây là cái dương hưu tạ cố đường nhìn về phía tôn hồng viên ngươi dự định đi tới tôn hồng viên sáng lạng cười một tiếng lộ ra hai cái h á m sâu lúng đồng tiền học sinh tại vân lộc thư viện tu hành mười mấy năm hơn bây giờ trong thư viện nhân hoàng trong vách nhân hoàng khí suy bại nhân tộc gặp phải nguy cơ to lớn mà lần này thái hư cổ điện xuất hiện có lẽ là nhân tộc cơ hội học sinh cũng nên là thời điểm vì nhân tộc chiến một trận chiến tranh một c h u ế n mặt khác học sinh cũng không hoàn toàn là vì nhân tộc cũng là vì mình nhân hoàng trong cổ tịch từng ghi chép qua thái hư cổ điện đó là đại cơ duyên chỗ học sinh tự nhiên không thể bỏ qua nguyện đi một chuyến tôn hồng viên kiên định nói tạ cố đường đứng người lên thật sâu nhìn xem tôn hồng viên trên mặt hiện hiện h i ể n hòa cười vậy liền đi thôi tiểu tôn nhớ kỹ còn sống trở về khe núi ở giữa đột nhiên an tĩnh chỉ còn thắp nước bay tiết tiếng tôn hồng viên lùi lại một bước hướng phía tạ cố đường sâu túi đầu sau đó q u a n người làm việc nghĩa không trúng bước x ả i bước hướng phía dưới núi đi đến bảy kinh thành t à o man chấp tay sau lưng thân thể khôi ngô khí thế như núi biển tàu thiên cương cung kính đứng ở sau người thiên cương thái hư cổ điện chi tranh liên quan đến tương lai của ngươi nếu là ở trong đó đạt được cơ duyên ngươi có lẽ không cần giống ta chật vật thăm dò con đường phía trước tào mãn nói tào thiên cương chắc tay lão sư yên tâm đệ tử trong lòng đã có mục tiêu tương lai tất nhiên sẽ không ngừng bước tào mãn khẽ giật mình lường tào thiên cương liếc mắt tiểu tử này tại bên ngoài có người bất quá hắn vẫn l à t h ả n như nói ta chuyển cho ngươi long tích thuật hạn mức cao nhất cực cao sáu đoạn xiềng xích một khi c ấ t bước đánh vỡ gông cùng xiềng xích liền đem vượt xa cùng thế hệ thái hư cổ điện ngươi phải đi cứ việc lấy là dị tộc dương mưu thòng lọng nhưng tại thái hư trong cổ điện có trợ giúp người đánh vỡ long tích thuật xiềng xích tào mãn nghiêm túc nói dứt lời tào mãn v ô vô tảo thiên cương b ả vai nhìn xem đã từng đứa bé ăn xin bây giờ hoàn mỹ như vậy vô h ả cũng không nhịn được hơi xúc động thiên cương còn sống trở về tào mãn mạnh hắn trong đôi mắt hiện ra một vện du hòa nói bảy kinh thành phi long tràng phi long dương cánh nhấc lên một hồi c u â n phong vui đ ô n g tự một tịch làm sam gió bên trong phân phật nhìn leo lên phi long p ư ơ n g chu cùng từ tú trên khuôn mặt của hắn mang theo một vện vẻ u sầu cùng áy náy hắn vốn nên đưa p ư ơ n g chu cùng từ tú cùng nhau đi tới thanh thành đi tới thái hư cổ điện thế nhưng bùi đồng tự biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nhìn xem dương cánh mà lên vi long nhìn xem làm việc nghĩa không trùn bước đi tới thanh thành phương chu cùng từ tú bùi đồng tự trong đôi mắt phảng phất thấy được vô số hùng dũng oai vệ khí phét hiên nang không sợ sinh tử lao tới thanh thành thái hư cổ điện nhân tộc tuổi trẻ đám v õ giả đều muốn còn sống trở về a bùi đồng tự nhìn tan biến vi long lầm bầm chương chín mươi bảy như không có đường liền giết ra một con đường chương chín mươi bảy như không có đường liền giết ra một con đường vi long đằng không to lớn cánh t h ị đập thời điểm phát ra cồn u phong thổi quát tiếng thét k h u ấ y động đang phi long trên lưng cung điện ở giữa phương chu đổi một thân màu trắng t r ư n g khoái chậm rãi đi ra cung điện tại cự long trên lưng xây đình đài lầu cát loại sự tình này đích thật là kỳ tư d i ệ u t ư ở n g đem cự long xem như phương tiện giao thông rất là khó có thể tưởng tượng phương chu đi tới lan can rịa dựa vào lan can quan sát biển mây bước lên hào quang đằng đắng túi đầu nhìn lại đều là cầm tú xuống núi cung điện, trên lưng gió thật to, bất quá, cung điện do đặc thù tài liệu chế tạo dù cho ở trên không gió lớn nào h ẳ t cũng có thể gánh vác không bị thổi sụp đổ đến mức đi ra cung điện cái kia bị gió thổi gió phá liền không người để ý tới đó là tự tìm nhìn xem b i ể n mây bước lên nhìn xem cự long có tiết tấu vô cánh thịt phương chu có chút hốt hoảng tiếp trước cái này đây là hắn lần thứ nhất ngồi phi long hắn còn nhớ kỹ cựu phương thành trại bên trong đứng tại khu dân nghèo đầu đường ngửa đầu quan sát cái kia tầng trời thấp túi qua phi long thời điểm bộ dáng rung động kinh ngạc tràn ngập đối cái này thế giới xa lạ không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ mà bây giờ hắn cũng có tư cách đứng đang phi long trên lưng thật sự chính là có chút cảnh còn người mất cảm giác có thể trên thực tế lúc trước n ử a đầu xem phi long cho tới bây giờ đứng đang phi long trên lưng quan sát trong nhân thế kỳ thật cũng chưa qua đi thời gian bao nhiêu chẳng qua là thu hoạch được chuyển võ thư phòng phương chu trưởng thành quá nhanh cho nên có một loại hoảng hốt cảm giác lần này đi thanh châu thanh thành tham dự thái hư cổ điện chi tranh bùi đồng tự nói cho hắn biết tin tức này thời điểm phương chu cũng không biết thái hư cổ điện là cái gì bùi đồng tự cho phương chu giải thích qua về sau phương chu mới hiểu được này thái hư cổ điện liên làm một cái đơn thuần dương l ư u dị tộc cường giả bày ra tới dương hưu thái hư cổ điện hấp dẫn các tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài đi tới tìm kiếm trong cổ điện cơ duyên chỉ khi nào các tộc thiên tài tại thái hư trong cổ điện tử vong na xuống vậy đối với bất luận cái gì nhất tộc mà nói đều là đả kích thật lớn dương n h u chư tộc dự định tại thái hư cổ điện bên trong giết chết ta nhân tộc thế hệ t u ổ i trẻ để nhân tộc tuyệt tự tính toán đánh rất tốt phương chu vu long trên lưng rỗi lưng một cái nhìn xem nhân gian tốt đẹp sơn hà khỏe miệng hơi vệnh nhưng liền muốn nhìn chư tộc thế hệ trẻ tuổi có hay không bản lãnh này vê anh cự long dương cánh xe rách tầng mây cánh nhọn nắm kéo màu trắng mây chạy rong rổi hướng phương xa cự long tốc độ phi hành rất nhanh theo kim châu, đi hướng Thanh châu. đại khái chỉ cần một ngày một ngày này phương chu di hồn thần giao từ tú dạy bảo hắn tu hành một bên nghiên cứu cựu lòng sống l ư n g bảy thanh châu thanh thành thanh thành nội thành phía trên dương hổ thân thể khôi ngô bên trên che kín áo giáp tay hắn nắm t r ư ờ n g nào trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau đóng giữ lầu công thành nơi xa một tòa vô cùng to lớn so với toàn bộ thanh thành đều muốn lớn lớn mấy lần cung khuyết tọa lạc tại trên vùng quê cổ lão cùng khí tức nột ngạt theo cái tia trong cung điện tỏ khắc mà ra đó là hơi thở của thời gian nay tòa thái hư cổ điện tại trong hư không du đáng vô số tuế nguyệt bị rất nhiều chủng tộc chỗ dọ xét sáng tạo ra truyền thuyết cùng lịch sử. xa xa nhìn lại có thể thấy tọa cổ điện này cao vút trong m â y phảng phất trực vào mây trời mơ hồ trong đó mặc dù tọa lạc tại nhân tộc vực giới bên trong thế nhưng tựa hồ đem vực giới lực lượng tất cả đều bại không hư không bên ngoài một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh như ẩn như hiện có ẩn nấp tại hư không có quang minh chính đại trôi nổi tại nhân tộc vực giới bên ngoài vung thả khí tức phóng thích ra đây đều là chư tộc bên trong đỉnh cấp cường giả đều là cựu cảnh tồn tại cho dương hồ m ư ờ i phần đáng sợ áp bách một khi những cường giả này lựa chọn đánh vào nhân tộc vực giới trước hết nhất hủy diệt chính là thanh thành mà dương hồ rất rõ r dù cho bây giờ hoài đế đã điều động mấy chục vạn huyết mạch võ giả đại quân chú đóng ở thanh châu khu vực chấn thủ lấy thanh châu biên tái thế nhưng một khi toàn diện khai triển thanh châu luân hám tốc độ vẫn như cũ sẽ vượt qua tưởng tượng nhanh dương h ổ toàn thân căng cứng dù cho cách vượt giới đều có thể cảm nhận được những cái kia trôi nổi tại trong hư không dị tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả cười nhạo vây quanh làm c h ấ n thủ biên tái chấn thủ s ứ dương h ổ rõ ràng nhất bây giờ tình huống những năm này v ư ợ giới lực lượng phòng ngự tựa hồ càng ngày càng yếu dị tộc đỉnh cấp cường giả càng ngày càng tới gần nhân tộc v ư ợ giới bên trong hiện tại thân hình của bọn hắn cơ hồ đều có thể trên bầu trời hiện hiện ra dương hồ rất rõ ràng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa không sớm thì muộn có một ngày v ư ợ t giới ngăn cản lực lượng sẽ triệt để tiêu tán chư tộc cường giả thế tất sẽ bung xuống nhân tộc gặp phải lấy thai họa ngập đầu dương hồ thở hồn hện hắn cảm giác được gáp lực cực lớn cũng không h i ể u bi a i tựa như là nhìn xem thai họa đang áp sát lại không có chút nào phản kháng lực lượng giống như loại kia cảm giác bất lực nhường dương hồ bực này cường giả không hiệu tuyệt vọng đông dưng không thiên phía trên một cô cường đại khí tức sẽ rách biển mây huyền không tới đại triều sư tảo mãn một tích chấp tay sau lưng thân thể khôi ngô ở không trung vắt ngang hắn cúi đầu nhìn thoáng qua d ư ơ n g hổ sau đó tầm mắt rơi vào thái hư cổ điện thái hư cổ điện rất nhiều trên cánh cửa đã bắt đầu xuất hiện chém đúng giết chư tộc sớm liền an trí không ít tộc bên trong thiên tài đóng giữ lấy thái hư cổ điện muôn hộ chấm đúng liền là nhân tộc tuổi trẻ võ giả t à o mãn đôi mắt sắp bén trong lòng của hắn có một cỗ xúc động đem chư tộc thiên tài đều giết chết xúc động nếu là hắn động tác đầy đủ nhanh hẳn là có thể giết chết bốn thành chư tộc thiên tài bất quá tạo mãn cuối cùng vẫn từ bỏ giết chư tộc, thiên tài, ngoại chư triệt để cùng chư tộc trở mắt bên ngo không có b ấ thiên kỳ cái tắc c gì tác dụng. â n chính h uy ế p nhân tộc cũng không h tộc tộc t là dị i tài, mà là dị tộc rất mà là nhiều dị c ấ đỉnh phía cường giả, cùng với cao cao giả, với tại t ư ợ n g t r cường. Ấm ẩm. Không thiên Ấm ẩm. h p í trên một tôn lại một tôn dị tộc bên trong đỉnh cấp tồn tại hư ảnh hiện ra cho người ta ở giữa mang đến cực lớn áp bách t ạ mãn m tiểu bối chi tranh người nếu dám nhung tay chúng ta chư tộc thế tất không sẽ bỏ qua sẽ dốc toàn lực công phá nhân tộc vực giới phòng ngự đợi đến lúc đó sẽ làm cho ngươi nhân gian máu chạy thành biển một tôn đầu đầy tóc vàng bay lên người mặc thần dị áo giáp mi tâm một viên màu vàng kim thần cách hào quan văn trượng bao phủ tại một tầng thần huy bên trong thần tộc đỉnh cấp cường giả cao cao tại tượng tại vực giới ngoại quan sát tào mãn nói tào mãn áo bào tím bay lên lắng nghe thần tộc cường giả lời nói m ặ t không biểu tình đây là uy hiếp chân c h ụ i uy hiếp thế nhưng tào mãn chỉ có thể nhịn xuống này uy hiếp h ã n tào mãn mặc dù tại cùng mạnh mẽ nho sinh một trận chiến bên trong bị hạo nhiên chính khí chỗ trùng kích đáp bách phá vỡ gông cùng xiềng xích thu được đột phá vẫn như trước không đủ tào mãn thân thể như, như đạn pháo bắn ra vào hư không xếp bằng ở trên biển mây tiểu đôi chi tranh đó chính là tiểu đ ố i chi tranh các ngôi ngoan ngoan ở lại đừng nghĩ lấy bước vào ta nhân tộc vực giới bên trong một bước b ă n g không đừng trách ta t ả o mãn tàn nhẫn vô tình tạo mãn lạnh như băng nói thanh âm hạo đ ẳ n g chuyển đến hư không bên trong chư tộc cường giả thì là cười lạnh n g ư ơ i tạo mãn khẩu khí thật lớn nếu không phải cậy vào vực giới lực lượng n g ư ơ i tạo mãn tính là thứ gì n g ư ơ i dám ra vực giới tới đánh với ta một trận tóc vàng bay lên thần tộc cường giả lãnh góc nói tạo mãn ánh mắt đạo mạn dội ra một ngón tay xa xa chỉ tóc vàng bay lên thần tộc đỉnh cấp cường giả ngón tay n g ắ c ra một cái nói ngươi tiến đến a tạo mãn động tác cùng khiêu khích tư thái nhường này tôn thần tộc cường giả tức giận không thôi ngươi cho rằng ta không dám dù cho bị nhân tộc vực giới áp chế cảnh giới ta cũng không sợ ngươi tạo mãn này tôn thần tộc cường giả thần cách nở rộ vạn trượng hà o quang đặt chân nhân tộc vực giới tạo mãn thoát áo bào tím đ ỗ n g nhiên nổi lên sống l ư n g xương sống như dòng ngâm liền nổ năm vang năm cái vô hình xiềng xích bị tranh phá kinh khủng khí huyết p h ả n phất bài sơn đ ả o hải bắn ra mơ hồ trong đó tạo mãn thân thể lại lần nữa cất cao giữa thiên đ i ệ tinh khí bị thu nạp khôi lôi như sơn nhạc nhân hoàng khí bao phủ tại tạo mãn quanh thân phản phất hóa thành bảy đạo huyền ho t hắn ấ t Thảo. Tào đột tộc trong tôn thần diệu Mới giới cái kia giả, cảnh vực tộc cường mãn nhân bên phá. võ vừa vào đạo ra. s c mặt kịp b i ế Hắn mặc dù có cửu cảnh tu vi, có thể nhập nhân tộc vực giới, sẽ bị áp chế chỉ còn lại có sơ nhập bắt cảnh, mà lại rất nhiều thần lực và thủ đoạn vô pháp thi Hắn bắt còn đoạn dụng cùng thi triển. mặc mà có cựu có tộc vực có lực dù tu rất vi, và vô giới, lại lại áp sẽ sơ sử bị quay người muốn rời khỏi n h â n tộc vực giới có thể là đến muộn t à o m ã n nắm lấy hắn mạnh mẽ liền đưa hắn túm vào n h â n tộc vực giới kinh khủng quyền tình quét ngang sơn hà nện đ ở trên người hắn n à y tôn thần tộc cường giả giống như là một khối phá tấm văn gỗ bị đánh không ngừng bay tư tung m á u thịt không ngừng nổ tung nếu không phải thần cách phóng thích hào quang chữa trị thương thế của hắn hắn sợ là phải bị đánh nổ vê anh tào mãn ba rít lên một tiếng thần tộc cường giả bị nện trong m â y biển biển mây giống như cự thạch ném mạnh nổ lên sóng to gió lớn sau đó cái k i a tôn nhập cảnh thần tộc cường giả thân thể nổ tung chỉ còn lại có một khỏa bị thần cách bảo hộ đầu hóa thành kim quang thê thảm trốn ra nhân tộc vực giới tào mãn không có truy sát khí tức phứng lên tràn ngập cảm giác á c bách quan sát lấy vực giới bên ngoài hắn thân thể khôi phục như thường lớn nhỏ một lần nữa mặc vào áo vào tím ánh mắt bình tĩnh nhìn hư không bên ngoài chư tộc cường giả t à o mũ bất tài bây giờ v ư ợ t giới lực lượng chưa tán các ngươi thực có can đảm đến t à o mũ liền dám nhận lấy chư vị chịu chết chi lễ hư không bên ngoài một mảnh nặng trĩu trận đánh hôm qua t à o mãn không có gặp chút nào ảnh hưởng không chỉ không có suy yếu ngược lại trở nên càng mạnh càng là đột phá đến thất diệu cảnh nhân tộc đệ nhất vị thất diệu cảnh võ đạo gia này là đối với chư tộc mà nói cũng là trấn hiếp chờ, chờ đến nhân tộc vực giới lực lượng tiêu táo mãn ngăn không được bọn hắn sáu lục từ toàn thân m ư ơ n máu r ồ i ra cái lưới liếm m ô i bên trên máu tươi nàng hai tay năm ngón tay đều là chạy tràn lấy màu vàng kim máu đó là thần tộc thiên tài máu nàng trực tiếp công phá một tòa thái hư cổ điện môn hộ giết chết thủ vệ thần tộc thiên tài một màn này ngoài dị tộc các thiên tài ngoài ý liệu ta thích chỗ này thiên tài càng nhiều ta càng thích ta ngửi được các ngươi mùi máu tươi ngọt ngon miệng lục tứ dung nhan tuyệt mỹ bên trên cười sáng lạ nàng năm ngón tay nhắm ngay dưới đáy bị nàng xuyên thủng đầu thần tộc thiên tài xuề năm ngón tay di hoa tiếp một thoáng chốc này tôn thần tộc thiên tài tinh huyết liền dồn dập tràn vào lục từ chắc chắn phải chết ba thái hư cổ điện bên trong ngươi sẽ chết không có chỗ trôn thân tộc có một vị thiên tài vô cùng băng lánh mở miệng cứ việc tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu chiếm bị đến nhưng hắn có lòng tin giết chết lục tử lục tử cười một tiếng quay người xông vào thái hư cổ điện bên trong thân hình chớp mắt bị c h u y ể n t ố n g t a n biến thái hư cổ điện quy tắc chính là muốn muốn vào điện người nhất định phải thông qua thái hư cổ điện chín cánh cửa môn hộ mỗi một lần sẽ chỉ vào một người cho nên các tộc đều sẽ điều động một người thủ vệ có cường tộc thậm chí chiếm cứ hai cái thậm chí ba cái môn hộ lục tử vốn là thân ở thanh châu thanh thành tại thái châu than nàng d ự n m như lấy muốn muốn đi vào thái hư cổ điện đáng tiếc thái hư cổ điện chín cánh cửa đều bị cường tộc sở c h i ế m cứ cứ việc không phải các tộc đ ỉ n h cấp thiên kiêu nhưng vẫn như c ũ rất mạnh mẽ mà lục t ử biết nàng nhất định phải thừa dịp các tộc đ ỉ n h cấp thiên kiêu chưa từng xuất hiện đóng giữ môn hộ thời điểm ra tay xuất kỳ bất ý tiến vào thái hư cổ điện bằng không các tộc đ ỉ n h cấp thiên kiêu xuất hiện đóng giữ môn hộ nàng đem không có, có bất kỳ cơ hội nào mà lục t ử cũng trung q u là thành công xuất kỳ bất ý huyết chiến chém giết một tôn dị tộc thiên tài nàng không có để lại thủ vệ bởi vì nàng biết dùng thực lực của nàng căn bản thù không được cũng không cách nào cho nhân tộc hắn hắn tuổi trẻ võ giả sáng tạo vào thái hư cổ điện cơ hội nhìn xem thanh đồng trên cầu thang lưu lại nhân tộc tuổi trẻ võ giả thi thể lục từ đôi mắt gọn sóng sau đó mắt k i ê n nghị quay đầu vào cổ điện tại lục từ vào cổ điện về sau một vị lại một vị thần tộc thiên tài tức giận vô cùng s á t cơ cuồng u ậ n một vị tộc bên trong thủ vệ thiên tài bị nhân tộc giết chết đây là xỉ l ụ bọn hắn chỉ có dùng đối phương máu mới có thể rửa sạch này phần xỉ l ụ vì vậy từng vị thần tộc thiên tài tu sĩ dồn dập theo thứ tự chui vào thái hư cổ điện môn hộ truy sát lục từ mà đi bảy thái hư cổ điện chi tranh thông qua đại khá đã sớm chuyển khắp cả khắp nhân theo ộ c vượt Vô giới. giang số ồ võ lâm võ giả, vô lâm là là giả, số tự nhận bên trong có đại khánh công báo cao tầng tự mình đi ra dự định tự mình giám thị đại khánh công báo đối với thái hư cổ điện chi tranh thế nhân tương đương coi trọng đại khánh công báo tự nhiên cũng mười phần coi trọng trong hư không có nhân hoàng khí đang kích động đó là một vị lại một vị võ đạo gia đi tới võ đạo cung tân võ hội các loại võ đạo gia tổ chức cũng đều là điều động có cường giả dẫn theo thế hệ trẻ tuổi võ đạo gia đi đến thanh châu thanh thành thời gian từng giờ từng phút trôi qua nhân tộc v ư ợ t giới bên trong phi long cuốn theo lấy từng vị nhân tộc thiên tài b u ô n g xuống thanh châu thanh thành thư không bên ngoài từng chiếc từng chiếc chư tộc chiến hạm chiến tuyển gánh chịu lấy tinh thần phân chấn tự tin vô cùng chư tộc thiên tiêu b ư ơ n g xuống thanh châu tạo mãn cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có ra tay phương tộc c chu từ tú cũng đã tới thanh châu thanh thành triệu ra cùng quản thiên nguyên mang theo hai người đi ra phi long trên lưng dòng người quật quận mà vừa đến thanh thành bọn hắn liền thu vào một cái tin tức không tốt lắm triệu g i a cầm lấy một phần đại khánh công báo độc nhãn m h a u lại trong đôi mắt mang theo vài phần tức giận lục từ giết một tôn người giữ cửa tộc thiên tài sắp nhập vào thái hư cổ điện thần tộc hội tụ ít nhất mười vị thiên tài tập thể truy sát nàng muốn đem lục từ giết chết tại thái hư trong cổ điện tin tức này vừa ra từ tú cụt một tay nắm chặt trong đôi mắt tràn đầy tức giận thông qua môn hộ vào thái hư cổ điện đều sẽ bị tách ra truyền t ố n g đây cũng là một tin tức tốt lục từ sẽ không trong nháy mắt đứng trước hơn mười vị thần tộc thiên tài vây công thế nhưng truyền t ố n g đều nói chung tại cùng một cái khu vực lục từ bị vây quanh sát xuất còn là rất lớn thá hết t h ả vào trong cổ điện sinh linh đều sẽ trên bảng lưu danh nếu là bọn mình liền sẽ trên bảng xóa tên chúng ta có khả năng nhờ vào đó suy đoán lục từ tình huống triệu g i a căn cứ đại khánh công báo bên trên miêu tả nói ra một bên quản thiên nguyên trong đôi mắt cũng đầy là bi thương lục từ tiểu nha đầu này khó khăn a phương chu cũng là rất rõ ràng lục từ tình huống trong thời gian này hắn di hồn thần giao qua một lần bất quá hắn không có chiếm cứ lục từ thân thể hắn chẳn g qua là yên lặng quan sát thái hư cổ điện chuyến đi đối với lục từ mà nói cũng là một lần lịch luyện cơ hội phương chu vẹ mặt có chút phức tạp lục mang nhiên vợ chồng bọ mình lục tư nhận đả kích là lớn nhất thế nhưng thiếu nữ không có suy sụp tinh thần xuống ngược lại trở nên vô cùng kiên nghị thậm chí có chút m a tính nàng không ngừng sát lục dị tộc hút máu tới nhờ vào đó tăng cường thực lực bản thân thiếu nữ nghĩ mạnh lên phương chu cũng không có khả năng ngăn cản nàng đi thôi thái hư cổ điện chúng ta cũng đi xem một cái phương chu nói trước tiên cất bước hướng phía thanh thành chi đi ra ngoài từ tú đi theo triệu g i a cùng quản thiên nguyên lướt nhau trong đôi mắt vẻ lo lắng càng đồng đ ậ bốn thái hư cổ điện từng đầu thanh đồng cầu thang vải nhóm đi lên đội ứng chín phiến cao lớn mà cổ lão muôn hộ mà giờ này k h ắ c này mỗi một đầu thanh đồng trên cầu thang đều tiêm nhiễm lấy máu tươi có nhân tộc tuổi trẻ võ giả thi thể vắt ngang trên đó khó mà nhắm mắt chín cánh cửa trước rộng lớn thanh đồng đài đều có thân ảnh hoặc là đứng lặng hoặc là ngồi ngay ngắn chín cánh cửa phân biệt bị thần ma yêu tiên quỷ phật chờ sáu cái đại tộc thiên tài sở chiếm cứ trong đó thần tộc chiếm cứ ba cánh cửa thiên tộc chiếm cứ hai phiến còn lại các tộc chiếm cứ một cái tại thái hư cổ điện b u n phía có cổ lao chiến hạm trôi nổi có thần dị chiến thuyền hành không phóng thích ra khí tức kinh cùng thân e o c h i tộc h u ghét ghét hi hi cười cười, tộc, ma tộc r ê h hạm i đi ế n quỷ tộc yêu tổ là như thế thậm chí có chút tiểu tộc cũng có được vào bên trong tư cách chỉ có nhân tộc tuổi trẻ võ giả bị cản trở tại bên ngoài cần phải đổ máu cần chiến đấu cần chém theo thứ giết Mà vào chân chính có thể giống lục cổ thể như vậy tiến vào thái hư giống tiến điện, chỗ, từ vậy quá ít. phận ầ cầu n lớn thanh đồng trên cầu thang lăn xuống. đều đổ máu Quá tại thi thể từ chỗ, h p quá phận đây là một trận nhằm vào ta n h â n tộc thiên tài s á t cục triệu ra khí khói đều không rút nắm chặt tàu thuốc toàn thân đang rút r à y quản thiên nguyên cũng tức giận không thôi thật sự là trước mắt hình ảnh thái trùng kích lòng người bao nhiêu nhân tộc tuổi trẻ võ giả bị chư tộc thủ vệ thiên tiêu giết chết thi thể bỏ đi như giày rách ném tại thanh đồng trên cầu thang khuất l ụ phẫn nộ bao nhiêu nhân tộc lao bối võ đạo ra trong lòng tràn đầy lựa giận bọn hắn hết sức vô lực thậm chí không ít v õ giả hận không thể mang theo hậu bối quay người rời đi có thể là đại đa số người tộc tuổi trẻ v õ giả đều không muốn quay người rời đi bọn hắn giấu trong lòng đầy ngập lửa giận đặt chân môn u hộ khiêu chiến thủ vệ chư tộc thiên tài dù cho c h ế t trận cũng sẽ không t i ế c quay người rời đi h o à n g sợ thoát đi đầy bầu nhiệt huyết nhân tộc tuổi trẻ đám v õ giả làm không được bọn hắn hùng dũng o a i vệ khi phét hiên ngang tới há có thể như chuột lùi bước chạy trốn bọn hắn tình nguyện chết giết tình nguyện c h ế t trận nhân tộc không có thứ hèn nhát phương chu tráng áo khoác bay lên trong không khí tràn ngập nồng đẫm huyết tinh nhìn xem vô số cỗ nằm ngang ở thanh đồng trên cầu thang nhân tộc thi thể có máu thịt bé bét có đôi mắt trợn trừng chết không nhắm mắt cái này tuổi trẻ võ giả vì sao muốn như vậy cố gắng không chính là vì thái hư trong cổ điện cơ duyên vì để cho nhân tộc của thời đi theo phương chu bên người từ tú toàn thân run dày ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên nhìn xem này chút chết đi tuổi trẻ võ giả nàng nghĩ đến đi theo phụ thân từ thiên tắc cùng nhau ngăn cản tiên tộc phụ dung tiên dầu khuyết tán những cái kia chết đi tuổi trẻ binh sĩ bọn hắn không sợ chết sao sợ có thể là bọn hắn vì cầm tú sơn hà tình nguyện máu nhuộm đầ ta muốn giết ra một đường máu từ tú nói chuyện đều không cả lăm nàng tay đã nắm lấy một ngọn phi đ a o bất quá có một cái tay ngăn cặn nàng phương chu trắng áo khoác bay lên một tay ngăn lại từ tú sau đó nâng lên tại mi tâm của nàng gật một cái yên tâm ta tới phương chu nói hắn ánh mắt lạnh nhạt trong đầu truyền võ thư phòng lại là tại không được rung động truyền võ đại sự ký đấu t i ê n t ạ i không ngừng run dậy cùng l ặ t giấy hắn p h ả n g phất thấy được nhân hoàng xuất lĩnh lấy nhân tộc anh dũng leo lên hình ảnh mà giờ khắp này nhân tộc tuổi trẻ đám vó giả cũng đồng dạng cần một cái dẫn đầu bọn hắn chống cự mưa gió đấu với trời làm gương mẫu cùng người dẫn đường làm gánh chịu nhân hoàng tín nhiệm phương chu làm sao lại tại giờ phút này lùi bước thái hư cổ điện cửu môn đều bị dị tộc thiên tiêu c h i ế m cứ cái kia hắn phương chu liền theo trong tay bọn họ giết ra một môn vì nhân tộc võ giả xây dựng một đầu bình an đường hắn phương chu máu chưa bao giờ l á n h t ị c qua mà tại phương chu bước ra bộ pháp đặt chân thanh đồng cầu thang thời điểm nơi xa hoàn mỹ không một tỷ vết tào thiên cương cũng là bước ra một bước hắn làm tào mãn đệ tử thiên hạ đệ nhất võ đạo gia đồ đệ tào thiên cương không có lui lý do hắn quay đầu xem ra thấy được phương chu tào thiên cương cười không hổ là hắn xem trọng phương minh không hổ là hắn cả đời đều muốn truy đuổi đối thủ phương chu cũng thấy tào thiên cương khẽ b ư ớ c cằm hai người tín n i ệ m phản phất tại giờ phút này đồng thời nhóm lửa giống như đều chỉ còn lại có một cái ý nghĩ như phía trước không có nhân tộc đường vậy liền rết ra một đường máu chương chín mươi tám long tích mở hai h u y ệ t hoàn quyền trấn tiên h k ê u vạn chữ thay mới cầu mệt phiếu chương chín mươi tám long tích mở hai h u y ệ t hoàn quyền trấn tiên h k ê u vạn chữ thay mới cầu mệt phiếu phương chu đi bộ hành tẩu tại thanh đồng trên cầu thang máu tơi theo cầu thang không ngừng chạy sôi mà xuống cầu thang rất nhiều trên đó có từng sợi xiềng xích vắt ngang đem mỗi cái môn hộ hạ vẽ cầu thang cho phân biệt mà ra tào thiên cương cũng lựa chọn trèo lên bậc thang giờ khác này tào thiên cương nội tâm giống như hòa lô khi nhìn đến nhân tộc tuổi trẻ võ giả vì đặt chân cánh cửa kế hộ không ngừng chết thảm thời điểm tào thiên cương ngồi không yên hắn không có khả năng lựa chọn tiếp tục quan sát trong cơ thể máu đang sôi trào hắn nghĩ muốn đại s á t một trận mà hắn thấy được phương chu hiểu rõ phương chu cùng mục đích của hắn một dạng cũng là rét đến tận thanh đồng cổ điện c h i cứ một cánh cửa để nhân tộc tuổi trẻ võ giả tự do ra vào giảm bớ đây là chư tộc dương như cũng là cái thứ nhất sát t h i ê u thái hư cổ điện chín cánh cửa toàn bộ bị dị tộc chiếm cứ dị tộc thiên tiêu nhóm chiếm cứ điểm cao muốn giết người tộc tuổi trẻ võ giả liền sẽ trở nên vô cùng dễ dàng cùng đơn giản mà mong muốn đánh vỡ này loại phong tỏa nhất định phải có người đi ngược dòng nước nghịch phạt này chút thủ vệ dị tộc thiên tiêu chiếm cứ một cánh cửa mà lại vẫn phải giữ vững môn hộ khó vô cùng khó cho dù là tào thiên cương cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt có thể làm đến hẳn thân là tào mãn tri đồ t u vi cực cường bây giờ càng là trở thành võ đạo gia n ị c h phạt giết địch không là vấn đề thế nhưng Này c h ú tào thủ vệ thiên tiêu, đều không phải vệ đều l cái gì bình thường sĩ, mà là các tộc Cũng có nghịch địch tiêm thiên tiêu. giết tại gì thường đồng dạng bình định thể phạt tu tồn t sĩ, mà là là à A.、Tàu、thiên cương toàn thân đang run rẩy hắn không có nắm chắc thế nhưng hắn nhất định phải lên mà phương chu cũng dự định lịch phạt cái này khiến tào thiên cương trong lòng có chỗ an ủi đã như vậy vậy liền cùng phương huynh so một lần người nào trước đánh xuống một cánh cửa tào thiên cương nợ nụ cười có mấy phần mong đợi lấy hắn cùng phương chu một người chiếm một môn rầm rộ cảnh tượng tiếp theo một cái trước mắt cái tia nguyên bản dáng người thon dài phía trên đúng là bắn ra như hỏa lò nóng bỏng long tích thuật tào thiên cương xương sống giống như là một đầu bị xiềng xích phong k h ô n thiên long đang không ngừng b ặ n vèo rẽ rụa môi đi một bước tào thiên cương liền điều động trên thân khí thế trên người hắn xiềng xích cũng là bị sông mở giống như đông dưng tào thiên cương quanh thân sóng khí đ ờ y tán giống như là một xoay tròn hoa sen theo thanh đồng cầu thang đi lên thái hư cổ điện một cánh cửa trước đó tào thiên cương đối thủ là một tôn tiên tộc thiên tiêu bộ dáng giống nhân tộc nam tử hai bốn hai năm tuổi bộ dáng một thân áo bào trắng mày kiếm m tướng mạo mười phần anh tuấn mi tâm của hắn thì là có một đoá sáng lạn ngọn lửa ẩn ký nam tử năm ông sáo đang ở thổi sáo tiếng sao ung dung phiêu nhiên quanh quẩn tựa hầu nghe đến tiếng bước chân hắn bung ra sáo c h ú c đôi mắt hơi hơi rủ xuống thấy được khí thế như lửa tào thiên cương trên mặt anh tuấn treo lên một vệt cười sáng lạn đến cực điểm cười nhân tộc đúng là còn có tuấn mỹ như thế nam tử tiên tộc thiên tiêu cười nói tại hạ tiên tộc vân lạc hạnh ngộ tiên tộc thiên tiêu cười nói hắn chính là từ tiên tộc chiến thuyền phía trên đi xuống tuyệt đại thiên tiêu tại tiên tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong được sừng tụng trước ba ngày tiêu tào thiên cương tầm mắt sáng rực không có đạo cái gì hành nộ hắn nâng lên hai quả đấm quanh mình không khí đều tại rung động giống như là có hỏa tinh tại bắn tung tóe thối lui đi xem ở ngươi này tờ hoàn mỹ không một tì vết mặt mức tiên tộc thiên tiêu vân lạc từ tốn nói đây là thật xem ở trên mặt muối thế nhưng tào thiên cương không hề bị lay động hắn một bước đạp thật mạnh dưới khí thế tăng v ọ t lui làm sao có thể lui lui về tiếp tục xem nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả đi chịu chết sao tào thiên cương làm không được dù sao hắn chính là tào mãn đồ đệ a hoàng tào thiên cương thân thể chấn động bắn mạnh mà ra như một đầu mánh hổ xuống núi nào về phía tiên tộc thiên tiêu ngã xuống t r o n g coi này phiến cổ điện môn hộ vân lạc nắm s á o trúc nhẹ nhàng lắc đầu cho thể diện mà không cần sau đó s á o trúc điểm ra cùng tào thiên cương nắm đấm đụng vào nhau gợn sóng năng lượng tứ tán ra bảy tại tào thiên cương cùng tiên tộc thiên tiêu vân lạc chiến tại cùng một chỗ đọ sức một cánh cửa cơ hội thời điểm phương chu cũng theo thanh đồng cầu thang đi lên nội tâm của hắn trở nên rất bình tĩnh trên thực tế cho tới bây giờ mới thôi phương chu trải qua rất nhiều hắng ặ p qua lục mang nhiên tại thanh thành phía trên từ chiến k ô n g lùi hắng ặ p qua triệu đường dứt bỏ sinh tử ám sát hoàng đế hắn gặp qua lý bộ i giáp rõ ràng không địch lại nhưng như cũng muốn tử chiến hắn cũng đã gặp rất nhiều hoàn cảnh nhân hoàng lấy l ử a dẫn người tộc đấu với trời đấu với thú gian nan ở giữa thiên địa cầu sinh nay từng bức họa đều đánh thẳng vào tâm linh của hắn bọn hắn toan tính cách làm gì mà bây giờ này chút đổ máu nhân tộc tuổi trẻ võ giả thi thể nằm ngang ở cổ điện thanh đồng trên cầu thang phương chu có lẽ không biết bọn hắn tên gọi là gì thế nhưng phương chu biết bọn họ đều là vì nhân tộc vinh dự nhân tộc tôn nghiêm nhân tộc tương lai phương chu có được chuyển võ thư phòng đây là giữa thiên địa lớn nhất cơ duyên hắn thậm chí có khả năng không cần tới này thái hư cổ điện chỉ cần yên lặng ở giữa thiên địa an tĩnh ngồi xếp bằng hẹn mọn phát dục di hồn thần giao cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ hắn liền có thể trưởng thành là giữa thiên địa trí cường tồn tại thế nhưng nói như vậy lại có ý nghĩa gì bàng quan nhìn xem vô số nhân tộc tuổi trẻ võ giả vì một cái tương lai đọ sức đầu rơi máu chảy thân tử đ ạ o tiêu có lẽ là kế thừa nhân hoàng tín niệm lại có lẽ là trong cơ thể sinh mà làm người máu nóng nhường phương chu cảm thấy hắn không nên tại địa thấp hắn nên mang nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả chấn áp chư tộc đoạt một trận cơ duyên tạo hóa hắn từng nói lục từ cần muốn trưởng thành thế nhưng trái lại chính hắn lại làm sao không cần trưởng thành ngầm đầu lên hắn lựa chọn môn hộ trước một vị người mặc chiến đến giáp mi tâm khảm nạm một khỏa thần cách thần tộc thiên kiêu cao ngạo ứng lặng hắn giống như là một tôn chân chính cao cao tại thượng thần chỉ cao ngạo lãnh gốc sát phạt quả đoán ta thần tộc ta không cần biết tên của ngươi thần tộc thiên kiêu hai tay ô ngực lãnh khóc mở miệng liền muốn giới thiệu chính mình nhưng mà trèo lên bậc thang thẳng lên phương chu cắt nang hắn trong chốc lát một cỗ sát khí lạnh như băng tuôn ra tại đây tôn thần tộc thiên kiêu trong lòng cái này hoàn toàn không bị hắn thấy vừa mắt nhân tộc thế mà dám can đảm cắt ngang lời của hắn cắt ngang ta ngươi cần muốn trả giá đắt đại giới liền là chết thần tộc tiên k i ê u lãnh không nói hướng phía trước bước ra một bước trên thân khí thế bỗng nhiên bắn ra mi tâm thần cách hào quang rực rỡ không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trệ như một tòa núi cao giữa trời đ ẻ xuống muốn đem phương chu ép quỳ gối thanh đồng trên cầu thang giống như tam cảnh không là tứ cảnh mà lại là tứ cảnh đình phòng khoảng cách ngũ cảnh chỉ kém nhất tuyến xa thần tộc tứ cảnh tu sĩ đổi đến nhân tộc luyện khí võ giả cảnh giới đó chính là võ tông cấp bậc tồn tại mà trước mắt thần tộc thiên tiêu dù n g t ứ cảnh tu vi đạo ngược phạt ngũ cảnh có thể so với ngũ cảnh tu sĩ rất nhiều cảnh giới tu hành bên trong cho dù là huyết mạch võ đạo sáu vì một cái điểm phân cách lục cảnh cùng lục cảnh phía trên có thể xưng là siêu phàm mà lục cảnh trở xuống liền v ì phạm tục cho dù là chư tộc tu sĩ cũng đồng dạng lại như sự phân chia này vị này tuổi trẻ thần tộc thiên tiêu mi tâm thần cách cơ hồ muốn dựng dụng ra thần uy chỗ phóng thích mà ra u y áp không ngừng áp bách lấy phương tru dưới đáy triệu gia quản thiên nguyên từ tú đám người đều là lau một vệ mồ hôi không nghĩ tới thủ vệ thần tộc thiên tiêu lại có thể là một tôn tứ cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đây không phải khi dễ người sao nhân tộc thế hệ trẻ tuổi võ giả có thể đi đến tam cảnh lớn cấp bậc võ sư cũng đã là đ ỉ n h cấp thiên tài có thể là chư tộc thiên tiêu cất bước chính là tứ cảnh mà lại khoảng cách ngũ cảnh chỉ kém cách nhau một đường này t r ê n l ệ n h cảnh giới quá lớn phải biết chư tộc thiên tiêu cũng không phải cái gì huyết mạch võ giả hắn là thực sự tu vi cảnh giới so với luyện khí võ đạo chỉ mạnh không yếu ôi nay ngay từ đầu làm sao lại gặp thần tộc bậc này u nghiệt đánh như thế nào a triệu ra lo lắng vô cùng như kiến bỏ trên trào nóng phương chu dù sao cũng là hắn theo đấu vũ tràng mang theo tới hắn thật không muốn thấy phương chu chết thảm ở này có thể là hắn không có lý do gì đi ngăn cản phương chu thanh đồng trên cầu thang lưu lại quá nhiều người đã chết tộc tuổi trẻ võ giả thi thể cho dù là bọn hắn đều lòng đầy căm phẫn l ử a g i ậ n dâng lên càng đừng nói là phương chu bực này người trẻ tuổi thái hư cổ điện hạ phương càng ngày càng nhiều người hội tụ khang vũ trở võ đạo cùng võ đạo gia tể h tụ ở đây sắc mặt nghiêm túc bọn hắn xem chính là tào thiên cương cùng cái tia tôn tiên tộc thiên tiêu chiến đấu tào thiên cương mặc dù tuổi trẻ nhưng thiên phú yêu nghiệt tu vi chính là võ t đối đầu cái kia tôn tiên tộc thiên tiêu hơi yếu hạ phòng thế nhưng lại không chút nào lui bức chi ý sát phạt quả đoán tào thiên cương phương thức chiến đấu có chút kế thừa tào mãn phong cách một dạng tung thả một dạng c ư ơ n g mãnh đại khánh công báo nhân viên thì là tốc độ cao tại ghi chép tại miêu tả đem thái hư trước cổ điện hình ảnh r ồ n dập hội họa xuống tới khang vũ tự nhiên cũng nhận ra triệu ra cùng quản thiên nguyên h ắ n đồng dạng thấy được t r è o lên bậc thang thẳng lên phong tru nhìn xem thủ vệ thần tộc thiên kia cái kia cũ kinh khủng đến cực điểm đình phong tứ cảnh khí tức khang vũ lắc đầu trên khuôn mặt không có báo hy vọng quá lớn đây là thế hệ trẻ tuổi sao dù cho hắn khang vũ trèo lên bậc thang sợ l à đều muốn nuốt hận lặp bại hắn khang vũ là tứ cảnh võ đạo gia nhưng thật có thể thắng được đối phương n à y thái hư cổ điện chi tranh liền làm ộ t trận âm mưu một trận dương mưu một trận lừa giết nhân tộc tuổi trẻ võ giả kế hoạch khang vũ nội tâm phẫn nộ có thể là chỉ có thể cảm giác được vô lực bởi vì tất cả mọi người biết là dương mưu có thể là nhân tộc tuổi trẻ võ giả liền là chưa từng lùi bước một bên quản thiên nguyên bưng bít lấy miệ của mình nay một trận chiến hắn không dám làm đánh giá bởi vì hắn cảm thấy phương chu khó khăn tứ cảnh đỉnh phong thần tộc thiên tiêu có lẽ không so được triệu hưởng bực này ngũ hành cảnh võ đạo r a cho dù là hắn quản tiên h nguyên cùng triệu ra đều khó mà định n ổ i nay đã không tính là thế hệ trẻ tuổi nay đặt ở nhân tộc đều xem như thế hệ trước cường giả cho nên quản tiên h nguyên căn bản không cảm thấy phương chu có phần thắng thế nhưng liên tưởng đến chính mình trước sau như một đống mãi quản tiên h nguyên sợ hai cho mình hy vọng kết quả hy vọng lại biến thành thất vọng hắn nói phương chu khó khăn chẳng lẽ phương chu còn có thể thắng hay sao làm sao có thể a phương chu vẹn vẹn chẳng qua là tam cảnh đại võ sư mà lại vừa đột phá không lâu dù cho tại vân lộc thư viện thu được nhân hoàng tín n i ệ m truyền thừa trở thành tam tài cảnh võ đạo gia có thể khoảng cách vẫn như c ũ rất lớn cho nên phương chu làm sao thắng quản g tiên h nguyên mảy may không ôm bất cứ hy vọng nào lần này không phải hắn cảm thấy phương chu không thắng được mà là tất cả mọi người dạng này cảm thấy triệu g i a khang vũ bất luận một vị nào võ đạo gia đều là cảm thấy như vậy phương chu cuối cùng vẫn là thời gian tu hành quá ngắn ngủi cùng lúc đó trôi nổi tại thái hư cổ điện bốn phía chiến t h u y ề n trên chiến hạm thân tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc ủy tộc bao gồm tộc hộ đạo cường giả đều là đứng lặng bông thuyền trên cao nhìn xuống trên mặt mang cười lạnh ánh mắt của bọn hắn cũng rơi vào phương chu cùng tào thiên cương chỗ trùng kích hai cánh cửa hộ trước đối với tào thiên cương có thể cùng tiên tộc thiên k i ê u vân lạc chiến cái tương xứng cũng là có chút ra ngoài ý định bên ngoài kẻ này tên là tào thiên cương chính là tào mãn tri đồ tào mãn chính là nhân tộc đệ nhất võ đạo gia danh đồ nếu là liền cùng vân lạc giao thủ đều làm không được vậy nhưng thật sự là không xứng với tào mãn tri đồ cái danh này tiên tộc thất cảnh hộ đạo giả mở miệng cười đến mức mặt khác cái tia trèo lên bậc thang thẳng lên nên chiến thần tộc vũ lâm nhân tộc võ giả căn cứ truyền đến tư liệu tựa hồ là bùi đồng tự nhìn chúng h không đủ gây sợ n h â n tộc thế hệ trẻ tuổi có thể chân chính bị bọn hắn coi trọng cũng là tào mãn c h i đồ bùi đồng tự xem trọng hậu bối liền đ ô đệ đều không phải là cái kia liền không có có gì đáng chú ý dùng vũ lâm tứ cảnh đỉnh phong thực lực c ò n dết không được không quan trọng nhân tộc luyện khí đại võ sư chư tộc các hộ đạo giả đều là đáng cười cười nhìn nhân tộc tuổi trẻ võ giả không ngừng bỏ mình này để bọn hắn xem vô cùng sảng khoái gần chút thời gian chư tộc tại nhân tộc trên thân nhiều lần ăn quả đắng đầu tiên là chư tộc du học từ đệ bị tàn sát lại, lại là thanh thành cuộc chiến quỷ tộc bại lui dân tộc sĩ、si、khí phóng đại giống như hỏ dẫn dắt tới thái hư cổ điện dùng dương như lừa giết nhân tộc thiên tài quả nhiên thoải mái hết sức sáu lần này là thật không có người xem trọng phương chu thật sự là t r ê n lệch quá xa nhưng mà phương chu cũng không biết này chút hắn cũng không thèm để ý những thứ này thần tộc thiên kiều vũ lâm ánh mắt như điện đầu đầy tóc vàng bay lên giống như là một tôn trận mắt thần chỉ quỳ xuống cho ta v o a n h ba thần cách bên trong có thần uy bị hắn điều động c u ầ n c u ộ n mà ra mà phương chu đi lại chưa từng chút nào dừng lại đạ mạc nhìn lướt qua trong đầu chuyển võ thư phòng rung động kim quang sáng t r i ở giữa lãnh tan chỗ có thần uy nhưng không kịp h n g t kinh ngạc h h t đặt chân môn hộ trước đó phương chu căn bản không có chịu đến bất kỳ thần uy ảnh hưởng một bước dẫm đạp thân hình trong nháy mắt lôi kéo ra vô tận tàn ảnh tới gần thần tộc tiên tiêu vũ lâm một chết thần tộc thiên tiêu vũ lâm c h ấ n thủ cánh cửa này hộ tự nhiên là có năng lực hắn tuy không phải tộc bên trong mạnh nhất mấy vị kia thiên tiêu nhưng cũng số đ ỉ n h cấp thiên tiêu đ ặ t ở thần tộc thế hệ trẻ tuổi có thể vào ba mươi vị trí đầu tuyệt không phải tam cảnh nhân tộc luyện khí đại võ sư có thể chống đỡ vây anh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm thần tộc kiếm từ xưa đến nay đều có chút nổi danh thần kiếm c h ẳ n ra tốc độ cực nhanh mà phương chu ánh mắt như điện không trốn không né một quyền quét ngang đánh tới hướng cái tia thần kiếm vũ lâm khẽ g i t mình sau đó cười nạo muốn chết thần tộc kiếm vô cùng sắc bén càng đừng nói hắn chính là thần tộc thiên tiêu nắm giữ kiếm cũng là tộc bên trong đỉnh cấp cường giả chế tạo uy năng càng sâu dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ cho dù là ma tộc ngũ cảnh đều không dám mà phương chu trên thực tế cũng không phải cố ý lựa chọn thân thể mạnh mẽ chống đỡ hắn tại vận chuyển cựu lòng sống lưng m ở thân thể xiềng xích chín cái tử h u y ệ t trước tiên sâu phá hôm qua thôi diễn cựu lòng sống lưng hôm nay liền dùng cựu lòng sống lưng đối địch vê anh phương chu thân thể phồng lên trong chốc lát trong đôi mắt có ánh lửa nhảy vọn quanh thân nhân hoàng khí bắt đầu mãnh liệt hiện, hiện, hiện phương chu nhân hoàng khí cùng với những cái khác võ đạo gia nhân hoàng khí có thể khác nhau rất lớn hắn nhân hoàng khí thật sự là nhiều lắm tẩy c h â n kiều bên trên hắn độc chiếm tám đấu võ bia trên núi hắn xem tận khắp núi địa nhân hoàng trên vách hắn đứng cao nhìn xa có thể nói phương chu mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là tam tài cảnh võ đạo gia thế nhưng hắn nhân hoàng khí số lượng dự trữ khổng lồ đáng sợ vê anh chín cái t ử h u y ệ t đệ nhất t ử h u y ệ t bách hội mở lốt b ú t phương chu đỉnh đầu chấn động sau một khắc khí huyết đột nhiên tăng vọt phương chu đập ra một quyền tốc độ càng tốc độ cao nhân hoàng khí tại hắn bên ngoài cơ thể không ngừng tố bao trùm hóa thành một tầng xa y đi ý ề cho dù là phương chu nằm đấm đều trùm lên xa y đi ý ề dùng quyền lây kiếm hình quạt hình dáng gợn sóng năng lượng nở rộ giòn vang nổ tung tại môn hộ i trước đó thần tộc thiên kiêu vũ lâm lập tức giật mình mà phương chu động tác cực nhanh lần đến gần thân thể hai quả đấm ném ra như sấm rền cút cút vơ anh giữa không trung dường như đánh cái sấm xét đinh hai nhức ó c có hảo quang nở rộ vũ lâm cùng phương chu chém giết cùng chết mà chiến càng la chiến vũ lâm liền càng kinh ngạc trong lòng kinh thị đã sớm tan thành mấy khói nhân hoàng khí Võ đạo có thể là thật đặc nương tốt nồng a phương chu là võ đạo gia có chút thoáng vượt quá dự liệu của hắn nhưng lại hợp tình hợp lý nhân tộc thiên tài trên cơ bản đều là võ đạo gia có thể cho dù là võ đạo gia vũ lâm cũng không sợ thế nhưng nắm giữ như thế nồng đậm nhân hoàng khí vũ lâm cuối cùng vẫn là kinh hãi thảo này ngươi là nhân hoàng con riêng sao phương chu sắc mặt lanh tịch không ngừng huy quyền giao thủ mở ra bách hội t ử huyện cửu long sống lưng tránh phá một x i ề xích khí huyết như sòng lớn xương sống bên trong bộ phát ra lực lượng kinh khủng một quyền quan nện suýt nữa đem vũ lâm trong tay thần kiếm đều trò đ ậ bay cựu long s ố n g lưng nhân hoàng khí lại thêm khí hải núi tuyết nội luyện một hơi phương chu giống như tạo nên kim cương bất bại c h i t h ầ n dùng quyền lây kiếm nhẹ nhàng thoải mái phương chu đôi mắt thâm thúy phảng phất có xuất hiện ở lưu truyền trong tấm hình có người cùng trên đỉnh núi đánh quyền tại trong mưa gió đánh quyền cùng lôi đ ỉ n h hạ đánh quyền phương chu tại thời khắc này quyền pháp bên trong ẩn chứa lên nhân hoàng thủy quyền ý cảnh thần tộc thiên tiêu vũ lâm không dám tin hắn rõ ràng cảnh giới cùng tu vi cao trước mắt lấy nhân tộc đại võ sư nhiều như vậy vì sao đúng là có bị áp chế dấu hiệu n g u y ê lai nhân tộc là thật xuất hiện thiên tiêu rất tốt hôm nay ta liền chém người n h â n tộc này thiên tiêu đ ệ nhân tộc tuyệt tự chặt đứt quật khởi tưởng niệm vũ lâm băng lánh mở miệng trong tay hắn thần kiếm bỗng nhiên bắn ra sáng chói hào quang vô số kim quang tư tán giống như là màu vàng kim lôi đình hội tụ ở trên thân kiếm thần thuật lôi thần t r ạ m vũ lâm trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ hắn mất thể diện thế nhưng hắn không cảm giác mình sẽ bại trấn thủ cánh cửa này hộ chém giết đến đây sông môn nhân tộc thiên tiêu đây là trong tộc cho hắn quyết định nhiệm vụ hắn lúc này mới trấn thủ bao lâu a chẳng lẽ liền muốn thua vũ lâm quát trói thai hai tay cầm kiế quanh thân vô số thần lực hóa thành lôi c u n g đang quét loạn sau lưng của hắn mơ hồ trong đó đúng là có một tôn lôi thần hư ảnh phơi bày ra giống như cái k i a lôi thần trên cao nhìn xuống hai tay cầm kiếm kiếm dựng thẳng mi tâm dậy sóng uy áp bao phủ tại môn hộ trước đó cơn lốc quét động têu khóc không ngừng thần tộc thiên kiêu thế mà bị buộc vận dụng tối cường thần thuật giờ khắc này bốn phía quan chiến chư tộc hộ đạo giả tất cả đều kinh hãi cổ giới điện nhân tộc đám võ giả cũng là run sợ quan sát bọn hắn đều là không để ý đến tào thiên cương cùng tiên tộc thiên kiêu chiến đấu tầm mắt bị vũ lâm cùng phương chu chiến đấu hấp dẫn lôi thần chính là thần tộc bên trong đỉnh cấp cường giả sáng tạo chi thuật công phạt uy năng cực kỳ đáng sợ phương chu năm quyền toàn thân xương cốt bùng nổ như giang đậu thanh âm nhân hoàng khí bao phủ quét ngang quyền pháp xương sống v ậ t mẹo tựa hồ có một đầu kinh khủng thiên long muốn xông phá xiềng xích giống như đệ nhị tử h u y ệ t thần đ ỉ n h mở phương chu thần tâm ngưng tụ tiếp theo một cái chớp mắt lại mở một xiềng xích v a n h ba liền mở hai tử h u y ệ t phương chu khí thế t ă vọn khí huyết như núi hỏa quần quận sau lưng nhân hoàng khí phản phất cũng giống như đang sôi trào hóa thành một đạo nhân hoàng hư ảnh hiện ra vũ lâm sau lưng có lôi thần phương chu sau lưng thì hiện ra nhân hoàng hư ảnh một kiếm chiến một quyền phương chu một quyền q u é t ngang vô số lôi đình bạo liệt trừ khử vũ lâm lôi mắt tít chặt sau lưng lôi thần hư ảnh phảng thất bị phương chu sau lưng hư ảnh cho t ù y tiện xé nát b à n h ba nhân hoàng thủy quyền thế như t r ẻ tre thân kiếm bắn bay kiếm quang sụp đổ lôi cung trừ khử thần tộc thiên kiêu vũ lâm hoảng sợ nhìn xem phương chu một quyền đập xuống tại bộ ngực của hắn một quyền mà thôi hắn dưới lồng ngực thân thể dồn dập sụp đổ tan g ã màu vàng kim thị nát hỗn hợp màu vàng kim màu tươi nổ tung dương g ắ c vào môn hộ trước đó mà một quyền kia, phục mà đánh tới. nghiền nát hai cánh tay của hắn đem đầu của hắn nắm ở trong tay thần tộc thiên tiêu vũ lâm cuối cùng cảm nhận được tử vong ý vị không cứu ta hắn hoảng sợ mở miệng hướng tộc bên trong hộ đạo giả cầu cứu thần tộc trên chiến hạm thần tộc hộ đạo giả rung động còn vì phản ứng lại vũ lâm bại tứ cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách ngũ cảnh chỉ kém một tia vũ lâm thuộc v ề tộc bên trong đỉnh cấp thiên tiêu vũ lâm đúng là là bại d ừ n g tay ngươi dám thần tộc chiến hạm bên trong cuối cùng có thần tộc hộ đạo giả chấn n ộ vô cùng mở miệng khủng bố khí thế khuấy động có gì không dám chỉ cho phép ngươi thần tộc giết ta nhân tộc tuổi trẻ võ giả hai hước phương chu phảng phất nhìn thẳng ngốc giống như lường trên chiến hạm hộ đạo giả liếp mắt sau đó năm ngón tay một nắm liền bóp nát vũ lâm đầu liên đối lấy cái kia viên thần cách đều bóp chia năm xẻ b ả y hơi hợt lãnh khóc không nói nhiều thiên điệu tĩnh lặng mọi người xỉ ngốc tứ cảnh đỉnh phong thần tộc thiên tiêu đúng là bẻ gãy nghiền nát liền lặp bại bị phương chu đánh nổ lưu lạc đầy đất bùn máu chương chín mươi chín một lần nữa chèo chống nhân tộc sống lưng. lưng màu vàng kíp máu phá thoái thịt tại ánh nắng phản chiều dưới dương rác vào thanh đồng cổ điện trên cầu thang tinh l ặ một h i n địa màn này t i lực trùng kích cực kỳ cường đại có người tại bình tĩnh hình ảnh bỏ ra một khóa cự thạch nhấc lên sóng to gió lớn dân tộc khi nào ra như thế cái yêu nghiệt nay tự nhiên là có khả năng xưng là yêu nghiệt tam cảnh luyện khí đại võ sư chém giết thần tộc tứ cảnh định phong thiên tiêu đây không phải yêu nghiệt là cái gì nếu như nói vũ lâm chẳng qua là bình thường tứ cảnh cái tiêu ngược lại là không có gì nghịch cảnh sát phạt đây là thiên kiêu chuyên môn thế nhưng vũ lâm cũng đồng dạng là một vị có thể nghịch cảnh sát phạt thiên tiêu a nghĩ như vậy liền vô cùng khủng bố tứ cảnh đình phong vũ lâm thậm chí có khả năng cho rằng ngũ cảnh tu sĩ nói cách khác cái này ăn mặc trắng áo khoác nhân tộc thiếu niên có thể dùng tam cảnh đại võ sư tu vi n ị c h sát vũ cảnh đáng sợ chư tộc cường giả đều là ngưng trọng lên muốn chết có thần tộc hộ đạo giả sắc mà tâm lãnh mi tâm thần cách bắn ra lấy vô cùng ánh sáng nóng ánh sáng chói muốn thi triển sát phạt thủ đoạn thừa dịp phương chu chưa từng bước vào thái hư cổ điện trước đó đem kỳ ăn giết bất quá loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện một cố kinh khủng mà hơi thở nóng bỏng liền mơ hồ trong đó bông xuống đã thấy vạn trượng trên biển mây một thân áo bảo tím tảo mãn ngồi ngay ngắn ở đám mây ánh mắt bên trong không có chút nào cảm xúc nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thuộc hạ ở giữa h á n thủ nhân tộc v ư ợ t giới chi môn nhưng cũng tại c h ấ n thủ lấy thanh châu nhìn chằm chằm thái hư cổ điện dị tộc các hộ đạo giả cái này khiến chiến hạm bên trong rất nhiều thần tộc cường giả toàn thân hiện lạnh không dám hành động thiếu suy nghĩ tào mãn thực lực đạt được đột phá bây giờ tại nhân tộc v ư ợ t giới bên trong thuộc về đứng đầu nhất tồn tại bọn hắn này chút hộ đạo giả chưa hẳn có thể cản trở tào mãn nếu là thật trở mặt sẽ chỉ bị tạo mãn vô ích đánh giết tạo mãn đang uy hiếp bọn hắn nhẫn thần tộc các hộ đạo giả chỉ có thể nhị bọn hắn l ử a g i ậ n trong lòng càng ngày càng mãnh liệt bọn hắn nhìn về phía trên chiến hạm mặt khác thiên tiêu đưa tin xuống vào thái hư cổ điện nhất định phải đem cái này người giết chết để đầu mà ra ta muốn đem kẻ này đầu treo trên chiến hạm một vị thần tộc hộ đạo giả băng lanh vô tình mở miệng vũ lâm chết khiến cho hắn vô cùng cực kỳ bi a i bởi vì vũ lâm là hậu duệ của hắn cùng hắn có người thân quan hệ chưa bao giờ nghĩ tới vũ lâm tại thái hư cổ điện thủ vệ khâu liền bị người đánh giết tiên tộc ma tộc yêu tộc các loại chư tộc hộ đạo giả cùng thiên tiêu cũng đều là thấy rung động nhân tộc thế mà xuất hiện có thể chính diện đánh giết vũ lâm thiên trong lúc nhất thời hết thể tầm mắt tất cả đều hội tụ cùng khóa ổn định ở cánh cửa kia trước đó một thân trắng áo khoác trên người thiếu niên phương chu an tĩnh đứng lặng lấy rủ xuống hai tay cựu long sống lưng tàn đi trên thân khí huyết bình tĩnh lại h ắ n đ ạ m m ạ c xem trên mặt đất đã không hoàn hảo thi thể Nhân hoàng thủy quyền, đỉnh cấp quyền pháp, đây là đứng lặng tại võ bia trên núi、vô、tận、Thuế、nguyệt khối kia đoạn trên hẳn Phương、chu、mượn nhờ truyền phòng thủy pháp, khối chứa học. Chu thư đây là tại tuế tấm tu cấp bia kia bia võ vô võ võ b dùng nhân hoàng thủy quyền đánh nổ vũ lâm đều tại phương chu trong dự liệu võ đạo gia có được nhân hoàng khí gia trì có thể xưng cùng giai vô địch mà phương chu càng không tầm thường võ đạo gia hắn nhân hoàng khí nông vượt quá tưởng tượng đây mới là phương chu lực lượng điệu thấp nếu là trước kia phương chu hoàn toàn chính xác có khả năng điệu thấp chậm rãi phát dục chờ đến trở thành lục hợp cảnh võ đạo gia thậm chí thất diệu cảnh võ đạo gia nhân gian đứng đầu vô địch thời điểm tại đứng ra có thể như vậy có ý nghĩa gì phương chu thấy tận mắt h ư không bên trong một tôn lại một tôn dị tộc cường giả vắt n g ở nhân tộc vực giới bên ngoài uy hiếp tạo mãn dục dịch Muốn triệt đương ể đạp đó, Lại phá phận p nhân Khi hắn chuyển thân thêm, vẫn dùng Dung. tộc Trúc vực của võ giới. giả là Chu làm nhiên g ư ờ i t ừ a kế hoàng tín n ệ m cảm xúc tối vi nhạy cảm, võ vi đạo nhạy gia, giữa tối i xúc t h địa nhân hoàng khí. theo ạ lại i suy yếu, có lẽ, k ô n nữa, nhân tộc vực giới liền sẽ chiến hỏa một mảnh. Đương nhiên, g giới lâu hỏa h tộc một t vực sẽ phương chu đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói đây đều là thứ yếu thế hệ trẻ tuổi chân chính quan tâm là tín n i ệ m phương chu đã có trèo chống thế hệ trẻ tuổi thiên không năng lực nếu là không tuyển chọn đứng ra trơ mắt nhìn nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bị chư tộc thiên kiêu nghiên ép giết chết đánh mất tín nhiệm liền trên vùng quê cuối cùng một vệ ánh lửa đều bị ma d i ệ t cái kêu hắn phương chu ẩn dấu thực lực có làm được cái gì ẩn dấu tới ẩn dấu đi biện khuất sẽ chỉ là chính mình cho nên phương chu không tuyển chọn ẩn dấu chính là chiến chiến cái không nớt hắn muốn giết g i ế tới t dị tộc thiên kiêu nhóm thần tâm l ệ n h mình g i ế tới t bọn hắn sợ g i ế tới t bọn hắn hiểu rõ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi cũng không là mặc kệ thịt cá tồn tại này một cánh cửa ca nhân tộc muốn thanh đồng trên đài cao phương chu thản nhiên nói thanh âm không lớn thế nhưng Lại tại nổ vang t tộc. Tộc đi, đi hết sức ổ cắn rỡ coi là thắng vũ lâm liền có thể cố thủ một cánh cửa cánh cửa này hộ chính là ta thần tộc trưởng quản môn u hộ ngươi cũng xứng có hộ đạo giả âm thanh lạnh lùng nói sau đó hướng phía bên người thần tuấn thiên tiêu mở miệng nói cùng chút gì nếu hắn muốn không biết lượng sức cố thủ cánh cửa này hộ vậy liền giết hắn đây đâu của hắn tới gặp ta hắn muốn dùng sức một mình treo chống nhân tộc xuống lưng vậy liền cắt ngang hắn căn này xuống lưng thần tộc hộ đạo giả lãnh không nói sau đó theo chiến hạm bên trong có toàn thân lấy giáp tóc bạc trắng thần tộc thiên tiêu tay cầm một thanh t r ư ờ n g thương hành tẩu mà ra k h í tức kinh khủng đang tràn ngập l ấ y cực kỳ cứng hãn đây là một vị chân chính thần tộc thiên tiêu s、so、a vũ lâm càng mạnh đây cũng là ở lại giữ tại bên ngoài mạnh nhất một vị thần tộc thiên tiêu là vũ sinh thần tộc thiên tiêu bảng xếp hạng thứ mười thực lực so với vũ lâm hiếu thắng quá nhiều tu vi mặc dù cũng là tứ cảnh định phong nhưng tùy thời có thể bước vào ngũ cảnh lần này tới thái hư cổ điện chính là vì dùng trạng thái mạnh nhất tiến quân ngũ cảnh đánh tốt cơ sở có tiên tộc thiên tiêu mở miệng cười tại vũ sinh xuất hiện máy mắt tiên tộc thiên tiêu có thể xác định đ à i cao này bên trên c ả n rỡ vô cùng muốn một người thủ một môn nhân tộc thiên tài hẳn phải chết không nghi ngờ thần tộc làm hư không tối cường tri tộc hãn tộc bên trong xếp hạng thứ mười tồn tại đạt ở tộc khác bên trong đều đủ để chen vào năm vị trí đầu giờ nay khác này thiên đều hoàn toàn yên tĩ n h â n tộc một phương võ đạo r a nhóm tất cả đều biến sắc n h â n tộc tuổi trẻ đám võ giả cũng là cảm nhận được vô biên áp lực cùng áp bách cái kia theo chiến h ạ n g bên trong đi ra kim giáp tóc bạc tuấn vị nam tử tay cầm một thanh trường thường như theo trong thần thoại đi ra thần linh thần cách bắn ra sáng trói hào quang có thần ý đang cuộn trào lấy dưới đáy triệu gia quản thiên nguyên t ử tú đám người tất cả đều biến sắc phương chu dự định một người thủ một môn đây là để bọn hắn không hề nghĩ tới bọn hắn coi là phương chu đánh giết vũ lâm là có thể trực tiếp vào thái hư cổ điện thế nhưng bọn hắn coi thường phương chu cùng ngạo cùng quyết tâm triệu gia ngậm lấy điếu thuốc đều vô tâm hút thuốc độc nhãn bên trong tràn đầy lo lắng tiểu tử này xính cái gì có thể a một người thủ một môn các phương dị tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng dù cho m à i x a l u ô n chiến đều sẽ đem phương chu cho m à i chết dị tộc dự định cố thủ chín cánh cửa m à i chết chúng ta nhân tộc thế hệ trẻ tuổi có thể là phương chu cứng rắn muốn dự định mở ra một đạo khe t r i ệ u g i a cảm khái mà lo lắng hắn biết phương chu mục đích bởi vì dị tộc các phe tạo áp lực cố thủ chín cánh cửa đã để nhân tộc không ít tuổi trẻ võ giả đánh mất lòng tin có lúc trước thực lực tuyệt đối máu nóng là không được việc nếu là máu nóng có tác dụng tại nhân tộc v ư ợ t giới bên trong nhân tộc c ử u châu bên trong các châu chấn thủ sứ liền không cần kiêng kỵ dị tộc trực tiếp động thủ sát phạt các đánh thành trì thành chủ cũng là không cần xem dị tộc s á t mặt làm việc có thể cũng là bởi vì thực lực không đủ vô pháp tại dị tộc trước mặt bắt đầu cường thế cho nên mới chỉ có thể một mực bị đánh nhân tộc cấm võ tám trăm n ă m nguyên khí tổn thương nặng nề võ đạo gia võ giả đều là vừa vặn c ấ t bước cùng dị tộc căn bản không phải một cái tầng cấp lạc hậu liền muốn bị đánh đây là lời nói thật triệu ra bên cạnh quản thiên nguyên hô hấp dồn dập hán trừng lớn mắt thật thả biểu hiện trên mặt đang không ng phương chu thế mà đánh g i ế t vũ lâm quản tiên h nguyên căn bản không coi trọng phương chu có thể là phương chu thế mà có thể thắng chẳng lẽ thật sự có huyền học vừa nghĩ đến đây quản tiên h nguyên cắn răng nội tâm phản phất tại trải qua lấy thiên nhân giao chiến hồi lâu sau hắn rốt cục vẫn là hạ quyết tâm xiết chặt nằm đ ấ m đột nhiên hướng phía thanh đồng đài bên trên gầm lên giận dữ thần tộc thiên tiêu vũ sinh tất thắng quản tiên h nguyên nắm quyền đột nhiên triều kiến tầng, tầng vung lên gầm lên giận dữ như sấm xét nổ vang giữa đất trời tất cả mọi người bồi dối triệu ra một mặt mộng bức nhìn về phía quản tiên nửa ngày không có phản ứng lại từ tú mở to hai mắt nhìn thanh tú trên khuôn mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi mà đại khánh công báo nhân viên nắm b ú t tay đều tại rừng không ngừng run dậy đây là làm gì a làm gì a đây là làm sao còn vì thần tộc thiên kêu góp phần trợ uy đây là phòng người khác thế khí diệt chính mình uy phong a tại sao có thể dạng này a rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt không ít nhân tộc võ đạo r a nhìn về phía quản thiên nguyên đôi mắt đều tràn ngập lanh ý cùng c h á n ghét cái mới nhìn qua này thật thà ra hỏa lại có thể là ẩn giấu không lộ nhân gian nên riết không ít đại khánh công báo nhân viên đã trong lòng đem quản thiên nguyên cho đánh lên nhãn hiệu thậm chí dự định bắt đầu ở công báo bên trên viết văn tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí mà chân chính h i ể u được trong đó nội hàm có lẽ chỉ có triệu gia từ tú chờ quen thuộc lao quản mọi người triệu gia phản ứng lại một gương mặt mo bên trên lập tức máu tươi dâng lên hưng phấn vô cùng lao quản mở miệng ổ n từ tú hưng phấn khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng còn sót lại một cánh tay nắm chặt trong đôi mắt trắng lệ cái kia đạp không mà đến thần tộc thiên tiêu vũ sinh thì là bị quản thiên nguyên này vừa hống cho giống sừng sốt nửa ngày cái kia trên mặt anh tuấn toát ra nụ cười x á lạ nhân tộc vẫn còn có chút có được tự biết rõ người a vũ sinh dẫn theo trường mẫu c ư ờ i khẽ cùng chung mối thù một đám nhân tộc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái ủng hộ ngươi người đây là một loại dạng gì trải nghiệm tựa như là trong hoa n mạc có một đoá tiểu hồng hoa chuyên môn vì người sáng lạn nở rộ giống như vũ sinh trong lòng hết sức sảng khoái hắn là đ ộ c g mãi hắn áp người nào thắng người nào tất thua lao quả tốt vào chỗ chết áp hắn triệu ra cơ tẩu thuốc nước miếng văng tung tóe nói chung b ê n h không ít người nghe sửng sốt một chút động i áp người nào người nào tất thua có quỷ quáy như thế sao mà khang vũ chở võ đạo cùng võ đạo ra giống như là nhớ ra cái gì đó hơi biến sắc mặt giống như là như thế này đặt chân thanh đồng cầu thang vũ sinh nghe được triệu ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ cảm giác giống như a n phải con rồi á c tâm động mãi a vũ sinh cười nhạo hắn đ u ô i thực lực của chính mình rất có lòng tin hắn cùng vũ lâm cũng không đồng d ạ n g hắn tùy thời có thể đặt chân ngũ cảnh nếu là cảm giác được không thích hợp đặt chân ngũ cảnh liền có thể một khi vào ngũ cảnh cái này nhân tộc chắc chắn phải chết vê anh treo lên bậc thang quá trình bên trong vũ sinh trên người khí tức liền bắt đầu bùng nổ giống như là một tòa lửa nhỏ núi không ngừng đánh thẳng vào kích động môn hộ trước đó phương chu an tĩnh đứng thẳng có mấy phần đồng tình nhìn thoáng qua vũ sinh bị lao quản cho sữa vậy ngươi bất bại người nào bại phá ngũ cảnh đi ta cho ngươi cơ hội phá ngũ cảnh phương chu trên cao nhìn xuống nói không vào ngũ cảnh ngươi không có cơ hội phương chu đạp mạc lời nói từ đài cao quanh q u ẩ n mà xuống cái kia vũ sinh lắng nghe lại là cười n h ạ o liên tục tay cầm trường mâu nâng lên chỉ phía xa phương chu cản rỡ vũ sinh m i tâm thần cách bắn ra lóa mắt hảo quang tiếp theo một cái chớp mắt thân hình tại trên cầu thang lôi kéo ra tàn ảnh xông về phương chu trường mâu hung hăng ném bắn mà ra như một khi kim sắt t h i ề m điện vũ sinh tóc bạc trắng bay lên một tiếng gào d í t trên người khí tức liên tục tăng lên phương chu nhắm mắt sau đó đột nhiên mở mắt khí hải núi tuyết luân chuyển sau lưng mơ hồ trong đó tựa hồ có khí biển núi tuyết dị tượng nghệ ra phương chu bắt lấy vũ lâm sau khi chết bị hắn chiếm lấy thần kiếm sau lưng xương sống rung động như dòng gầm thét bách hội thần đ ỉ n h t ử h u y ệ t mở mà h u y ệ t phương chu ánh mắt như n ư ớ c toàn thân khí huyết chấn động lại mở một huyện phượng trị huyện ba cái từ huyện cùng mở phản thất kéo đức ba đạo xiến xích phương chu chỉ cảm thấy chu thiên tinh khí bắt đầu tràn vào thân thể của hắn s ư ơ n g sống bên trong phát tiết ra như hãn hải lên sóng lớn lực lượng nhân hoàng khí mãnh liệt hóa thành áo giáp bao trùm thân thể nắm thần kiếm đột nhiên ném ra ngoài phi diệt đao dùng kiếm vị bay lá đang ở treo lên bậc thang vũ sinh chỉ cảm thấy kinh khủng sát cơ giống như là sông t r i ề u phong tỏa hắn toàn thân khiến cho hắn cảm giác được băng lãnh thâu xương như một cái lưới lớn bao phủ hắn thần kiếm cùng ném bắn mà ra trường mẫu và chạm vũ sinh đôi mắt thích chặt đã thấy hắn ném ra trường mẫu đúng là bị thần kiếm cho t r á bay mà phi kiếm kia đúng là xu thế không giảm tiếp tục hướng phía hắn bắn mạch tới như một ngọn phi đ cái này vũ sinh tê cả ra đầu bộ pháp thoáng một chầu mà đứng lặng trên đài cao phương chu thì lôi kéo ra vô số tàn ả n h quét ngang một quyền tam cảnh luyện khí đại võ sư tam tài cảnh võ đạo gia tam long sống l ư n g cảnh thân thể ba loại tam cảnh tại thời khắc này hội tụ hợp nhất nhân hoàng thủy quyền lại lần nữa quét ngang mà xuống phảng phất một toàn núi cao đều muốn bị phương chu một quyền trò san bằng giống như cỗ khí thế này cỗ này sắc cơ cỗ lực lượng này vũ sinh sợ mất mật hắn hối hận hắn thật nên đột phá vào ngũ cảnh sẽ cùng phương chu giao thủ bây giờ căn bản không có thời gian cho hắn phá ngũ cảnh hắn nếu là lựa chọn đột nhiên phá ngũ cảnh sợ là không có đột phá hoàn thành liền bị đánh nổ anh, vũ n v sinh một tiếng gào rít mi tâm thần cách h ả o quang văn trượng hội tụ ra một tia sáng bắn mạnh hướng phương chu đâm vào phương chu mi tâm đây là thần ý hội tụ mà thành công phạt nhằm vào linh hồn cùng tinh thần vũ sinh dự định nhờ vào đó ngăn trở phương chu nhưng mà vô dụng thậm chí chuyến võ thư phòng chấn động kinh khủng lực lượng bắn ngược bùng nổ trong chốc lát đập vũ sinh thất k h i ế chảy máu choáng váng tinh thần đều muốn sụp đổ giống như mà phương chu động tác chưa từng chút nào ngưng trệ Một quyền nện ở vũ sinh trên thân, cái tia cái đẹp đẹp áo gian á p k h nan à o h g g n mở ra tràn đầy vết máu mắt hắn muốn muốn súng kích vũ cảnh có thể là phương chu không nữa cho hắn cơ hội này vũ sinh máu me đầm địa nơi nào còn có ra sân thời điểm tuấn vi cùng tiêu sái hắn giờ phút này chỉ còn lại có hối hận cái này nhân tộc là quái vật nhân hoàng khí quá nồng thân thể quá mạnh yêu nghiệt nhân tộc g i a yêu nghiệt hắn nếu là đột phá vào ngũ cảnh có lẽ còn có thể một trận chiến hắn vì sao muốn bảo trì nội tình dự định tại thái hư trong cổ điện lại đột phá cái này không có cơ hội chiến đấu phát sinh quá nhanh thần tộc thiên k i ê u vũ sinh thậm chí còn chưa từng đặt chân đến thanh đồng đài bên trên liền bị phương chu cho trấn áp một người một q u y ề n đánh vũ sinh không có lực phản kháng chút nào cơ hồ muốn đem vũ sinh đánh nổ tất cả mọi người ngốc trệ vênh ba một quân kia phản phát quấn lên không khí gặt ra sóng lớn ầm ầm đẻ xuống hướng phía vũ sinh đầu ném tới bốn phía chiến hạm chiến thuyền phía trên thần tộc hộ đạo giả nghẹn họng nhìn chân chối muốn rách cả mí mắt trên thân buộc phát ra khí thế kinh khủng phát ra gầm thét nhưng lại thế nào gầm thét cũng chỉ là giống nhau một câu n g ư ờ i dám có dám hay không cái này nhân tộc yêu nghiệt khẳng định dám giết dù sao vũ lâm đã bị giết lời nói kêu gào ở giữa phương chu một quyền đã tới gần vũ sinh đầu kinh khủng quyền phòng xoắn nát vũ sinh cái kia tóc b ạ c trắng tắt vũ sinh khuôn mặt máu thịt bé b é có gì không dám ta muốn giết hắn các ngươi tới cản nằm đâm treo ở vũ sinh đầu trước phương chu ánh mắt nhìn về phía thần tộc chiến hạm lãnh đạo nói tới c ả n a không ngăn cản ta l i ề n giết hắn ngược lại muốn xem xem ai dám ngăn cản ba khí càn d ỡ rất tàn nhẫn đây cũng là giờ này khắc này phương chu phế vật phương chu thu hồi tầm mắt sau đó treo ở vũ sinh khuôn mặt trước nằm đấm đông nhiên hạ xuống và n h và n h quyền rơi ngã vào thái hư cổ dưới điện vũ sinh bị phương chu một quyền đập trúng đầu trong chốc lát đầu chia năm xẻ bảy nổ t u n g thần cách cũng chưa từng kháng trụ nổ tung ra thậm chí kinh cùng lực quyền đánh thẳng vào mặt đất mặt đất đều bị nện ra lom đi xuống hố sâu đã v ụ n như viên đạn bắn ra văng khắp nơi vũ sinh tử. phương chu đứng dậy trắng áo khoác phía trên mảy may không nhiễm máu tươi bốn p h ư ơ n g trấn nhiếp n gây ra như phóng mà thiếu niên kia vung đi trên nắm tay vết máu nhàn nhạt cười nhạo thần tộc thiên tiêu chỉ đến như thế ta nói cánh cửa này người v ề tộc người nào không phục tới chỉ đến phương chu một bên quay lưng trèo lên bậc thang một bên lời nói quanh quẩn trong lời nói tràn đầy tự tin tràn đầy cuồng nạo bốn phía trên chiến hạm thần tộc các hộ đạo giả khí tức khoái động nằm chặt chiến hạm lan can cơ hồ muốn bị bóp biến hình hắn phải chết hắn nhất định phải chết kẻ này càng mạnh càng phải chết n h â n tộc tuyệt đối không cho phép ra hiện mạnh mẽ như thế yêu nghiệt n h â n tộc đã có một cái tàu mãn không thể lại xuất hiện cái thứ hai không chỉ là thần tộc hộ đạo giả giờ này khắc này tiên tộc yêu tộc ma tộc quỷ tộc bao gồm tộc hộ đạo giả cùng thiên tiêu đều là biến sắc đều là kinh dị quá mạnh b ẻ gãy nghiền nát giết chết vũ lâm cùng vũ sinh không phải cái gì kinh thiên động địa chiến đấu liền là hai trận đơn giản ngược sát thế nhưng chư tộc phản phất thấy được thuộc hạ tộc tuổi trẻ đám võ giả hưng phấn khuôn mặt trong lòng cái kia muốn bị bóp tắt hỏa tựa hồ tại thời khắc này lại cháy lên giết chết vũ lâm còn chưa có quá nhiều phản ứng nhưng theo vũ sinh bị cường thế đánh g i ế t nhân tộc thế hệ trẻ tuổi trong lòng chư tộc thiên tiêu bao phủ khói mù tất tán nguyên lai thần tộc thiên tiêu cũng chỉ đến như thế nhân tộc cái kia thế hệ trẻ tuổi cơ hồ muốn bị đánh gãy xuống lưng tại cái kia quay lưng chúng sinh t r e o lên bậc thang mà lên một tịch áo trắng trên thân một lần nữa nhô lên một người treo chống nhất tộc c h ư ơ một trăm linh đốt sạch tiên dầu còn nhân gian thư thái vạn chữ thay mới cầu n g u y ệ ơ phiếu một tịch áo trắng đứng lặng tại cao lớn thanh đồng môn hộ trước đó dưới chân là hai vị đến từ thần tộc thiên k i ê u thi hải thái hư cổ giới điện hết thể người quan chiến tộc chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng dâng lên toàn thân trên giới tựa hồ cũng có sức lực dùng thoải mái hận không thể s ô n g lên cầu thang cùng thiếu niên áo trắng kia kể vai chiến đấu nhân tộc thật ra yêu nghiệt đại khánh hoàng triều cấm võ tám trăm n ă m tuy nhiên lại vẫn như cũ áp chế không nổi nhân tộc sinh ra yêu nghiệt một người sát thiên k i ê u hai vị thần tộc thiên k i ê u chết tại phương chu trong tay một màn này rung động tất cả nhân tộc võ đạo ra rung động chư tộc cừng giả cánh cửa này hộ người về tộc không phục tới chiến môn hộ trước đó một tịch áo trắng phương chu thản nhiên nói dùng nhất bình thản ngữ khí nói xong hung ác nhất cùng tiêu ngạo nhất lời nói nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang tiêu đốt giống như nhô lên sống lưng trái lại thần ma tiên chúng yêu chư tộc cường giả thì là vẻ mặt khó coi vô cùng một chút các tộc t i ê n kiêu cũng là những mày yên lặng phương chu mới tam cảnh luyện khí đại võ sư lại là giết chết hai tôn thần tộc tứ cảnh đ ỉ n h phong tiên kiêu bực này vượt cảnh mà chiến thủ đoạn ai dám tùy tiện đi chiến h u n g chi phương chu nhìn qua rất nhẹ nhàng còn giống như không dùng toàn lực giờ khắc này bốn p ư ơ n g tính lặng chư tộc yên lặng im mắng không nói gì cho dù là thẹn quá hóa giận cao d i ọ n g tuyên bố muốn đánh giết phương chu thần tộc hộ đạo giả cũng yên lặng im lặng ai dám lên vũ sinh đã là thần tộc bây giờ thái hư cổ điện bên ngoài tối cường thiên tiêu hắn sự cường đại của hắn tiên h tiêu đều vào thái hư cổ điện vì cái k i a phần cổ điện cơ duyên mà nỗ lực đi bây giờ ai dám lên đài đánh với phương chu một trận tiên h tộc ma tộc yêu tộc chờ cường tộc hoàn toàn chính xác cũng có ở lại giữ cường đại tiên h tiêu thế nhưng bọn hắn thực lực trên thực tế cùng vũ sinh cũng không kém bao nhiêu có thể là dám lên sao trừ phi đột phá vào ngũ cảnh có lẽ còn có một trận chiến vốn liếng cùng thực lực có thể là chút này thiền kiêu dự định vào thái hư cổ điện lại đột phá ngũ cảnh như thế mới có thể nhanh chóng trùng kích lục cảnh siêu phạm mà một khi tại bên ngoài đột phá cái kia hủy chính là căn cơ của bọn họ phương chu đứng lặng đ à i cao ánh mắt như điện hắn xương sống vặn vẹo một phiên tiếp theo một cái trước mắt trên thân ba cái tử huệ y tầm t ầm mở ra khí huyết dâng lên phương chu cái kia màu trắng trường quái đều bị chống đỡ gấp giữa thiên địa tinh khí tràn vào trong cơ thể phương chu như khủng bố hung thú đứng lặng đại cao hắn nhìn trăm trăm bốn phía chư tộc chiến hạm cùng chiến thuyền thản nhiên nói hôm nay ta độc thủ các người tùy thời có thể đến nay chiến không hạn thần tộc tiên tộc ma tộc yêu tộc quỷ tộc đều có thể tới chiến xa luân chiến cũng được tùy thời kính đ ợ i chỉ cần dám đến ta liền dám chiến ai nói ta nhân tộc không người ta phương chu hôm nay ở đây nên chiến chư tộc thiên tiêu cho đến chết trận mới thôi chư tộc có dám phương chu nói xong lời cuối cùng thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái một tia không bị trói buộc một tia vô câu vô t h u ố c suy nghĩ phảng phất giống như thông suốt trên người nhân hoàng khí đều đang sôi trào nhân tộc bị chư tộc đè nén quá lâu mà phương chu từ khi xuyên qua đến đầy giới c h ố n nghe thấy nghe thấy đều là nhân tộc gặp chư tộc c ước hiếp cùng chèn ép sự t ì n h bây giờ hắn không lại đ i ệ u thấp hắn đứng ra vê anh đệ tứ tử huyện cựu đôi mở trong chốc lát phương chu sợi tóc chạy ngược mà lên trên người có huyết khí tại quần quận khí tức càng ngày càng khủng bố càng ngày càng cường thịnh như nhất tuyến sông triều đập vào bờ thạch phía trên chỗ cuốn lên khủng bố khí thế dậy sóng nhân hoàng khí giống như như thác nước bay tiết mà xuống tại phương chu bôi phía hội tụ thành một đầu huyền hoàng tri Chi long chiếm cứ với hắn há miệng giống như là phát ra y mắng gào thét bốn phía chư tộc chiến hạm cùng chiến thuyền tại thời khắc này đều dung chuyển một phiên chư tộc không ít cường giả tất cả đều biến sắc còn tại mạnh lên kẻ này thế mà còn tại mạnh lên so đánh giết vũ sinh thời điểm mạnh hơn k h ô n g bố hung hăng càng quái dân tộc thế mà cũng có lớn lối như thế một khác phương chu lời nói vẫn q u e n quẩn có thể là chư tộc k ê n lặng các tộc thiên tiêu cũng đều không muốn n h í t người phương chu có thể giết vũ sinh nói do ở đây thiên tiêu hắn đều có thể giết trừ phi phá ngũ cảnh bằng không đi lên chịu chết sao mà n h â n tộc một phương nhiệt huyết dân trào mỗi một vị võ giả đều hưng phấn khó tự kiềm chế đây mới là dân tộc đây mới là dân tộc tự tin Phương phần phần Chu chưa nghe Hắn không Thiên thân Cương, lớn lớn từng nói giống gia, giả tuổi đều qua. Tàu Tàu là là ai? Ở đây đạo võ võ trẻ mà phương chu hắn vừa mới mới vừa ở vân lộc thư viện trở thành võ đạo gia tại chưa thành võ đạo gia trước đó cũng bất quá tạ tạ vô danh thế nhưng chính là như vậy một vị hào vô danh khí tồn tại cho nên ngay cả tục đánh nổ hai tôn thần tộc thiên tiêu vì nhân tộc giữ vững một cánh cửa kỳ danh phương chu tại thời khắc này tất cả mọi người lắng nghe cái tên này đều biết cái tên này mà khang vũ trở võ đạo r a thì là rất rõ ràng phương chu đến cùng khủng bố đến mức nào hắn tại tẩy trần kiều bên trên có thể là độc chiếm tám đấu nhân hoàng khí che đậy cùng giới hết thảy võ đạo gia quân dự bị mà rất nhiều võ đạo cung đệ tử ánh mắt phức tạp thế nhưng phức tạp bên trong mang theo sùng bái mang theo tôn kính cho dù là bọn họ tại vân lộc thư viện bên trong bị phương chu ép thở không nổi có thể giờ phút này cùng là nhân tộc bọn hắn có chỉ có kiêu ngạo đương nhiên hưng ơ phấn nhất phải kể tới triệu gia triệu gia hưng phấn một bàn tay đập vào quản thiên nguyên trên bờ vai nước miếng văng tung tóe đặc đường lao quản vừa ra tay liền biết được hay、không? cứ việc phương chu có thể thắng dựa vào là phương chu ngạnh thực lực thế nhưng l ã o triệu ta vẫn là nghĩ muốn nói một câu l ã o quản ngươi đặt nương nhỏ trâu cái bay lên k h ô n g như bức thượng t i ê n triệu ra không phục không được a l ã o quản miệng đó là từng khai quang đó a không thấy vũ sinh cuối cùng trước khi chết đều tuyệt vọng mà lòng tràn đầy bi thương nhìn xem quản thiên nguyên sao đó là triệt để công nhận quản thiên nguyên thực lực t r u n g quanh đại khánh công báo nhân viên cũng không khỏi hưng p h ấ n lên phản phất nhìn thấy cái gì tin tức trọng đại ngay từ đầu bọn hắn coi là quản thiên nguyên là quân địch nhưng hiện tại xem ra hẳn là một cái quân đội bạn Có đại khánh công báo nhân viên múa bút t h a n h văn bắt đầu viết miêu tả này một trận chiến văn chương đại thắng nhất định là đại thắng hai vị hết sức quan trọng thần tộc thiên tiêu bị đánh giết đối với thần tộc hung hăng cản q u ấ y khí diễm là một loại to lớn trùng kích quản tiên sinh tại hạ là đại khánh công báo nhân viên có thể hay không mời quản tiên sinh dùng khách khanh thân phận người xem đại khánh công báo cùng nhau phân tích trận này thái hư cổ điện chi tranh có đại khánh công báo nhân viên đ ố i quản thiên nguyên phát ra mời lao quản trên mặt đều cười lên lời ngay từ đầu hắn là cự tuyệt thế nhưng cuối cùng hắn suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận mời thế nhưng thần sắc của hắn hết sức nghiêm túc đối với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào ta đều sẽ nghiêm túc phân tích bày sự thật giảng đạo lý chúng ta phải tin tưởng khoa học quản tiên h nguyên nghiêm nghị nói ra đại khánh công báo nhân viên tự nhiên là đáp ứng cứ như vậy quản tiên h nguyên trở thành đại khánh công báo khách khanh cùng đại khánh công báo nhân viên nói chuyện vô cùng vui sướng thậm chí quản tiên h nguyên còn đem phương chu tại cựu phương thành trại đấu vũ tràng cùng với vân lộc thư viện một ít chuyện đều nói ra đại khánh công báo nhân viên lập tức hai con người tỏa ánh sáng nhìn về phía cái kia một người thủ một môn chấn chư tộc t i ê n tiêu không dám tới chiến nhân tộc yêu nghiệt kẻ này chính là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường cái vị kia nhân tộc tuổi trẻ võ đạo r a thái hư cổ điện môn hộ i trước đó phương chu khí thế như cầu v ồ n g áo trắng phân phật hắn quét nhìn chư tộc thấy không khác tộc thiên mục tiêu dám đến một trận chiến khoe miệng không khỏi cong lên hắn nhắm mắt tiêu hao kinh nghiệm võ đạo bắt đầu thôi diễn c ử u lòng s ố n g lưng bách hội thần đình phong trì cựu đôi đây là phương chu bây giờ mở bốn cái tử huyệt chỗ có thể mở ra bốn đạo cơ thể người x ứ n g xích đến mức còn lại năm cái tử huyệt phương chu liền không có xây dựng năng lực ít nhất tạm thời không có cách nào mở ra hắn mặc dù biết còn thừa năm cái tử huyệt danh sưng thế nhưng, tử huyệt dù sao cũng là tử huyệt động một tí bỏ mình nếu là hơi không cẩn thận xây dựng sai lầm có khả năng sẽ thân tử đ ạ p tiêu dù cho có nhân hoàng khí chữa trị cũng sẽ hạ xuống tổn thương nghiêm trọng cho nên phương chu nhất định phải thôi diễn đến không có sơ hở nào mới dám xây dựng cơ thể người xứng xích trùng kích tử huyệt gió đang gào thét thái hư cổ điện môn hộ trước phương chu c h i ế m cứ ngay trước chư tộc cường giả mặt nhắm mắt tu hành đây cũng không phải là đánh mặt mà là đem chư tộc mặt ném xuống đất lặp đi lặp lại trà đạp sáu vạn trượng k ô n g trung trên biển mây tạo mãn một tịch áo bào tím ngồi xếp bằng ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m thái hư cổ điện nhìn xem cái kia một t ỷ c a o trắng cho dù là t à o mãn giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được có chút chấn động yêu nghiệt quái vật nhân tộc vậy mà thật xuất hiện nhân vật như vậy cái kia thể thuật là long tích thuật hắn học trộm ta long tích thuật cũng hoặc là là tào thiên cương tiểu tử kia sau l ư n g ta truyền đi không đúng kẻ này thể thuật so ta sáng tạo long tích thuật càng thêm cao thâm càng thêm côn g bạo hạn mức cao nhất càng cao tiểu tào nói tới tìm được đối thủ liền là thiếu niên này tạo mãn hít một hơi t h ậ sâu lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua phương chu thế nhưng hắn biết phương chu cái tên này bùi đồng tự xem trọng hậu bối bị võ đạo cũng từng coi trọng qua nhưng chưa từng nghĩ yêu nghiệt đến tình trạng như thế bùi đồng tự lúc nào có thể nuôi dưỡng được dạng này hậu bối rồi tam cảnh luyện khí đại võ sư tam tài cảnh võ đạo gia nghịch phạt thần tộc tứ cảnh định phong thiên kiêu ta tào mãn lúc tuổi còn trẻ cũng không bằng a tào mãn nỉ non nhân tộc có yêu nghiệt này thật đáng mừng bất quá tào mãn rất nhanh trầm mặc xuống bởi vì hắn nhìn xem phương chu trên thân cái kêu bảng bạc nhân hoàng khí lắc đầu có lẽ nhân tộc mấy trăm năm gặp chắc trở liền v ì sinh ra như thế một cái yêu nghiệt cũng không thể nói thật đáng mừng tào mãn thở dài nhân tộc v ư ợ t giới nhân hoàng khí sắp tiêu tán nhân hoàng lực lượng gần như biến mất nếu là hội tụ tất cả mọi người hoàng lực lượng bồi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt tào mãn cũng không biết là vui vẫn là bờn tào mãn cũng không biết thiếu niên này có thể hay không gánh chịu lên này phần trách n h ư v ậ y theo đại khánh công báo nhân viên đem tin tức chuyển ra thái hư cổ điện chi tranh tin tức trong n h mắt dẫn nổ mong mọi cùng trông mong nhân tộc c h ư chúng đại khánh công báo thân phó thanh thành chấp bút nhân viên t à i văn chương chẳng trề ghi lại việc quan trọng đem vương chu một người thủ vệ giết chết hai tôn thần tộc thiên tiêu chiến tích cho miêu tả vô cùng n h u n nhuyễn kim châu kinh thành chờ đợi lấy thanh thành tin tức đại khánh công báo rất nhiều người phụ trách tiếp nhận được tin tức toàn bộ cao ốc gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch không phải nhân tộc các thiên tài bị tàn sát tin tức ngược lại là nhân tộc yêu nghiệt chém giết hai tôn thần tộc thiên tiêu một người thủ một môn chấn nhất chư tộc thiên tiêu không dám tới chiến rất nhiều người phụ trách tất cả đều kích động lên lòng dạ của bọn họ bên trong có một cỗ cảm xúc cỗ này cảm xúc mong muốn bùng nổ mong muốn phát tiết nhưng lại không biết từ đâu bắt đầu bọn hắn lập tức an bài in ấn đại khánh công báo đem tin tức truyền khắp toàn bộ đại khánh hoàng triều nhường chỗ có chú ý lấy thái hư cổ điện chi tranh nhân tộc đều có thể biết được đến cái này phân chấn vô cùng tin tức này một tẩy đục trước tin tức một ngày này phương chu tên truyền khắp b ố n phương truyền khắp nhân tộc đại địa sáu tắc hạ học phủ viện nhỏ lý bội giáp an mặc tố ý n ngồi trong sân quả chuối tây cây lá chuối tây trong gió quét hơi hơi hơi dập、dần. t rõ i ệ ràng tình trạng cơ thể của hắn thật không tốt lý bội giáp cũng nhìn thấy triệu ưởng tình huống có thể là thở dài dù cho cho triệu ưởng độ vào nhân hoàng khí cũng giống vậy không thay đổi được cái gì triệu ứng bây ường h thể t như h n trăm ngàn cười luận nói mòn, tiểu tô một thời kỳ mới đại khánh công báo hẳn là đến người đi cho ta cầm một thoáng này đồng trong h chính là thái hư cổ điện chi ờ i tin điện đưa t cổ là a phía n nhất định phải xem thật kỹ một chút. Lý giáp nhìn h phải thật chút. một Tô Giáp Bội xem kỹ Lý về sân chỉ còn lại có lý bộ i giáp cùng triệu ưởng lý bộ i giáp thu hồi xem tô lạc anh t ầ m mắt cuối cùng nhìn về phía triệu ưởng tiểu triệu bây giờ hoàng đế ngươi cũng đâm có phải hay không nên tìm cái cơ lại cho tiểu tô một cái công đạo triệu ưởng khẽ giật mình không khỏi ho khan vải đẹp đẽ che khẩu ho ra một hồi bọc máu hắn nhìn xem vải trắng đẹp đẽ bên trên chói mắt vết máu nắm chặt lắc đầu lao sư ngươi cảm thấy Sao như vậy còn có tư cách đi thai họa lạc anh tuổi già sao ta thân thể này không biết lúc nào khả năng liền sẽ triệt để báo hỏng lưu lạc làm tê liệt ở giường phế nhân thậm chí có thể sẽ chết đi dạng này ta có tư cách đi thai họa lạc anh sao triệu ưởng cười khổ mà tự dễ ước hắn như thế nào sẽ không rõ tô lạc anh tâm ý trên thực tế thứ đế trước đó cái tiên một trận cáo biệt liền là hai người cho thấy coi lòng thời điểm khi đó triệu ưởng cho là mình sẽ chết có thể là hắn không chết lại thành một phế nhân lúc này hắn không dám hắn sợ hãi hắn sợ làm trễ mải tô lạc anh tuổi già tô lạc anh thiên phú không yếu tương lai có thể sẽ trở thành ngũ hành cảnh thậm chí trùng kích lục hợp cảnh võ đạo gia nếu là kéo lây hắn triệu ưởng một cái vương hữu tương lai tốt đẹp có thể sẽ bị hắn hủy đi triệu ưởng hủy chính mình cũng không nguyện lại đi hủy thanh mai trúc mã người lý bội giáp muốn nói lại thôi có thể là triệu ưởng khoát tay á o không đề cập tới việc này l ã o sư qua một thời gian ngắn ta liền sẽ rời đi tìm cái trốn không người qua cái cuộc sống yên tĩnh yên lặng chết đi sẽ không quấy n h é o đến bất kỳ người triệu ưởng cười sáng lạ nơi nào còn có cái kia tuyệt thế kiếm khách hăng hái lý bộ i giáp buồn vô cớ trong đình viện an tĩnh lại chỉ có gió thổi thổi mạnh quả chuối tây cây thanh âm hơi hơi t r e o chọc mà thôi đ ỗ n g nhiên có gấp rút tiếng bước chân v a n g lên đã thấy tô lạc anh hưng phấn vô cùng cơ đại khánh công báo xông vào trong sân tin tức tốt thanh thành truyền về tin tức tốt thanh thành đại thắng ta nhân tộc yêu nhiệt liên sát hai tôn thần tộc thiên tiêu c h ấ n n h i ế p chư tộc một người thủ một môn chư tộc không d á m chiến lý bộ i giáp cùng triệu ư ờ n g lập tức quét qua yên lặng hưng phấn nhìn lên đại khánh công báo ha ha ha, ha. hào t i ệ u tử phương chu tiệu tử này quả nhiên hiện lộ tài năng triệu ưởng cười thoải mái đáng tiếc ta từng dạy bảo lục công chi nữ lục tử bây giờ lại là không biết sinh tử như thế nào triệu tưởng cười xong thở dài nhìn lá chuối tây buồn vô cớ vô cùng đối lục t ử mà nói hắn căn bản không coi là một cái hảo lao sư bày hoàng cung thiên khánh điện trong điện hoài đế ngồi cao trên lo nghỉ trước người bày biện một chồng lại một chồng tấu trương hắn khoác lên long bảo đang ở phê duyệt lấy hắn hết sức vất vả cần cụ so với trước đó cái k i a chỉ biết là rút phụ dung tiên dầu hoàng đế hắn chuyên cần chính sự nhiều lắm hoài đế nhưng thật ra là có tín nhiệm hắn muốn thay đổi bây giờ đại khánh hoàng triều mặc dù hắn biết rất khó thế nhưng hắn triệu tập rất nhiều người tài ba c h í sĩ vậy hạ một thời kỳ mới đại khánh công báo ra tới có một vị lao thái giám vung vẩy phát trần bưng lấy đồng thời vừa khắc bản mà ra đại khánh công báo trên đó còn quanh quần lấy nồng đ n g mùi mực hoài đế tiếp nhận công báo phủi phủi cẩn thận nhìn lại hồi lâu sau hắn buông xuống công báo đầy mặt đỏ bừng cười thoải mái tốt tốt tốt ta nhân tộc ra yêu nghiệt hoài đế rất vui vẻ thái hư cổ điện chi tranh hoài đế kỳ thật hết sức thất vọng hắn sợ người tộc tuổi trẻ võ giả trong trận chiến này t r i t để cho hao tổn không có cho nên hắn thậm chí không đành lòng xem đại khánh công báo thế nhưng bây giờ tình huống có chút vượt qua tưởng tượng của hắn hoài đế cười thật lâu cũng không tâm tình phê duyệt tấu trương hắn đứng dậy tại thiên khánh điện bên trong đi tới đi lui thỉnh thoảng năm quyền hướng phía không khí v u n g đầy tâm tình xúc động khó nhịn Bệ hạ đ ù i l ạ i nhân cầu kiến thái g i á m đi mà quay lại nói mong mời hoài đế đôi mắt sáng lên vui vẻ nói rất nhanh bùi đồng tự một tịch cáo lam sài bước tiến nhập thiên khánh điện v ậ hạ thần vị bệ hạ dẫn t i ế n người đã đến bùi đồng tự cười nói vất vả bùi h ả i khanh hoài đế không khỏi đầy cõi lòng chờ mong quay người trở lại l o nghỉ ngồi ngay ngắn trên đó mà thiên khánh điện bên ngoài có bóng người chầm chậm tới rất nhanh đi tới điện bên trong vi thần từ thiên tắc gặp qua bệ hạ từ thiên tắc ô quyền chắp tay bùi đồng tự mời tới là từ thiên tắc ba người tại thiên khánh điện bên trong chung nhau thương nghị biến đổi việc lớn thế hệ trẻ tuổi nhóm tại thái hư cổ điện bên trong tin chiến thắng liên tục vì ta nhân tộc tái tạo sống lưng vì nhân tộc thế hệ trẻ tuổi lại cháy lên liệu nguyên tri hỏa chúng ta cũng không thể l ư ờ biếng hoài đế nghiêm túc nói từ thiên tắc trong lòng hết sức xúc động hắn mở miệng nói bệ hạ n h â n tộc muốn hưng nhất định phải tổ chức tiên tộc tại nhân tộc vực giới bên trong phủ dung tiên dầu giao dịch cái gọi là tiên linh dầu cái gọi là tiên linh dược đ ề u bất quá là tiên tộc các độc ngữ kế hủy ta nhân tộc bách tính thể sắc cùng linh hồn độc dược Bệ hạ vi thần tận sức tại ngăn chặn lam châu phủ dung tiên dầu tiêu thụ lam châu quan viên cùng tiên tộc thương khách cấu kết mở phủ dung quán c h u n g một phẩy sáu mươi hai nhà các thành đấu vũ tràng cũng có phủ dung tiên dầu buôn bán nay vẹn, vẹn chỉ là lam châu phủ dung quán số lượng nếu là phóng nhãn cả nhân tộc kiểu châu phủ dung quán số lượng có lẽ đến đến hàng vạn mà tính. theo tiên tộc vực giới buôn lậu vào ta nhân tộc vực giới phụ dung tiên thuyền c à n g là nhiều vô số kể t h ứ thiên tắc nghiêm túc vô cùng nói hoài đế nghe vậy không khỏi đọc dung cho dù là bùi đồng tự cũng là biến sắc biến đổi kế hoạch bùi đồng tự dự định đem thương thứ nhất rơi vào phụ dung tiên dầu bên trên ngăn lại tiên tộc độc dược tại nhân tộc vực giới bên trong lưu hành mới mấu chốt nhất mà căn cứ từ thiên tắc hồi báo phụ dung tiên dầu đối nhân tộc lực lượng a n mòn lại là khủng bố đến tận đây từ thái khanh lời ấy thật chứ hoài đế từ trên long ỉ đứng lên khuôn mặt vô cùng nghiêm túc thần nói nếu có giả thần nguyện nản đau bầm thây n à y số liệu sẽ chỉ càng kinh khủng thần dám dùng tính mệnh đảm bảo tiên tộc lực lượng mượn phụ dung tiên dầu thẩm thấu vào nhân tộc các châu bách quan bên trong a n mòn lấy các châu lực lượng biến đổi muốn muốn thành công nghiêm cấm phụ dung tiên dầu mấu chốt nhất mà lại bệ hạ từ thiên tắc nhìn về phía hoài đế trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt hy vọng h à o quang tiên nhiệm hoàng đế hút phụ dung tiên dầu tôn sùng phụ dung tiên dầu cùng tiên tộc giao hảo từ thiên tắc dù cho có ý tưởng cũng không dám nói ra mà bây giờ hoài đế tựa hổ có cấm phụ dung tiên dầu ý nghĩ cái này khiến trong lòng hắn sốt ruột có lẽ cho tới nay hy vọng có lẽ có thể thi hành. Từ bởi vì phù dung tiên dầu bây giờ nhân tộc thùng trăm ngàn lỗ từ thiên tắc niết lên vạt áo quỵ dạp trên đất dập đầu nói bậy hạ phù dung tiên dầu liên quan đến to lớn lợi ích thần truy xét phủ dung tiên dầu thế lực nhiều năm ái thê vì vậy mà vòng ái nữ bởi vậy tay cụt thần chỗ nói câu câu là thật tại đây lợi ích sau lưng mơ hồ có hoàng tộc lực lượng hoàng tộc lực lượng hoài đế nghe vậy sắc mặt lập tức khẽ biến không chỉ là hoài đế bùi đồng tự cũng đồng giả biến sắc sắc mặt nghiêm trọng bệ hạ chặt đứt phụ dung tiên dầu tại nhân tộc bên trong lưu thông đây là biến đổi căn cơ bắt buộc phải làm bằng không biến đổi chắc chắn như không chung lâu cát b ẹ o trôi không dễ chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát khó mà thành công bùi đồng tự nói ra thứ thiên tắc cùng bùi đồng tự đồng thời ôm quyền lớn như vậy thiên khánh điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong hoài đế một lần nữa ngồi tại trên lau nghỉ ánh mắt lấp lánh sáng tối chậm trợn nếu là quả thật liên quan đến hoàng tộc hoài đế một khi hạ lệnh cấm chỉ phụ dung tiên dầu tương đương với hướng phía hoàng tộc những người kia vùng nào đại khánh hoàng tộc lực lượng có thể tuyệt đối không thể khinh thường thế nhưng hoài đế nhắm đôi mắt lại rất lâu mở mắt ra ánh mắt bên trong có kiên quyết cuồn cuộn hắn đứng người lên tại chỗ dịch bước mặt hướng l o nghỉ đưa lưng về phía bùi đồng tự cùng từ thiên t ắ c hồi lâu sau hoài đế phẩy tay h á o một cái mãnh liệt xoay người nhìn bùi đồng tự cùng từ thiên t ắ c lời nói âm vang khí phách chuẩn từ h ái khanh chớ quản hoàng tộc hoặc tiên tộc phụ dung tiên dầu họa tại nhân gian một ngày không chỗ nhân tộc bách tính linh hồn cùng thể xác đem vĩnh viễn không cách nào đạt được giải phóng nhân tộc đem vĩnh viễn không cách nào có thời cố chấm cùng ngươi vì khâm sai đại、thần. bất kỳ ngăn trở nào người chém chấm muốn nhìn thấy nhân gian cựu châu lại không phụ dung tiên dầu họa chấm muốn nhìn này nhân gian thiên k h u n g một mảnh t ư thái từ h á i khanh được hay không từ h á i khanh có dám hoài đế ánh mắt bên trong c h á n phóng một luồng lệ khí trong đại điện hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có dư âm còn văng vẳng bên thay t h ừ thiên tắc ô quyền t ú i người thân thể tại rừng không ngừng run dày hắn nghĩ tới thê tử bỏ mình nghĩ đến nữ nhi tay cụt đủ loại bị khuất phảng phất đều tại thời khắc này đạt được phong thích t h thiên tắc cầm đầu ánh mắt bên trong phảng phất có một thanh cao thần nhất định được thần dám thiên r ư n ậ n thần, xem qua thần, đều t là bị r ả qua thân người. 101, xác nhận xem qua qua đều thân Trước thần, trải thân t nhận h người. người. i xác xem là bị trải qua thân người. Thiên khánh điện bên trong quanh quẩn lấy từ thiên tắc câm vang hùng hồn lời nói cuộc đời của hắn đều tận sức tại chặt đ ứ t phụ dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong trào hàng cùng buôn bán thê tử của hắn chết tại tiên tộc tu sĩ v ụ n trộm trào hàng phụ dung tiên dầu tiên tộc thương khách chỗ thuê tiên tộc tu sĩ trong tay hắn nguyên bản thiên tài nữ nhi cũng vì vậy mà đoạn một tay mất đi trên võ đạo đặt chân đỉnh phong khả năng tất cả những thứ này đối từ thiên tắc mà nói đều là to lớn vô cùng đ ặ kích có thể là hắn vẫn luôn chưa từng từ bỏ bởi vì hắn đặt chân thiên hạ hành tẩu các nơi thấy được rất rất nhiều bởi vì phụ dung tiên dầu mà cửa nát nhà tan mách tính có người bán con bán vợ chỉ vì kiếm chút ngân lượng đi p h ụ dung quán rút tiên dầu có người theo r a tài v n quán đến nhà chỉ có bốn bức tường chỉ vì đi một chuyến p h ụ dung quán có người nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình cũng bởi vì phụ dung quán xuất hiện mà phá diệt t h ê ly tử tán cửa nát nhà tan tiên tộc nhìn qua văn nhã cùng phong nhã bọn hắn khách khí mà lễ phép thế nhưng hết thể đều chẳng qua là giả tượng dùng nhất văn nhã bộ dáng làm lấy ác độc nhất sự tỉnh tiên tộc phù dung tiên dùng tiên dầu、so với thần tộc, yêu tộc, ma tộc. quỷ tộc mang đến nguy hại lớn hơn bởi vì đó là theo trên bản chất ăn mòn nhân tộc bách tính ý chí hư thối nhân tộc thịt của dân chúng thể tại ăn mòn lấy nhân tộc để nhân tộc thùng trăm ngàn lỗ may mà nhân tộc võ giả tự điều khiển lực tương đối mạnh đều rất rõ ràng tiếp xúc phủ dung tiên dầu hậu quả thế nhưng một chút đơn thuần nhân tộc võ giả căn bản gánh không được mọc lên như nấm phủ dung quán có người thậm chí dùng hút phủ dung tiên dầu làm vinh quang hấp dẫn thậm chí lừa gạt không ít nhân tộc võ giả xuống nước đi hút phủ dung tiên dầu bởi vì phủ dung quán tiên tộc sẽ đẩy ra đủ loại chuyển động chỉ cần ngươi kéo tới võ giả thậm chí có tư cách thu hoạch được cản g phẩm chất cao phủ dung tiên dầu trở chút tất cả những thứ này cũng là vì ăn mòn nhân tộc bách tính ý chí thứ thiên tắc vô pháp làm như không thấy Tốt. Thiên khánh điện bên trong, có gió gào thét tới, thổi tại mắt tộc, bất tiên nhất Thân tiên tộc trong, tiên tộc khánh phá phá dung đậu. Hoài đế đứng tại long ý bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, kệ sau lưng có phải hay không hoàng hoài phủ định phải chư nhìn điện gió lại. bên bên yêu bên dung đứng long lưng cản lớn, cùng ràng, dung ngăn kệ quá đậu. đế đế bao b rõ gào có mặc có lực có là lấp dầu sau quỷ qua ma vô bùi đồng o tự n h ở một bên cũng là xem trang nghiêm cùng nghiêm túc hắn định ra biến đổi kế sách biến đổi chi pháp phụ dung tiên dầu vòng này cực kỳ trọng yếu mà lại rút ra phủ dung tiên dầu đồng đẳng với là đang đả kích nhân tộc cựu châu các nơi trong thành trì một chút cùng tiên tộc cấu kết quan viên đây là một trận động tác lớn mặc kệ là hắn bùi đồng tự cũng hoặc là từ thiên tắc cho dù là ngồi cao trên long ỉ hoài đế đều cần thừa nhận áp lực cực lớn này phân áp lực rất khủng bố hơi không cẩn thận sẽ vạn k i ế p bất phục bùi đồng tự viết thư cùng từ thiên tắc thời điểm đã ở trong thư biểu lộ lợi hại quan hệ có thể từ thiên tắc vẫn như c ũ là tới cái này khiến bùi đồng tự trong lòng có ấm áp hoài đế vây vây tay thiên khánh điện t h i ê n điện chỗ trờ thái giám hành tàu tới đưa tin xuống cáo chi bách quan hội tụ thiên khánh điện bày ra triều hội c h â m muốn làm lấy bách quan trước mặt trao tặng từ ái khanh k m sai chức vụ nhường bách quan biết được từ ái khanh k m sai quyền lực n h ư n văn võ ba quan cũng biết châm cấm chỉ phụ dung tiên dầu quyết tâm tiêu cấm tiên dầu thứ nơi này chàng triều hoài đế trong giọng nói ẩn chứa thâm ý thái g i á m hiểu ý không người rời đi thiên khánh điện bên trong lại yên tĩnh trở lại chỉ còn lại có hoài đế bùi đồng tự cùng từ thiên tắc ba người hoài đế cười cười đi xuống lao nghỉ cùng bùi đồng tự cùng từ thiên tắc trao đổi lấy tiêu cấm phụ dung tiên dầu hạng mục công việc hướng từ thiên tắc hiểu do hắn chỗ dò xét đến công việc thế nhưng bọn họ cũng đều biết sau đó t r i ề u hội một khi đưa ra mong muốn tiêu cấm cả nhân tộc phụ dung tiên dầu tất nhiên sẽ đụng phải các phương cản trở văn võ bá quan khả năng đều sẽ nhảy ra công kích cùng ngăn cản áp lực tuyệt đối không nhỏ thế nhưng mong muốn hướng đi đường bằng thẳng này chút trở ngại nhất định phải vượt qua mà lại trên triều đình sẽ là từ thiên tắc bùi đồng tự còn có hoài đế đối mặt cái thứ nhất trở ngại thiên khánh điện bên ngoài phảng phất có một đoàn mây đen c u ồ n của tới để nén mà chật trội bày thanh châu thanh thành trên cổng thành dương hổ leo đ a o mà đứng ánh mắt như điện hắn ngắm nhìn thái hư cổ điện phương hướng nắm chặt trôi đ a o tay che kín g â n xanh hắn thấy được rất nhiều nhân tộc tuổi trẻ võ giả tải trèo lên bậc thang sông môn quá trình bên trong bị dị tộc thiên tiêu lanh giết thi thể rơi xuống máu tươi từ trên cầu thang chảy xuôi khi hắn thấy lục từ toàn thân nhuần máu vô cùng gian nan giết chết một tôn thần tộc thiên tiêu chui vào môn hộ bên trong thời điểm dương hổ phát hiện phía sau lưng của mình đúng là che kín mồ hôi ngay sau đó hắn thấy được một tịch á o trắng thiếu niên thiếu niên trèo lên bậc thang mà lên cường thế đánh chết một tôn thần tộc thiên tiêu lại c h ấ n thủ môn hộ lại đánh chết một tôn thần tộc thiên tiêu nhường tất cả thiên địa tịch lúc này dương hổ tâm triều là m ê n h mông hắn chỉ muốn nói làm cho gọn gằn vào toàn bộ giữ vững tinh thần chỉnh quân chờ phân phó nếu là dị tộc môn chiến chúng ta trước tiên xuất chiến chúng ta nhân tộc không sợ đổ máu không sợ chết trận dương hổ quét người tại trên cổng thành quát chói thai trong đôi mắt có một đám lửa những k i a tuổi trẻ đám võ giả như vậy p h ấ n đấu quên mình trùng kích thái hư cổ điện cái gọi là gì không phải là vì thái hư cổ điện bên trong cơ duyên để nhân tộc thế hệ trẻ tuổi có thể có thời thành vì nhân tộc sống lưng cơ duyên sao những k i a tuổi trẻ võ giả đều không sợ chết bọn hắn này chút thủ thành tướng sĩ lại ngại gì sống chết dương hổ có chút thoải mái hắn cảm giác được nhân tộc có chút không giống đã từng l ụ c công lại cho tới bây giờ nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả cái này khiến hoàng trấn vũ c h ấ n thủ sứ bởi vì c ô n g bị cách r ư ớ c mà cảm giác được thiên địa có chút ưu ám dương h ổ một lần nữa thấy được ánh sáng hy vọng sáu thái hư cổ điện trước đó phương chu ngồi xếp bằng nhắm mắt tu hành hắn từng phát ngôn bừa bãi nếu có người k h ô n g phục cứ tới chiến kết quả chư tộc thiên tiêu không một người tới chiến rõ ràng bọn hắn e sợ phương chu dù sao giết chết vũ lâm cùng vũ sinh hai vị thần tộc bên trong có chút danh tiếng thiên tiêu bực này chiến tích khiến cho thiên tiêu căn bản không có khiêu chiến dục vọng phương chu có thể rét vũ lâm cùng vũ sinh vậy liền đồng dạng có thể rét bọn hắn xa luân chiến đều không dám một đám rác rưởi tu hành cái hở phương chu mở mắt mở miệng t u y ệ t n ạ o mà tự tin lời nói cả kinh chư tộc thiên kiêu giận không k h m được có thể là bọn hắn lại lại không cách nào nói ra cái phản bác đạo lý dù sao bọn hắn ai cũng không muốn lên đài chịu chết bốn phía trôi nổi chư tộc chiến hạm cùng chiến thuyền bên trong các hộ đạo giả sắc mặt tâm trầm cả đám đều không biết tại nghị thầm lấy cái gì đ ô n g dưng khoảng cách phương chu không xa một cánh cửa khác hộ trước chỗ ấy tiên tộc thiên kiêu phát ra một tiếng hoảng sợ r í lên bị tào thiên cương một quyển quán xuyên thân thể bóp nát trái tim một vị tiên tộc thiên kiêu vô lực ngã xuống máu tơi ư chạy sôi lấy đất chết thảm ở môn hộ trước đó đáng chết tiên tộc chiến thuyền bên trong một tôn tiên tộc hộ đạo giả thẹn quá hóa giận phát ra gầm thét bọn hắn vốn đang đang nhìn thần tộc náo nhiệt kết quả tiên tộc một phương thiên kiêu đúng là cũng bị đánh giết trong lúc nhất thời chư tộc cũng là lấy lại tinh thần nhân tộc không chỉ có riêng chỉ có thiếu niên áo trắng kiêu một vị tiên kiêu cái kêu tào thiên cương cũng là tào mãn tri đồ thiên p h không thể khinh thường tào thiên cương toàn thân máu tơi chạy sôi sắt tiên tộc tiên tiêu đối với hắn mà nói cũng có chút cố hết sức hắn thân thể lung, la lung lay, cả người lại là hưng phấn m à c ư ờ i hắn làm được tại phương chu cường thế đánh giết hai tôn thần tộc thiên kiêu thời điểm tào thiên cương gấp một mực truy đuổi phương chu bước chân tào thiên cương cảm giác mình không thể bị phương chu cho hạ xuống hắn không thể mất dấu phương chu bước chân cho nên hắn không chút do dự lấy mạng đổi mạng chém giết này tôn tiên tộc thiên kiêu tào thiên cương nhớ kỹ sư tôn tào mãn từng nói cùng dị tộc mà chiến chính là muốn lấy mạng đổi mạng bởi vì dị tộc t i ế t mệnh không dám liều mạng mà chiến cho nên sẽ xuất hiện sơ hở tào thiên cương chính là bắt lấy điểm này mới là thắng được này một trận chiến có thể là cùng phương chu không giống nhau tào thiên cương thắng được cũng không thoải mái thủ vệ tiên tộc thiên tiêu đồng dạng là tứ cảnh đ ỉ n h phong tào thiên cương sơ nhập tứ cảnh võ tông mà võ đạo gia cảnh giới cũng mới vẹn vẹn sơ nhập lưỡng nghi cảnh nhân hoàng khí cũng không n ồ n g đọng cho nên hắn thắng được gian nan giết giết hắn cho ta tiên tộc chiến thuyền bên trong một mực cười mỉm xem náo n h i ệ t tiên tộc hộ đạo giả lạnh lùng nói bọn hắn không có văn nhã không có nho nhã đôi mắt cuối cùng cũng có thô bạo sắc cơ tào thiên cương cũng không phải phương tru sắt thiên tiêu nhẹ nhàng xem tào thiên cương toàn thân nhốn máu bộ dáng bọn hắn liền biết tào thiên cương hết biện pháp vơ anh có một tôn tiên tộc thiên kiêu đi ra toàn thân tiên khí lợn lờ mi tâm ấn ký tựa hồ muốn sống lại giống như dám can đảm đánh một trận ta tất sát ngươi n à y tôn tiên tộc thiên kiêu tay cầm một thanh kiếm tiêu sái tuấn nhã từng bước trèo lên bậc thang tào thiên cương toàn thân vô máu lại là cười nhạo ngươi mẹ nó coi ta ngốc ca tào thiên cương quay đầu nhìn phương chu l ê n mắt trong đôi mắt mang theo như chút được gánh nặng hắn ít nhất không có liền một tôn dị tộc t i ê n kiêu đều giết không được hắn chưa từng mất đi phương h u n h mặt mũi hán còn xứng được với truy đổi phương h u n h bước chân phương h u n h trong cổ điện ngươi ta lại gặp nhau tào thiên c nhìn cũng không nhìn cái kia trèo lên bậc thang tốc độ càng lúc càng nhanh không ngừng tới gần tiên tộc thiên kiêu quay người đ ẩ y cửa đặt chân cổ điện bên trong bị truyền tống mà đi n h ắ t như chuột này tôn tiên tộc thiên kiêu cuối cùng vẫn là trễ đứng tại đồng bạn trước thi thể tức giận v n phần phát ra q u á t l ệ n h nhưng mà hắn vừa nói xong liền cảm giác cổ lạnh lẽo đã thấy c h â n thủ tại một cánh cửa khác hộ i trước đó phương tru chậm rãi quay đầu bình tĩnh nhìn hắn tiên tộc thiên kiêu trong lòng r u lên làm gì ngươi muốn làm cái gì tào thiên cương bị ép vào thái hư cổ điện có thể là hắn còn không thể vào thái hư cổ điện bởi vì tiên tộc cần phải có thiên kiêu c h ấ n thủ môn hộ và không môn hộ sẽ ném tiên tộc ở lại giữ thiên kiêu liền thừa hắn mặt khác đều đã vào thái hư cổ điện tranh đoạt cơ duyên đi căn cứ tộc bên trong lần trước thu lục tin tức tộc bên trong tựa hồ tại thái hư cổ điện bên trong tìm được một cái ẩn dấu đi đại cơ duyên địa phương cho nên tiên tộc đỉnh cấp thiên kiêu đều tranh đoạt từng giây đi tranh đoạt cơ duyên chỉ còn lại có hắn ở lại giữ môn hộ hắn không thể đi phương chu đứng người lên nhặt lên vũ sinh lưu lại màu vàng kim t r ư n g mưu vị này tiên tộc thiên kiêu sắc mặt c h ỉ n xuống sau đó hắn liền thấy phương chu đi xuống thần tộc c h ấ n thủ môn hộ hướng đi hắn chỗ môn hộ một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách giống như là mây đen áp bách tới phương chu chậm dai trèo lên bậc thang không vội không chậm liền kiểu từng bước một có thể là theo phương chu các bước này tôn tiên tộc thiên tiêu phảng phất cảm giác được hai chân của mình đang run dày tốt áp lực kinh khủng cái này là có thể giết chết vũ lâm cùng vũ sinh nhân tộc yêu n g h i ệ t thật đáng sợ này tôn tiên tộc thiên tiêu có loại quay người xông vào thái hư cổ điện bên trong xúc động đánh với hắn một trận t ừ một chút sâu cạn của hắn hắn liên chiến vũ lâm cùng vũ sinh có lẽ tiêu hao rất nhiều tiên tộc trên chiến thuyền. tiên tộc hộ đạo giả nghiêm nghị nói hắn thấy được tiên tộc thiên tiêu tâm tính bên trên biến hóa phương chu mang tới áp lực nhường tộc giữa bầu trời kiêu tâm thái tại sụp đổ vị này hộ đạo giả lời nói v a n g vọng cũng không bình phục này tôn tiên tộc thiên tiêu tâm thái chiến ni mã vũ lâm cùng vũ sinh đều đã chết hắn làm sao chiến thử cái sâu cạn hắn có thể sẽ chết phá ngũ cảnh đánh với hắn một trận dù cho bại cũng có thể s ống trên chiến thuyền tiên tộc hộ đạo giả lên tiếng lần nữa tiên tộc thiên tiêu đôi mắt nhất biến nhân tộc luyện khí đại võ sư khí kinh không bền bỉ phương chu giết vũ lâm cùng vũ sinh tất nhiên có chỗ tiêu hao hắn như bước vào ngũ cảnh có lẽ có cơ hội một trận chiến này tôn tiên tộc thiên kiêu không chút do dự đánh sâu vào tự thân tu vi bình cảnh phảng phất có năm cánh lá ở phía sau hắn nở rộ ngũ diệp hoa nở bước vào ngũ cảnh này tôn tiên tộc thiên kiêu khí tức tại liên tục tăng lên đứng lặng tại trên đài cao quan sát phương chu ánh mắt như điện phương chu lúc trước đánh chết vũ lâm cùng vũ sinh đều chẳng qua là thứ cảnh mà hắn giờ này k h ắ c này đặt chân ngũ cảnh người vừa thuyền như thế nào giết bước vào ngũ cảnh nhường này tôn tiên tộc thiên kiêu nội tâm hoảng sợ quét sạch xanh xanh có cường tuyệt tự tin phương chu một bước đạp xuống thần tâm k h ẽ động chuyển võ thư phòng đột nhiên chấn động sau một khắc một thanh cánh tay dài ngắn và kiếm trên đó có vảy cá hoa văn tuyến khắc trôi nổi tại phương chu trước người cổ binh ruột cá đây là phương chu tự c h u y ể n võ thư trong phòng ngẫu nhiên lấy được cổ binh sau lưng khí hải núi tuyết dị tượng hiện ra một tòa ẩm ẩm sóng dậy hải dương phía trên đại dương có một tòa nguy nga cao ngất đại sơn giống như một tòa thiên mà hiện lên khí hải núi tuyết khí kình kéo dài không nớt phương chu nắm ruột cá và kiếm giống như nắm một mảnh lá hái hoa bay lá kiếm ra trong chốc lát kiếm quang xé rách màn trời cái ắ t đ ứ kia tôn g chặt đang t i c n tại đột phá vào ngũ cảnh tiên tộc thiên tiêu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng muốn nổ bề da một cỗ thao thiên tử vong mối nguy bao phủ khiến cho hắn huyết dịch khắp người đều đứng im giống như hắn như bị điên điều động lên ngũ cảnh thiết lực hóa thành áo giáp bao trùm tại quanh thân hắn giơ tay lên hướng phía trước quét ngang muốn ngăn lại cái kia bắn mạnh tới vô thanh vô tức nhất kiếm như nhẹ nhàng một mảnh cũng bay tới có thể là muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh phốc phốc như một mảnh lá rót vào lòng bàn tay lòng bàn tay sụp đổ một đường cắt ra xương cốt thẳng bước lòng dạ bình một tiếng mang theo một chùm huyết hoa ruột cá cổ kiếm trực tiếp xuyên thủng nó trái tim nhường vị này vừa đột phá tới ngũ cảnh tiên tộc tiên tiêu đôi mắt chừng lớn sinh cơ cho chặt n ư ớ hắn lảo đảo lui lại mấy bước trong đôi mắt tràn đầy không thể tin làm sao có thể như vậy hắn vào ngũ cảnh có thể là hắn cũng đã chết phương chu có thể sát ngũ cảnh đây rốt cuộc là quái vật gì a tam cảnh luyện khí đại võ sư sát ngũ cảnh này tôn tiên tộc tiên kiêu đầy trong đầu đều là nghi hoặc đều là đối tiên sinh hoài nghi hắn có chút hối hận hối hận vì cái gì tại phương chu đứng dậy trong tích tắc không xông vào môn hộ về sau hắn tại sao phải trong lòng còn có may mắn muốn lưu lại chịu chết ruột cá cổ kiếm quán xuyên tiên tộc tiên kiêu lồng ngực lơ lửng giữa không chúng mà phương chu mặc không biểu tình ước lượng trong tay màu vàng kìm t r ư n g mâu đông nhiên ném bắn mà ra tiếng rít xe rách như một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h cứ việc phương chu chưa từng mở ra bốn cái tử h u y ệ t bùng nổ tứ long sống lưng lực lượng thế nhưng ném bắn ra kim m âu cũng là trực tiếp quán xuyên tiên tộc thiên kiêu đầu đem hắn găm trên mặt đất ngã xuống vừa bước vào ngũ cảnh tiên tộc thiên kiêu như sao t r ộ i ngã xuống bốn phương tám hướng hoàn toàn tích mịch cho dù là nhân tộc võ giả cũng là nghẹn họng nhìn chân chối trận mắt hốc mồm triệu ra phiền mượn a cạch lấy tẩu thuốc phương chu tiểu từ này hiện tại có phải hay không liền bùi giáo t r ụ đều đánh thắng được rồi lão còn a ngươi cùng ta cộng lại hiện tại thả phương chu tiểu t ử trước mặt có phải hay không đều không đủ giết quản tiên h nguyên thật t h ả trên mặt mang theo vài phần ghép bỏ hắn l ư ờ m lao triệu lít mắt đừng mang ta lên ta lão quản xưa nay không dùng chém chém giết giết tăng trưởng triệu gia có chút hốt hoảng đã từng tiểu g i a hỏa làm sao chớp mắt liền mạnh mẽ như thế có thể sát vũ cảnh thế nhưng rất nhanh triệu gia hưng phấn lên mạnh mẽ tốt càng c ư ờ n g đại càng tốt tiểu t ử này tốt nhất ngưu bức t h ư ợ n g thiên một bên từ tú không tay h á o trong gió dập dần nàng trong đôi mắt tinh thần phân chấn có chút hốt hoảng có chút đốn n ộ có chút sáng tỏ phi d i ệ a o phương chu thi triển chính là phi dịp đao tại người tiền bối d y bảo nàng p h d phương đao. Tại p chu một chiêu này bên trong từ tú phảng phất tìm hiểu ra cái gì một mực kẹp lại nàng nghi nan điểm trong nháy mắt đánh vỡ mà từ tú cũng là minh n g ộ có chút xúc động phảng phất gặp được cảm giác c h i kỷ phương chu có lẽ giống như nàng xác nhận xem qua thần đều là bị trải qua thân người tiên tộc chiến thuyền phía trên tiên tộc hộ đạo giả chừng lớn mắt cảm giác được vạn phần không thể tưởng tượng nổi chết rồi cái này liền chết tiên tộc chiến thuyền bên trong một cố quần quần khí tức khuấy động tiên tộc bên trong duy nhất một tôn bắt cảnh hộ đạo giả đi ra chiến thuyền trong đôi mắt tràn đầy không thể tin hắn không có xem tiên tộc t i ê n tiêu thi thể mà là nhìn chằm chằm cái kia nắm ruột cá cổ kiếm có sát cơ c u ầ n c u ộ n có tham lam bừa bãi tàn phá càng có không thể tưởng tượng nổi đ á n g c h ạ y loại binh khí này ngươi từng từng tiến vào thái hư cổ điện cái kia trên binh khí chỗ quanh quần cổ lao khí tức cùng thái hư cổ điện bên trong những cái kia thần binh lợi khí giống như lúc tiên tộc đối với thái hư cổ điện thăm dò lịch sử lâu đời tự nhiên sẽ hiểu trong đó chuyện ẩn ở bên trong vì vậy mới thấy không thể tưởng tượng nổi vô thanh vô t ứ c có thể phá vật tiên tộc ngũ cảnh thiên tiêu sở dĩ chết nhanh như vậy đều là bởi vì ruột cá cổ kiếm trên thực tế cho dù là phương chu cũng có chút ra ngoài ý định nay ruột cá cổ kiếm hoàn toàn chính xác uy lực rất mạnh thậm chí mạnh không thể tưởng tượng nổi đến mức cái kêu tiên tộc bát cảnh lợi đã nói ra phương chu thì là s ư ơ n g sở thế nhưng bất động vẻ mặt mặt không biểu tình cổ kiếm nơi nào đến hắn dĩ nhiên sẽ không làm rõ ít nói chuyện nhường n g ư ờ i đoán một kiếm một mâu liền đánh rết tiên tộc thiên tiêu phương chu thần tâm k ẽ động ruột cá cổ kiếm liền trở về trong tay của hắn tiên tộc bát cảnh cường giả sát cơ cùng tham lam nhường phương chu lông mày một đám Rất nhiều. tại nhân tộc vực t giới bên trong động thủ hắn đánh không lại tàu mãn vào thái hư cổ điện kẻ này nhất định phải chết cây đoạn kiếm kia nhất định phải nắm bắt tới tay cái kia rất có thể là thái hư cổ bình ta tiên tộc trí cường từng với thiên kiêu thời điểm đặt chân thái hư cổ điện đến một kiện thái hư cổ điện chiến lược đại trướng tu vi tăng vọt càng làm mượn của bình đặt chân trí cường lĩnh vực chưa từng nghĩ này trong tay nhân tộc thế mà cũng có thái hư cổ binh cũng đối nhân tộc v ư ợ t giới tồn tại quá lâu có lẽ tại trước đây thật lâu nhân tộc đã từng đặt chân qua thái hư cổ điện nắm giữ thái hư cổ binh nhưng cũng không tính ngoài ý muốn tiên tộc bắt cảnh cường giả ánh mắt lấp lánh hắn nghĩ thầm một lát phân phó bên người một chút bị phương chu khủng bố uy thế bị h ù có chút hoảng sợ tiên tộc các thiên tài nhẹ nói ra vào thái hư cổ điện đi tìm tộc ta đương đại thiên hữu số một tăng diệp liên hợp tiên tộc đóng giữ thái hư cổ điện bên trong cường giả giết chết kẻ này nhất định phải nhất định đến giết hắn trên thực tế không chỉ là tiên tộc thân t chư tộc cường giả đạt thành thống nhất chung nhận thức kẻ này liền là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi xuống lưng giết hắn nhân tộc thế hệ trẻ tuổi xuống lưng liền t r ạ c đức chư một trăm linh hai hỗ trợ gian lận chuyển võ thư phòng vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu chư một trăm linh hai hỗ trợ gian lận chuyển võ thư phòng vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu giết phương chu bây giờ đã trở thành chư tộc trung nhận thức thái hư cổ điện bốn phía chiến thuyền chiến hạm bên trong chư tộc hộ đạo giả đều là ánh mắt băng lãnh nhìn xem phương chu các hộ đạo giả vô pháp ra tay vô pháp châm đối phương chu mà chư tộc thiên kiêu cũng không có dũng khí đánh với phương chu một trận bởi vì sợ bị giết chết được không bù mất thần tộc thiên kiêu vũ sinh cùng vũ lâm thảm trạng liền biểu lộ hết thảy chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu không ra tay sợ là rất khó chấn áp phương chu cái này nhân tộc khó được xuất hiện yêu nghiệt bốn phía hoàn toàn tích mịch chư tộc thiên kiêu cũng sẽ không tiếp tục ra tay không muốn cùng phương chu chèm giết trên thực tế nếu là chết tại thá quá thua lỗ căn bản không đáng t ỷ như chết đi thần tộc thiên kiêu vũ sinh hắn nếu là đặc t h â n thái hư cổ điện tại trong cổ điện đột phá và o ngũ cảnh rất nhanh liền có năng lực trùng kích siêu phàm lục cảnh tương lai tuyệt đối bất khả hà lượn g thậm chí có cơ hội trùng kích cựu cảnh trở thành thần tộc đỉnh cấp cừng giả mà bây giờ lại là hóa thành thi thể đầu đều bị đánh bạo yên lặng vĩnh viễn yên lặng phương chu hết sức hung hăng càng quái thế nhưng chư tộc chỉ có thể ngầm đồng ý hắn hung hăng c à n quái bởi vì tại cổ điện bên ngoài không có vị nào dị tộc thiên kiêu có thể chế ướp phương chu thái hư cổ điện giới nhân tộc ch đang áp chế lấy hưng phấn nhìn xem cái kia đè ép chư tộc thiên kêu t h ở không nổi một tịch áo trắng cũng n h ị n không được cảm xúc sụp sôi phương chu nhìn về phía t ử tú hướng phía t ử tú mỉm cười nhẹ gật đầu đi lên cánh cửa này ngươi tới thủ phương chu nói lời nói hạ xuống bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào t ử tú trên thân tay cụt h i ế u nữ t ử tú lại là không sợ hai chút nào cùng lối bước nàng cáo biệt triệu ra cùng quản tiên nguyên từng bước một hướng phía thái hư cổ điện ngược lên đi mà đi ngươi liền trông coi cánh cửa này là xem ai dám ngăn cản phương chu cười khẽ sau đó hắn quay người về tới hắn giết chết thần tộc thiên tiêu vũ sinh cánh cửa kia hộ i trước phương chu từ tú c á t thủ một cánh cửa một màn này nhường chiến thuyền cùng chiến hạm bên trong chư tộc cường giả thẹn quá hóa giận cảm giác phương chu giống như là nâng lên bàn tay tại trên mặt bọn họ không được đập bọn hắn từng tuyên bố muốn để nhân tộc thiên tài dồn dập chết hết có thể hiện tại căn bản áp chế không đi xuống ta nhân tộc võ giả đều có thể nhập một tới phương chu một tịch áo trắng vớt vớt một thanh ruột cá đòn kiếm thản nhiên nói thanh âm không lớn nhưng lại âm vang hùng hồn để nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả tất cả đều phấn khởi một bên khác, từ tú chống r i ô n g tay háo trong gió phần phật nàng thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy không sợ hãi này này muôn này cũng có thể vào từ tú suy nghĩ một chút ứng với phương chu lời nói muốn chết chiến thuyền phía trên tiên tộc một vị thiên kiêu phát ra gầm thét bọn hắn bị phương chu chấn áp bị phương chu chấn nhiếp còn chưa tính này gãy một cánh tay nhân tộc thiếu nữ không biết từ nơi nào chạy đến tồn tại cũng xứng chấn nhiếp bọn hắn một tôn tiên tộc thiên kiêu muốn muốn đi ra chiến thuyền trèo lên bậc thang thẳng lên đánh nổ từ tú có thể là vừa bước ra chiến thuyền liền cảm nhận được băng lãnh mà sắc bén tầm mắt Đã không ấ y p h ư dám e ngại lùi bước đủ loại cảm xúc xông lên đầu nay tôn tiên tộc thiên kiêu cuối cùng vẫn không có đi ra khỏi uy hiếp tư tú hắn sợ chết sợ bị phương chu nhất kiếm đâm nổ đầu sọ cây đoàn kiếm kia của mình tựa hồ là thái hư của mình có được khó lường nguy năng hắn không dám đánh được nhân tộc đám võ giả hưng phấn vô cùng bọn hắn đạp lên cầu thang đi lên đứng xếp hàng từng cái đi vào phương chu bên người đi vào t ử tú bên người đi vào đi phương chu thản nhiên nói vị này tuổi trẻ võ giả phương chu còn nhận biết chính là khang vũ c h i đồ nam minh vũ nam minh vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem phương chu chắp tay ôm q u y ề n đa t ạ một câu đa t ạ bao hàm tất cả cảm xúc không cần nhiều lời tại thái hư cổ điện bên trong nỗ lực chiếm lấy cơ duyên liền không phụ phương chu này mấy lần giết địch nam minh vũ từng ghen ghét qua phương chu nhưng bây giờ hắn không ghen ghét chỉ còn lại có kính n g giết mấy tôn dị tộc thiên tiêu phương chu đã trở thành dị tộc tất sát mục tiêu một khi vào thái hư cổ điện thế tất sẽ dẫn động dị tộc thiên tiêu nhóm rồn rập truy sát nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả cũng rõ ràng giờ khác này ở bên ngoài dị tộc các thiên tài đều đang áp chế lấy cảnh giới một khi vào thái hư cổ điện bọn hắn liền sẽ đột phá tu vi g i ớ i thời làm loạn thậm chí sẽ có kết bẹ kết đội ngũ cảnh thiên tài vây giết phương chu mỗi một vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả đều rõ ràng bây giờ cơ hội này đến cớ nào kiếm k h n g dễ phương chu xếp bằng ở môn hộ trước áo trắng như tuyết khẽ vớt cảm nam minh vũ sài bước đẩy cử từ tú chỗ môn hộ cũng là như thế n h â n tộc tuổi trẻ võ giả miễn đi đổ máu thái họa để bọn hắn có tư cách tại thái hư cổ điện bên trong thu hoạch cơ duyên cứ việc vào thái hư cổ điện bọn hắn vẫn như cũ có nguy cơ sinh tử thế nhưng ít nhất so tại cổ điện bên ngoài bọn mình muốn thật tốt hơn nhiều bốn phía chiến hạm chiến thuyền bên trong dị tộc hộ đạo giả trơ mắt nhìn nhân tộc tuổi trẻ võ giả tuổi trẻ thiên tài dồn dập bước vào thái hư cổ điện chỉ cảm giác nội tâm đang dị máu chư tộc đỉnh cấp cường giả dẫn dắt thái hư cổ điện tới mục đích chỉ là vì hấp dẫn dân tộc thiên tài đi tìm cái chết dự định tại thủ vệ vòng này kế hoạch bị phương chu một người cho phá vỡ không sao l i ê n n h u n g những n à y nhân tộc tuổi trẻ võ giả vào thái hư cổ điện một khi tiến vào không đủ trăm ngày khó ra cổ điện vừa ở vào liền không có đường rút lui thái hư cổ điện sẽ thành vì bọn họ máu tán chỗ có dị tộc cường giả lãnh khóc vô tình nói ra các tộc cường giả cũng r ồ n dập tổ chức tộc giữa bầu trời mới thông qua môn hộ tiến vào thái hư cổ điện bên trong đồng thời đem tất sắc nhân tộc yêu n g h i ệ t phương chu tin tức truyền ra tại trong cổ điện đối phương chu bảy ra tính nhắm vào chu diện phương chu đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào hắn nếu lựa chọn không lại đ i ệ thấp vậy liền làm tốt trở thành chư tộc công địch chuẩn bị dù cho bị chư tộc truy nã cùng truy sát lại như thế nào vậy liền vào thái hư cổ điện sau không ngừng mạnh lên mạnh lên đến nhường chư tộc thiên kiêu đều không làm gì được hắn trình độ liền có thể bầu không khí tự a hồ lập tức trở nên an lành thần tộc cùng tiên tộc r i ê n g phần mình bị phương chu chiếm cứ một cánh cửa thế nhưng thần tộc còn trong tay nắm giữ hai cánh cửa hộ tiên tộc trong tay nắm giữ một cái ma yêu quỷ, long bao gồm tộc đều chiếm một cánh cửa đại gia tự hồ ngầm hiệu lẫn nhau đều đâu vào đấy đ ề u động diên phần mình tộc giữa bầu trời mới vào thái hư cổ điện cuối cùng bao quát nhân tộc ở bên trong hết thẻ thiên tài đều vào thái hư cổ điện cổ điện thanh đồng trên cầu thang lưu lại một bộ lại một bộ thi thể nói trước đó chỗ buộc phát ra chiến đấu khốc liệt phương chu mở mắt ra đứng người lên hắn nhìn về phía tư tú ngươi cũng đi vào đi từ tú xa xa hướng phía phương chu gật đầu phương chu vào trọng sau đó từ tú quay người bước vào thái hư cổ điện thân hình bị vòng xoáy n u ố t hết truyền tống rời đi toàn bộ thái hư cổ điện chỉ còn lại phương chu phương chu phủi p h ủ trên người màu trắng t r ư n g quái sắc mặt ôn hòa nhìn xem bốn phía trôi nổi dị tộc chiến tuyển chiến hạm các loại hơi hơi hất cầm lên niệm ai mà cùng ngạo sau đó quay người vào thái hư cổ điện biến mất không thấy gì nữa tại phương chu đặt chân thái hư cổ điện máy mắt chiến thuyền trên chiến hạm chư tộc cường giả đều là khí thế bắn ra kẻ này làm thực có can đảm vào thái hư cổ điện đã như vậy hắn chắc chắn phải chết ta tiên tộc t i ê n tiêu số một tan diệp thế tất giết hắn tiên tộc hộ đạo giả cười lạnh nói thần tộc hộ đạo giả cũng là ánh mắt b ă n g lãnh ta thần tộc t i ê n tiêu số một võ ngạo khoảng cách siêu phàm chỉ kém nhất tuyến chắc chắn tại thái hư cổ điện bên trong đặt chân siêu phàm lục ả n h này phương chu chắc chắn phải chết Chúng ta, Chư trên ộ c cường giả lãnh khóc lời lãnh nói, quanh quẩn toàn giả t ư ờ n không g Mày may không để ý tới t r đỉnh đầu thực m mãn, cũng k ô n quan tâm người ở chỗ này tộc võ đạo nhóm. Phản g ra tâm tộc phất t ở chỗ võ đạo r tế i p chư o p h ơ n cùng g chu với vào thái hư cổ điện nhân tộc h hư nhân á i điện cổ t chỗ á c t i tài ê Trên n phán hình. quyết tử hình. Trên thực tế, tộc chư h c điều động thiên tiêu đều thu vào mệnh lệnh đó chính là tại thái hư cổ điện bên trong gặp được nhân tộc thiên tài không cần phải để ý đến không cần hỏi trực tiếp giết thái hư cổ điện lần này dẫn dắt vào nhân tộc vực giới liền là một cái mội nhử câu đến nhân tộc thế hệ trẻ tuổi toàn diện giết chết muốn đem nhân tộc thế hệ trẻ tuổi giết tới tư tự lập tức chư tộc cường giả ánh mắt đều là sát cơ c u ộ n c u ộ n na di nhìn về phía thái hư cổ điện bên trên rủ xuống bảng danh sách cái kia có một tấm bảng trong gió p h â n phật tựa h như ảo ngộng trên đó thật nhiều tên vậy cũng là b ư ớ c vào thái hư cổ điện bên trong sinh tên linh mà bảng danh sách thì là sẽ căn cứ vào nội sinh linh hấp thu thái hư lực lượng nồng độ tới bài danh cho nên n à y bảng danh sách được xưng là thái hư thiên k i ê u bảng thái hư lực lượng là thái hư cổ điện bên trong một sức mạnh kỳ dị có được có thể làm cho người đ ỗ n nộ gia tốc tu hành cải biến thể chất các loại kỳ lạ công hiệu vẹn vẹn là thái hư lực lượng chính là thái hư c càng đừng nói thái hư cổ điện bên trong còn có đủ loại cổ lao thái hư cổ m i n h cùng với cơ duyên truyền t h ừ a trở tại chư tộc ghi chép bên trong thái hư cổ điện mỗi một lần xuất thế vậy cũng là một trận cuồng hoan mỗi một giới thái hư thiên hữu tiêu bảng mười vị trí đầu thiên tiêu tương lai yếu nhất đều là cựu cảnh đỉnh cấp cường giả thập cảnh trí cường đều bởi vậy sinh ra rất nhiều mà những năm này thái hư cổ điện đều bị chư tộc chỗ thăm dò nhân tộc đối thái hư cổ điện căn bản không hiểu rõ tại chư tộc cường giả xem ra thái hư cổ điện đó là thuộc về bọn hắn sân nhà mà nhường phương chu cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong đầu hắn t r u y ề n võ thư phòng cũng là tại hắn đặt chân thái hư cổ điện nháy mắt đúng là rung động dữ dội dâng lên có vô số hào quan g tại b ắ n ra rủ xuống vạn ánh sáng vạn trượng đệ nhất danh sách trên giá sách t r u y ề n võ đại sự ký hệ liệt thư tịch dồn dập hóa thành hào quan g bắn mạnh mà ra q u a n quẩn tại phòng sách vùng trời như trói lọi tinh hạ phương chu thần tâm chìm vào trong đó chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng tinh h ả i chuyện gì xảy ra vì cái gì chuyển võ thư phòng sẽ có động tính lớn như vậy phương chu ra đầu hơi hơi run lên cảm thấy này thái hư cổ điện không tầm thường Hắn còn nhớ còn cái kỹ kia trong óc bắt phồng lên vô cùng phương chu hơi hơi nhăn lông mày cảm giác có chút đau đầu vào thái hư cổ điện môn hộ cái gọi là truyền tống hẳn là ngẫu nhiên thế nhưng bởi vì truyền võ thư phòng như thế một pha trộn phương chu cũng không biết là có hay không là ngẫu nhiên truyền thống phía trước tới thái hư cổ điện trước đó phương chu đám nhân tộc rất nhiều tuổi trẻ v õ giả kỳ thật chỉ biết là một cách đại khái chỉ biết là thái hư cổ điện là cơ duyên chỗ là sâu trong hư không phiêu đãng mà ra vô thượng cơ duyên nơi trốn trước kia đều là bị chư tộc nắm giữ lần này chư tộc sở dĩ đem thái hư cổ điện dẫn vào nhân tộc vực giới liền làm một trận dương m ê u vì lừa giết nhân tộc tuổi trẻ v õ giả ầm ầm một hồi trời đất quay cùng về sau phương chu cảm giác trước mắt dần dần bắt đầu trở nên thư thái bốn phía hoàn toàn t ĩ n h mịch làm thật có khả năng xưng là tĩnh lặng một điểm tiếng vang đều không có chỉ có tiếng hít thở của hắn tại hơi hơi vang vọng có ánh sáng yếu ớt tỏa ra phương chu đưa mắt nhìn lại thấy được một chén nhỏ đèn một chén nhỏ đèn đồng đèn bên trong có hỏa ánh lửa không biết thiêu đốt bao nhiêu năm tháng tràn đầy khí tức cổ xưa nhìn chằm chằm cái kia ngọn đèn phương chu chỉ cảm thấy tâm thần cũng muốn bị hấp dẫn giống như so với chuyện võ thư trong phòng hồn đang đều muốn tới quỷ dị phương chu nhìn một phía phát hiện mình ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên đài cao đài cao hương xuống có cầu thang lít nha lít nhít cần thật khe đếm có mà hắn phương chu chính là xếp bằng ở vạn giai cầu thang đỉnh cao nhất ta đây là bị chuyển đưa tới nơi nào phương chu có chút không nói gì giống như bị trong đầu chuyển võ thư phòng cho nhúng vào một thoáng hắn đi tới kỳ quái địa phương dưới đáy vạn giai dưới cầu thang thì là bị sương mù nồng nặc bao phủ cái kia sương mù dày hiện ra màu đen cuốn theo tại tử vong cùng hôi bại khí tức đang ở không ngừng trừ khử cùng suy yếu lại không lâu nữa tự hồ liền muốn triệt để tắn đi giống như là che đậy khung thiên mây mưa sau cơn mưa trời lại sáng sẽ chiếu dọi ra cầu thang cảnh tượng này tự a hồ là một chỗ chưa từng mở ra bí địa phương chu thì thảo hắn nhìn về phía sau lưng vạn giai trên đ à i cao rất đơn giản chỉ có một cái đóng chặt rơi đầy bụi bặm p h ả n phất bị thuế nguyện phủ đ u ổ i cổ lão cửa đá cùng với một chén nhỏ thanh đồng cổ đang v ẫ n t ạ i không ngừng tiêu n ố t lên nhảy lên trường minh lấy ung dung trường minh vừa chiếu vào cổ tại cái k i a cổ đăng bên trong phương chu cảm nhận được nồng đậm năng lượng thừa số là một cỗ cùng nhân hoàng khí có chút tương tự năng lượng nhưng nhân hoàng khí là màu huyền hoàng mang theo đường hoàng đại khí mà cỗ này sơn năng lượng màu đen thừa số lại là hát cám mà băng lãnh bất quá cả hai có giống nhau địa phương đó chính là đều có kỳ lạ công hiệu tự hồ có thể trợ giúp tu hành trợ giúp thôi diễn trợ giúp lĩnh hội cái này năng lượng phương chu sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa trên người hắn nhân hoàng khí phảng phất không bị khống chế mãnh liệt mà ra hóa thành một đầu huyền hoàng c h i long chữ cứ há mồm phát ra uy mắng gào thét phương chu lông mày cao lại phân tích chính mình thời khắc này tình cảnh hắn không nghĩ tới tiến vào thái hư cổ điện cục diện cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống hắn thậm chí đều làm xong đối mặt chư tộc thiên tiêu vây rết có thể là thiên tiêu đâu vây rết đâu hắn tự hồ trực tiếp bị truyền đưa đến bí địa chỗ sâu này thanh đồng cô đang tuyệt đối là kiện bảo vật có lẽ muốn có được thanh đồng cổ đăng người cần đạp biến vạn giai cầu thang đăng lâm đ à i cao mới có tư cách tranh đoạt mà hắn phương chu ngay từ đầu liền thân ở cổ đăng trước đó truyền võ thư phòng giúp ta gian lận sao phương chu thì thảo hắn phương chu đường đường chính chính làm sao có thể gian lận phương chu nhìn về phía dưới đáy khói đen phản phất dự đoán đến khói đen tàn đi chư tộc thiên kêu i mặt mũi tràn đầy hưng phấn đặt chân cầu thang muốn tranh đoạt thanh đồng cổ đăng thời điểm lại phát hiện hắn phương chu ngồi ngay ngắn đài cao vớt vớt cổ đăng thời điểm hình ảnh chư tộc thiên kêu tâm thái sợ là muốn phương chu cười cười bọn hắn tâm tính sụp đổ liên quan ta c á i g i á m phương chu ngồi xếp bằng nhìn về phía cổ đăng hắn đến tranh thủ tại khói đen t á n trước khi đi đem cổ đăng nắm bắt tới tay đen như vậy sương mù tán đi thời khắc hắn có thể ngay trước rất nhiều dị tộc tiên kêu trước mặt làm ra vớt vớt cổ đăng cử động cổ đăng ánh lửa nhảy vọn phương chu quanh thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cỗ hấp lực từng điểm từng điểm dẫn dắt theo cổ đăng bên trong phiêu đãng mà ra nồng đầm năng lượng màu đen thừa số phương chu lông mày mới lên hắn vốn cho rằng quanh thân nhân hoàng khí sẽ gạt bỏ này chút năng lượng màu đen thừa số có thể là hắn sa thanh đồng cổ đang bên trong tiêu tán ra năng lượng thừa số từng điểm từng điểm phiêu đ n g hướng phương chu phản p h ấ t hóa thành một cái màu đen vòng xoáy tại phương chu chỗ hót xoay quanh dâng lên phương chu nhắm đôi mắt lại sau đầu tựa hồ hội tụ thành một cái hất động mà phương chu chiếm cứ tại trong hất động thần dị vô cùng đông dưng đóng chặt đôi mắt phương chu đột nhiên mở mắt trong đôi mắt hiện ra một chút vẻ chấn động bởi vì hắn phát hiện màu huyền hoàng nhân hoàng khí thì là như màu vàng kim du lòng tại trong hắc động đi theo xoay quanh tại xoay quanh quá trình bên trong đúng là đang không ngừng lớn mạnh thậm chí tại thôn vệ lấy năng lượng màu đen thừa số. Đây là cái gì tình huống? sáu thái hư cổ điện bên trong là một chỗ kỳ dị tiểu thế giới diện tích có chút rộng lớn có sông núi có hồ nước có giang hà có thành trì l i ê n giống như một cái hoàn chỉnh vực giới thế giới giống như chỉ bất quá so với nhân tộc thần tộc tiên tộc chờ cỡ lớn vực giới muốn nhỏ rất nhiều hoặc là nói đã từng hết sức khổng lồ bây giờ lại là rách nát chỉ còn lại có nhỏ hẹp khu vực cổ điện bên trong tàn g một giới bên trong có cả k h ô n lần đầu nhìn thấy thái hư cổ điện thần dị hạng người đều sẽ bị này siêu phàm thủ đoạn cho rung động thân tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc bao gồm tộc thiên tiêu đã sớm đối thái hư cổ điện tiến hành năm tháng dài đằng đắng thăm dò đối với thái hư cổ điện nội bộ cũng rất có hiểu rõ thái hư cổ điện bên trong thế giới ẩn chứa bằng bạc thái hư lực lượng hấp thu thái hư lực lượng có thể tùy tiện đột phá cảnh giới thậm chí nghĩ lại tự thân vấn đề về mặt tu hành các loại đối tương lai tu hành có trợ giúp cực lớn chư tộc sở dĩ có thể sinh ra nhiều như vậy trí c ư ờ n g liên lạc bởi vì thiền tiêu nhóm tại thái hư cổ điện bên trong hấp thu đến đủ nhiều thái hư lực lượng đồng thời mỗi một lần thái hư cổ điện mở ra hấp thu thái hư lực lượng nhiều nhất mười vị thiên kiêu có thể ngưng tụ ra thái hư lệnh sẽ bị truyền tống đến thái hư chủ điện tại thái hư trong chủ điện thậm chí có thể thu được trí cường giả truyền thừa mà ngoại trừ thái hư lực lượng thái hư vực giới bên trong trọng yếu nhất thì là thái hư vực giới bên trong bí đ i ệ n mỗi một lần bí địa sinh ra tất nhiên sẽ nương theo lấy bảng bạc thái hư lực lượng phong trào cùng với thái hư cổ binh xuất thế bí địa tất nhiên sẽ sinh ra thái hư cổ binh điểm này là không thể nghi ngờ vì vậy tìm bí địa làm mỗi một vị vào thái hư cổ điện thiên kiêu nhóm mục đích chủ yếu giờ nay khắc này thái hư vực dưới bên trong một chỗ sơn nhạc nguy nga phía dưới cao ngất tận trời khung sơn nhạc dưới đáy từng khối ngoan thạch phía trên có các tộc thiên k i ê u ngồi xếp bằng có mi tâm khảm nạm thần cách thần tộc có một thân tiên khí văn nhã phong nhã tiên tộc cũng có thân thể khôi ngô trên thân tiên khắc ma văn ma tộc cũng có quỷ khí dậy sóng quỷ tộc các loại đây đều là sớm vào thái hư cổ điện chư tộc đỉnh cấp tiên tiêu bọn hắn tựa hồ cũng ở chỗ này chờ cái gì đang mong đợi cái gì sau lưng bọn họ tòa kia sơn nhạc nguy nga phía dưới có một cái tia khói đen bao phủ cái tia khói đen tràn ngập ăn m có dị tộc thiên tiêu tàng hoành vượt thái hư vực giới phát hiện vực giới chung quanh đều là bị này chờ t ử vòng khói đen ba o phủ có cường giả phỏng đoán khói đen bên ngoài thế giới khả năng càng thêm rộng lớn vô ngần thế nhưng không có bất kỳ cái gì tồn tại dám đặt chân khói đen bên trong thiên địa đợi đến t ử vòng khói đen t ắ n đi chỗ này bí địa liền sắp xuất thế cái này chết vòng khói đen như thế nồng đậm chỗ này bí địa bên trong tất có thái hư của mình ngoan thạch phía trên chiếm cứ thần tộc thiên tiêu võng o chậm rãi mở mắt ra không chỉ là hắn chung quanh ngoan thạch bên trên ngồi xếp bằng còn có tiên tộc, tộc, tộc than mục đích của bọn hắn cũng cũng là vì tử vong khói đen sau bí địa mở ra vì trong đó thái hư cổ bình cùng cơ duyên đ ồ n g nhiên võ ngạo trong đôi mắt có ánh sáng sáng chói sáng tối chập trờn đó là có thần tộc thiên tài đưa t i n tới tìm không thấy nhân tộc hắn hắn tuổi trẻ võ giả tung tích trên cơ bản đều bị tìm đến có thể là cái k i a ngông cụ nhất g n tại môn hộ trước giết ta thần tộc vũ sinh vũ lâm hai vị thiên kiêu phương chu vì sao tìm tìm không được tung tích võ ngạo hai đầu lông mày sát khí quần quận tiếp tục tìm nhìn một chút cái này người có thể hay không bị truyền đưa đến thái hư thiên kiêu nội thành như còn tìm không thấy vậy liền đừng tì Bắt những này n đây n t cũng vào thái hư i cổ đ là, cái cái là, là cùng chặt đức không khác chẳng qua là chuyện tiếu lâm thôi võ ngạo đảm mạc nói thái hư cổ điện đó là thuộc tại địa bàn của bọn hắn chư tộc ở chỗ này thăm dò năm tháng dài đằng đắng càng là kiến tạo cái gọi là thái hư thiên kiêu thành Nội thông ở lại giữ, giữ. t qua, một cái một cái, một cái qua những người này bước cái kêu phương chu ra tới hắn không phải rất ngông cường hết sức nạo sao vũ lâm cùng vũ sinh chết hắn nhất định phải đền bạ ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây thần tộc thiên tiêu võ ngạo băng lánh vô tình ầm ầm đông dưng thần tộc thiên tiêu võ ngạo đôi mắt gợn sóng một phiên hắn quay đầu nhìn lại nhìn về phía màu đen tử vong vòng xoáy đã thấy khói đen tử vong khí tựa hồ run d ậ y một phiên tiêu tán tốc độ đúng là tăng nhanh hơn rất nhiều võ ngạo an diệp xích cực đẳng chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu dồn dập đứng dậy ánh mắt như bước hưng ơ phấn vô cùng nhìn chằm chằm khói đen bí địa khói đen tiêu tán tốc độ tựa hồ tăng tốc ta mơ hồ đã có thể thấy bí địa bên trong thang trời võ ngạo thần cách bắn ra hả quang có mấy phần hưng phấn hắn cách đ ỗ n g nhiên võ ngạo thần sắc trên mặt cứng đ ở mơ hồ trong đó hắn tựa hồ thấy khói đen sau thang trời đỉnh có một bóng người đang ngồi xếp bằng lấy hả võ ngạo lông mày một đám cảm giác có thể là chính mình nhìn h o a mắt không có khả năng bí địa chưa mở ra tại sao có thể có sinh linh thân ở trong đó nhanh chân đến trước có lẽ là con mắt ta xem bỏ ra thần tộc thiên tiêu võ ngạo nỉ non không khẳng định là hắn xem bỏ ra chương một trăm linh ba lục mang nhiên một phong thư nhà chương một trăm linh ba lục mang nhiên một phong thư nhà theo chư tộc thiên tài cùng với nhân tộc tuổi trẻ võ giả dồn dập bước vào thái hư cổ điện bên trong ồn ào bầu không khí cũng dần dần bình phục chư tộc cường giả cũng đều diên phần mình tiến vào thanh thành bên trong tìm địa phương an trí cùng nghỉ ngơi đến mức cổ điện bên ngoài thì là điều động người nhìn chằm chằm thái hư thiên kêu i bảng chỉ cần hơi có dị động liền sẽ t r u y ề n đến thanh thành chư tộc chiến hạm cùng chiến thuyền thì là bỏ neo tại thanh thành chư tộc chú làm giới bên trong trong lúc nhất thời thanh thành bầu không khí trở nên càng gấp gáp dương hộ làm thanh châu trấn thủ sứ càng là sắc mặt nghiêm trọng đích thân đến cầm nao tọa chấn lầu cộng thành những chiến hạm kia cùng chiến thuyền đều là dị tộc cao tính sát thương vũ khí một khi phát động công phạt rất có thể tùy tiện công phá thanh thành phòng tuyến dương hồ tự nhiên không thể không phòng thế nhưng chư tộc cường giả cũng là cũng không có trở mặt bởi vì trên biển mây t à o mãn còn tại phóng thích lấy áp lực như có như không t à o mãn một phá cái này khiến chư tộc cường giả đều cảm thấy cảm giác áp bách chư tộc cường giả cứ việc không kiêng nghệ gì cả cứ việc đối nhân tộc chẳng thèm ngọt tới nhưng cũng không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt làm xảy ra chuyện gì tới chiến thuyền cùng chiến hạm nếu là dám can đảm phát động công phạt cái k i a tào mãn sợ là sẽ phải trước t i ê n giết sạch tất cả nhân tộc vực giới bên trong dị tộc cường giả nhưng việc này tào mãn làm được đây đối với dị tộc mà nói được không bù mất bọn hắn mục đích chủ yếu là vì thái hư cổ điện chân chính s á t lục hẳn là tại thái hư cổ điện nội bộ lần này mục tiêu nhằm vào là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi mà bây giờ nhân tộc tuổi trẻ đám v õ giả đã như vào vò chi ba ba tiếp xuống dị tộc các cường giả chỉ cần lặng trở tin lành là có thể cho nên cổ điện bên ngoài dị tộc tạm thời không có quá động tinh lớn phán phất có khó được hòa bình buông xuống đến thanh thành thái hư thiên tiêu dưới bảng thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc đều là điều động nhân thủ ngồi xếp bằng hạt giới nhìn chằm chằm thiên tiêu trên bảng tên biến đ ộ bảy phương chu xếp bằng ở cầu thang đỉnh cao nhất sơn năng lượng màu đen thừa số không ngừng quanh quẩn tại hắn quanh thân nhân hoàng khí cùng năng lượng thừa số đang không ngừng quanh quanh làm hao mòn lấy năng lượng màu đen cường hóa lấy tự thân phương chu nhân hoàng khí vốn là bàng bạc cùng mạnh mẽ vượt xa bình thường tạm t ạ i cảnh võ đạo gia có khả năng tụ tập nhân hoàng khí dù sao hạ tại tẩy trần kiều độc chiếm tám đấu lại hiểu tận võ bia trên núi hết thảy võ bia càng là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường kế th so bình thường võ đạo gia nồng đ ậ m nhiều lắm mấy lần chính là mấy chục lần điều này cũng làm cho phương chu sức chiến đấu đạt được chất tăng lên mà bây giờ này chút năng lượng màu đen thừa số lại là để cho người ta hoàng khí lại một lần phát sinh thuế biến cùng tăng cường phương chu không có cự tuyệt này loại tăng cường thậm chí không cần hắn ý chí đi chủ đạo n h â n hoàng khí liền sẽ chủ động thôn vệ lấy những năng lượng này từng điểm từng điểm tăng cường lấy người hoàng khí lực lượng thế nhưng phương chu võ đạo gia cảnh giới cũng không đột phá vẫn như cũng là tam tài cảnh chẳng qua là người hoàng khí tích lũy tăng lên nếu là bình thường võ đạo gia căn bản thu nạp cùng tụ tập nhiều như vậy nhân hoàng khí bởi ọ n hắn t vậy phương chu cũng là không có chút nào cuối cùng chủ yếu là tại chuyển hóa cùng hấp thu theo thanh đồng cổ đăng bên trong tiết ra năng lượng màu đen thừa số quá trình bên trong kỳ thật liền là đang chậm rãi nắm giữ thanh đồng cổ đăng quá trình quá trình này không vội vàng được cũng không cần không g ấ phương p chu dự đoán chờ dưới đáy xương mù màu đen tan hết thời điểm có lẽ chính là hắn nắm giữ thanh đắm lúc cho nên hiện tại phương chu cũng là có chút buồn bực nắng g ẩm nay vào thái hư cổ điện cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm l ụ c từ lao tạo từ tú bọn hắn hiện tại hẳn là tại bị dị tộc các cường giả truy sát đi phương chu suy đoán thế nhưng nói chung bên trên hẳn là sự thật phương chu tại thái hư cổ điện bên ngoài đại khai sát giới liên sát thần tộc hai vị đỉnh cấp thiên tiêu đã sớm nắm thần tộc cho đắc tội t ấ u phương chu ban đầu đều dự định vào thái hư cổ điện về sau tiếp tục huyết chiến vì nhân tộc thế hệ trẻ tuổi d ế t ra một con đường lại là chưa từng nghĩ hắn bị chuyển võ thư phòng như thế một pha trộn chạy tới bí địa bên trong đến từ từ luyện hóa bảo vật cái này thực sự không phải bản ý của hắn bản ý của hắn là dết z a ừ m có chút nhàm chán vậy liền di hồn thần giao một cái đi nhìn một chút lục tử từ tú bọn hắn đang làm cái gì phương chu có chút bất đắc dĩ òng ngong ngong thần tâm k h ẽ động hồn năng bùng cháy sau đó ý thức xông vào mây trời di hồn thần giao từ tú bảy thời gian từng giờ từng phút trôi qua thái hư cổ điện bên trong thế giới Vậy m này này, trong, trong, trong con ó người y cùng đêm của nàng hiện ra bi phẫn chi sắc nàng cảm giác được thật sâu vô lực thần ma tiên yêu quỷ long bao gồm tộc đám thiên tài bọn họ tụ tập tại cùng một chỗ bắt đầu đi săn nhân tộc tuổi trẻ võ giả bọn hắn không có lựa chọn đánh giết mà là lựa chọn đi săn bọn hắn hiện lên truy quét dùng tiểu đội hình thức b ắ tư nhân nhiều năm nhẹ cùng giống n thấy chỗ, h dây tộc tuổi trẻ Từ tú tóm, bị bắt bắt, trói bị một buộc quá giả. giả gai võ võ đã bị bị bị ở là con mồi, tú ạ i trên mặt đất Từ t nắm, kéo hành đầu. kéo l ử a dận dâng lên thế nhưng nàng không dám ló đầu đi cứu viện nàng biết đây là bấy dập chư tộc cố ý mà vì đó liền là dẫn dụ bọn hắn xuất thủ cứu rút nàng muốn tìm tìm cơ hội sẽ đột phá tự thân cảnh giới lại nói nguyên bản nàng chính là luyện khí võ sư đình phong võ giả bởi vì gãy một cánh tay cho nên cảnh giới một mực trì trệ không tiến trở thành võ đạo gia về sau ngược lại để tu vi của nàng bình cảnh đạt được b u n g lỏng bây giờ nàng có lẽ có khả năng nếm thử trùng kích luyện khí đại võ sư cảnh giới xa xa xa gió thổi phật mà qua trong rừng rậm truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang lá cây bị lay động thanh âm tiếng sột so soạt từ tú lập tức bừng tỉnh trên gương mặt thanh tú tràn đầy mồ hôi là ta trong đầu vang dội lạnh nhạt mà phiếu miều thanh âm từ tú nghe vậy lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng tiền tiền bối thoại nhân tiền bối ta ta có thể là tại thái hư cổ điện bên trong ngài cũng có thể bông xuống ta thân từ tu rất là kinh hỷ cùng kinh hãi phương chu khẽ giật mình chật thản như nói trong thiên hạ không ta chỗ không thể thành chỗ chỉ cần ngươi chưa chết ta liền có thể b ô n g xuống thân thể của ngươi phương chu thản nhiên nói tiền bối thật là lợi hại t ử tú trong lòng càng kinh ngạc tán thán cùng sùng kính phương chu không nói thêm gì thần tâm khẽ động nam tử tú lôi kéo vào chuyển võ điện bên trong tu vi của ngươi đã tới gần luyện khí đại võ sư dễ dàng cho tối nay đột phá sau khi đột phá ngươi mới có càng nhiều sức tự vệ phương chu nói ra khắc thật tốt tu hành phi diệp đao đem phi diệp đao cảnh giới tăng lên ngươi võ đạo gia cảnh giới cùng phi diệp đao cùng một nhị thờ bên trong vùng thế giới này có năng lượng màu đen thừa số có thể chuyển hóa nhân hoàng khí ngươi có thể nhân cơ hội này đem võ đạo gia tù vi tăng lên từ tú mong muốn trong thời gian ngắn tăng lên luyện khí tu vi sợ là rất khó thế nhưng cái này cũng không đại biểu từ tú không có cách nào tự vệ cái này thái hư thế giới bên trong năng lượng màu đen thừa số cực kỳ nồng đ ẫ m này bằng với là giữa thiên địa tràn ngập nhân hoàng khí từ tú có khả năng tụ tập những người này hoàng khí đến đ ể cao tự thân võ đạo gia tu vi có lẽ đây mới là trở thành từ tú tự vệ cùng lật b à n cơ hội và ngay hôm nay thân thuyền chỗ bí địa bên trong vô pháp tự mình đi tới trợ giúp từ tú đám người cho nên từ tú chỉ có thể dựa vào chính mình trên thực tế đối tử tú mà nói đây cũng là khó được lịch luyện cơ hội truyền võ điện bên trong tư tú trịnh trọng vô cùng gật đầu nàng ngồi xếp bằng bắt đầu trùng kích luyện khí đại võ sư cảnh giới có truyền võ điện trợ giúp cùng mô phỏng từ tú không có phế quá nhiều khí lực liền trực tiếp trùng kích thành công đến luyện khí đại võ sư trong đan điện khí kình càng ngày càng b ằ n g bạc như giang hà hồ nước mà từ tú thoáng mừng rỡ về sau liền bắt đầu suy nghĩ cùng diễn luyện phi diệp đao từ tú đem phi diệp đao phân làm ba cái đại tầm thứ mỗi cái đại tầm thứ bên trong lại phân ba cái tiểu cấp độ ba cái đại tầm thứ chia làm người đao đ cảnh giới thứ nhất người đao chia làm ba cái tiểu cấp độ phân biệt dùng lực ngự đao lấy khí ngự đao dùng tâm ngự đao bây giờ tư tú tạm thời ở vào dùng lực ngự đao cấp độ bất quá gặp qua phương chu phi đao thuật từ tú tâm có điều nộ g ra bây giờ tại chuyển võ điện bên trong không ngừng diễn luyện tựa hồ dần dần đụng chạm tới lấy khí ngự đao cảnh giới vê anh phương chu cũng không keo kiệt kinh nghiệm võ đạo từ trên người từ tú chỗ thu lấy kinh nghiệm võ đạo toàn bộ đập đi vào tư tú chỉ cảm giác mình trong óc trở nên vô cùng thư thái ban đầu tại thái hư cổ điện bên trong trong óc liền sẽ thư thái trí tuệ đạt được tăng lên lại thêm chuyển võ điện song trọng tăng phúc phía dưới, từ tú dễ dàng nắm giữ lấy khí ngự đào cảnh giới vanh ba trong rừng rậm từ tú mở mắt giữa thiên địa có nồng đậm năng lượng màu đen thừa số tụ đến bị từ tú nhân hoàng khí hấp thu tụ tập từ tú nhân hoàng khí dần dần lớn mạnh mà từ tú cũng nhờ vào đó bước vào lưỡng nghi cảnh bình thường võ đạo gia lưỡng nghi cảnh so với phương chu võ đạo gia cảnh giới đột phá cần phải dễ dàng quá nhiều phương chu lúc trước đột phá lưỡng nghi tụ tập nhân hoàng khí cơ hồ là từ tú đột phá cần có gấp trăm lần mà tại từ tú tụ tập người hoàng khí nháy mắt nơi xa lập tức có âm thanh đổ vang xé rách đêm yên tĩnh ở nơi đó chỗ ấy có thái hư lực lượng gợn sóng có dị tộc thiên tài cao r ộ n g quát trói thai bọn hắn đối với thái hư lực lượng gợn sóng cảm ứng cực kỳ nhạy cảm lập tức có tiếng xé gió vang vọng mà lên từng cái phi tốc hướng phía t ử tú vị trí chạy nhanh tới rất nhanh phương chu nắm trong tay t ử tú thân thể liền thấy được rừng rậm kia bên trong lao xuống mà đến hai đạo tiên tộc thiên tài thân ảnh mặc dù chỉ có hai vị thế nhưng chờ tin tức truyền hình ra phân tán đến bốn phía kiểu trải thảm sưu tầm những thiên tài khác cũng sẽ tốc độ cao tủ đến vì vậy từ tú không thể bị liên lụy hoặc là b a vây nhất định phải tốc chiến tốc thắng phương chu không có đem thân thể trả lại tù t ú nhìn kỹ này một đ a o ngươi có thể ngộ đến nhiều ít liền là bao nhiêu phương chu nói ra từ tú tinh thần lập tức chấn động t ọ a t ọ a nhân tiền bối muốn thi triển phi diệp đ a o sao ta. ta ta ta ta chuẩn bị xong từ tú tinh thần thể phản g p h ấ t t r ừ n g lớn mắt không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết sau đó phương chu n ắ m trong tay từ tú thân thể nhân hoàng khí phun trào hội tụ ở trong lòng bàn tay một ngọn phi đ a o rơi vào tay nhân hoàng khí tràn vào phi đ a o bên trong ông phi đau lập tức rung động ở trong màn đêm đúng là trói lọi như l i ệ dương phương chu giơ tay lên nhẹ nhàng bán ra phi đao b ra ra, thiên h địa một, một phi đao giờ này khắc này toàn bộ rừng rậm ở giữa chỉ còn lại có này một ngọn phi đao tại bắn mạnh hai vị kia truy sát mà đến tiên tộc thiên tài tu vi đều không yếu trong đó một vị càng là đạt đến tứ cảnh tu vi mặc dù không giống vũ lâm cùng vũ sinh như thế là tứ cảnh định phong nhưng tứ cảnh tiên tộc thiên tài tuyệt không thể khinh thường có thể là phốc phốc cái kia tôn tiên tộc thiên tài bị phi đao khóa chặt chỉ cảm thấy tê cả ra đầu mặc cho hắn như thế nào na gì, chuyển động thân khu đều tránh tránh không khỏi trốn không thoát như tử vong ra thân thì ở đâu là phi đao quả thực là tại sinh tử bộ bên trên vạch tới tên đầu bút lông phốc phốc tiên tộc thiên tài bị phi đao xuyên thủng n h u ộ n máu phi đao liên tục bạo xuyên vài cây thân cây về sau mới là ngừng lực lượng đóng ở trên một thân cây thân đao tiêm nhiễm đầy màu vàng kim máu xem hiểu không phương chu thản nhiên nói từ tú kích động đầu lưới đều phản phất đã kết lời đều nói không lưu loát giống như võ đạo gia vượt cấp m à chiến nguyên lai、like. nàng từ tú cũng có thể từ tú xúc động có hiểu mà phương chu lần nữa thi triển phi đao phi đao pha không một vị khắc tiên tộc t i ê n kêu hoảng sợ quay người muốn trốn lại làm sao có thể trốn bị đóng đinh tại trên cành cây từ tú cảm giác mình lại muốn hiểu tại truyền võ điện bên trong tiếp tục thôi diễn phi diệp đao đem phi diệp đao cảnh giới không ngừng tăng lên nàng tại nắm giữ lấy khí ngự đao cảnh giới luyện khí đại võ sư lưỡ nghi cảnh võ đạo gia Vừa mới trong chấp nhóm này tư tú chỉ cảm thấy nhiệt tình mười phần sáu đông một tiếng văng trầm lục từ sau rửa lưng vào trên canh tây nàng thở hồn hẹn toàn thân trên giới bị vết máu cùng mồ hôi nơi bao bọc nguyên bản diễm lệ tuyệt mỹ dung nhan cũng bị vết máu chỗ cháy lấp lục từ thuế biến rất nhiều từ khi phụ mâu chết trận tại thanh thành lục từ liền rốt cuộc không phải cái k i a hồn nhiên ngây thơ cô gái ngoan ngoãn xóa đi máu đen trên mặt lục từ không có chút nào hủy khuất huyết sắc ánh trăng dương vậy mà xuống lục từ tay đều đang run r u dậy nàng năm ngón tay máu thịt bé bét đó là thi triển bạch cốt trào quá nhiều lần sau mang đến bị thương bất quá vấn đề không lớn có nhân hoàng khí tại chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại lục từ cẩn thận từng ly từng tí run dậy run dậy nơm nớp từ trong ngực tay lấy ra phong thư phong thư bên trên viết nữ nhi lục từ khải đây là phụ thân lục mang nhiên viết cho thư của nàng giao cho dương hồ gửi ra phụ mẫu di ngôn tận ở trong đó lục từ không đành lòng xem, cũng không dám xem. bây giờ nàng phải xem nàng sợ lại không xem nàng khả năng không có cơ hội nhìn t h â n tộc hội tụ mười vị thiên tài truy sát nàng bây giờ lục từ đã có chút trốn bất động tựa ở trên cành cây nhắm mắt bình phục một hạ cảm xúc rất lâu lục từ đem tràn đầy vết máu tay tại trên quần áo xoa xoa lau sạch sẽ về sau mới đưa trong phong thư giấy viết thư xuất ra huyết sắc nguyên hoa ung dung lục từ nhìn xem tin huyền hoàng trên tờ giấy phụ thân lục mang nhiên cái kia quen thuộc t i ể u chữ hiện ra từ làm ngươi thấy phong thư này thời điểm cha khả năng đã rời đi như thế không muốn bi thương đây là cha lựa chọn bây giờ nhân tộc. đã đến thời khắc nguy ê nan cha lao tới thanh châu thời điểm liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý c h ỉ bất quá cha cùng mẹ nhất quả niệm nhất không yên tâm vẫn là ngươi nội dung bức thư kỳ thật rất đơn giản cũng không phức tạp chẳng qua là lục mang nhiên tại cùng lục từ làm nhảm làm nhảm việc nhà rất là ấm áp lời nói nói xong rất bình thản chuyện xưa thế nhưng trong câu chữ đều bao hàm lấy lục mang nhiên n y nấy có thể là làm lục từ thấy chữ thứ nhất thời điểm nước mắt liền không cầm được chạy xuống nàng đã từng có một cái ấm áp mà mỹ mắng nhà có thể là bây giờ nhà không có lục từ cũng chỉ còn lại có lẽ loi một mình nàng trở thành giữa thiên địa lẻ loi c h ơ trọi cô nhi không có phụ mẫu không có thân nhân tất cả những thứ này căn nguyên đều là cái loạn thế này đưa đến đều là dị tộc đối nhân tộc gác bách đưa đến lục t ử không có nhụ c trí không có sụp đổ hoặc là nói những ngày qua nàng đã điều chỉnh tới nàng đã không còn là lúc trước cái kia y ê u ớt lục t ử nắm tin tay đều đang run dậy dẫn đến chỉnh tờ tín chỉ đều đang run dậy huyết s á c nguyên hoa dương v ậ y nhường lục t ử cảm thấy trên giấy mỗi một chữ đều tại tiêu tán lấy máu tươi giống như từ không nên đoán hận cái thế giới này sinh ở thời đại này là bi ai của chúng ta làm chúng ta mỗi người đều phải cố gắng đi cải biến thời đại này không nên để cho thời đại bi a i trở thành mỗi người bi a i tin cuối cùng cha hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn thật vui vẻ cười sáng lạ cha có lỗi với ngươi tin xem xong nay phong thư nhà bên trong đầy cõi lòng lấy lục mang nhiên đối lục từ không bỏ cùng bị thương có thể tưởng tượng đến lục mang nhiên tại viết phong thư này thời điểm trong lòng là đến cỡ nào khó mà dứt bỏ có thể tưởng tượng ung dung đến dưới đèn một cái phụ thân chạy nước mắt tại viết cùng nữ nhi xa nhau thư nhà tình hình lục từ đem tin xếp xong thu nhập phong thư thận trọng thả lại trước ngực vào áo không nên để cho thời đại bi a i trở thành mỗi người bi a i cha ta nhất định sẽ mạnh lên ta sẽ đi nỗ lực cải biến thời đại này lục từ vô cùng kiên định nàng một lần nữa bốc cháy lên liễu tín nhiệm nàng hiện tại nghĩ muốn trở nên mạnh hơn mong muốn triệt để mạnh lên đấu dưng lục từ thần tâm run lên tiền bối trúc dung tiền bối lục từ xóa đi nước mắt kinh h ỉ nói ừng là ta phiếu m i ể u thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên đáp lại nàng phương chu vẻ mặt có chút phức tạp không nghĩ tới lục từ biến hóa thế mà sẽ lớn như vậy trúc dung tiền bối ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành ta nghĩ mạnh lên ta nghĩ tốc độ cao mạnh lên ta muốn báo thủ ta muốn giết sạch dị tộc lục từ cắn răng nói nàng biết có thể trợ giúp nàng mạnh lên chỉ có sự thần bí khó lường này t r ú c dung t i ê n bối được phương chu ôn hòa nói thần tâm khéo động lôi kéo lục từ tiến nhập truyền võ điện lục từ vừa vào truyền võ điện liên ngôi xếp bằng con mắt của nàng sán lạn như sao trời nàng ngẩng đầu lên nhìn xem trên đỉnh đầu cái bóng mờ kia mấp máy môi mà phương chu tại truyền võ điện vùng trời ở trên cao nhìn xuống nhìn lục từ người giết nhiều ít dị tộc hút nhiều ít tinh huyết phiếu miểu thanh âm váo dội lục từ cắn môi không có dầu d i m những ngày qua ta tại thanh châu t r i n h chiến giết chết làm sẳng làm bậy thần tộc tu sĩ thất tôn tàn sát thôn xóm tu sĩ yêu tộc tám tôn thái hư cổ điện trước giết t ử thần tộc thiên tài một tôn hấp thu mười sáu cái sinh linh máu huyết lục từ bây giờ nghĩ muốn trở nên mạnh hơn chỉ có gửi hy vọng ở di hoa tiết mục nàng sợ hai c h ú t dung tiền bối cảm thấy nàng s á t tính quá mạnh muốn thu hồi trở lại nàng di hoa tiết mục chuyến võ điện bên trong bầu không khí một hồi t r ầ m ngưng lục từ chỉ cảm giác mình trái tim phanh phanh nhảy lên thanh âm như là sấm nổ nàng thấp t h ỏ m lo lắng rất lâu chuyến võ điện vùng trời thần bí hư ảnh thật sâu nhìn nàng một cái. một p h ủ chỉ lục từ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có khí tức vô hình dâng lên mà ra tiếng kêu rên tiếng khóc tiếng chửi rủa tiếng giống giận dữ một đạo lại một đạo oán nghiệm cùng tinh huyết theo lưu lại tinh thần ý chí hóa thành thực chất bay lên chuyến võ điện vùng trời cái kia tôn thần bí thân ảnh giơ tay lên một nắm rất nhiều oán nghiệm cùng lưu lại tinh thần ý chí dồn dập sụp đổ phi hôi yên diệt lục từ con người phóng to hít một hơi thật sâu mà bên thai của nàng có đạo mạc cùng thanh âm bình thản v a n vọng di tộc ngươi cứ việc giết oán n i ệ m cùng lưu lại tinh thần ngươi không cần quản hết thảy có ta、tại. t r ư chúc ứ n h ấ dung tiền bối lời nói rất đơn giản đó chính là để cho nàng bông ra tâm tùy tiện máu tinh huyết bên trong lận chứa tàn hồn cùng ý niệm chúc dung tiền bối đều lại trợ giúp nàng xử lý hết thẻ đều có t r ú c dung tiền bối b ả o bọc loại cảm giác này thật chính là không hiểu an tâm lục từ cười cười mặc dù trong tay nắm giữ di hoa tiếp một công pháp thế nhưng lục từ cũng rất sợ theo hấp thu số lượng máu tươi càng ngày càng nhiều tu vi của nàng mặc dù t i n h tiến cực nhanh bây giờ đã đạt đến tam cảnh đại võ sư đình phong có thể lục từ trong lòng không có một chút đ ấ y bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng theo nàng hút máu số lượng càng nhiều nàng càng ngày càng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình cái t i ế là đến từ tinh huyết bên trong thô bạo cùng mặt trái cảm xúc bị giết bị hút máu đối phương tự nhiên sẽ có phẫn nộ cùng sắc cơ những tâm tình này đều sẽ thông qua tinh huyết ảnh hưởng đến lục từ Mà lục từ hết ấ t h u y úi, chút hội nhiều tinh cuối huyết như huyết, huyết chứa chí thể máu vậy này đến trong tụ trong trong nang bên bên ẩn lên men, đến cuối cùng, có ý ở đó sức ẽ sẽ triệt tác, tử tử hết rách linh để bùng bao cùng nổ, còn như hồn. lục chí s Lục ý lo lắng thế nhưng nàng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn ngoại trừ di hoa tiết mục nàng không còn cách nào khác thế nhưng bây giờ có chút dung tiền bối lời nói lục từ không nữa lo lắng tất cả sầu lo đều tại thời khắc này tan thành m â y khói nhìn xem quanh thân những cái kia bị rút ra mà ra tản niệm cùng ý chí lục từ thở ra một hơi nhắm mắt tú hành phương chu bình tĩnh nhìn lục từ c h u y ể n võ thư phòng đối với lực lượng của ý chí có tuyệt đối lực k h ô n g chế này chút xen lẫn tại lục từ tinh huyết bên trong ý chí cùng bán nghiệm phương chu có khả năng dễ dàng rút ra mà ra tiến tới tinh h ó a phương chu hơi hơi nhăn lông mày di hoa tiếp mục là hắn thiết kế một loại công pháp thông qua hút máu tới tăng cường tu vi thế nhưng môn công pháp này trên thực tế cũng không hoàn thiện thừa dịp lục từ tại tu hành công phu phương chu cũng bắt đầu hoàn thiện cùng thôi diễn di hoa tiếp mục thần tâm phong trào kinh nghiệm võ đạo không có chút nào keo kiệt bắt đầu tiêu hao chuyến cho từ tú phi diệp đao chia làm ba cái đại cảnh giới mỗi cái đại cảnh giới lại phân ba cái tiểu cảnh giới vì vậy phương chu lựa chọn phương pháp càng thêm cực đoan thời gian từng giờ từng phút trôi qua tại phương chu thôi diễn xuống di hoa tiếp một cũng càng hoàn thiện di hoa t i ế t một công pháp căn bản chính là ngưng hoa chi lộ ngưng tụ tinh huyết lực lượng nở rộ tinh huyết chi hoa hoa một cái ba cánh một một cái tiểu cảnh giới hoa một cái một cái đại cảnh giới thứ một cái đại cảnh giới chính là ngưng tụ một đoá tinh huyết chi hoa cái thứ hai đại cảnh giới thì ngưng tụ một đoá tinh khí chi hoa cái thứ ba đại cảnh giới thì là ngưng tụ một đoá tinh thần chi hoa di hoa tiếp một công pháp rút ra tinh huyết hấp thu lại không chỉ có chẳng qua là máu tươi càng là máu tươi bên trong lực lượng cùng tinh hoa tinh huyết bên trong lần chứa ba loại năng lượng máu khí thần ba loại năng lượng đều cực kỳ trọng yếu mới có thể hình thành tinh huyết là một vị người tu hành kết tinh phương chu yên lặng thôi diễn đem hoàn thiện doanh di hoa tiếp một chi hoa chuyển cho lục từ phương chu biết lục từ tiếp xuống đường tất nhiên sẽ rất khó đi thậm chí sẽ trở thành vì tất cả dị tộc công địch sẽ trở thành vì dị tộc cường giả chu d i ệ t đối tượng thế nhưng phương chu chỉ có thể chống đỡ nàng tiếp tục đi tới đích mà hắn phương chu cũng cần không ngừng mạnh lên trở thành những n à y nhân tộc thiên tài sau lưng trụ cột chuyến võ điện bên trong lục tư đột nhiên mở mắt ra nàng mãnh liệt nhìn về phía chuyển võ điện vùng trời thần bí hư ảnh lục tư ngầm miệng trong đầu của nàng di hoa tiếp m ộ t so với trước đó không còn là mơ hồ như vậy như vậy không rõ ràng thậm chí tạo thành đặc biệt tu hành lý luận lục tư hiểu rõ đây là trúc dung tiền bối công nhận nàng cho cho cơ duyên của nàng trúc dung tiền bối trên a s đài cao phương chu mở mắt cổ đang ung dung bùng cháy vào cổ phương chu quanh thân khí huyền hoàng biến thành long càng khổng lồ thái hư lực lượng phương chu nỉ non đây là hắn theo vị kia bị phi đao chém giết tiên tộc thiên tài khẩu bên trong biết được l ự n lượng thái hư lực lượng vì sao có thể cùng nhân hoàng khí tướng lẫn nhau chuyển hóa ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong phương chu nhữ mày hai loại sức mạnh có thể lẫn nhau chuyển hóa chỉ có một cái khả năng cái kia chính là hai loại sức mạnh t ă n ra đồng nguyên vừa nghĩ đến đây phương chu cảm giác mình giống như là đụng chạm đến một cái thiên đại bí mật giống như chẳng lẽ n à y thái hư cổ điện cùng nhân hoàng có quan hệ nhân tộc vực giới nhân hoàng biến mất vô tận tuyến nguyện đi nơi nào là sống hay là chết tất cả đều không người biết được mà bây giờ ra cái thái hư cổ điện lại là có thể cùng nhân hoàng lực lượng lẫn nhau chuyển hóa ở trong đó không phải do phương chu tinh tế suy tư thái hư cổ điện vẫn luôn du đãng tại hư không theo sâu trong hư không ra tới lại trở về sâu trong hư không rất nhiều d ị tộc chỉ có thể thừa dịp thái hư cổ điện lúc xuất thế mới có thể mượn nhờ lực lượng bồi dưỡng hậu bối mà qua nhiều năm như vậy thái hư cổ điện lần thứ nhất bị dẫn dắt hướng nhân tộc vực giới lần thứ nhất bị nhân tộc thiên tài tiếp xúc lần thứ nhất xuất hiện nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng phát sinh chuyển hóa tình huống phương chu đ ỗ n g nhiên cảm giác trong này nước có chút sâu này thái hư cổ điện có thể hay không vốn là thuộc về ta nhân tộc đồ vật phương chu muốn á n h cái kia lần này về sau di tộc cường giả dẫn dắt thái hư cổ điện vào nhân tộc v ự giới kết quả sau cùng có thể hay không khiến cho thái hư cổ điện triệt để tọa lạc tại nhân gian cũng không tiếp tục hồi trở lại trong hư không đi phương chu sờ lên cái cảm cảm giác rất có thể cứ việc thái hư cổ điện nước rất sâu thế nhưng phương chu căn bản không thèm để ý lại sâu còn có thể có trong đầu hắn chuyển võ thư phòng sâu sao mà lại phương chu cảm giác chuyển võ thư phòng cùng thái hư cổ điện tựa hồ cũng có không hiểu liên hệ p h ả n phất giữa thiên địa có một cái lưới lớn tại thu nạp lấy hết thảy phương chu nhẹ cười rộ lên lắc đầu ừ n không biết lao tạo tình huống như thế nào bằng không lựa chọn di hồn thần giao một thoáng lao tạo chờ ư di hồn thần giao mục tiêu nhiều về sau thậm chí có khả năng đem hết thệ thần giao đối tượng đều kéo xuống chuyến võ điện chưa hẳn chỉ cần một mình ta cùng bọn hắn thần giao mọi người cùng nhau trao đổi có lẽ càng có lợi hơn tại tiến bộ phương chu nghĩ thầm lấy trong đầu hắn có một cái to gan ý nghĩ liền là đem hết t h ể di hồn thần giao đối tượng hội tụ một đường cùng loại với kéo b ầ y mở giao lưu hội cảm giác đương nhiên phương chu bây giờ chẳng qua là loại suy nghĩ này thế nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện tựa như là liệu nguyên tri hỏa khó mà bắt cát hất ra những ý niệm này phương chu thần tâm k h ẽ đ ộ n g di hồn thần giao tào thiên cương bảy thái hư cổ điện sự t ì n h đưa tới huyên náo cùng g vợ sóng theo rất nhiều nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả bước vào thái hư cổ điện bên trong bắt đầu triệt để lắng lại hoặc là nói là đang nổi lên dù sao chờ đến thái hư cổ điện tin tức t r u y ề n ra có lẽ sẽ dẫn nổ cả nhân tộc ai cũng không biết những cái kia bước vào thái hư cổ điện bên trong nhân tộc võ giả gặp phải dạng gì xuống trảng có lẽ sẽ thu hoạch được cơ duyên nhất phi t r ù n g tiên cũng hoặc là bị dị tộc tiên kêu nhóm toàn bộ chém g i ế t tại thái hư cổ điện bên trong chỗ có chú ý thái hư cổ điện nhân tộc võ đạo gia cùng cừng giả đều là đầy lòng thấp t h ỏ g như thật phát sinh loại tình huống thứ hai vậy đối với nhân tộc mà nói tuyệt độ là to lớn vô cùng đà kích kim châu kinh thành bao phủ trên bầu trời một đêm mây dạy bắt đầu từ từ tán đi thanh long đường phố trước xa ngựa như long văn võ ba quan chờ xuất phát đến hoàng đế chiếu lệnh đi tới thiên k h á n h điện tiến hành c h i ế u hội bước qua bạch ngọc quảng trường an mặc cẩm tú quan bảo bách quan từng cái cười cười nói nói lẫn nhau chắp tay vật an cứ việc hoàng đế đổi thế nhưng bách quan nhóm lẫn nhau ở giữa cũng là không có quá nhiều mặt lạc hoác mặc dù nói vua nào triều thần ấy thế nhưng chỉ cần không phải công khai phản đối hoàng đế hoàng đế cũng sẽ không ra tay vật gác dẫm lên cầu thang đi qua bạch ngọc thềm son không biết vì sao văn v õ bá quan ở giữa đ ỗ n g nhiên trang nghiêm rất nhiều mọi người đều là có thể cảm nhận được một cỗ từ sau l ư n g bắn ra lạnh lẽo đã nặng nề như núi á bách hoài đế đã sớm liền tới hoặc là nói căn bản cũng không từng rời đi thiên khánh điện hoài đế ngồi ngay ngắn ở trên l o nghỉ hai tay khoác lên trên đầu gối nhìn ngang phía trước vương miện rủ xuống d è m trâu lại là khó nén cái kia sắc bén mà tràn ngập có trí tiến thủ tầm mắt văn võ ba quan cầm nói chỉ cảm thấy trên bờ vai tựa hồ có áp lực nặng nề đẻ xuống có việc hôm nay triều hội tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông triều hội một chút quan trường kẻ già đời đều ngửi được khác biệt d i vãng bầu không khí quan mới đến đốt ba đống lửa chớ nói chi là tân hoàng đế hoài đế thượng vị đến nay mặc dù cần cụ chăm chỉ thế nhưng một mực không có cái gì động tác lớn cứ việc có để bạt bùi đồng tự để bạt tâm phúc quan viên các loại cử động thế nhưng này đều không tính là gì động tác lớn là tân hoàng đăng cơn nên vẫn có cơ bản kỹ thuật bách quan nhóm đều coi là sẽ hoài đế sẽ an an ổn ổn ngồi hoàng vị một mực ngồi xuống dù sao văn võ bá quan đều lòng dạ biết rõ giống trước đó vị kia rút p h ụ dung tiên dầu hoàng đế hắn đứng sau lưng chính là hoàng tộc l a o tổ tông bây giờ hoài đế khả năng cũng là như thế vị kia hoàng tộc l a o tổ mới thật sự là người nói chuyện vì vậy không ít quan viên cũng không có đem hoài đế thật coi là chuyện đáng kể thế nhưng hôm nay không đồng dạng bầu không khí hoàn toàn khác nhau thiên thánh điện đỏ thám đại trụ chống lên t i ê n tre lớn như vậy trong điện tựa hồ có gió lạnh thổi phật mà qua bách quan rủ xuống quan bảo và t á o bị gió thổi không ngừng đong đưa lần này hoài đế chỗ ban bố triều hội tin tức thậm chí liền không ít lao thần đều bị kéo ra ngoài phân đất phong hầu đến t r ư châu phiên vương cũng đều được chiếu lệnh đến hoàng đế mệnh lệnh trong vòng một ngày ngồi cưới đi hướng kim châu đương nhiên n à y chút thân phận tôn quý phiên vương ngồi cưới nhất tráng kiện phi long không đến một ngày liền đều đã tới kim châu trinh vương đến xí vương đến thử vương đến từng vị chạy xuôi theo hàng tọc huyết mạch phiên vương dồn dập theo thiên khánh điện ngoài cửa lớn bước vào hoài đế ngồi ng á ngày h nhìn h mắt n k ô ra bi hoan bi hỉ nộ. Nhìn nộ. n xem c hôm ú t thuộc quen u h lại k n ặ t nay triều o n g hội t trong lòng c hoài m đế tự mình hạ chỉ nhường chư vương theo các nơi đi vào kinh thành mục đích đúng là vì trấn hiếp cũng là vì gõ kinh rắn là cần trước các cỏ.、Hắn、hôm ắ n h nay liên định t r ư nhường chư vương ớ c các cỏ, i ể u rõ quyết tâm của hội ắ hắn n Nay cũng là hắn cho là từ t ê n t chính cùng tự u cùng một là hoài c can thần. h đế hiểu ộ cho mạch tình, lưng bùi đồng tự cùng từ thiên tắc lòng tin triều hội bắt đầu bách quan quỷ lệ hoàng đế chư vương người mặc tượng trưng cho các châu các loại áo mang bảo đứng ở triều đình hai bên vẻ mặt khác nhau chúng ái khanh bình thân h ơ i hợt một câu trong triều đình bách quan đứng dậy tuyên cáo lần này triều hội bắt đầu bùi đồng tự cùng từ thiên tắc đứng phía trước nhóm còn có tác hạ học phủ lý bộ giáp hôm nay cũng được mời lên triều đình cả t r i ề u văn võ nửa câu đều chưa từng có đại gia bẩm ở hô hấp toàn bộ triều đình hội tụ mấy trăm người lại là im lặng không có tiếng văn nào hoài đế quét nhìn rất lâu nhẹ cười rộ lên chúng ái khanh không cần như thế có lời liền nói chuyện chấm rửa t a i lắng nghe hoài đế nói nhưng mà vẫn như cũ không triều thần mở miệng hoài đế nụ cười trên mặt dần dần giảm đi hắn nằm ngón tay tại l ò n g ỉ bao tay bên trên nhẹ nhàng đ á n h điểm sau đó mở miệng nếu trung ái khanh đều không nói cái k i a chấm liền bắt đầu nói hắn đầu tiên là nhìn về phía chư vương chư vị tộc huynh tộc đệ theo r i ê n g phần mình châu đi tới tham dự trận này triều hội khổ cực chư vương liền vội vàng không người chắc tay bệ hạ nghiêm trọng thân là triều thần vào kinh thành tham dự không khổ cực hoài đế cười cười tiếp tục mở miệng hắn nói rất nói nhiều cũng có hỏi thăm có chút triều thần một ít chuyện đều chiếm được đáp lại cuối cùng Hoài h xoay lời nói đế y c u bất quá chấm cùng tiên đế khác biệt chấm cảm thấy phụ dung tiên dầu ảnh hưởng nghiêm trọng ta đại khánh bách tính thân thể cùng linh hồn chính là tội ác chi vật không nên tiếp tục lưu truyền các châu các nơi đưa ra bố trí phụ dung quán nhất định phải phong bế không thể lại lần nữa mở ra bây giờ vực giới bên ngoài chư tộc nhìn chằm chằm xem ta nhân tộc là thị cá Ta phù n tộc dung tiên dầu người người tồn tại nghiêm trọng ăn mòn ta nhân tộc bách tính ý chí này quyết không cho phép cố chấm quyết định biến đổi từ tiêu cấm p h ù dung tiên dầu bắt đầu hoài đế nghiêm túc nói ra lời nói âm vang quanh quẩn tại trên triều đình không dưới đây văn vo ba quan cả sành đường biến sắc người người người đều là trận to mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi những cái kia nguyên bản túi đầu thấp xuống trừ vương cũng là đống nhiên lần đầu có phiên vương càng là đôi mắt t r ừ n g lớn nhìn chằm chằm hoài đế vậy hạ không thể a có ý hướng thần lập tức ra khỏi hàng quỳ dạp trên đất nước mắt đều ra nói phụ dung tiên dầu dính r ấ p to lớn tuyệt đối không thể qua loa như vậy hạ quyết định bây giờ đại khánh hoàng c h i ế u hút phụ dung tiên dầu bách tính nhiều không kể x i ế t như một đao c ắ t dưới cấm chỉ phụ dung quán mở, sẽ có nhiều ít bách tính lại bởi vì phụ dung tiên dầu mà xuất hiện bạo động mặt khác v ậ hạ phụ dung tiên dầu chính là tiên tộc cùng ta nhân tộc mật thiết nhất thương nghiệp qua lại chúng ta vì vậy mà thu được tiên tộc hữu nghị nếu là tiêu cấm phủ dung tiên linh dầu tiên tộc sẽ cùng nhân tộc trở mặt thậm chí lại bởi vậy mà dẫn phát chiến tranh vì bất tính vì triều đình vì nhân tộc bệ hạ nghĩ lại a thậm chí có phiên vương ra khỏi hàng sắc mặt xúc động nói trên l o nghỉ hoài đế sắc mặt dần dần lạnh xuống vì bất tính triều đình cùng nhân tộc thật là lớn ba cái mũ a há mồm liền ra hắn quay đầu nhìn về phía bên người thái giám thái giám tay lấy ra giấy mắt thản nhiên nói tiên đế yêu hút phủ dung tiên linh dầu phía dưới triều thần đều là từng đổi tiên đế hút qua phủ dung tiên linh dầu theo hải o đế từng cái danh tự niệm đi ra dưới đáy hạ thần vẻ mặt tất cả đều biến c h ọ n vẹn mấy chục cái tên mỗi vị bị niệm đến tên hạ thần đều cảm giác trong lòng chìm xuống có chút hỏng rồi bọn hắn phù phù phù phù quỷ trên mặt đất trong đó đại bộ phận đều là nói lời phản đối biến đổi triều thần đại lý tự tự khanh ở đâu hoài đế nói đại lý tự tự khanh kiên trì đi ra đem này chút niệm đến tên quan viên hết thể mang đến đại lý tự nhà tù từ bọn bọn hắn phủ dung tiên dầu chi nghiện lúc nào dưới xong lúc nào phong thích hoài đế thản nhiên nói từ ái khanh ở đâu từ thiên tắc đi ra ô quyền sắc mặt mặc dù n h ạ t nhưng thế nhưng trong đôi mắt nhưng lại có vẻ kích động đang cổ trào chấm mệnh ngươi vì không sai đại thần chuyên môn phụ trách tiêu cấm phủ dung tiên dầu một chuyện những quan viên này phủ dung tiên dầu chi nghiện có hay không bỏ hẳn cũng do ngươi giám sát nếu có kháng cự bỏ hẳn tiên dầu chi nghiện người giết chấm không khả quan ở giữa phủ dung quán san sát ngươi có thể có thể làm cho chấm trước mắt khôi phục một mảnh t ư thái hoài đế nói từ thiên tắc ôm quyền lời nói âm vang thân nguyện máu chạy đầu rơi vì bệ hạ giải ưu hoài đế khẽ vứt cảm bùi hái khanh ở đâu bùi đồng tự một tịch á o lam đi ra ôm quyền chắp tay bùi hái khanh đề cập biến đổi chi chi tiết ta nhân tộc phải tự cường tự lập ta nhân tộc triều đình há có thể cùng dị tộc thương khách thông đồng làm vậy cố chấm nhìn ngươi tham viếng các châu các nơi giám sát các nơi quan viên cùng dị tộc thương khách quan hệ nếu có cùng dị tộc thương khách thông đồng làm b ậ y người chém như liên hợp dị tộc hại bách tính người chém nếu có sùng dị theo đôi u nước ngoài người chém ba câu nói ba tiếng chạm phản phất làm thật có ba thanh chất đ à o treo ở cựu thiên t r i thượng chạy tràn lấy màu đỏ tươi chi huyết hoài đế lời nói âm vang mà hùng hồn n h ư n g cả triều văn võ tất cả đều biến sắc hoài đế tới thật đó a bùi đồng tự ai không biết ai không hiểu đồng bạn của hắn triệu tưởng có thể là ám sát hoàng đế nhân vật phong lưu dưới đáy văn võ b á quan sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa có trên trán tiết ra mồ hôi có người thì là hưng phấn vô cùng nắm quyền vung vẩy b ù i đồng tự một phủi á o lam k h ô người n g thần lĩnh mệnh biến đổi đ a o thứ nhất chẳng chính là phủ dung tiên dầu biến đổi đ a o thứ hai thì là muốn khôi phục nhân tộc tự tin bất luận cái gì cùng dị tộc cấu kết ăn mòn nhân tộc ý chí quan viên k h ô i ưu ác tính đều phải trừ sạch giống như lúc trước bụi đồng tự chém giết cựu phương thành trại thành t r ụ như vậy dứt khoát trực tiếp lúc trước bùi đồng tự tại cựu phương thành trại chỉ có thể chém giết một tôn thành chủ mà bây giờ bùi đồng tự lại có được tẩy trừ toàn bộ đại khánh hoàng triều khối ưu ác tính quan viên tư cách quân thân đều là s ắ p đ i ê n bách quan tâm tất cả đều muốn loạn đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa hoài đế này một cái vị đốt há lại chỉ có từng đó là ba cây b ư ớ c đây là muốn nắm nổi lên toàn bộ biển lửa tầm mắt v ẫ n đục lý bộ giáp nghe vậy không khỏi cười ha hả vớt d â u cười to bậy hạ anh minh lý bộ giáp trong lòng rất là xúc động hoài đế đây là quyết tâm mong muốn cải biến nhân tộc cải biến hôm nay thiên hạ t r ư ớ khí mù mịt đã như vậy b lao thần, lao thần ọ nổi. Nổi trận này triều c t hội đối với mỗi một vị quan viên mà nói đều là một trận tâm linh bên trên trùng kích đại lý tự tự khanh tự mình thủ tại thiên khánh điện bên ngoài dựa theo hoài đế đưa cho danh sách tưởng cái chờ đi ra quan viên những cái kia lên danh sách quan viên m ặ t sám như trò căn bản ngay cả cơ hội trốn đều không có liền bị truy nã vào đại lý tự trong lao ngục bỏ hẳn tiên dầu chi nghiện nói dễ thế nhưng làm khó ta không giới ta giới không được có quan viên hoảng hốt thoát khỏi muốn chạy trốn đại lý tự tự khanh do dự một chút mà từ thiên tắc ken h một tiếng rút ra thị vệ đao một đao đánh xuống đem cái kia quan viên hai chân cho đánh cho máu tươi chảy ngang n g ã trên mặt đất đem nhốn máu đao ném về trò thị vệ từ thiên tắc nhìn đại lý tự tự khanh nước mắt bỏ hẳn phụ dung chi nghiện thân là quan viên làm làm gương tốt chúng ta muốn giúp g i i không phải một người mà là ngàn người vạn người trăm vạn người không qua loa được mềm lòng không được đại lý tự tự khanh ánh mắt n g ư n g tụ loạn thế làm dùng trọng điện hắn lập tức cảm nhận được một cơn bao táp tốc thẳng vào mặt chiều hội tán đi động đất lại là dùng hoàng cung làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra thiên k h á n h điện một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại q u â n t h â n rời đi phiên vương cũng cắt tự rời đi vui đông tự cùng từ thiên tắc cũng đều lĩnh mệnh đi đi biến đổi sự tình hoài vương thở ra một hơi thật dài phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh trò thấp ướt dù cho thân là hoàng đế hoài đế cũng là cảm nhận được á c lực lớn làm ra này chút quyết định cùng mệnh lệnh cái kia nhất định phải có đủ mạnh quyết tâm cùng nghị lực quyết đoán cải biến hoàng triều hắn cần đầy đủ đánh quyết đoán thiên khánh điện bên trong ung dung yên tĩnh hoài đế ngồi phịch ở trên l o nghỉ xoa nắn lấy mi tâm hắn biết theo mệnh lệnh hạ đạn toàn bộ nhân g i a n tương nên tới như thế nào kinh khủng chấn động nhưng giờ phút này hắn chỉ cầu một lát đ n b ì n h đông dưng có tiếng bước chân vang vọng thiên khánh điện trước có hẹp dài cái bóng bị lôi kéo một vị da thịt như lão cây khô lao thái giám vung vẩy phất trần đứng lặng tại thiên khánh điện cổ hoài đế mở mắt ra nhìn về phía vị này lao thái giám hắn nhận ra này lao thái giám là hoàng cùng chỗ sâu ở tại trong tàng thư các vị lao tổ tông kia thiếp thân thái giám lao thái giám nhìn xem hoài đế tiều tụy vỏ khô rút rồi trên mặt lộ ra một vệ nụ cười hơi hơi chắp tay nói vậy hạ thỉnh rời bước tàng thư các thái thượng hoàng cho mời chương một trăm linh năm ra mà không chết là vì tặc chương một trăm linh năm ra mà không chết là vì tặc thái thượng hoàng thiên khánh điện phía trên ngồi ngay ngắn ở long ỉ bên trong hoài đế lông mày một đám từ khi kế thừa hoàng vị về sau hắn cùng cái kia trong tàng thư các lao tổ tông chỉ gặp qua một lần một lần kia là hắn tự mình đi bãi kiến dù sao hắn cái này hoàng vị kế thừa cũng không tính quá mức công khai h u ố h ổ lao tổ tông chưa vong hắn làm hoàng tộc hậu duệ đi bãi gặp một chút cũng không có, có bất kỳ tật xấu gì mà một lần kia bãi kiến trên thực tế cũng không có cái gì quá nhiều chuyện cùng ngoài ý m u ố n lao tổ tông nhìn thấy hắn về sau cũng không có biểu lộ ra cái gì vẻ không vui cho nên hoài đế vẫn luôn cảm thấy lao tổ tông khả năng rất dễ thân cận lao tổ tông mục đích có lẽ chỉ còn lại có trong tàng thư c á c cổ võ đ i ệ t tịch nhưng mà hôm nay lao thái giám tự mình lắm mời hoài đế liền biết sự tỉnh có thể có chút không thích hợp vị này lao thái giám chính là lao tổ tông bên người tiếp thân thái giám không chỉ có thực lực cao cường địa vị cũng có chút tôn sùng bởi vì niên t u ê ở nơi đó bày biện trước đó bị triệu tưởng dùng lục hợp cảnh kiếm pháp thiên địa đồng bi kiếm chém giết lao thái giám trên thực tế liền là vị này càng thêm tuổi già lao thái giám chỗ mang ra vậy hạ mời đi lao thái giám thanh â m hết sức khàn khàn khàn khán bên trong lại lại dẫn một cô bé nhọn để cho người ta nghe có chút trói thai hoài đế ngồi ngay ngắn trên l o nghỉ quan sát vị này đứng lặng tại thiên khánh điện môn hộ trước đó lao thái giám lưu công công không biết thái thượng hoàng muốn gặp chấm cần làm chuyện gì hoài đế hỏi này nhà ta đã có thể không hiểu được thái thượng hoàng trong ngày thường đều không thế nào gặp người hôm nay nhường nhà ta tới tỉnh h bệ hạ nhà ta cũng rất giật mình lao thái giám lưu cảnh cười nói hắn hất lên phát trần thản nhiên nói bệ hạ nhưng chớ có nhường trưởng đ ố i đợi lâu a lao thái giám trong giọng nói có ý riêng hoài đế trong lòng nghĩ thầm rất lâu thế nhưng đều không nghĩ ra cách làm gì chẳng lẽ là bởi vì biến đổi sự tình hoài đế nghe vậy đôi mắt lập tức nhau lại hắn vừa mới hạ đạt biến đổi mệnh lệnh nhường bùi đồng tự cùng từ thiên tắc tiến hành biến đổi muốn đem trọn cái triều đình theo vạn mèo rĩa bài chính trở về mà vừa ra lệnh lao tổ tông liền muốn gặp hắn trong này nếu là nói không có chuyện ẩn ở bên trong hoài đế cũng sẽ không tin tưởng từ thiên tắc từng nói phụ dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong v ừ a bãi tàn phá tiên tộc sở dĩ có thể không kiên kỵ mở rộng lấy phụ dung tiên dầu ở trong đó dấu dếm hoàng tộc cái bóng vừa nghĩ đến đây hoài đế trong lòng không khỏi nhảy một cái chẳng lẽ cái bóng kia là vị lao tổ tông kia không thể nào hoài đế nghĩ đến nơi này trong lòng đúng là cảm giác có chút đau bờn giống như là có một lần vạn trượng t ư lớn chắn ở ngực khiến cho hắn ngay cả thở hơi thở đều trở nên mười phần khó khăn tại tín g nữ toàn t hầu hà dưới đem phía sau lưng ướp đấm quần áo thay đổi hoài đế đôi mắt một mực hết sức sắp bén hắn đang suy tư đối sách lao tổ tông hoài đế nhau lại mắt tiên đế như vậy ưa thích rút ăn phủ dung tiên dầu có phải là có lao tổ tông cái bóng ở trong đó hoài đế nguyên bản có chút không hiểu vì cái gì thân là một cái hoàng đế sẽ như vậy mê luyến phủ dung tiên dầu bực này là vật hiện tại xem ra có thể là bởi vì lao tổ tông mà giờ này khắc này làm lao tổ tông sôi nổi nổi trên mặt nước mặt thời điểm hoài đế cũng thấy rõ ràng một số chuyện vì cái gì một vị h ú t phủ dung tiên dầu hoàng đế có thể ngồi vững vàng hoàng vị vì cái gì lao tổ tông cường lực hơn đến đỡ một vị h ú t phủ dung tiên dầu hoàng đế thật vẹn vẹn chẳng qua là thế hệ trước đối thế hệ trẻ tuổi yêu thương hiện tại xem ra không chỉ có chẳng qua là như thế có lẽ có một cái đại thủ đang thao túng hốt phủ dung tiên dầu hoàng đế cái này khiến hoài đế có chút nghĩ mà sợ như đúng như này hắn lúc trước như thật chính là lựa chọn khởi binh có lẽ kết cục sau cùng cũng sẽ không hết sức lý tưởng dù sao có hoàng tộc lao tổ tông lại thêm t à o mãn hắn lúc trước lựa chọn khởi binh binh bại là nhất định bất quá bây giờ hết thể cũng không giống nhau hắn hoài đế đã thành tân đế sự tình đã thành kết cục đã định chấm ngược lại muốn xem xem ngươi này lao tổ tông trong hồ lô bán là thuốc gì hoài đế vẻ mặt tàn khốc t r ợ t lóe lê n bày trở lại thiên khánh điện hoài đế đổi một thân sạch sẽ kim bảo khí vũ như ngang ánh mắt như điện lao thái dám tràn đầy tiểu t ụ vỏ khô trên mặt hơi hơi giật ra một vệ nụ cười bậy nhà ta còn tưởng rằng bệ hạ không dám đi nữa nha nếu là không đi trước tiên cần phải cùng nhà ta nói bằng không thái thượng hoàng sẽ trách tội lao thái dám không người chấp tay hoài đế chấp tay sau lưng khoe miệng ngập lấy một vệt nhàn nhạt cười dẫn đường đi lao thái dám nhìn chằm chằm hoài đế lên mắt sau đó quay người còn lưng lưng đi ở đằng trước mang một trước một sau lẫn nhau đều là không nói gì hai người trong lòng cũng không biết tại n g h ị t h ẩ m chút gì rất nhanh vượt qua phiến phiến cửa cung bước qua tuyên khắc lấy hoa điều hoa văn bản đá x a n đường liền vào đủ thâm cung n h ả vọt qua ngự hoa viên một trận gió đem đẩy trì xuân thủy đều cho thổi nhăn tại ngựa hoa viên trong hồ có một đầu bạch ngọc chế tạo như cựu khúc trồng chất hành lang trực chỉ giữa hồ mà giữa hồ bên trên có một tòa to lớn bàng bạc lại cổ lao vô cùng thư cát đó chính là đại khánh hoàng triệu t á n g thư cát cất dấu đều là cổ võ lưu chuyển x u ố n g võ đạo thư tịch đại khánh hoàng triệu đốt sách cho võ cổ lao lưu chuyển x u ố n g nhân tộc võ đạo thư tịch chỉ còn lại có này chút trong tàng thư các điện tàng bình thường người căn bản tiếp xúc không đến chỉ có hoàng tộc mới có tư cách tu hành mà hoàng tộc lao tổ tông một mực đắm chìm trong, trong tàng thư cát từ khi thoái vị về sau đầy người tâm đều chìm ở trong tàng thư cát tu hành cùng ngh tăng lên tự thân tu vi tại tàng thư các môn hộ trước có một tôn lại một tôn kim giáp thủ vệ bọn hắn dáng người khôi ngô ánh mắt như điện bọn họ cùng lao thái giám khí chất trên người đều không tầm thường dạng này thủ vệ tựa hồ có tám tôn phân bố tại tàng thư các c á c ngõ ngách hình thành nghiêm mật mạng lưới phòng ngự phòng thủ lấy tàng thư c á c bậy hạ đường này không dễ đi c ẩ n t h ậ n chút trước đó tiểu hoàng đế đi đường này mỗi một lần đều run rẩy run rẩy nơm nớp không dám thở mạnh đây lao thái giám vừa cười vừa nói hoài đế nâng cao lưng chấp tay sau lưng nghe nói lời này lại chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng trước đó tiểu hoàng đế rút ăn quá nhiều p h ụ dung t i n dầu thể chất yếu đ u ố i ý chí yếu kém chấm không giống nhau chấm thở nhỏ tập võ cổ võ cùng hiện thời võ đạo đều có đ ộ c lướt qua mặc dù chưa có thể trở thành võ đạo g i a thế nhưng luyện khí tu vi võ đạo nhưng cũng bước vào đại võ sư c h i cảnh điểm này đường d o không được chấm hoài đế thản nhiên nói nay tang thư các hoàn toàn chính xác cường giả như mây những cái kia kim giáp thủ vệ mỗi một vị tu vi đều vượt xa luyện khí đại võ sư cho hoài đế mang đến cực lớn áp bách thế nhưng thì tính sao hắn bây giờ là hoàng đế nay chút kim giáp thủ vệ chẳng lẽ còn dám động thủ với hắn muốn, muốn giết hắn hay sao thân là hoàng đế liền nên có hoàng đế khí độ lao tổ tông coi như thật sự là lao tổ tông có thể sớm đã thoái vị nhiều năm cũng chỉ là cái lao g i ả thôi h ả o khí phách không hổ là dám lập x u ố n g biến đổi kế sách b y hạ lao thái dám ánh mắt tung dung hoài đế bộ pháp dừng lại trên mặt lập tức ngoài cười nhưng trong không cười kéo ra xem ra quả nhiên là vì biến đổi kế sách đây là chân tướng phơi bày rồi hả lao thái dám lời nói này nói chuyện hoài đế nói chung chạy lên nao đều nắm chắc bất quá hoài đế không có e ngại không có lùi bước bùi đồng tự từng đã nói với hắn biến đổi kế sách chính là bước lên thiên hạ đại kị hủy biết di động đến rất nhiều người lợi ích cần thiết phải chịu áp lực cùng lực cản khó có thể tưởng tượng hoài đến ó i hắn không sợ hãi hắn thân là hoàng đế tự nhiên muốn làm ra làm gương mẫu tác dụng bây giờ đại khánh bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi sớm đã đến không biến cách không được d ỉ a bị dị tộc n ắ m trong tay đấu vũ tràng s ă n sát tiên tộc đưa ra bố trí phủ dung quán khắp nơi trên đất dân chúng vất vả công tác chỗ kiếm lấy tiền tài đều bị phủ dung quán cùng đấu vũ tràng t h ô ậ n vệ thế đạo này bách tính quá khó khăn thiên địa này quá tối đen cùng âu chọc mong muốn khu trục h tám tan hết âu chọc chỉ có biến đổi chỉ có tới một trận kinh thiên động địa biến đổi thân là hoàng đế hoài đế dù cho muốn vì này trả một cái giá thật là lớn hắn cũng là sẽ không tiếc đi tới tàng thư c á t trước cửa hai vị thủ hộ tại môn hộ trước kim giáp hộ vệ đột nhiên nô ra tay lao thái giám nói cùng lời về sau môn hộ mới mở ra giáp chi giáp chi phản phất phủ bụi vô tận t u ế nguyệt môn hộ mở ra trong tàng thư c á t có xưa cũ khí tức dâng lên vậy hạ thỉnh lao thái giám những người thỉnh hoài đế đi đầu hoài đế chỉ cảm thấy một cô áp lực vô hình vị lao tổ tông kia thân ảnh tựa hồ tại trong tàng thư các như ẩn như hiện hoài đế không có e ngại sài bước bước vào trong đó thái giám theo sát phía sau môn hộ đóng chặt thiên địa tựa hồ trong chốc lát trở nên vô cùng h ắ c đám tàng thư các tầng thứ nhất một vị lao nhân an tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành tại trước người hắn trên mặt bán xếp lấy sách thật dày hoài đế nhìn xem những cái kia cổ thư đôi mắt ngưng tụ vậy cũng là một chút vốn nên tại đốt sách t r ô n võ bên trong tiêu tán điện tịch rất nhiều đều là một chút cổ lao môn phái c h â n phái bí tịch nhưng hôm nay tất cả đều bị thu nhận tại này trong tàng thư các điện tàng thư tịch đại biểu là một thời đại một cái nhân tộc võ đạo đã từng rực giữ rỡ thời đại cùng bây giờ huyết mạch võ đạo luyện ký võ đạo võ đạo ra các loại hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, trên thực tế, cả hai mạnh yếu cũng không tốt phán định bây giờ thời đại võ đạo gia luyện khí võ đạo kỳ thật phát triển nhanh chóng cũng cũng không yếu càng là bởi vì đào móc đến người hoàng khí lực lượng vì vậy có võ giả cho rằng bây giờ võ đạo so với cổ võ thậm chí càng mạnh thái thượng hoàng b ệ hạ tới lao thái giám c o người n cười nói ngồi lao tổ tông vẫn như c ũ đang lật xem một bản điện tịch thế nhưng nghe được lao thái giám hồi báo cũng không ngẩm đầu lên chẳng qua là thản nhiên nói thế nhưng trong tàng thư các lại là tràn ngập ra một cỗ không giận tự uy hoài đế quét nhìn một phía nhưng lại không phát hiện bất luận cái gì cái、ghế. khiến cho hắn ngồi lại là không có ghế đây là khiến cho hắn ngay tại chỗ bên trên sao hoài đế không hề ngồi xuống vẫn như cũ đứng thẳng tắp thời gian từng giờ từng phút trôi qua không khí bầu không khí trở nên càng cháy bỏng mà lao tổ tông kia trên thân tựa hồ có một cô áp lực vô hình tại bất chi bất giác tàn mắt ra như chuyển đến một t o a núi n cao áp bách trong ngực đế đầu vai giống như rất lâu lão tổ tông bông u xuống thư tịch đôi mắt rơi vào hoài đế đầu vai hoài đế trước đó cầu kiến qua lão tổ tông thời điểm đó lao tổ tông đối với hắn vẫn tính hiền lành cũng chưa từng toát ra cái gì huy nghiêm tựa như là một vị vùi ở trong tàng thư cắt đ ố i quyền lực không có chút nào năm xưa một lòng chỉ cùng sách làm bạn lao nhân thế nhưng hôm nay không giống nhau lắm không ngồi lao tổ tông nói không chỗ có thể ngồi vậy liền không ngồi không biết lao tổ tông hôm nay thỉnh trầm đến cần làm chuyện gì chấm gần nhất khá là bận rộn nếu là không có chuyện gì chấm liền đi về trước hoài đến nói lao tổ tông dựa vào ghế bành tiều tùy tay vô nhẹ nhẹ đánh lấy bao tay lao phu nghe nói ngươi hôm nay tào c h i ề u đem c ử u châu phiên vương toàn bộ mời đến ngươi thậm chí tuyên bố một kiện đại sự lao tổ tông tăng thương lời nói chầm chầm mở miệng ngươi dự định đi biến đổi cử chỉ biến đại Hoàng triều trên giới. l sư từng t nói giữa thiên địa lực lượng tại sổ đồ không sớm thì mượn có một ngày dân tộc vực giới sẽ đánh mất lực phòng ngự chư tộc tất nhiên sẽ đánh vào dân tộc vực giới bên trong như là tiếp tục như vậy xuống đợi chư tộc cốc tới chúng ta lấy cái gì ngăn cản hoài đế nói ra đối mặt lão tổ tông thanh â m đúng là vẫn như cũ âm vang hùng hồn q u e n quẩn tại thư cắt trong ngoài lão tổ tông bình tĩnh nhìn hắn nhẹ nhàng vô tay trẻ tuổi nóng tính thật là không tệ tân hoàng đăng cơ mong muốn làm ra một phiên sự nghiệp ta nhìn thấy ngươi muốn làm thiên cổ tên quân quyết tâm thế nhưng lão tổ tông nhẹ nhàng nói xong lời nói cuối cùng tới cái chuyển hướng thế nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi chỗ làm cái gọi là biến đổi có thể cải biến nhân tộc ngươi biết dị tộc mạnh bao nhiêu sao ngươi có thống binh cùng bọn hắn chiến đấu qua sao lão tổ tông nói ra ngươi biết thân tộc tiên tộc yêu tộc ma tộc bao c ô n tộc bây ê n t r giờ chúng ta toàn bộ đại khánh hoàng triều mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tạo mãn thế nhưng tạo mãn chỉ bất quá vừa đột phá đến thất diệu cảnh vo đạo gia có nhân hoàng khí tác phúc có thể vượt cấp m à chiến nhưng tối đa cũng liền chiến dị tộc bắt cảnh tu sĩ tàu mãn tại cựu cảnh đỉnh cấp cường giả trước mặt tuy tiện liền sẽ bị gạt bỏ càng đừng nói thập cảnh trí cường trong nháy mắt liền có thể nhường tàu mãn chia năm xẻ bảy lao tổ tông hít sâu một hơi nói cho nên ngươi cảm thấy dù cho biến đổi thành công ngươi cảm thấy hữu dụng không nhân tộc bách tính dù cho tự cường tự lập lại như thế nào chống đỡ được đại quân dị tộc chống đỡ được dị tộc thập cảnh lao tổ tông nhẹ cười rộ lên trong tiếng cười đúng là mang theo rất nhiều bất đắc dĩ hoài đế cắn răng hàm răng đều đ ộ xuất hắn nắm chặt n ắ m đấm lao tổ tông giống như là một cái trọng truy muốn oanh bạo tín nhiệm của hắn chấn vợ hắn đối đại khánh tương lai mỹ hảo triển vọng cùng n g u y ệ n m u ố n t à o mãn mạnh sao mạnh phi thường ít nhất trước đó cái kia một trận võ hoàng lôi cuộc chiến nhường hoài đế thấy được chân chính mạnh mẽ lao tổ tông người đừng quên ngày đó võ hoàng lôi có nhân tộc nho sinh hoành không ép đại triều sư khó mà động đậy ta nhân tộc có thể là có thật nhiều hận dấu cường giả hoài đế chưa từ bỏ ý định lạnh lùng phản bác hắn thân là hoàng đế sao có thể bị lao tổ tông một lời hai ngữ liền tách ra liễu tín nhiệm lao tổ tông dựa vào gh cười khẽ ngươi nói là chuyển võ điện trúc dùng đi trận chiến kia lao phu cũng quan chiến vị kia nho sinh hoàn toàn chính xác khó lường thế nhưng chỉ thế thôi so với dị tộc thập cảnh trí cường khoảng cách thiên địa khác biệt lao tổ tông thản nhiên nói hoài đế đột nhiên n ắ m quyền lao tổ tông hà tất tăng người khác trí khí diện chính mình uy phong ta nhân tộc làm thật sự yếu đuối vô cùng còn có lao tổ tông tuy có một thân thông thiên tu vi nhưng lại hoa tại tàng thư cát lại có tư cách gì đánh giá ta nhân tộc cường giả không bằng dị tộc lao tổ tông nhìn xem hoài đế nhìn xem còn tình xúc động p ẫ n nộ hoài đế lắc đầu lao phu có tư cách như vậy đánh giá bởi vì lao phu từng trực diện trí cường lao tổ tông lời nói nhường hoài đế khẽ giật mình lao phu lanh binh cố thủ vực giới từng xuất binh giết ra hư không tiên tộc thập cảnh hiện thân một ngón tay hạ xuống hư không nhân d i ệ t vô số chạy xuôi theo hàng o tộc huyết mạch cổ v õ giả tại một chỉ này phía dưới dồn dập máu thịt bạo liệt lao phu cũng căn bản ngăn cản không nổi lui về nhân tộc vực giới trận trên kia lao phu liền hiểu rõ nhân tộc căn bản không chống lại được dị tộc trận chiến kia gặp phải vẹn vẹn chỉ là tiên tộc trí cường m a t h ầ n tộc ma tộc yêu tộc quỷ tộc bao gồm tộc đều có trí cường giả t ỏ a c h ấ n ta nhân tộc không có a làm sao đâu nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng một khi tán đi trí cường vào giới chúng ta làm sao ngăn cản lao tổ tông tràn đầy ảm đạm lắc đầu cho nên ngu muội vô c h i chống cự cùng phản kháng là không có ý nghĩa hẳn là nghĩ đến như thế nào tận toàn lực bảo toàn lấy trí cường nhập cảnh sau nhân tộc lực lượng lao tổ tông nói ra sau đó lao tổ tông ngẩng đầu nhìn về phía hoài đế ngươi phải đội cách ta không ngăn cả ngươi thế nhưng tiêu cấm phủ dung tiên linh dầu lại không được bây giờ phù dung tiên dầu tồn tại là gắn bó nhân tộc cùng tiên tộc hữu nghị then chốt ngươi một khi tiêu cấm phủ dung tiên linh dầu tiên tộc thế tất cùng bọn ta trở mặt thậm chí sẽ chủ động bước lên chiến tranh một khi nhân tộc v ư ợ t giới bảo hộ lực lượng tán đi chúng ta nhân tộc có lẽ có khả năng tìm kiếm tiên tộc bảo hộ bảo toàn sinh cơ không đến mức hoàn toàn hủy diện có cơ hội đông sơn tái k h ở i mà ngươi bây giờ làm thành như vậy nhân tộc khoảng cách hủy diện liền không xa lao tổ tông thật sâu nhìn xem hoài đế mà hoài đế nghe nói những lời này lại là như bị xét đánh không thể tin nhìn chằm chằm lao tổ tông hoài đế toàn thân đều đang run rẩy dừng không ngừng run rẩy mặc dù hắn sớm có đ o á n trước nhưng khi hắn thật nghe được sự thật này thời điểm trong lòng vẫn là khó có thể tin n h ấ t lên không có gì sánh kịp lựa giận hắn k h í toàn thân đều đang run rẩy nguyên lai、like, đại khánh hoàng triều chi cho nên sẽ có nhiều như vậy phụ dung tiên dầu lưu truyền nguyên lai、like, tất cả những thứ này sau l ư n g quả thật là có hoàng tộc tại thôi động mà lại là hoàng tộc nhất mạch bên trong nhất quyền cao trước trọng l a o tổ tông ở sau l ư n g ủng hộ mục đích chẳng qua là một cái bực cười vì gắn bó cùng tiên tộc hữu nghị ra mà không chết là vì ta chấm đi đặc biệt hoài đế nhìn chăm chăm lão tổ mặt mũi tràn đầy xích hồng tức giận mắng một câu thập cảnh lại như thế nào bại lại như thế nào ta nhân tộc nhiều ít xích huyết nam nhi gan góc phi thường bọn hắn sẽ sợ chết thanh thành cuộc chiến liền mười mấy tuổi hài đồng cũng dám cầm đao trên chiến trường nhân tộc sẽ sợ chết như thập cảnh trí cường làm thật nhập cảnh lão tổ tông ngươi không dám ngăn cản thế nhưng ngươi lại nhìn một chút ta nhân tộc mười tuổi hài đồng có dám hay không hướng thập cảnh vung đao cân quắc nữ tử có dám hay không hướng thập cảnh vung đao già trên tám mươi tuổi lão tốt có dám hay không hướng thập cảnh vung đao chỉ cần máu nóng một ngày không thịt lạnh ta nhân tộc liền một ngày sẽ không thua Lao tổ tông, ngươi không dám, không đại biểu nhân tộc những người khác cũng không dám. ngươi già rồi, ngươi sợ chết, vậy liền hảo hảo trốn ở trong tàng thư cát, ngươi phải quỳ tiên, vậy liền chính ngươi quỳ. Châm cùng thiên hạ này tha thứ không phục hồi. Dù cho châm thật thành v o n g quốc c h i quân lại như thế nào, châm ít nhất cũng dám hướng dị tộc vung đao. hoài đế tức giận c u ộ n c u ộ n càng nghĩ càng nộ, thanh â m đàm thoại c u ố n theo đầy ngập tức giận c u ộ n c u ộ n vang vọng tại trong tàng thư cát. lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn đột nhiên p h t tay áo quét mắt trong tàng thư cát rất nhiều võ đạo điện tịch liế mắt, ha ha cười lạnh một câu sài bước rời đi tàng thư cát lao tổ tông trong tay bưng lấy một quyển k i n h v ă n lần này chẳng qua là lao phu cho ngươi một cái cảnh cáo cùng nhắc nhở lao lưu tiên tộc lần này đưa tới cựu truyền tiên đan có thể đến rồi lao tổ tông thản nhiên nói lao thái dám có người bởi vì thái hư cổ điện sự t ì n h cho nên tiên đan hộ tống tạm hoãn một quãng thời gian bất quá lao nô suy đoán cũng nhanh ừ m thiên đan vừa đến lập tức đưa tới t à o mãn càng ngày càng mạnh lao phu thật là có chút áp lực lao tổ tông nói sau đó bắt đầu đọc qua trong tay cổ thư đồng thời mở miệp nói mặt khác ngươi tiếp xuống liền đi theo hải đế bên người thật tốt bảo hộ chúng ta vị này trí hướng cao xa tân quân cũng đừng lại xuất hiện hoàng đế bị ám sát sự tình lao tổ tông cười nạo h âm thanh nói ừ lao thái giám không người chấp tay sau đó quay người lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh đi theo hải đế sau lưng lao tổ tông nhìn xem hải đế bóng lưng biến mất ngơ ngác chỉ chốc lát sau đó ánh mắt một lần nữa rơi trong tay kinh thư bên trên an tĩnh lật xem dâng lên chương một trăm linh sáu ta tào thiên cương muốn bất khắc vạn chữ thay mới cầu một phiếu chương một trăm linh sáu ta tào thiên cương muốn bất khắc vạn chữ thay mới cầu một phiếu hoài đế rời đi tàng thư cát một mình hành tẩu tại trong thâm c u n g trong ngự hoa viên phồn hoa như gấm đẹp không sao tà xiết xanh biếc a o nước tại gió xuân quét dưới nhăn lại một tầng vợ sóng r a tàng thư cát hoài đế đầu não liền thanh tình rất nhiều thật sự là đằng trước bị lão tổ tông lời nói cho c h ọ c giận có chút khó mà ức chế tự thân cảm xúc Kỳ khủng thật, giờ phút này nghĩ đến, lão Tổ Tông thấy tộc thật Tổ Tông t nghĩ hẳn chân chính cho đánh như như vậy, giờ nói này đến, nên là được Lao lẽ, Lao sợ. Có dị dị bị bố, hoàng sợ là mỗi người đều sẽ tồn tại tâm lý cùng cảm xúc cho dù là hoài đế kỳ thật cũng tồn tại hoàng sợ thế nhưng đó cũng không phải lão tổ tông sợ hai lý do đây là một cái cảnh cáo cũng là một cái uy hiếp bất quá hoài đế không sợ cảnh cáo lại như thế nào uy hiếp lại như thế nào lao tổ tông chẳng lẽ còn muốn giết hắn biến đổi kế sách đã lập xuống hoài đế là không thể nào sửa đổi mà lại hoài đế làm bùi đồng tự cùng từ thiên tắc đám người hậu thuẫn hắn càng không thể sợ biết rõ đây là một khối xương khó gặm hắn liền càng thêm nhất định phải cho bùi đồng tự cùng từ thiên tắc đám người lòng tin hoài đế nhau lại mắt hắn chấp tay sau lưng hành tẩu tại trong ngự hoa viên chỉ cảm thấy mùa xuân bên trong ngự hoa viên lại là khắp nơi đều lộ ra t h ấ u xương nơi xa cái kia mặt mũi tràn đầy nếp vốn che kín vỏ khô lao thái giám lưu cảnh đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn xa xa treo xa xa đi theo đây là cái gì đây là trắng trận theo dõi cùng giám thị hoài đế nở nụ cười quả nhiên lao tổ tông không phải tốt như vậy ứng phó bất quá ta sẽ không dễ dàng nhận vua giám thị hoài đế q u a n người nhìn chằm chằm lao thái giám lưu cảnh lao giả lão tổ tông nhường người đi theo dõi chấm người thật to gan hoài đế lạnh dọa quát lao thái dám không người c h ặ p tay khàn khàn cười nói b ệ hạ bất giận nhà ta chẳng qua là p h ụ mệnh làm việc b ệ hạ phải đổi cách vậy liền đi ngươi biến đổi cử chỉ nhà ta tuyệt không đ ú n g tay vào chỉ bất quá nhà ta cần thay thái thượng hoàng bảo vệ tốt b ệ hạ bảo hộ hoài đế cười nạo h sợ là đến lúc đó đâm đ a u đâm nhanh nhất hẳn là ngươi này lao cầu đi bất quá hoài đế không nói gì nữa nay lưu cảnh là lão tổ tông người hoài đế bây giờ không lay chuyển được mà lại này lao thái dám lưu cảnh thực lực tựa hồ nhìn qua cũng thâm bất khả chắc tuyệt không tầm thường hạng người bình thường lưu cảnh mặc dù không phải hoàng tộc huyết mạch nhưng lại là tại trong tàng thư các chìm đắm năm tháng dài đằng đắng tuyệt đối không thể khinh thường hoài đế giờ phút này cũng không thể tùy tiện trở mặt thế nhưng hoài đế cũng có niềm tin bây giờ đại khánh hoàng triều đã đến bấp bênh thời điểm hốt phụ dung tiên dầu hoàng đế vừa mới chết lao tổ tông sẽ không dễ dàng ra tay với hắn một khi liền hắn hoài đế cũng đã chết trong khoảng thời gian ngắn liền chết hai vị hoàng đế toàn bộ đại khánh hoàng triều uy nghiêm sợ là muốn chớp mắt quét rác tại trong dân chúng không còn có hy vọng huống hồ hắn khánh nghi ngờ cũng không phải là không có bất kỳ vô liếng hắn vốn là dự định khởi binh tạo phản. Cải biến t hoài i ê n hạ đế bây giờ, quay n đội h người rời đi ngự hoa viên hắn về tới ngự tư phòng vừa ngồi xuống liền nhường tiếp thân thái giám đi mời tắc hạ học phụ phủ chủ lý bộ giáp bảy Tắt hạ học phủ. một tòa mới xây đỉnh lư bên trong lý bộ giáp người mặc một bộ nho sam hát bạch mỗi thứ một nửa sợi tóc nên phong phi dương tại đỉnh lư bên trong có hai tòa pho tượng đứng thẳng lấy n à y là vừa vận chế tạo xây xong đỉnh lư mà đứng lấy hai tòa pho tượng một tòa chính là thanh thành cuộc chiến bên trong tử trận lục mang nhiên một tòa khác thì là một vị nho sinh mặc dù thấy không rõ lắm bộ dáng thế nhưng cũng không trọng yếu đỉnh lư bên ngoài t ắ t hạ học p h ủ giáo tập cùng với đám học sinh dồn dập hội tụ ở này bọn hắn truyền thừa văn đạo kế thừa văn đạo bây giờ mỗi cá nhân trên người đều có nồng đậm hạo nhiên chính khí đang cuộn trào lấy gi những học sinh này nhìn qua tay trói gà không chặt thế nhưng có văn đạo gia trì chiến lược không tầm thường t á t hạ học phủ đám học sinh mặc dù trên võ đạo không có quá nhiều thiên phú thế nhưng bọn hắn am hiểu nhất chính là đọc sách vì vậy đang đi học bên trên bọn hắn có to lớn tự tin bởi vì văn đạo cơ hồ bị bọn hắn chơi ra hoa tới văn đạo lực lượng văn đạo hạo nhiên chính khí cũng bị bọn hắn chỗ kế thừa về sau hình thành đủ loại sát phạt thủ đoạn đặc biệt là còn tại phủ chủ lý bộ giáp vị này đại nho dẫn đầu thăm dò tình hồ dưới h ạ n nhiên chính khí hóa quyền hóa trưởng hóa đạo kiếm đây đều là bình thường thủ đoạn nhỏ xuất khẩu thanh thơ văn chương dùng c h u địch c h ú t đ ằ n g đ ằ n g sát khí biên tái thơ điều động hạo nhiên c h í n h khí tới c h u địch dùng ngói bút làm vũ khí các loại thủ đoạn bị bọn hắn dùng hạo nhiên c h í n h khí cố hiện ra bây giờ văn đạo có lẽ tại địa phương khác cũng không thể hiện ra cái gì bản lĩnh thật sự thế nhưng tại tác hạ học phủ bên trong lại là không ngừng thai n é n cùng thuế biến chủ yếu nhất là đại khánh hoàng triều các nơi người đọc sách dồn dập đi kinh thành bởi vì tác hạ học phủ ban bố hiệu triệu lệ hiệu triệu có được hạo nhiên c h í n h khí người đọc sách hội tụ ở tác hạ học phủ vi liên là lần đầu tiên tế bái. tế bái sáng tạo văn đạo lục mang nhiên cùng nho sinh pho tượng tin tức chuyên g a các nơi người đọc sách ngựa không ngừng vó đi hướng kinh thành thời đại này vốn là nỗi người đọc sách nhất không hữu hảo thời đại dị tộc xâm lấn người đọc sách nguyên bản tay c h ó i gà không chặt chính như nói tới trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh căn bản cái gì đều không làm được thế nhưng bây giờ văn đạo xuất hiện n h i ề u người đọc sách cũng đã trở thành một cỗ chiến lực hương khí lựa l ờ học phủ đám học sinh đứng xếp hàng ngay nắn g trật tự hướng phía trong đ ỉ n h hai tôn pho tượng tế bãi trước đình có một ngụm to lớn lư hương tế bãi qua đám học sinh hướng lư hương bên trong tấm hương đình lư bên trên có một khối tấm biển tên là văn thánh đỉnh văn thánh đ ỉ n h tăng chữ là từ lý bộ giáp tự mình ngân g u ố c viết vì nhân gian mở mới nói nhiều người đọc sách có thể vì cứu nhân gian mà ra sức lý bộ giáp cảm thấy lục công cùng thần bí nho sinh đều xứng đáng văn thánh nhị chữ lý bộ giáp an t ĩ n h đứng ở một bên hắn hít mắt k h ắ p khuôn mặt là ý cười hắn ngầm đầu có thể thấy theo tế b á i tiến hành văn thánh đ ỉ n h phía trên hạo nhiên chính khí hội tụ càng ngày càng nhiều hạo nhiên chính khí càng nhiều nói rõ người đọc sách tín nhiệm càng mạnh đây là chuyện tốt tại tế bay quá trình bên trong lý bộ giáp bỗng nhiên k ẽ g i ậ mình nơi xa một vị từ hoàng cung mà đến thái giám thuận theo thuận đầu nhìn về phía hắn lý phủ chủ b ệ hạ cho mời tiểu thái dám nói ra lý bộ i giáp nghe vậy không khỏi neo h lại mắt hoài đế vừa mới lập hạ biến đổi chi lệnh nhường lý bộ i giáp tinh thần chấn động hắn cảm thấy hoài đế quyết tâm chỉ bất quá tào triều vừa lúc kết thúc hoài đế không có gặp hắn bây giờ lại là cố ý phái người tới mời hắn dùng lý bộ i giáp thông minh tự nhiên là người được không giống bình thường n g ư ờ i vị t à o mãn bởi vì thái hư cổ điện sự tình t ỏ a c h ấ n thanh thành bùi đồng tự cần đi biến đổi cử chỉ triệu ư n g phế đi vo đạo cùng vo đạo gia cũng đều chạy tới thanh thành bây giờ đế kinh bên trong mạnh nhất vo đạo gia có lẽ liền chỉ có ta lý bộ giáp lý bộ i giáp n h a o lại mắt lúc này mời hắn xem ra phiền thoái còn không nhỏ lý bộ i giáp suy nghĩ một chút không có cự tuyệt mặc kệ hoàng đế mời mời hắn đến đ ấ y làm ụ c đích gì lý bộ i giáp bây giờ đều vui mừng không sợ hắn một thân thanh khí đầy cả k h ô n không sợ hãi bất kỳ âm như quỷ cái gì công công thỉnh lý bộ i giáp nói đi ra t ắ t hạ học phủ chui vào xe ngựa thái g i á m tự mình l á i xe mang theo lý bộ i giáp hướng trong hoàng cung mà đi bày thái hư cổ điện bên trong huyết nguyệt treo cao một chỗ chống trải cánh rừng tào thiên cương g á người t o n d à đứng ở trên cành cây tóc đen đẩy đầu gió bên trong bay dương hắn chấp tay sau lưng trên mặt mang cười nạo trên người hắn áo trắng đã sớm hóa thành huyết ý n g h tại thái hư cổ điện trước hắn cường thế đánh giết một tôn tiên tộc thiên tiêu tiến nhập bên trong cổ điện hắn tự nhiên bị tiên tộc đám thiên tài bọn họ chỗ để mắt tới lên dị tộc tất sát bảng đơn không chỉ có riêng chẳng qua là phương tru h ắ n tạo thiên cương đồng dạng tại trên đó gió nhẹ quét cuốn lên cây cối vớt ve ở giữa phát ra vang lên sàn sạt tào thiên cương giờ phút này bị bao vây sáu tôn bước vào tứ cảnh tiên tộc thiên tài đưa hắn vây khốn tại này huyết khiến cho tào thiên cương nhìn qua lộ ra có chút lạnh leo thê lương thế nhưng tào thiên cương hoàn mỹ không một tỷ vết trên mặt nhưng như c ũ duy trì bệ nghệ t ư thái hắn đang quan sát lấy mỗi một vị tiên tộc thiên tài dù cho hắn biết do sau m ộ t k h ắ c có lẽ sẽ mặt sắp tử vong hắn vẫn như c ũ không sợ nạo k i ề u giơ lên hàm dưới bệ nghệ chi sắc tại trong đôi mắt t r i ể n lộ không bỏ sót phản phất tại nói các vị ở tại đây toàn bộ đều là rát rưởi ở trong mắt tào thiên cương có thể vào hắn mắt chỉ có phương chu tào thiên cương người chấp cánh khó thoát bột phía tiên tộc các t i ê n tài kéo xuống văn nhãng ụ y trang từng cái đều toát ra dậy sóng sắc cơ bọn hắn tại bộc lộ sát cơ đồng thời cũng vạn phần hư phấn bởi vì tào thiên cương chính là tào mãn đệ tử nhân tộc đệ nhất cường giả tào mãn đô đệ chết trong tay bọn hắn coi như trở lại tiên tộc bên trong sợ là cũng đầy đủ nói khoác rất lâu tào thiên cương suy cười rộ lên chắp cánh khó thoát tào thiên cương nhắm đôi mắt lại trong lòng của hắn có vô tận b i thương thái hư cổ điện l i ê n làm một trận âm mưu hắn tào thiên cương thực lực cũng tạm được có thể là tại thái hư cổ điện bên trong chỉ còn lại có bị đuổi giết phần cái kia những cái khác nhân tộc tuổi trẻ võ già đâu tào thiên cương bỗng nhiên có chút mờ mịt vì cái gọi là cơ duyên biết rõ là cái hố vẫn như cũ tới nhảy vào tất cả những thứ này thật đáng ra không tào thiên cương đang tránh né truy sát trên đường thấy được quá nhiều bị tóm nhân tộc tuổi trẻ võ giả, bọn hắn như con mồi bị chư tộc thiên tài dùng dây gai trói buộc nằm kéo đi tới thái hư thiên tiêu thành một màn này tràn đầy bị thương n h ư n g tào thiên cương trong lòng có cỗ l ử a giận vô hình đang cột trào phương hinh không biết ở nơi nào hắn giết nhiều như vậy dị tộc thiên tiêu sợ là gặp được càng thêm đáng sợ mối nguy đáng tiếc bây giờ ta tào thiên cương tự thân khó đảm bảo khó mà gấp rút tiếp viện tào thiên cương lắc đầu hắn thở ra một hơi không trốn trong lòng hắn kìm nén một c u ố khí một mực trốn xuống không có có bất kỳ ý nghĩa gì vậy liền tranh tài một trận đi đứng lặng tại cây cối đ ỉ n h gió thổi lất phất phát ra lâm h ả i s ó n g cả tiếng tào thiên cương hoàn mỹ khuôn mặt chậm rãi nhắm lại hắn đang điều chỉnh cảm xúc chuẩn bị một trận quyết chiến nay một trận chiến tào thiên cương ôm tự ý hắn không muốn tham sống sợ chết sống hắn muốn oanh liệt chết hắn là tào mãn tri đồ phương chu đối thủ bị tiên tộc t i ê n tài nghiền như chạy trốn cầu đây không phải hắn tào thiên cương phong cách đông dưng tào thiên cương cảm giác trong óc chấn động mạnh một cái không、sai. có phiếu miểu mà to lớn thanh âm vang vọng mà lên thanh âm kia đột nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn n h ư ờ n g tào thiên cương kem chút cho là mình trong bất chi bất giác chúng tiên tộc thiên tài thủ đoạn người nào tào thiên cương trong lòng quát trói thai vây anh tiếp theo một cái trước mắt tào thiên cương liền cảm giác thần tâm r u lên trước mắt hình ảnh đột nhiên biến hóa hắn đúng là bị kéo xuống một vùng không gian kỳ lạ đây là một ngôi đại điện trên đại điện sách c h u y ể n võ chuyến võ điện tào thiên cương toàn thân chấn động trong óc phản phất trong nháy mắt muốn nổ tung giống như bây giờ tại nhân tộc tuyên bố hiển hách chuyến võ điện hắn sao lại không biết c h u y ể n võ điện trúc dung tên bực nào vắn rội cho dù là lao sư của mình đối mặt c h u y ể n võ điện trúc dung tựa hồ cũng khó mà chống lại này là nhân tộc chân chính nhận dấu cường giả tại c h u y ể n võ điện bên trong hắn thấy được một đạo vô cùng thần bí hư ảnh cái tia hư ảnh tựa như ảo ngộng giống như là ngồi ngay ngắn trong tinh không lại phảng phất vắt ngang tại thời không bên trong các hạ là trúc dung tiền bối tào thiên cương trong lòng lửa nóng phương chu xếp bằng ở c h u y ể n võ điện vùng trời yên lặng nhìn xem tào thiên cương tại di hồn tào thiên cương n á y mắt phương chu liền hiểu rõ lao tào bây giờ tình huống tựa hồ không tốt lắm hắn bị đuổi g i ế t đến sơn cùng thủy tận thậm chí dự định cùng kẻ địch l i ề u mạng một lần cứ việc phương chu cảm giác lao t ả o còn có thể tiếp tục đặc mệnh thế nhưng phương chu cũng rõ ràng lao t ả o là hạng gì kiêu ngạo người a giống như chó chết bị đối thủ đuổi lấy chạy không phải là phong cách của hắn phương chu lắc đầu rõ ràng thái hư cổ điện bên trong rất nhiều nhân tộc thiên tiêu tình huống tựa hồ cũng so trong tưởng tượng muốn h ỏ n g việc lục t ử tư tú lao t ả o đều bị truy sát cái kêu mặc khác nhân tộc tuổi trẻ vó giả sợ là sẽ phải càng thêm thảm liệt phương chu ánh mắt ngưng tụ có vẻ lạnh lùng cuồn chúc dung ta không phải chúc dung chuyền võ điện bên trong vang r ộ i nổ vang đó là phương c h u đối tào thiên cương đáp lại tào thiên cương khẽ giật mình không phải trúc dung làm sao lại không phải trúc dung rồi tào thiên cương đôi mắt đột nhiên co giúp lại giống như là nghĩ đến cái gì trước đó chuyền võ điện bên trong cường giả cùng lao sư tào mãn một trận chiến tựa hồ đi ra chính là một vị nho sinh cái kia nho sinh một c ư ớ c đặt xuống phản phất dẫn dắt cả tòa thiên địa lực lượng che đậy tại lao sư trên thân nói cách khác này chuyền võ điện bên trong khả năng cường giả cũng không chỉ một vị các h ạ tào thiên cương kèm chế nội tâm rung động ta nhân tộc chẳng lẽ còn có thật nhiều tốt nhiều cường giả phương chu nhìn xem tào thiên cương hắn đang muốn lấy thân phận gì đối mặt hắn phủ nhận thân phận của trúc dung cái kia tiếp tục dùng toại nhân thân phận phương chu suy nghĩ một chút dự định sáng tạo một cái mới bí danh cái kia lấy vật gì bí danh đâu tào thiên cương tu chính là long tích thuật phương chu tiếp xuống di hồn thần giao nói chung cũng sẽ chuyển cho hắn cựu long sông lưng đã như vậy cái kia chọn một dùng thân thể tăng trưởng bí danh đi n g h ĩ thầm một lát chuyến võ điện bên trong hoàn toàn tích mịch phương chu chậm rãi mở miệng phản phất có vô tận uy áp đang tràn ngập quần quận khí tức tại quần quận cả tòa truyền võ điện t ự a hồ cũng tại rung động tào thiên cương chỉ cảm thấy một cố cùng manh khí tức khoáy động ra trước mắt có vô số h u y ệ n tượng hiện hiện hắn thấy được một ngọn núi thấy được một người thấy thiên khung phía trên thiên quân văn mã thiên thần đứng lặng mà trên đỉnh núi người kêu bị lật đầu nhưng như cũ đứng lặng lấy chiến ý bất d i ệ t sắc ý không nớt dám hướng thiên khung vung vẩy càng thích hướng phía đầy trời thần phật gào thét không nớt hết thể trước mắt tán đi tào thiên cương trong lòng r u n động càng đầm đầm này chiến ý này bất khuất tín n i ệ m thật là khủng khiếp nhưng lại khơi dậy tào thiên cương nội tâm hừng h ự c này là nhân tộc tiền bối hình chiếu sao thật mạnh. thật mạnh mẽ thân thể bất tử chiến ý bất d i ệ t dù cho không có đầu cũng có thể phạt thần chiến t i ê n phương chu không nói thêm gì tào thiên cương thời khắc này tình trạng rất nguy hiểm hắn không có lãng phí quá nhiều thời gian chuyền võ điện tên như ý nghĩa chính là chuyện võ đại thiên bây giờ nhân tục ở vào khó xử thời khắc cố truyền võ điện xuất thế chúng ta vốn nên mai táng ở trong dòng sông thời gian lão bất tử cũng làm đem hướng các ngươi hậu bối truyền lại tín nhiệm võ đạo người thời khắc này hám sâu trong nguy cơ ta hy vọng ngươi có thể còn sống sót chuyển võ điện bên trong thần bí hư ảnh mậm i ệ m lời nói hạ xuống một hồi thanh phong quét tào thiên cương chỉ cảm thấy một đạo khôi ngô không đầu thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn cái tia thân thể quá cao to quá hùng tráng so với lao sư t à o mãn còn cường đại hơn cùng mỹ vũ đây cũng là hình thiên tiền bối sao sau một khắc thân ảnh cao lớn dội ra một ngón tay điểm vào tào thiên cương m i t â m tào thiên cương chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn từ rất nhiều đều nội dung vanh ba một cụ lực lượng cường đại đánh thẳng vào huyết nguyệt giữa trời tào thiên cương đột nhiên mở mắt ra ý chí của hắn trở về thân thể quét nhìn một phía sáu tôn tiên tộc thiên tài đã đánh tới trong đầu xuất hiện truyền võ điện chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian như hoàng lương nhất m ậ n giống g như thế nhưng trong đầu phun trào mà ra màu vàng kim sách cùng với huyền ảo thiên trương lại không phải m n g cựu long sống lưng ba cái màu vàng kim chữ lớn không ngừng lấp lánh này nội dung chạy x u ô i vào trong ố c những tàu thiên cương đó tại long tích thuật bên trong một chút nghi ngờ địa phương đúng là toàn bộ đạt được h i ể u rõ tích thậm chí vụt khóa vị trí đều có thể rõ ràng đ i ể p ra từ h u y ệ t từ h u y ệ t tức là x i ê n g xích phá từ huyện chính là mở ra x i ề n xích đã từng vô cùng khó khăn long tích thuật tại thời khắc này thế mà trở nên rõ ràng như thế khiếu huyện chi đạo Đây là p h ư ơ n sau y n h tôn tiên tộc thiên tài đánh tới tại huyết sắc dưới ánh trăng như sáu đạo dải luồng màu trắng tiên khí tràn ngập tựa hồ có kiếm quang bảy vẫy mà xuống tào thiên cương căn bản không có thời gian hoài nghi này cựu lòng sống lưng là thật là giả hắn chỉ có tin tưởng nhân hoàng khí sớm trong chiến đấu liền đã khô cạn hắn chỉ có thể toàn lực thôi phát cựu lòng sông lưng hắn dựa theo công pháp miêu tả t ử h u y ệ t vị trí điều động lên trong cơ thể đẩy ngập khí huyết khởi xướng t r c n g kích một lần hai lần ba lần vê anh cái thứ nhất t ử h u y ệ t bách hội sông phá bởi vì tào thiên cương vốn làm ở ra long tích thuật đệ nhất xiềng xích cho nên sông phá h u y ệ t bách hội độ khó cũng không lớn dựa theo long tích thuật miêu tả mong muốn đánh vỡ xiềng xích nhất định phải bước đến việc cảnh tại trong tuyệt cảnh sông phá ngăn trở đây cũng là vì cái gì tào mãn một mực tại tìm kiếm áp lực tìm kiếm có thể cùng đánh một trận đối thủ duyên cứ mà bây giờ tào thiên cương cũng là như thế sáu vị tiên tộc thiên tài mang đến cho hắn áp lực cũng không yếu x ô n g phá h u y ệ t bách hội khí huyết dâng lên tào thiên cương mừng rỡ có thể thật có thể được hắn dựa theo cựu long sống lưng miêu tả tiếp tục trùng kích t ử h u y ệ t đệ nhị h u y ệ t t h â n đỉnh thứ ba h u y ệ t phượng trì liên phá ba cái t ử h u y ệ t tào thiên cương nguyên bản dáng người thon dài càng b ằ n g bạc giữa thiên địa tinh khí không ngừng hội tụ vào thân thể của hắn、Phúc. một tôn tiên tộc thiên tài tiên tử thậm chí không có phản ứng lại bị đột nhiên bùng nổ tào thiên cương cho một quyền truy bạo lồng ngực mềm mại thân thể bị trở nên khôi ngô cương manh tào thiên cương sống sờ sờ xe rách máu nhuộm rừng rậm thê thảm và phần tào thiên cương giống như thông thần hắn tại đ ố i cái thứ tư t ử huyện cựu đôi khởi xướng công kích mà long tích thuật tào thiên cương trên thực tế chỉ đột phá ba tầng xiềng xích vì vậy đối c h ủ n g kích đệ tứ t ử huyện tào thiên cương không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm cùng tham khảo hắn chỉ có thể lục lọi khởi xướng trung kích thế nhưng tào thiên cương lòng tin chăn đầy khiếu huyện đều điểm ra tới hắn còn có thể công không phá được sao cùng còn lại năm vị tiên tộc thiên tài huyết chín lấy tào thiên cương hoàn toàn là không sợ chết chém giết phương thức hắn hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt đúng là hiện hiện dữ tợn trên cổ thân thể bên trên mỗi một cái gân xanh đều tại nhảy lên hắn dù sao không giống phương chu như thế đối thân thể h u y ệ t đạo trưởng khống n g ư ờ i phân rõ ràng vì vậy mỗi một lần trùng kích tử h u y ệ t quá trình đều là cực kỳ nguy hiểm quá trình bất quá trong đầu của hắn vang dội thâm thúy mà phiếu m i ể u thanh âm là hình thiên tiền bối tào thiên cương đôi mắt sáng lên ta tào thiên cương muốn b ấ t h ắ c tiếp theo một cái t r ớ c mắt đệ tứ tử, tử huyện cựu đôi huyện lấy khí máu triệt để xô phá như vỡ đê giang hà tào thiên cương khí tức tăng vọt thân thể phồng lên da thịt đều bị chống đỡ huyết hồng một q u y ề n vung mạnh ra cơ hồ không nhìn thấy cái bóng thời khắc này tào thiên cương cảm thấy tự thân mạnh mẽ liên phá bốn cái t ử huyện tiềm lực bị kích phát đến cực hạ khí huyết bị nghiền ép đến cực hạ tại thời khắc này tào thiên cương cơ hồ có được thứ cảnh đ ỉ n h phong lực lượng cho dù là ngũ cảnh cũng dám chém giết một phiên chết còn lại năm vị tiên tộc thiên tài run sợ biến sắc bành bành bành liên tục năm đám xương máu tại huyết nguyệt hạ đ ổ tung năm vị tiên tộc thiên tài ngay cả chạy trốn cũng không kịp liền bị tạo thiên cương dồn dập cho truy bạo đem mặt đất ném ra hố sâu sau đó tào thiên cương đắp xuống khí huyết lực lượng tại trên nắm tay hội tụ thành máu me đầy đầu long trôi nổi tại hố sâu phía trên không ngừng vung mạnh ra quyền đầu phanh phanh phanh trong hố sâu tiên tộc các thiên tài rú thảm đều không phát ra được dồn dập bị truy thành thịt não dồn dập chết đi tào thiên cương từng c h i ế c sợi tóc như kim thép nương theo lấy thân thể khôi nô hình dạng như thượng cổ thần ma sau lưng của hắn nhân hoàng khí tụ liếp tới thậm chí dẫn dắt giữa thiên đ ị a màu đen nhanh thái hư lực lượng không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể khiến cho hắn khí thế bắt đầu không ngừng mạnh lên tào thiên cương rơi trên mặt đất nhìn nước qua chết đi sáu tôn tiên tộc thiên tài khoe miệng băng lanh treo lên các ngươi cũng xứng g i ế t ta tào thiên cương có thể cùng hắn tào thiên cương so sánh chỉ có phương tru b à n h một bước tầng tầng đặt xuống mặt đất nổ tung bụi mù c u ồ n c u ộ n tào thiên cương trong nháy mắt bắn mạnh hướng nơi xa tinh thần của hắn nhất chuyển lại một lần nữa bị lôi kéo vào chuyển võ điện bên trong mà một lần nữa về tới chuyển võ điện bên trong tào thiên cương lãnh đạo tri sắc hồn nhiên biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn chằm chằm cái tia thần bí mà mạnh mẽ hình thiên kích động khoa tay mua chân hỏi hình thiên tiền ngài có phải không cũng chuyển võ qua một vị thiếu niên hắn gọi phương chu chuyển võ điện bên trong trong nháy mắt t i ê n t ĩ n h trở lại sập lao tạo n g ư ơ i thân là băng sơn nên có lãnh n ạ o triệt đ ể sập phương chu thật chính là không biết nên nói cái gì ta chuyển võ chính ta còn đi chương một trăm linh bảy thiên giai phần cuối một thiếu niên cầu người phiếu chương một trăm linh bảy thiên giai phần cuối một thiếu niên cầu người phiếu phương chu có mấy phần không nói gì chưa từng nghĩ tào thiên cương ở thời điểm này thế mà còn ghi nhớ lấy hắn bất quá phương chu cũng rõ ràng có thể là lúc trước hắn tại thái hư cổ điện thủ vệ một trận chiến bên trên bại lộ một ít chuyện thì như, long sống lưng. Trận huyết tăng thể sát như, chiến Phương Chu khí lòng sống lưng. cựu kia, vọng, vô đối ị c đích cựu h thật thi triển là lòng s n lưng g b ể u hiện, với ì vậy m có tào thiên cương hỏi thăm trên thực tế phương chu có khả năng lựa chọn trí chim mà không để ý tới thế nhưng phương chu không có hắn suy nghĩ một chút về sau liền cho tào thiên cương trả lời phương chu kẻ này thiên phú c ự cao c hắn vì đặt chân chuyển võ điện đệ nhất nhân tuy là h i ê n viên chuyển lại võ nhưng ta toàn h â n trúc dung chờ võ đạo hắn đều có đọc lướt qua phương chu suy nghĩ một chút nhàn nhạt mở miệng hiến viên phương chu vì chính mình sáng tạo đại mã giáp nói đến còn không tự nhiên dù sao hắn p h ư ơ n g chu không phải hết sức ưa thích khoe khoang khoe khoang là không thể nào khoe khoang chỉ có thể lặng lẽ nói một chút chính mình thiên phú rất tốt loại hình tào thiên cương nghe vậy hoàn mỹ không một t ì vết trên mặt không khỏi toát ra một vệ nụ cười quả nhiên lão phương quả nhiên có là đạt được chuyển võ giả c h u y ể n thừa so với hắn tào thiên cương bậc thật còn phải sớm hơn khó trách có thể một mực chấn áp hắn tào thiên cương trong này chuyện ẩn ở bên trong hắn tào thiên cương xem như cuối cùng biết rõ tào thiên cương vừa lòng t h ý hắn bây giờ cũng được chuyển võ điện hư ái hắn có lẽ cũng có thể rất mo đuổi theo t r ụ phía trên th biết được phương chu cũng là đạt được chuyển võ giả chuyển thừa về sau trên mặt đấu trí đột nhiên dân g trào hắn bắt đầu ở chuyển võ điện bên trong thôi diễn cựu long s ố n g lưng nỗ lực tu hành lấy tào thiên cương hết sức có thiên phú nhưng là đồng thời hắn cũng vô cùng chăm chỉ thiên tài chân chính là sẽ không tùy ý lãng phí thiên phú của mình chân chính thiên phú mười phần có được trên cơ bản mỗi một vị thiên tài đều sẽ đem thiên phú của mình lợi dụng đến cực h ạ n mà phương chu cũng không có quáy dày tào thiên cương hắn thì là đang suy tư có hay không muốn tại chuyển võ điện bên trong phân ra một cái khu vực nhường bị hắn di hồn thần giao đối tượng nhóm dồn dập hội tụ một đường tới một trận hoàn toàn mới để bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có thể tiến hành thần giao trao đổi có chút cùng loại với kiếp trước nói chuyện phiếm thất loại hình phương chu nghĩ thầm lấy cũng là không có quá mức chần chờ nói làm liền làm t ừ tú lục tư tào thiên cương bọn người tại thái hư cổ điện bên trong lúc này bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều rất nguy hiểm nếu là có thể lợi dụng di hồn thần giao thủ đoạn đem bọn hắn lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ có lẽ có thể tăng cường bọn hắn tại thái hư cổ điện bên trong sinh tồn tỷ lệ vừa nghĩ đến đây phương chu không tiếp tục lưỡng lự hắn xếp bằng ở chuyện võ điện vùng trời thần tâm khé động bàng bạc lực lượng tinh thần như vỡ đê đang ở truyền võ điện nội tu làm được tàu thiên cương chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng từ truyền võ điện bên trong bay lên giống như là tràn ngập toàn bộ thiên địa giống như đè nén đến khiến cho hắn liền hô hấp đều trở nên mười phần khó khăn cỗ khí tức này phản phất tới từ thượng cổ phản phất đến từ mênh mông thời không trường hạ truyền võ điện bên trong hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa một cây lại một cây cổ đ ã o tuyên khắc lấy đủ loại kỳ dị thần thú của đá theo truyền võ điện trong lòng đất phóng lên tận trời trực vào mây trời có trên trụ đá viết chứ danh chữ có thì chưa từng viết tàu thiên cương hít sâu một hơi tại trên trục t h ê nhưng t i thoại nhân, hiên viên, cái này. điều giả. lai, lai nhiều ê Nguyên nguyên n nhân, này, này chẳng truyền nguyên lai. Nguyên lai nhân tộc còn n ta tộc h võ giả. Không chỉ có là đều lẽ vậy y t r u ề võ i ả k h ô nói g chỉ c như thế, c á kia đằng sau đằng cách ò n nhiều rất nhiều, phản phất diễn sinh đến bóng đêm vô tận bên trong giống như. Nói có c thật rất phất đêm vô khác nhân tộc truyền võ giả số lượng khả năng vượt xa tưởng tượng của hắn t à o thiên cương tê cả ra đầu cảm giác mình giống như là phát hiện một bí mật lớn giống như mà lại hắn để ý là giờ này khác này nhiều như vậy cột đá phóng lên tận trời đến cùng là muốn làm gì chẳng lẽ là muốn tiến hành tổ chức truyền võ giả hội nghị một đám đại lao muôn họp h à n tào thiên cương không hiểu có chút run l y bầy rầm rầm rầm ngay tại tào thiên cương kích động không thôi cảm giác mình phát hiện đại bí mật thời điểm xếp bằng ở truyền võ điện vùng trời một cái bóng mờ ầm ầm hạ xuống xếp bằng ở trèo c h ố n g cột đá đỉnh cao nhất trên bệ đá t r u y ề n v õ giả hình t i ê n ngay ngắn cột đá được thắp sáng có khí tức kinh khủng tại quanh q u ầ n tào thiên cương liền cảm giác thân hình của mình bị nắm kéo xuất hiện ở cột đá phía dưới hắn dám động sao không có chút nào dám động mặt khác một cây cột đá đột nhiên có ánh lửa quanh quẩn sau đó một đạo quen thuộc thần bí th n à y tôn sớm nhất xuất hiện thần bí t r u y ề n v õ giả xếp bằng ở trên trụ đá vô tận ánh lửa bao phủ lại hắn hắn phảng phất hóa thành một đám lửa biển giống như tào thiên cương rung động nhìn xem trong lòng vô cùng kích động hắn chăm chú nhìn đúng là thấy được vậy c h ú c dùng chỗ cột đá phía dưới có một bóng người chậm rãi hiện hiện dáng người u y ậ n chuyển chỉ bất quá trên khuôn mặt bao phủ một t ầ n g mơ hồ hòa diễm sương mù để cho người ta thấy không rõ dáng dấp của nàng chỉ có thể biết là nữ tử tào thiên cương có chút đã hiểu nay quả nhiên là muốn tiến hành một trận chuyển vó giả hội nghị mà bọn hắn này chút người được tuyển chọn tựa như là thời đại thượng của tu sĩ đồng tử. đứng lặng tại cột đá dưới đáy có lẽ có cơ hội cùng mặt khác t r u y ề n võ giả chọn chúng người lẫn nhau tâm sự ông ngong ngong lại một cây cột đá phía trên có v ĩ n ạ n khí tức hiện hiện so với trúc dung một cái biển lửa mới xuất hiện thân ảnh càng thêm thần bí cùng thâm thúy chỉ có một đám lửa an t ĩ n h cùng cháy có thể là cái k u h ỏ a lại phảng phất đem tạo thiên cương tâm thần đều cho triệt để dẫn dắt đi giống như đó là một đoàn truyền thừa không ngừng tân hỏa chuyển võ giả thoại nhân lại một vị c h u y ề n võ giả xuất hiện ngồi cao cột đá phía trên cột đá bị kích hoạt hảo quang ngốc trời cột đá phía dưới một vị tay cụ thiếu nữ thân ảnh hiện, hiện. tào thiên cương không khỏi khẽ giật mình tay c u ộ n t ử tú cứ việc không nhìn thấy khuôn mặt thế nhưng vừa nhìn thấy tay c u ộ n tào thiên cương liền nghĩ đến t ử tú trong chấp nhóm này tào thiên cương bừng tỉnh đại ngộ khó trách phương chu mỗi lần nhìn thấy t ử tú đều vì lộ ra nụ cười nguyên lai là bởi vì hắn cùng t ử tú đã sớm quen biết lẫn nhau đều là bị chuyển võ giả trọn chúng người tào thiên cương thở ra một hơi thật dài nói cách khác hắn có lẽ có khả năng tại chuyển võ điện bên trong nhìn thấy phương chu có lẽ lao phương cũng sẽ bị lôi kéo vào này tào thiên cương nghĩ đến nơi này đông nhiên có chút chờ mong lao phương nhìn thấy hắn tào thiên cương thời điểm có thể hay không hết sức kinh hãi giờ này khác này tư tú cùng lục từ cũng có chút kinh dị các nàng bị tiền bối lôi kéo vào chuyển võ điện số lần so với tào thiên cương nhiều nhiều thế nhưng bây giờ loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được chuyển võ điện bên trong nhiều rất nhiều cột đá mỗi một cây trên trụ đá đều ngồi xếp bằng thần bí siêu thoát cổ xưa mà cường đại thân ảnh khủng bố đến cực điểm đè nén đến làm cho các nàng ngay cả thở hơi thở đều trở nên mười phần khó khăn chúc dung tiền bối lục từ đôi mắt tinh sáng lên sau lưng của nàng dựng đứng chính là tuyên khắc lấy chúc dung nhị chữ thí chủ điều này đại biểu chính là chúc dùng vị trí mà nàng nhìn về phía nơi xa thấy được toại nhân huỳnh thiên h i ê n viên chở bà cây cột đá thấy được tay cụ thiếu nữ cùng với bao phủ tại bụi mù bên trong dáng người cao gầy nam tử lục từ khi nhìn đến tay cụ thiếu nữ trong nháy mắt cũng suy đoán thân phận của đối phương mà lại cổ khí tức quen thuộc kia có điểm giống là từ tú tú tú lục từ đôi mắt tinh sáng lên mặc dù nàng từng có qua suy đoán thế nhưng làm từ tú thật xuất hiện tại c h u y ể n võ điện bên trong thời điểm nàng vẫn có chút hưng phấn có loại tha hương nộ cố chi cảm giác đến mức cái kia dáng người cao gầy nam tử là ai đâu cuối cùng một cây cột đá đột nhiên h à o quan g và trượng trên đó tuyên k h á t l ò n g phượng dị thú chờ phản g phất giống như là sống lại giống như đúng là bắn ra mà ra tại trong hư không xoay quanh cột đá phía trên một đạo huyền bí mà mạnh mẽ hư ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng tố thành hình thần bí cổ lão uy nghiêm trí cao cố khí tức này càng thêm hạo đại từ tú lục từ cùng tào thiên cương ba người nhìn lại liền thấy cái kia tên là h i ê n viên trên trụ đá xuất hiện bóng người hiền viên chuyến võ giả hiền viên vị này chuyển võ giả trước đó cũng không xuất hiện qua thế nhưng bọn hắn lại mơ hồ có cảm giác bọn hắn có lẽ nhận ra bị c h u y ể n võ giả tào thiên cương âm thầm h ứ n g phấn c h u y ể n võ giả hiên viên chọn chúng người không phải là phương chu sao lao phương cũng muốn xuất hiện sao trong lúc nhất thời c h u y ể n võ điện bên trong bầu không khí trở nên có mấy phần cháy bỏng trong hư không phương chu có chút bất đắc dĩ bí danh nhiều chút chỗ tốn hao tinh thần cũng nhiều chút mong muốn tạo nên đầy đủ rung động tràn g diện đối với hắn tinh thần khảo nghiệm có chút nghiêm trọng bất quá may mà bây giờ theo lấy thực lực tăng cường bây giờ lực lượng tinh thần cũng biến thành so dĩ vãng càng thêm mạnh mẽ đạo là có thể kiên trì gắn xong trận này tú hiên viên chỗ cột đá phía dưới một bóng người dần dần hiện hiện bao phủ tại mơ hồ hư ảnh bên trong thấy không rõ bộ dáng ầm ầm lý bộ i giáp cũng bị lôi kéo vào truyền v õ điện hắn xuất hiện ở trúc d u n g chỗ cột đa phía dưới cùng lục từ đứng tại một khối giờ này k h ắ c này đang trước khi đến hoàng cung trên đường lý bộ i giáp có c h ú c động hắn lại một lần nữa bị lôi kéo vào truyền v õ điện có thể là nhưng chưa từng nghĩ lại có thể là trải qua như thế rung động tràn diện trúc dung thoại nhân hình thiên hiên viên bốn vị truyền v õ giả xếp bằng ở bốn cái trùng thiên cột đa phía trên phảng phất lẫn nhau đối thoại phảng phất đôi mắt nhìn nhau có kinh khủng bao tắc tinh thần tại lẫn nhau khuấy động va chạm ở giữa như cuốn lên ngàn vạn trượng cao sóng lớn lý bộ i giáp mặc dù tuổi quá một giáp nhưng chưa từng gặp qua tình hình như vậy ra nhân tộc lại còn có nhiều như vậy thâm bất khả chắc cường giả truyền võ giả lại là một tổ chức lý bộ i giáp thân thể tại nhịn không được k h ẽ run theo hết thể bị truyền võ giả tất cả đều đến đ ô n g đủ trong hư không bốn tôn truyền võ giả ánh mắt hơi hơi khép mở phảng phất có vô tận hào quang đang c u ộ n trào chúng ta vì truyền võ giả t h a n h âm đàm thoại văn vọng nổ vang r u n động các ngươi đều là được tuyển chọn người nơi này vì truyền võ điện chia cắt mà ra thần giao cát tại thần giao trong cát có thể lẫn nhau đối thoại trao đổi lẫn nhau tự do ra vào các ngươi dựa theo được tuyển chọn thời gian phân loại số thứ tự vì danh phương chu nghĩ thầm về sau định ra quy tắc hắn không có ý định nhường đại gia dùng tên thật tới đối thoại cứ việc lẫn nhau tựa hồ cũng nhận ra thân phận của đối phương thế nhưng phương chu vì gia tăng cảm giác thần bí cũng vì đại gia có thể nói thoải mái cho nên vẫn là lựa chọn dùng số thứ tự tới đối thoại chuyến võ giả h i â n viên thần bí mà vĩ nạn giơ tay lên nhất chỉ phương chu trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một cái to lớn số không chữ nói cách khác phương chu tự phong là không hào làm số không cũng có một cái khác tầng h à n g nghĩa chính là không nữa danh sách chi trong đội h à n g nghĩa sau đó lục từ trên đỉnh đầu xuất hiện một từ tú vì hai lý bội giáp vì ba tào thiên cương vì bốn tào thiên cương có c h ú t đ ộ n g hắn tả hưu tưởng tận xem xét phát hiện mình mới là tiểu đệ tại thần giao trong các trao đổi dùng số thứ tự xưng hô h i ê n viên to lớn thanh âm thần bí mà xa xăm phương chu khỏe miệng nhảy lên diễn kịch liền muốn diễn đủ hắn hơi hơi không người cẩn tuân ý chí của ngài từ tú lục từ hai nữ không chút do dự đi theo phương chu động tác các nàng nhận ra phương chu thế nhưng cũng không có lộ ra cần tuân ý chí của ngài từ tú cùng lục từ cũng đều là không người đáp lại lý bộ giáp cùng tào thiên cương thì là cảm giác có chút khó chịu thế nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt bởi vì này chút chuyển võ giả mạnh mẽ là không thể nghi ngờ rất có thể đều là đã sống năm tháng dài đằng đắng lao quái vật cần tuân ý chí của ngài lý bộ giáp cùng tào thiên cương cũng lựa chọn c h ắ p tay lời nói hạ xuống sau bốn cái cột đá đ ô n g nhiên bắt đầu cất cao không ngừng b i ế n l ế n dài biển đến dài xông vào vô tận vân tiêu phía trên cùng dưới đáy bốn người triệt để kéo dài khoảng cách rầm rầm xếp bằng ở trên trụ đá chuyển võ giả lẫn nhau mặt đối mặt bọn hắn chính giữa có một đoàn đống lửa bùng cháy mà lên này một đám lửa phảng phất là khai thiên tích địa sau đoàn thứ nhất hỏa cháy h ừ n g h ự c lấy tràn ngập hy vọng cùng thần dị t ừ tú lục tử lý bộ giáp tào thiên cương đám người ngửa đầu quan sát cuối cùng thu hồi tầm mắt bọn hắn phát hiện trước người cũng có một đoá mỏng manh đống lửa bọn hắn vây quanh đống lửa bao phủ trong mê vụ lẫn nhau nhưng giao lưu bốn tôn truyền võ giả đang tiến hành hội nghị tựa hộ tại trao đổi lấy cái gì cấp bậc kia bọn hắn chạm không tới bọn hắn căn bản linh nghe không được đôi câu vài lời vì vậy bọn hắn đều đem ánh mắt đặt ở lẫn nhau trên thân. bọn hắn thử nghiệm trao đổi đều dùng danh sách tên chưa từng bại lộ tên thật của chính mình thế nhưng trên thực tế bọn hắn lẫn nhau cũng biết lấy lẫn nhau thân phận chân thật ngoại trừ lão lý lý bộ giáp dù sao tất cả mọi người là người thiếu niên chỉ có lý bộ giáp là sáu mươi lão nhân lẫn nhau đều không tại một cái kênh lên lý bộ giáp không có tham dự vào bọn hắn thảo luận bên trong nhưng lại nghe rất thích ca các ngươi có thể an toàn số bốn tàu thiên cương mở miệng nói ra ta vừa mới bị sáu tôn tiên tộc tứ cảnh thiên tài truy sát may mã gian nan nguy hiểm thời khắc đến tiền bối truyền võ vì vậy g i t sạch bọn hắn thái hư cổ điện bên trong quá nguy hiểm ta nhân tộc không ít tuổi trẻ võ giả đều đã bị tóm chúng ta muốn hay không hội tụ cùng một chỗ số bốn lời nói nhường lý bội giáp lông mày không khỏi nhảy một cái giết sáu tôn tứ cảnh tiên tộc thiên tài đây là cái gì quái v ậ ta t lý bội giáp trong lòng rung động hắn đang suy đoán số bốn thân phận c ă n c ứ đại khánh công báo truyền về tin tức chẳng lẽ số bốn là phương chu cũng là chỉ có một người thủ một môn khiến dị tộc rất nhiều thiên tài không dám tới chiến phương chu mới có thực lực này đi số một lục từ mở miệng ngươi thật mạnh ta chỉ giết mấy tôn thần tộc tam cảnh ta còn tại bị đuổi giết đâu bất quá ta có lòng tin rất nhanh liền có thể rét ngược lại số hai tư tú ta biết những cái kia bị bắt đi tuổi trẻ võ giả đều bị mang đi thiên kiêu thành chư tộc thiên tài dự định dùng cái này tuổi trẻ võ giả làm m ư i câu câu chúng ta mắc câu chúng ta một khi mắc câu chắc chắn sẽ bị một m ẹ hốt gọn tư tú khiến người khác đều là trầm m ặ t xuống bọn hắn bắt đầu thương lượng đối sách có thể là trừ phi tự mình đi tới thiên kiêu thành bằng không đều rất khó cứu những cái kia bị tóm nhân tộc thiên tài lý bội giáp ở một bên càng nghe càng kinh hãi càng nghe càng bị thương đại khánh công báo truyền về tin tức đều là tin tức tốt đều là phương chu trấn áp chư tộc thiên kiêu tin tức tào thiên cương giết chết tiên tộc thiên kiều tin chiến thắng có thể là nguyên lai、like, thái hư cổ điện bên trong tình huống thật sự thật tin tức còn khốc liệt hơn quá nhiều nhân tộc tuổi trẻ võ giả thậm chí gặp phải hủy diệt nguy hiểm lý bội giáp trầm ặ c phương số không tình huống của ngươi như thế nào ngươi gặp nguy hiểm sao bị nhiều ít dị tộc thiên kiều vây g i ế t cần chúng ta trước đi giải cứu sao tào thiên cương lại có chút quan tâm phương chu tình huống bởi vì lao tào rất rõ ràng phương chu một khi vào thái hư cổ điện gặp được mối nguy tuyệt đối sẽ so với bọn hắn bất luận cái gì người đều cao hơn dù sao h ã n tại thái hư cổ điện môn hộ trước giết thần tộc hai tôn thiên tiêu có thể xưng là thiên tiêu vậy cũng là các tộc bên trong đỉnh cấp thiên tài t ầ m quan trọng không cần nói cũng biết phương chu giết đối phương khẳng định sẽ bị thần tộc nơi nhằm vào đối mặt cái này hỏi thăm phương chu trầm mặt thật lâu hắn không biết trả lời như thế nào hắn bây giờ tình cảnh quái thoải mái dù sao một mực tại h ú t l i ệ m lấy thái hư lực lượng khiến cho tự thân nhân hoàng khí không ngừng lớn mạnh vào ngay hôm nay thuyền cảm giác mình nhân hoàng khí nồng đậm đến cực hạn không sai biệt lắm có mấy chục cái tào tiên cương như vậy bàn bạc đi、Ta. hết thể đều rất tốt ngoại trừ có chút nhàm chán ta bị truyền tống đến một chỗ bí địa bên trong nơi này thái hư lực lượng rất nồng n ặ n g nơi này có cổ binh tức sắp xuất thế ta đại khái cầm của binh mới có thể có thể ra ngoài mới sẽ tao nộ đến chiến đấu đi phương chu nói ra tào thiên cương cái này là tiếng người sao có chút nhàm chán tào thiên cương lục tử tử tú tất cả đều cảm giác được không nói gì bọn hắn tại thái hư cổ điện bên trong là gian nan cầu sinh phương chu trực tiếp bị truyền tống đến bí cảnh bên trong đều cổ binh chỗ phun trào thái hư lực lượng tám gội dễ như chở bàn tay thái hư c ủ binh phương chu suy nghĩ một chút nói ta giờ phút này vị trí bí địa bên ngoài hẳn là hội tụ không ít các tộc đỉnh cấp thiên tiêu một khi bí địa xây dựng chút này thiên tiêu liền sẽ tiến vào cho nên ta vẫn là rất nguy hiểm dĩ nhiên các ngươi không cần tới các ngươi có khả năng thừa dịp lúc này đi tới thiên tiêu thành giải cứu nhân tộc tuổi trẻ võ giả thời khắc này thiên tiêu thành có lẽ không có quá nhiều đỉnh cấp thiên tiêu tọa c h ấ n bí địa mở ra về sau ta cũng sẽ kiềm chế lại bọn hắn các ngươi nếm thử giải cứu một cái đi nếu là không được với thiên tiêu thành các loại ta phương chu nói trong lời nói mang theo hết sức tự tin máy liệt mọi người không tiếp tục t h u y ể n võ điện bên trong ở lại lâu trực tiếp lọ góc riêng phần mình đi hướng hẹn nhau địa điểm cuối cùng chuyến võ điện cột đá ở giữa chỉ còn số ba lý bộ giáp cùng số không phương chu bầu không khí đột nhiên có chút an tĩnh phương chu xem ra lý bộ giáp lên mắt cũng trực tiếp lựa chọn lọ góc bởi vì phương chu đột nhiên cảm giác được cái kêu bao phụ tại bí địa khẩu từ vòng sương mù dày bắt đầu dần dần tiêu tán bí địa muốn mở ra sáu bí địa bên ngoài bao phủ tại nồng đậm tử vong khói đen bên trong bí địa cửa vào bắt đầu dần dần hiện ra đã có bạch ngọc đái cầu thang h ư ảnh tại sương mù dày sau phơi bày ra bí địa bên ngoài bốn phía ngồi xếp bằng thân ảnh r ồ n r ậ p mở mắt ra thần tộc thiên tiêu số một võ ngạo đôi mắt sắp bén mi tâm thần cách bắn ra thần mang tiên tộc thiên tiêu số một t a n diệp cũng là đứng người lên trên thân áo bảo phần phật tay cầm một thanh kiếm mi tâm ấn ký dường như hồi phục lại tiên khí lợ、lờ. ma tộc yêu tộc quỷ tộc long tộc bao gồm tộc đỉnh cấp thiên tiên ti khí tức kinh khủng tại bọn hắn bốn phía phóng t h í c h ra lẫn nhau ở giữa tranh phong đối lập khí tức không ngừng va chạm đối với cái này bí địa bên trong của mình bọn hắn mỗi vị đều t ỉ n h thế bắt buộc vanh ba cuối cùng bao phủ bí địa miệng khói đen triệt để t á n đi làm khói đen t á n đi nháy mắt cả tòa bí địa cũng bắt đầu rung động sau đó cái kêu bí địa bên trong bậc thang bạch ngọc đúng là như núi cao vụt lên từ mặt đất lấy mắt thường đều khó mà bắt được tốc độ tầm tầm mà lên giống như thiên dai trong nháy mắt cắm vào mây trời cao tới và m t triệu một triệu nhất、dai. chẳng qua là trong chốc lát một tòa giống như thông hướng sâu trong tinh không cầu thang liền đã hiện ra tại chư tộc thiên kiêu trước mặt t r u n g t r u n g điệp điệp hào quang rủ xuống chảy xuống lóa mắt mà lóa mắt có m ờ mịt hào quang tỏ khắp mông lung mà xuất trần cổ lão mà thâm thúy khí tức n h ư n g mỗi một khối máu thịt đều tại vì run dậy mở ra có thái hư cổ binh muốn xuất thế như thế nồng đậm hào quang lần này của mình không giống bình thường có thể là trí bảo võng ạ o an diệp chờ thiên kiêu ánh mắt như nước hưng phấn vô cùng bọn hắn thân thể căng cứng đợi đến bạch ngọc thiên giai triệt để hiện ra thời khắc bọn hắn liền muốn, muốn trèo lên bậc thang thẳng lên. cấp đoạt của đoạt bọn, bọn hắn đứng lặng tại bậc thang bạch ngọc bên trên không thể tin ngựa đầu phản phất thấy được mênh ngông cao bởi cầu thang phần khối lẫn nhau trong lòng tất cả đều phát sinh rung động đã thấy thiên giai phần khối có một nhân tộc thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng trong tay đang luốt n u ố t một chén nhỏ tỏ khắp lấy cổ lão khí tức cổ đăng cái này thân trên g i cái này sao có thể trong chớp mắt này ở giữa toàn bộ thiên gia trên giới đều trở nên phá lệ tính lặng chương một trăm linh tám núi rơi một mảnh tuyết lưỡng nghi sinh tứ tượng vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu chương một trăm linh tám n ú i rơi một mảnh tuyết lưỡng nghi sinh tứ tượng vạn chữ thay mới cầu nguyện phiếu bậc thang bạch ngọc như thông hướng thiên không tinh không chốt sâu nhất giai một trượng vạn trượng ngốc trời cao vút trong mây tiêu vô số thần quan rủ xuống c h ạ y có khó có thể dùng cuối cùng khí mịt mở tỏ khắp huyền ảo kỳ dị khiến cho lòng người sinh hướng tới đây cũng là bí điệu bên trong thai ngẽn có thái hư của mình mỗi một kiện thái hư của mình đều còn theo lấy bảng bạc thái hư lực lượng bất luận cái gì đạt được c ủ binh thiên tiêu đều có thể đủ nhờ vào đó nhất phi chủng tiên bước vào người thường khó có thể tưởng tượng độ cao võ n g o an diệp bao gồm tộc đỉnh cấp thiên kiêu mục đích của bọn hắn càng là thuần túy chính là vì cổ binh vì bắt t r ư ớ c tộc bên trong trí cường mượn nhờ thái hư cổ binh lực lượng bước vào lục cảnh siêu phàm tương lai liền có cơ hội trèo lên đỉnh trí cường lĩnh vực nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc là bí địa mở ra thang trời chỗ cao nhất đúng là sẽ có bóng người ngồi xếp bằng vớt vớt tỏ khắp lấy thái hư lực lượng cổ đăng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hết thể các tộc thiên kiêu đều bối rối bọn hắn một mực trông coi tại bí địa một mực chưa từng rời đi cùng thất thần theo thái hư cổ điện mở ra đến nay bọn hắn nhìn chầm chầm vào này, tòa bí không có khả năng có người có thể tại dưới mắt của bọn họ tiến vào bí địa mới đúng cái kia trước mắt vị này nhân tộc thiếu niên lại nên giải thích như thế nào võ ngạo an diệp bao gồm tộc thiên tiêu toàn thân đều đang rút rút y bọn hắn n g n g đầu nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia bóng người sau lưng vô tận khí huyền hoàng tỏ khắp mà thái hư lực lượng bị dẫn dắt cùng khí huyền hoàng quân q u y ế t lấy nhau lượn vòng lấy phản g phất một vàng một đen hai cái âm dương ngư tại du chuyển tạo thành đặc biệt mà huyền ảo đồ án thiếu niên kia liền ngồi ngay ngắn ở này đồ án bên trong có mấy phần siêu phàm thoát tục đây rốt cuộc là người nào trông nhường từng vị thiên tiêu đều là tại thang trời bên trên ngưng bước bọn hắn tại nghĩ thầm lấy bây giờ tình huống chờ đợi lâu như vậy chờ mong lâu như vậy vốn cho rằng bí địa mở ra đại gia có thể bằng bản sự tới thu hoạch thái hư của mình nhưng là bây giờ lại là xuất hiện ngoài ý m ớ n tộc bên trong trí cường giả từng nói qua thái hư cổ điện bên trong bí địa đều không có bất kỳ cái gì thủ hộ giả này chút thái hư cổ bình có lẽ đã từng là vật có chủ thế nhưng năm tháng dài đằng đang qua đi những cái kia chuyên môn ấn ký đã sớm tại thời gian trường hà cọ g i a hạ biến mất không thấy gì nữa bây giờ này chút của mình đều là vật vô chủ võ ngạo hai đầu lông mày thần cách tại bắn ra màu vàng kim t i a chớp hắn nghĩ thầm một lát liền hiểu rõ đạo nhân ả n h kia tuyệt không phải cái gì bí địa thủ hộ giả bí địa bị người nhanh chân đến trước quả đạo bị người hái được đáng chết võ ngạo nghĩ thông suốt phát ra phẫn nộ gào thét mà lại còn là một nhân tộc võ ngạo toàn thân kích động khí thế khủng bố không khí đều bị hoanh bạo liệt giống như có gì tộc thiên mới nhìn rõ sương mù tán đi thần quang trừ khử sau phương chu khuôn mặt lập tức phát ra kinh hô là hắn nhân tộc thiên kêu phương chu hắn từng tại thái hư cổ điện môn hộ trước đánh giết vũ lâm cùng vũ sinh cái gì không có khả năng là hắn cái tiêu nhân tộc đ á n g chết thiên tiêu có người nhận ra phương chu hắn kinh hô thanh âm càng là chuyển khắp toàn bộ thang trời trong lúc nhất thời bao quát võ ngạo cùng an diệp ở bên trong dị tộc thiên tiêu r ồ n dập biến sắc làm sao có thể phương chu cái tên này bọn hắn há lại không biết thái hư cổ điện trước đó liên sát thần tộc hai tôn thiên kiêu phương chu sớm đã trở thành thần tộc cái đinh trong mắt chính là thần tộc tất sát đối tượng vừa vào thái hư cổ điện liền đạt được tin tức thế tất yếu giết phương chu thậm chí muốn dẫn theo phương chu đầu ra cổ điện đến lúc đó ngay trước cả nhân tộc mặt đem đầu trèo trên c h i n hạm Dùng này cái tới vô xì、sì、ba thần tộc thiên tiêu số một võ ngạo tối vi cùng nộ hắn phát ra gầm thét thần cách bên trong thần vi trùng trùng điệp điệp bao phủ tỏ khắp mà ra người khi nào vào bí điện võ ngạo toàn thân chấn động sau lưng áo giáp phá vỡ đúng là có hai cái cánh chim màu trắng hiện hiện bạch vũ bay tán loạn ở giữa hắn bắt đầu ở thang trời phía trên cấp tốc chạy nhanh giống một vệch màu trắng ánh sáng hướng phía vạn trượng thang trời đỉnh cao nhất b a o tố bắn đi chết võ ngạo đôi mắt sát cơ phun trào quanh thân phảng phất có màu vàng kim hồ quang điện đang không ngừng nhảy lên không quan trọng một cái nhân tộc cũng dám đạp trên đ ầ u hắn chiếm lấy thái hư cổ binh này thái hư cổ điện là chư tộc bố thí cho nhân tộc là chư tộc cho nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bảy thòng lọng là để nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đi tìm cái chết không phải để cho các ngươi tới đảm bảo nhân tộc không có tư cách đảm bảo ba. võ n g o trong đôi mắt sát cơ nồng đầm đến cực h ạ n sáng trói đến cực、hạ. tại thời khắc này hắn không giữ lại chút nào tự thân tu vi ngũ cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách siêu p h à m chỉ kém nhất tuyến hắn bản muốn nhờ cổ binh đặt chân siêu p h à m lục cảnh nhưng hôm nay cổ binh mất rồi cái này nhân tộc phương chu trong mắt hắn bất quá sâu kiến tam cảnh luyện khí đại võ sư tính là thứ gì đưa tay liền có thể gạt bỏ bạch bạch bạch hắn tại thang trời bên trên chạy vội theo không ngừng tới gần thang trời bên trên khoảng cách lại là càng kéo càng dài giống như là lan tràn ra vô tận chiều dài cái kia ngồi ngay ngắn ở vạn trượng đỉnh nhân tộc thiếu niên thân ảnh cũng dần dần trở nên mơ hồ giống như có thể là võng ạ o trong đôi mắt sắc cơ không có bất kỳ cái gì yếu bớt hắn cũng chưa từng có chút lưu ý hắn biết này là huế y tượng t là thang trời lực lượng ảnh hưởng cũng là thang trời khảo nghiệm hạn gì g buồn cười khảo nghiệm liền thái hư cổ binh đều đã đã rơi vào tay người khác này cầu thang khảo nghiệm còn có ý nghĩa sao không có chút ý nghĩa nào cho nên tiếp x u ố n g võng ạ o muốn làm chính là g i ế t giết phương chu đoạt lại thái hư cổ đăng tất cả những thứ này liền còn có ý nghĩa hắn muốn lấy x u ố n g phương chu trên cổ đầu người đặt thành tộc bên trong tiền bối cần có mục đích treo thật cao tại thiên kiêu thành mang ra thái hư cổ điện treo trên c h i n hạm đánh tan nhân tộc lòng tin đánh tan nhân tộc lòng d ạ n h â n tộc thiên tiêu hài hước đến cực điểm tam cảnh luyện khí đại võ sư cũng xứng xưng là thiên tiêu vê anh điện quang màu vàng tại võ ngạo chỉ hành ở giữa không ngừng dâng lên mà ra phản phát hóa thành một phương màu vàng kim lôi chỉ tại trên cầu thang không ngừng hướng lên bắn mạnh trên thực tế không chỉ là võ ngạo tiên tộc thiên tiêu số một t a n diệp khi nhìn đến bí địa đỉnh cao nhất xuất hiện một cái phương chu thời điểm cũng là thẹn quá hóa dẫn đến cực hạn giống là một loại chính mình chờ thật lâu cuối cùng chín quả đảo bị người cho sớm hái đi ăn hết chỉ còn lại có một cái h ộ đảo còn ném nền tới vào đương ầ u n g ờ trời i giác. Diệp tiên kiếm, giống như hóa thành một đạo kiếp đổi đi. bên trên trên Phấn nộ, An nắm thanh như thành quang, hướng phía thang một một truy cảm ước chế. mà mà phía khó hóa phía đạo đ nhiên hắn cũng không muốn lạc hậu hơn võ ngạo dù sao phương chu giờ phút này nắm trong tay thái hư cổ binh cái kia ngọn cổ đăng một khi phương chu chết tại võ ngạo trong tay cái kia cổ đăng liền sẽ rơi vào võ ngạo tay an diệp tự nhiên không n g u y ệ n ý thần tộc cùng tiên tộc thiên tiêu số một phản phất giờ này khác này rõ sức lên lẫn nhau tại tranh đoạt lấy ai có thể trước tiên đánh giết phương chu đoạt lấy thái hư cổ binh cứ việc vị kia nhân tộc thiên kiêu không biết dùng thủ đoạn gì nhanh chân đến trước xuất hiện ở bí địa chỗ cao nhất thậm chí ngay trước rất nhiều tiền h hữu tiêu trước mặt vớt vớt cái này của binh thế nhưng cũng không trở ngại hắn sau đó phải chết vanh ba thang trời phía trên k h í tức kinh khủng đang đàn x e lấy màu vàng kim võ ngạo cùng màu trắng an diệp hóa thành hai đạo ánh sáng phóng tới cái kia nhắm hai mắt còn tại thể vị cùng vớt vớt c ổ binh nhân tộc thiếu niên q u ỷ tộc ma tộc yêu tộc bao gồm tộc tiên tiêu cũng tốc độ cao bắt kịp muốn nhìn một chút nhân tộc này cuối cùng kết cục sẽ như gì cái này nhân tộc thiếu niên còn có thể sống tuyệt đối không thể sẽ tiếp tục sống bởi vì võ ngạo cùng an diệp đồng thời ra tay hai tôn ngũ cảnh đ ỉ n h phong đối một cái tam cảnh nhân tộc luyện khí đại võ sư ra tay hắn sống thế nào hắn cầm việc gì cứ việc phương chu chiến tích chuyển đến từng đánh chết vũ lâm cùng vũ sinh thế nhưng vũ lâm cùng vũ sinh đều chẳng qua là tứ cảnh đ ỉ n h phong cũng không thành ngũ cảnh cùng võ ngạo khoảng cách cực lớn cho nên không có người cảm thấy phương chu có thể đỡ nổi võ ngạo giờ này k h ắ c này phương chu nhắm hai mắt quanh thân quần quận nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tại lẫn nhau giao hòa lấy tại tử vong xương mũ khí tiêu tán máy mắt phương chu liền phát hiện bình luyện hóa thanh đồng cổ đăng có thể trưởng không cái này của binh trên thực tế khi hắn luyện hóa này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng thời điểm trong đầu truyền võ thư phòng lập tức phát ra kịch liệt rung động nổ vang đang không ngừng văn vọng có cổ lão huyền âm đang kích động tựa hồ có vô thượng tồn tại tại nói mớ phương chu v ú t v ú t thanh đồng cổ đăng có thể rõ ràng cảm nhận được cổ đăng lực lượng không tầm thường truyền võ thư phòng phát ra một cỗ cường đại hấp lực muốn đem cổ đăng hút vào giống như cổ đăng cùng truyền võ thư phòng có liên quan phương chu lúc này mới là nhớ tới ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong hắn vừa tiến vào thái hư cổ điện liền bị truyền đưa đến nơi này ngay từ đầu phương chu không có đi suy nghĩ nguyên do trong đó hiện tại xem ra là bởi vì này ngọn cổ đăng không tiếp tục kháng cự này phần hấp lực thanh đồng cổ đăng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa bị thu nạp vào chuyển võ thư phòng phương chu tâm thần chặt chẽ khó a chặt liền phát hiện cổ đăng đồng bình lung lay rơi vào chuyển võ thư phòng cái kia trên bàn bát tiên vanh ba trong chốc lát phương chu chỉ cảm thấy một cỗ khí tức huyền ảo bắn ra cổ đăng sáng rực lên chuyển võ thư trong phòng h ắ t cám triệt để bị s u a tan bị vô tận hào quang báo phủ đường hoang đại khí hào quang rực rỡ cổ đăng cùng chuyển võ thư phòng triệt để hòa làm một thể phương chu cảm giác được hắn cùng chuyển võ thư phòng ở giữa liên hệ tựa hồ trở nên càng chặt chẽ kế lần trước chuyển võ thư phòng tán thành về sau lần này lẫn nhau quan hệ giữa càng tiến một bước không có tiếp tục nghiên cứu thanh đồng cổ đang gia nhập đối chuyển võ thư phòng có ảnh hưởng gì phương chu thần tâm rời khỏi xếp bằng ở thang trời đ ỉ n h phương chu chậm rãi mở mắt ra ánh mắt rơi vào dưới đáy theo thang trời phía dưới chạy vội mà lên thân ảnh hắn đ ạ m mạc mà ôn hòa tầm mắt cùng v ó nạo tràn đầy sát cơ tầm mắt đối mặt phiếu m i ể như vực sâu thâm thuy đến khó dùng phỏng đoán sát cơ quần quận võng nạo trong l đối đầu cái này tầm mắt đột nhiên khiến cho hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người thế nhưng hắn không lo được quá nhiều thang trời phía trên phương chu đứng người lên chậm rãi nâng lên nằm đấm mây c h ả y lượn lờ phảng phất bị một quyền này cho dẫn dắt dồn dập thu nạp vào hắn một quyền phía trên sau lưng kim hắc luân chuyển đại biên bản tựa hồ tại thời khắc này hóa thành hắc kim áo giáp bao trùm tại phương chu trên thân nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng điều động phương chu khí huyết sôi trào ánh mắt như sát thần tộc thiên tiêu võ n g o muốn chết thành toàn ngươi phương chu một bước đạp thật mạnh xuống bách hội thần đình phong trì cựu vĩ l i ê n mở bốn cái tử huyệt phương chu kinh mạch trong cơ thể giống như là hóa thành một cái lưới lớn trong n g á y mắt quán thông không trở ngại nguyên bản như dốc rách nước chạy khí huyết trong n g á y mắt hóa thành chín kẻo m ộ ư ơ i tám rẽ nộ ra nước sông thân thể hóa hỏa l ỏ ánh sáng màu đỏ n g ỏ m sông vào trong đây giống như một đoàn bùng cháy rắn đỏ kim hắc áo giáp sen lẫn âm vang phương chu nếm thử trùng kích cái thứ năm tử huyệt h u y ệ t m ạ n g môn bất quá không có sông mở hơi có chút xấu hổ phương chu cũng không thèm để ý hãn chuyển hóa lâu như thế thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí có những lực lượng này gia trì phương chu vậy liền dùng tứ long sống lưng chiến thần tộc t i ê n tiêu số một khí huyết theo bên ngoài thân tràn ra hóa thành sương mù màu máu tại thời khắc này cả tòa thang trời đều tại chấn động phản p h ấ t đứng lặng tại thang trời đ ỉ n h không phải một vị nhân tộc mà là một tôn kinh khủng hư không cổ thú tại bang bạc nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng ra trì hạ phương chu lực lượng liên tục tăng lên khí huyết biến thành bốn đầu huyết long chiếm cứ sau l ư n g phương chu giống như là bốn cái đôi u đón gió rút đấm sương sống r u lên như nổ long gào thét mỗi một tấc máu thịt đều tại chấn động võ ngạo trong lòng giật mình thế nhưng giờ này khắc này đã sớm không có đường lui hắn một tiếng gào rít sau lưng một đôi bạch vũ đúng là hóa thành ngàn vạn kiếm vũ bao phủ ở giữa như ngàn vạn đạo kiếm quan g bao phủ dường như ngân hà bay tiết chém xuống phương chu sau lưng có bốn đầu huyết long dữ tợn sắc mặt đ ạ mạc m thân mang hắc kim áo giáp lên tay nhân hoàng thủy quyền vùng mạnh hạ dầm dầm dầm tuyển như sao ẩm ẩm nhấp nhô tiếng vang phương chu đánh ra một q u y ề n m h á y mắt thân hình liền xé nát vô số kiếm vũ đ ă n g thiên thẳng lên dẫm lên hư không một quyển hướng phía bay nào mà đến võ ngạo đập xuống giữa đầu quá nhanh võ ngạo vẹ mặt nhật biến chưa từng nghĩ hãn ngũ cảnh định phong lực lượng bùng nổ thế mà đều không thể nghiền ép trước mắt cái này nhân tộc thiên tiêu làm sao có thể võ ngạo trong lòng một vì sợ mà tâm rung động hắn mi tâm thần cách sáng lạ có vô số màu vàng kim lôi đ ỉ n h xen lẫn tại quanh thân hóa thành một cây lôi đ ỉ n h ngưng tụ thần mâu hắn bắt lấy t h ầ n mâu v ò n g e o lắc một cái hướng phía phương chu vị trí phi tốc ném ra muốn một mâu xuyên thủng phương chu Võ va vàng vô anh ba, quyền cùng mâu chạm. Màu vàng kim lôi đỉnh thần mâu, lại là trong nháy mắt nổ chạm. mâu Màu mâu, kim mắt làm lại là lôi số thân thể này khí huyết này khí cơ này đây là nhân tộc không võ ngạo gầm thét một c ư ớ c tầng tầng đạp ở thang trời bên trên đem thang trời giấm đạp rung động không thôi hắn muốn nhờ c ố lực lượng này bắn ra bay ngược nhưng mà phương chu nhân hoàng thủy quyền tại đánh bạo lôi đình thần mâu nháy mắt liền đã sắp như tia chớp quất vào võ ngạo trên s ố n g lưng phương chu mở tử huyệt tự nhiên n h ắ m chuẩn đối phương tử huyệt võ ngạo trên người khí thế cũng không kịp phong ngự liền trực tiếp bị vanh bạo trong nháy mắt màu vàng kim máu từ mỗi một tấc máu thịt bên trong dâng lên mà ra nổ thành đồng xương máu võ ngạo trong miệng cũng là ho ra như thủy ngân đậm đặc màu vàng kim màu tươi không thể tin tại trong con ngươi của hắn hiện hiện làm thần tộc đỉnh cấp thiên tiêu hắn tự ngạo vô cùng bởi vì hắn vững tin chính mình cực cường có thể là giờ này khác này hắn đúng là bị một quyền đánh đổ máu cái này n h â n t ộ c so với trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều mà phương chu thì là những mày không có đánh bạo nhiều như vậy nhân hoàng khí tích lũy cùng xúc thế thế mà chưa từng đánh nổ không hổ là thiên tiêu số một quả nhiên chỉ bằng vào cựu long sống lưng còn chưa đủ phương chu đan điện r u lên sau một khắc khí hải sôi trào cùng q u á cuồng núi tuyết chấn động khí hải núi tuyết hư ảnh ở sau lưng của hắn phơi bày ra áp xúc không ngừng áp xúc vô số linh khí bị hắn áp xúc cuối cùng áp xúc đến cực hạ sau hóa thành một mảnh tuyết từng điểm từng điểm bay xuống tại núi tuyết đỉnh trên núi hạ xuống một mảnh tuyết khí hải núi tuyết núi cuối cùng thành núi tuyết làm vô số tuyết bắt đầu bay tán loạn mỗi một mảnh tuyết chính là trầm trọng áp xúc linh khí tuyết lớn đầy trời ở giữa phương chu luyện khí võ đạo khí tức tăng vọn trực tiếp bước vào lĩnh vực mới tứ cảnh luyện khí võ tông võ đạo t ô n g sư và anh khí hải núi tuyết hư ảnh giống như hình thành một mảnh đặc biệt dị tượng dị tượng vắt ngang đầu đá mà xuống như trọng truy h oanh kích t h ầ n tâm bị một quyền đánh dâng lên s ư n g máu đổ máu không thôi thần tộc thiên tiêu v õ n g ạ o con người cọ rụt lại này cái gì a đánh tới một mảnh biển đập tới một ngọn núi v õ n g ạ o chỉ cảm giác mình tinh thần muốn bị đẻ nát giống như thất khiếu đều phun máu hình dạng của hắn thê thảm vô cùng không chút do dự hắn vận dụng thần cách bên trong thần ý thần ý dâng lên phản phất có một tôn thần tại hắn sau l ư n g h i ệ t hiện trên bao nhìn xuống giơ tay lên xa xa chụp về phía đập tới hãn hải cùng ngọn ú i thần chỉ hư ảnh cùng sơn hải d đúng là rằng c ó không xong phương chu khí huyết lao nhanh sợi tóc bay lên ánh mắt như hỏa võ ngạo thất khiếu chảy máu nghiến răng n g h i ế n lợi trạng thái thê lương thang trời phía trên vắn mạnh mà ra an d i ệ p đột nhiên ngưng bước tê cả ra đầu võ ngạo thảm trạng hắn tự nhiên cũng nhìn thấy chưa từng nghĩa vị này nhân tộc thiên tiêu thế mà mạnh mẽ đến tận đây bất quá an d i ệ p không có rút đi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường trong đôi mắt lại là toát ra ý mừng hắn vui mừng chính mình không có xuất thủ trước nhất nhân tộc này t i ê n t ê u cư nhiên như thế khó gặp nếu là lưỡng bại câu thương tốt nhất hắn vừa vặn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Mặc hắn đều có thể nhặt nhạnh chỗ tốt phương chu sợi tóc bay lên hắn chầm rãi nhắm mắt tại luyện khí võ đạo đặt chân tứ cảnh võ tông cảnh giới thời điểm quanh thân nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng bắt đầu rung động hắn võ đạo ra cảnh giới cũng muốn s u n g kích tứ t ư ợ n g cảnh sáu nhân hoàng chiến vách phương chu cảm lộ thiên địa nhân ý nghĩa đặt chân tam tài lĩnh vực bây giờ hắn muốn s u n g kích tứ t ư ợ n g cảnh vô số nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tràn vào đan điển tràn ngập tại khí hải núi tuyết hình thành tiệu thế giới bên trong như thế nào tứ tượng mặt trời thiếu dương thải ơm thiếu ơm là vì tứ tượng thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí sen lẫn ở giữa giống như một vòng thái cực đ ổ luân chuyển nhân hoàng khí dâng lên nên đón sán lạ ngời n g ngời hào quang nhân hoàng khí không ngừng áp suất hội tụ giống như hóa thành một vầng mặt trời trói l ó a thái hư lực lượng mách liệt từ liệt dương bên trong thôn vệ như thiên cầu thực nhật hóa thành tà dương mặt trời thiếu dương hai tượng hiện ra sau đó thái hư lực lượng tràn ngập khí hải núi tuyết thiên k h u n g một vòng tàn nguyện bốc lên nhân hoàng khí từ bên trong mà sinh tràn ngập lấp đầy hóa thành trăn trọn thiếu âm thái âm hai tượng hiện ra từ lương nghi sinh tứ tượng khí hải núi tuyết dị tượng bên trong âm dương biến hóa ở giữa bàn g bạc thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí biến ảo thành bốn con dị thú tọa c h ấ n thiên cung vững chắc lấy khí hải núi tuyết có long nam nga có hồ dích đạo có tước t ê gáy có rùa lôi minh thái hư lực lượng hóa bạch h ổ cùng huyền v ũ nhân hoàng búp hơi chu tức cùng thanh long trên núi hạ xuống một mảnh tuyết nhân gian nên đón tứ thu thần giờ khắc này phương chu khí tức tăng vọn triệt để đánh vỡ gông cùng xiềng xích võ đạo gia cảnh giới bước vào tứ tượng cảnh bình thường võ đạo gia tứ tượng chẳng qua là lĩnh nộ bốn loại sức mạnh biến hóa mà phương chu lại khác hắn là cảm nộ thiên địa âm dương biến hóa đây là tứ tượng cảnh cực hạ sáu giờ khắc này phương chu khí tức cực hạ n thăng hoa hắn truyền tống vào thái hư cổ điện liền tại đây bí địa đỉnh c ô t tọa hắn không chỉ có tại luyện hóa thái hư lực lượng cũng tại cảm nộ g năng lượng biến hóa luyện khí võ tông thứ long sống l ư n g cảnh tứ tượng võ đạo gia giờ này khắc này phương chu so với tại thái hư cổ điện trước thủ vệ thời khắc càng thêm c ư ờ n g đại khí hải núi tuyết dị tượng lại lần nữa thăng hoa nhân hoàng hư ảnh hiện ra rủ xuống một quyền võ ngạo thần cách vết dạn hiện hiện soạt soạt một tiếng phá vỡ đi ra hắn kêu t h ả m một tiếng bị một quyền đánh bay ra thang trời bên ngoài tại trên trời cao trực tiếp nổ tung thân thể sụp đổ máu thịt điêu tàn phá thoái không thể t ả thần cách trôi nổi có kim quan có kinh khủng thần ý từ trong đó lan tràn ra cô này ý phản phất muốn dung chuyển thiên đ ị a giống như phương chu đứng lặng tại thang trời phía trên cảm giác như một phương tinh không ép xuống dưới đáy tiên tộc thiên tiêu an diệp toàn thân run rẩy đôi mắt thích chặt cô này thần ý chí cường chi ý võ ngạo đứng sau lưng một vị thần tộc trí cường thần cách chiếu dọi ra một tôn hữ ảnh bằng lãnh quan sát phương chu một chết thân tộc trí cường hư ảnh phát ra t h a n h âm lạnh như băng giống như có lôi đình pháp tắc cùng quy tắc hạ xuống phản phất hóa thành một cây kinh khủng lôi đình tổ chức thành ngón tay đó là trí cường thần ý sen lẫn thành lực lượng phương chu sừng sững thang trời đ ỉ n h phản phất đối mặt với diện thế k ế t p h ạ n đôi mắt của hắn trước sau như một đạm mạc đối tại trí cường ra tay không có chút nào thèm quan tâm hắn tâm thần k h ẽ động liền muốn phải vận dụng chuyển võ thư phòng đúng là lắng lại số dưới phương chu một hồi đột nhiên quay đầu liền thấy thang trời phân khối cái t i ê phiến giống như bị phụ bụi vô tận thuế nguyện thanh đồng môn phía sau chuyển đến một tiếng un dung thở dài sau đó cái kia lôi đỉnh sen lẫn trí cường ngón tay đúng là dồn dập sụp đổ trí cường thần ý cũng là yên diện tiêu tán tiên tộc thiên kiêu số một an diệp tê cả ra đầu dù mình hắn nhìn chằm chằm phương chu sau lưng cánh cửa k i a hộ phản phất thấy môn hộ về sau có khủng bố đến cực điểm tồn tại thái hư cổ điện bên trong chẳng lẽ còn có sinh linh sinh tồn thật là lại là nhân vật khủng bố cỡ nào cái kia tôn sinh linh vì cái gì ra tay bởi vì phương chu luyện hóa cổ đăng nghĩ ký cực sợ an diệp cùng với chư tộc thiên kiêu cũng không đốc giờ khắc này ngày này bậc thang bí địa là phương chu sân nhà thái hư cổ điện bí địa bên trong tồn tại cường giả bí ẩn tin tức này để bọn hắn vô cùng kinh hãi cùng hoảng sợ chư tộc thăm dò thái hư cổ điện như thế năm tháng dài đằng đắng chưa bao giờ thấy qua bí địa bên trong c ó sinh linh tồn tại thái hư cổ điện ra kịch biến l i ê n trí cường thần ý đều bị ma diện bọn hắn thế nào dám lưu lại trốn an diệp không chút do dự xoay người bỏ chạy trốn hồi t r ở lại thiên tiêu thành chúng ta bắt nhân tộc vào thái hư cổ điện tuổi trẻ võ giả không tin ngươi vừa thuyền không tới cứu ngươi dám đến thiên tiêu thành chính là ngươi nơi chôn xương võ ngạo chủ quan nếu là võ ngạo nhập siêu phàm chưa chắc sẽ chết mà bây giờ lại là thê thảm bỏ mình an diệp sẽ không đi vào võ ngạo theo gót hắn chọn đột phá siêu phàm lại tới đối phó phương chu một tiếng gào k h é t sau đó an diệp thi triển tiên tộc bí thuật cũng không quay đầu lại lao ra bí địa trốn hướng nơi xa không chỉ là an diệp yêu tộc ma tộc quỷ tộc các tộc đỉnh cấp thiên tiêu đều là thi triển át chủ bài đảo mệnh thủ đoạn chạy trốn nơi xa biến mất hình bóng phương chu sau lưng khí hải núi tuyết dị tượng vắt n g n g l ê tay nhân hoàng thủy quyền vẫn như cũng là một quyền võ ngạo trôi nổi tại trong hư không cái kia viên c h e kín vết rách thần cách lập tức bị đánh bạo nổ thành vô tận đùi vung b ã i võ ngạo linh hồn thét lên cũng là hơi ngừng vị thần này tộc thiên kiêu số một như vậy n g ã xuống chết thảm ở này một q u y ề n dẹp t i ê n vạn trượng khói sóng sau đó phương chu đạp mạc nhìn xem chư tộc thiên kiêu chạy trốn bóng lưng bên hai vẫn quanh quẩn lấy tiên tộc thiên kiêu an diệp uy hiếp lời nói thiên kiêu thành phương chu ánh mắt phảng phất có vô tận s i n diệt lần này đi làm nhường thiên kiêu thành lại không thiên kiêu sáu thái hư cổ điện bên ngoài chư tộc đều là điều động tu sĩ đang nói trừng thái hư thiên ki bởi vì thái hư cổ điện bên ngoài không hề bận tâm thiên tiêu bảng cũng không có biến hoa quá lớn cho nên chư tộc tu sĩ cơ hồ muốn ngủ gà ngủ n g gật nhân tộc đại khánh công báo người phụ trách cũng nhìn chằm chằm thiên kiêu bảng cũng không có thấy cái gì có ý tứ đưa tin căn cứ thiên kiêu bảng còn chắc mặc dù chư tộc đều có thiên tài ngã xuống có thể là đều không phải là cái gì đ á n g đến đưa tin tồn tại mà trái lại nhân tộc thử vong số lượng ngược lại cũng không nhiều cho nên thái hư cổ điện bên ngoài rất bình tĩnh đông dưng thái hư thiên kiêu bảng r u lên phản phất có tiếng nổ vang rền vang vọng Đang n g g ủ à ngủ, ngủ g ậ thần c tộc thiên tiêu số một võ ngạo h n b vẫn lạc này giới điều động hướng thái hư cổ điện thần tộc thiên tiêu số một chết tất cả mọi người ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm kim bảng thay vào đó là một cái sáng lạ l ó a mắt màu vàng kim tên phương chu chương một trăm linh chín đi bộ sáu trăm dặm lên phía bắc tiên h tiêu thành cầu n g u y ệ i phiếu chương một trăm linh chín đi bộ sáu trăm dặm lên phía bắc tiên h tiêu thành cầu n g u y ệ i phiếu chết thái hư thiên kiêu bảng đệ nhất xóa tên thần tộc thiên kiêu số một võ ngạo bỏ mình làm hết thể nhìn t r ầ m t r ầ m thái hư tiên h kiêu bảng tồn tại thấy này phân biến hóa chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo b à n chân toát ra trong nháy mắt bao t r ù m toàn thân đặc biệt là thần tộc cường giả bọn hắn càng là cảm giác được một hồi hốt hoảng cùng không thể tưởng tượng nổi võ ngạo làm sao lại chết không có khả năng chết a ai có thể giết hắn cho dù là siêu phàm độc cảnh đều chưa hẳn có thể giết võ ngạo a h ư u h ư u h ư u thanh thành bên trong thần tộc chiến hạm gào t h é t hành không khí tức kinh khủng sôi trào mà nóng bỏng đốt cháy hư không trên chiến hạm bắt cảnh thần tộc cơn giả trong đôi mắt tràn đầy không thể tin sợi tóc màu vàng nóng bay lên không ngừng hắn thân mang chế đến giáp khôi ngô chiến l ự c mi tâm thần cách phảng phất muốn bắn ra kinh khủng trùng sáng h ủ y thiên diện đ i ệ giống như võ ngạo chết rồi hắn làm sao lại chết làm này giới thần tộc thiên tài nhất tồn tại hắn bị ký thác kỳ vào cao trên h chí chờ ậ m biển mây tạo mãn một thân áo bảo tím bay phất phới xếp bằng ở đám mây quan sát này tôn đứng lặng trên chiến h ạ bắt cảnh thần tộc cường giả chết liền chết rồi ồn ào lớn tiếng như vậy sợ thế nhân không biết hắn chết tạo mãn thản nhiên nói trên chiến hạm vị kia bắt cảnh thần tộc cường giả đột nhiên ngầm đầu gác gao nhìn chằm chằm tạo mãn tào mãn ba tào mãn cười nhạo một tiếng đều nói rồi đ ừ n g hô lớn tiếng như vậy tới chiến một trận ngươi lại không dám thần tộc cường giả khí đến toàn thân đều đang cuộn trào mánh liệt lấy sóng nhiệt thần ý cuồn cuộn vị thần này tộc bắt cảnh cường giả s á t thực chẳng qua là g i ố n g giống đầu tiên tại nhân tộc vực giới bên trong hắn mặc dù là bắt cảnh thế nhưng sẽ bị tiếp cận chưa hẳn đánh thắng được tào mãn mà võ ngạo chết vạn phần kỳ quặc bởi vì hắn thân là hộ đạo giả rõ ràng nhất võ ngạo cùng mặt khác tiên kiêu cũng không đồng dạng vũ sinh vũ lâm chờ t h i tài chết liền chết rồi thế nhưng võ ngạo lĩnh hội có thể là trí cường thần ý nhờ vào đó ngưng tụ mà ra thần cách hắn một khi có nguy hiểm tính mạng k í c h phát trí cường thần ý thậm chí sẽ có trí cường giả ý chí bông u xuống cho nên vị này bắt cảnh cường giả vô cùng không hiểu vì cái gì võ ngạo sẽ chết mà t i ê n biêu trên bảng thay vào đó là tên phương chu không hề nghi ngờ giết võ ngạo người phương chu t à o mãn tại trên biển mây cười nạo thần tộc bắt cảnh cường giả cũng chỉ có thể đứng lặng trên chiến hạm không có năng lực cùng độ không có cách ai bảo hắn vô pháp tiến vào thái hư cổ điện tốt vô pháp vì võ n ạ o báo thù đâu bất quá vị thần này tộc bắt cảnh cường giả trên người sát cơ vẫn như c ũ rất nồng nặc hắn đang nói g chừng nhìn chằm chằm thái hư cổ điện một khi phương chu ra tới hắn thế tất yếu giết hắn hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác chiến thuyền trên chiến hạm tộc k h á c cường giả thần ý phun g trào bắt đầu trao đổi hắn cùng tiên tộc ma tộc yêu tộc chờ cường tộc cường giả c â u thông để bọn hắn bắt cảnh cường giả tạm thời cản trở ở tàu mãn một khi phương chu ra tới hắn muốn giết phương chu giết phương chu lập tức ra nhân tộc vừa giới tại thời khắc này tại võ ngạo bỏ mình n h y mắt vị thần này tộc bắt cảnh cường giả đã nộ đến có chút đánh mất lý trí võ ngạo là ai đó là hắn ký th kết quả là thảm như vậy chết tại thái hư cổ điện bên trong chết tại nhân tộc thiên tiêu trong tay không thể nói lý cho nên hắn cũng muốn phương chu chết thần tộc vẫn luôn là cao ngạo cho tới bây giờ xem thường nhân tộc ở trong mắt thần tộc nhân tộc liền là đê tiện nhất t r ủ n g tộc mà bây giờ nhân tộc thiên tiêu d ẫ m lên thần tộc thiên tiêu thợ ư n g vị vậy làm sao có thể nhẫn mặc kệ thần tộc cường giả là thái độ gì võ ngạo b ọ mình thái hư thiên tiêu bảng biến hóa trong lúc nhất thời nhường bên ngoài nhấc lên dậy sóng sóng lớn đại khánh công báo người phụ trách hưng phấn vô cùng ghi chép viết tin t ứ tay đều đang run dày quá kích、thích. phương chu tại thái hư cổ điện b giết thần tộc thiên k i ê u số một đây quả thật là quá kích thích sáu thái hư cổ điện bên trong bầu không khí cũng đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn tiếng xe gió vang vọng không dứt tiên tộc thiên k i ê u số một an diệp đang điên cùng chạy trốn yêu tộc ma tộc q u ỷ tộc phật tộc long tộc bao gồm tộc thiên k i ê u cũng đều tại chạy trốn võ ngạo chết cực lớn kích thích bọn hắn võ ngạo có thể là ngũ cảnh đình phong khoảng cách lục cảnh siêu phàm chỉ kém một kia mà nói cùng chiến lực võ ngạo có thể cùng siêu phàm lục cảnh tu sĩ không quá lớn khác nhau có thể là võ ngạo bị sống sờ sờ đánh chết đánh thân thể vỡ nát liền thần cách đều bị ma diện kinh khủng nhất vẫn là cái kia thang trời cuối cánh cửa k i a hộ cánh cửa kia về sau lại có sinh linh tồn tại trí cường giả thần n i ệ m sen lẫn hình thành lôi đình nhất chỉ đúng là bị môn hộ sau lực lượng cho đánh nổ thái hư cổ điện bí mật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn hiu hiu hiu chút này thiên tiêu điên cùng chạy trốn hướng thiên tiêu thành bọn hắn dự định lợi dụng những cái kia bắt nhân tộc tuổi trẻ võ giả tới uy hiếp phương chu tới bức bách phương chu đến đây thiên tiêu thành cứu người phương chu phải chết nhân tộc xuất hiện dạng này thiên tiêu thật sự là làm người ta kinh ngạc cùng khủng bố nay đã không tính là thiên kiêu mà tính là chân chính yêu nghiệt một chủng tộc bên trong có thể xuất hiện một vị yêu nghiệt đều là cực kỳ đáng sợ sự t ì n h đến mức phương chu sẽ tới hay không thiên kiêu thành an diệp bao gồm tộc thiên kiêu hết sức vững tin phương chu nhất định sẽ tới không có khả năng không đến bởi vì phương chu từng nhỉ non tự nói hắn muốn cho thiên kiêu thành lại không thiên kiêu côn g vọng đến cực điểm lời nói chẳng lẽ hắn dự định dùng lực lượng một người giết sạch cả tòa thiên kiêu thành bên trong chư tộc thiên tại sao nói mạnh miệng ai sẽ không an diệp đôi mắt băng lãnh tiên tộc văn nhã ngụy trang rốt cuộc duy trì không đi xuống hắn cứ sợ hắn nhất định phải giết chết phương chu võ ngạo thực lực cũng không k é m hắn có thể là bị phương chu mạnh mẽ đánh nổ nay phân hoàng sợ khắc tại nội tâm của hắn nếu là không tự mình xóa đi hắn sợ sẽ đối với sau này tu hành mang đến ngăn trở hắn muốn trở về thiên kiêu thành trùng k í c h siêu phàm lục cảnh một khi hắn bước vào lục cảnh đặt chân siêu phàm lĩnh vực phương chu không thể nào là đối thủ của hắn bọn hắn bực này thiên kiêu đặt chân siêu phàm đây tuyệt đối là kinh khủng chỉ có đáng tiếc là chưa từng cầm tới thái hư cổ binh nếu là cầm tới thái hư cổ binh lại đặt chân siêu phàm lĩnh vực có thể đại đại tăng cường thiên phú và tương lai hạn mức cao nhất thậm chí có tư cách tr mà bây giờ tay không đột phá siêu phàm tương lai có lẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến bắt cảnh đ ỉ n h phong mong muốn đặt chân c ử u cảnh đều mọi loại khó khăn an diệp trong lòng thở dài càng ngày càng o á n độc cùng phẫn nộ phương chu phải chết sáu thiên t i ê u thành vắt ngang tại thái hư vực giới d ĩ bắc lại sau này chính là một mảnh s á m mịt mở từ vòng khói đen c h e phủ khu vực cao ngất nguy nga thành trì là chư tộc mỗi một thời đại vào thái hư cổ điện thiên kiêu nhóm chế tạo tòa thành trì này rất có lịch sử khí t ư c tọa lạc tại thiên hư vực giới bên trong ít nhất mấy ngàn năm thái hư cổ điện tại trong hư không vượt qua xuất hiện huế nguyệt lâu đ mà chư tộc đối thái hư cổ điện thăm dò cũng trải qua tháng năm dài đằng đắng vì vậy thiên tiêu thành thành lập có mấy ngàn năm tuyến nguyện cũng là cũng chẳng có gì lạ giờ này khắc này thiên tiêu thành trên cổng thành một cây lại một cây thô to dây thừng bông xuống giống như là từng đầu leo lầu cổng thành dây thừng tại lầu cổng thành tường góc lan can về sau một tôn lại một tôn chư tộc thiên tài thân ảnh hiện hiện dây thừng rủ xuống về sau có nhân tộc tuổi trẻ võ giả mình đầy thương tích bị t r ó i lấy rủ xuống ở trên thành lầu từng cái bộ dáng cực kỳ thê thảm rõ ràng đều bị tra tấn thế nhưng những n à y nhân tộc võ giả trong đôi mắt đều tại p h u lửa niềm tin của bọn họ chưa từng t ă n g rã bọn hắn đôi mắt đầy cói lòng lấy phẫn nộ cùng báo thủ diễm hỏa n h â n tộc cùng chư tộc là không chết không thôi cửu hận đời này vô pháp lắng lại nhiều lắm quá nhiều rủ xuống dây thừng từng vị nhân tộc võ giả giống như là bị trói buộc ở dây gai bên trên châu chấu rủ xuống tại trên tường thành nhìn thấy mà giật mình chư tộc thiên tài đem những n à y nhân tộc võ giả làm làm mùi r ụ mục đích tự nhiên là vì câu dẫn người tộc thiên tài trước tới cứu viện bởi vì bọn hắn biết nhân tộc trọng nghĩa khí tất nhiên sẽ tới cứu một khi nhân tộc thiên tài xuất hiện vậy liền sẽ bị bọn hắn một mẻ hốt gọn nơi xa thế nhưng không hề nghĩ tới chư tộc cư nhiên như thế ngoan lệ cùng tàn khốc thế mà đem nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả treo ở trên thành lầu đây là trần trụi dẫn dụ tao thiên cương ba người đều rõ ràng trong này tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong mặc dù phương chu nói chư tộc đỉnh cấp thiên tiêu đều chưa từng tại thiên tiêu thành bên trong thế nhưng thiên tiêu thành bên trong thiên tài số lượng lại cũng không ít thậm chí có ngũ cảnh thiên kiêu toa c h ấ n tùy tiện ra tay tào thiên cương đám người không có bất kỳ cái gì nắm bắt bọn hắn thậm chí cùng giải quyết dạng bị tóm cuối cùng bị treo ở trên thành lầu chẳng lẽ liền tiếp tục chờ đợi như vậy lục từ trong đôi mắt vô cùng băng lãnh sắt cơ cuồn cuộn tu hành di hoa tiếp một về sau nàng sát tâm càng ngày càng nồng đậm nàng hận không thể giết sạch chỗ có dị tộc hốt khô máu tươi của bọn hắn từ tú lắc đầu đừng tùy tiện hành động chúng ta dùng ít được nhiều chưa hẳn có thể thắng mà lại bọn hắn nêu cô ý treo hiển nhiên là có niềm tin một khi chúng ta ra tay thế tất sẽ lâm vào trùng vây bên trong đến lúc đó. khả năng liền thoát khốn cũng khó khăn từ tú vẫn là rất tỉnh táo nàng mặc dù trong lòng đồng dạng phẫn nộ thế nhưng tỉnh táo nhận biết để cho nàng khuyên bảo chính mình không thể cưỡng ép ra tay tào thiên cương ánh mắt lạnh lùng đ n g nhiên ba người bọn họ lướt nhau thần tâm chấn n đ ộ giao c á k i là đến từ thần từ a các bên trong tin tức đối mắt nhìn nhau về sau dồn dập chìm vào thần giao trong các phương chu thân hình bao phủ tại mơ hồ trong sương ngủ hắn nhìn xem ba người thản nhiên nói các ngươi ra tay với thiên kiêu thành rồi tào thiên cương lắc đầu đem thiên kiêu thành tình hình miêu tả ra tới cáo chi phương chu ta giết thần tộc thiên kiêu số một võng chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu chạy trốn mà về hẳn là sẽ hồi trở lại thiên kiêu thành các ngươi không có tùy tiện động thủ là đúng chờ ta ta đem đi bộ sáu trăm dặm giết hướng thiên kiêu thành ta sẽ buộc bọn họ toàn bộ ra tới đến lúc đó các ngươi liền có thể giết đến tận thiên kiêu thành cứu người phương chu nói mà phương chu lời nói nhường tào thiên cương lục từ cùng từ tú ba người trợn tròn mắt cái gì giết thần tộc thiên kiêu số một v õ n g ạ o phương chu thế mà vô thanh vô tức liền làm như thế kinh thiên động địa sự tỉnh tào thiên cương mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì mong muốn vô hạn chửi bậy ngươi không phải nói ngươi bị phong kẹt ở bí địa bên trong rất là n h ả m chán sao làm sao lại giết một tôn thần tộc đỉnh tiêm thiên tiêu ngươi bởi vì n h ả m chán cho nên giết thần tộc thiên tiêu số một ngươi mẹ nó coi là người ga lục từ cùng từ tú mặc dù kinh ngạc nhưng lại rất nhanh khôi phục tâm tình bọn hắn để ý là phương chu lời đã nói ra phương chu sắp đánh tới thiên kiêu thành một người đối m ắ t nhìn nhau ở giữa đều là thấy được c h ầ n kinh có thể hay không nguy hiểm từ tú lo lắng hỏi một người đối chiến một thành dị tộc thiên tiêu quá nguy hiểm có muốn không chúng ta vẫn là tụ họp về sau bàn bạc kỹ hơn đi dị tộc thiên tài mục đích chính là vì câu dẫn chúng ta ra tay đến lúc đó để cho chúng ta toàn quân bị diệt từ tú đầu não còn hết sức vui mừng nói phương chu cười cười không sao vừa có đột phá ta bước vào tứ tượng cảnh võ đạo r a mặt khác ta luyện khí tu vi cũng thành tứ cảnh võ tông cũng là có thể thử một lần thực sự không được ta cũng có thể rút đi phương chu lời nói nhường thần giao các bên trong mấy người không khỏi trầm m ặ t xuống tứ tượng cảnh đây là cái gì quái vật ta người so với người tức chết người từ tú cùng lục từ đều vừa mới mới vừa ở chuyển võ giả t i ê n bối trợ giút giới bước vào lưỡng nghi cảnh võ đạo g a kết quả phương chu tứ tượng cảnh tàu thiên cương thì là phản ứng lớn nhất hắn toàn thân run lên như bị xét đánh chỉ cảm thấy trước mắt có một con đường mà trên đường lao phương dần dần từng bước đi đến hắn bị kéo ra càng lúc càng lớn khoảng cách tàu thiên cương đột nhiên liền cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực hắn sẽ bị bỏ lại sáu phương chu không có ở thần giao các bên trong dừng lại quá lâu hắn lui ra ngoài hắn một mình đứng lặng tại thang trời phía trên thang trời bên trên tiêm nhiễm lấy thịt nát đó là v õ ngạo bỏ mình bị đánh bạo sau thịt nát cùng hết dịch phương chu một tịch trắng áo khoác bay phất phới hắn tâm thần khé động chìm vào chuyển vo thư phòng chuyển v õ thư trong phòng cái kia ngọn đèn thanh đồng cổ đang ăn tính tọa lạc tại trên b à n bạc tiên nay cổ đ ă n g là một kiện thái hư của mình trên đó ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thái hư lực lượng này chút thái hư lực lượng theo cổ đ ă n g bên trong tiêu tán mà ra tràn ngập tại chuyển v õ thư phòng bên trong bị chuyển hóa làm trùng trùng điệp điệp nhân hoàng khí chiếu rọi toàn bộ chuyển v õ thư phòng sáng trói trói mắt đây rốt cuộc là cái gì đèn phương chu có chút hiếu kỳ càng tò mò hơn là sau l ư n g thang trời cuối môn hộ cánh cửa kia sau tựa hồ có mạnh mẽ tồn tại ở trong đó ngủ say vừa rồi cái kia trí cường già nhất kích Phương gáp Chu cảm nhận được cảm lực thanh ự cự. c chí có chống cánh c lớn, truyền phòng động tĩnh, muốn thậm thư Kết đều quả, võ ử kia sau t ồ tại, t đúng là ở dài diệt tiếng, liền yên diệt trí cường giả một trí yên cường hoàng ầ n công Thanh ý phạt. h đăng trước mắt khói xanh nhưng hình thành nhắc nhở chữ viết đưa ra này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng tên thanh hoàng đăng dính đến một cái hoàng chữ phương chu cũng cảm giác được khác biệt cực lớn phản phất có một cố minh n g ô n g cùng thương mang tốc thẳng vào mặt giống như đến mức lai lịch cùng công dụng chuyển võ thư phòng chưa từng nhắc nhở thanh hoàng đăng hẳn là một kiện thái hư của mình trên đó che kín hơi thở của thời gian mà lại phương chu cảm nhận được cực lớn sát phạt lực lượng này thanh hoàng đăng đã từng có lẽ là đỉnh cấp cường giả vũ khí giết qua ngàn ngàn vạn vạn sinh linh vị tiêu đỉnh cấp cường giả là môn hộ sau tồn tại sao phương chu nhữ mày cảm giác thái hư cổ điện nước có chút sâu thái hư lực lượng có thể cùng nhân hoàng khí chuyển đổi thanh hoàng đăng tràn ngập sát phạt môn hộ sau có có thể đánh tan trí cường lực lượng tồn đang phát ra thở dài đủ loại quỷ dị đều để người không thể không cẩn thận suy tư trong đó chuyện ẩn ở bên trong phương chu thần tâm khé động thanh hoàng đăng theo bàn bắt tiên bên trong bay ra rơi vào phương chu trong tay một tay cầm đèn một tay nắm chặt ngư trường kiếm phương chu tại thang trời bên trên quanh người đối mặt với cái kia phiến cổ lão môn hộ hắn muốn đẩy cửa quan sát nhìn một chút môn hộ sau ngã xuống đất có cái gì dạng kinh khủng tồn tại đông đông đông phương chu cầm k i ế m g gõ cửa liền gõ ba tiếng không có bất kỳ cái gì đáp lại phương chu bắt đầu đẩy cửa thế nhưng thanh đồng môn hộ nặng hơn mười triệu cân giống như căn bản khó mà thôi động ai đông dưng lại là thở dài một tiếng k h u ấ y động tại thang trời ở giữa trên dưới vân q u n t ố i lui đi có âm thanh từ môn phía sau chuyển đến phương chu tê cả ra đầu liên tục lui lại mấy bước thanh hoàng đang phát h ỏ a làm dạng giỡn thịnh mơ hồ trong đó tựa hồ tạo thành một đoá hoa sen hoa sen cánh hoa xoay tròn ẩn chứa kinh khủng sát phạt thi năng đời này nhân h o à n g tại hay không phía sau cửa có phiếu miểu thanh â m chuyển đến phương chu nghe vậy lông mày c a o lại suy nghĩ một chút chậm rãi mở miệng không tại không tại phương chu trả lời chẳng qua là hai chữ lại là n h ư ờ n g môn hộ sau tồn tại lại một lần nữa phát ra thật dài thở dài quả nhiên thối lui đi môn này chưa đến mở ra thời điểm thanh â m phiếu m i ể cùng hắn phương chu trang chúc dung toại nhân chờ chuyển võ giả thời điểm rất giống thế nhưng phương chu có thể xác định cánh cửa này sau là chân đại lão mà không phải trang đại lão phương chu hết sức quả quyết không do dự thu hồi thanh hoàng đăng lùi lại một bước ô quyền sau đó quay người rơi xuống bạch ngọc thang trời rời đi nơi đ â y bí điện mặc dù chỉ là đôi câu vài lời trao đổi thế nhưng phương chu hiểu rõ môn hộ sau tồn tại tuyệt đối cổ lao đáng sợ mà lại tựa hồ liên quan đến lấy nhân tộc đại bí tân hiện tại phương chu có thể xác định này thái hư cổ điện tuyệt đối cùng nhân tộc có không thể chia cắt quan hệ có lẽ n à y thái hư cổ điện vốn là thuộc về nhân tộc đơn giản là phương chu nghe được môn hộ sau tồn tại hỏi đến nhân hoàng sự t ì n h về sau làm ra phỏng đoán đến mức cánh cửa này hộ phương chu về sau sẽ đến chờ hắn tu vi tăng lên về sau nhất định sẽ lại lần nữa trở về cái thế giới này tràn đầy quá nhiều bí mật phương chu nhất định sẽ trở về từng cái giải ma bốn rời đi bí địa phương chu đi bộ một tịch trắng áo khoác hành tàu tại thái hư g i ớ i vực trên đất có do lớn nổi lên thổi lất phất xiêm ý của hắn cùng sợi tóc m ê n mang giữa đất trời phương chu một người độc hành hắn chỗ đi tới phương hướng hướng cực bắc mà đi đó là thiên tiêu thành vị trí lần này đi thiên kiêu thành sáu trăm dặm phương chu lựa chọn đi bộ đi đến đáy phương chu không n ó n g nảy bởi vì hắn tin tưởng tại hắn chưa từng đến thiên kiêu thành thời điểm chư tộc thiên kiêu đều sẽ không đối nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả độc thủ bởi vì chư tộc còn cần cầm những n à y nhân tộc tới uy hiếp phương chu càng là hư ớ n g bắc nhiệt độ không khí liền càng giảm xuống thái hư vực giới giống như là một cái phiên bản thu nhỏ nhân tộc vực giới cực bắc có đại hàn phương chu đi bộ thiên điệu ra phong tuyết trắng thuần tuyết tại gió thổi bên trong phá phá mà rơi phương chu an tĩnh tiến lên thể xác tinh thần đều tại thời khắc này phát sinh lạng yên không tiếng động thuế trên người hắn nhân hoàng khí phun trào mà ra thái hư lực lượng cũng là lan tràn một đen một vàng hóa thành một vòng hắc kim thái cực đồ không ngừng lượn vòng lấy trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phương chu một hít một thở đều ẩn chứa h à o rượu thiên địa yên tĩnh phong tuyết quét giống như là tại g ộ t rửa lấy tâm linh phương chu từ khi thu hoạch được chuyển võ thư phòng đến nay tu hành tăng nhanh như gió tăng lên thật nhanh cho tới bây giờ đã là bước vào t ứ tựa cảnh tốc độ này vượt qua đương thời người quá nhiều thế nhưng tu vi tăng lên không chỉ có chẳng qua là thịt biến hóa trên người tâm linh tâm cảnh tăng lên cũng cần bắt k ị bằng không liền sẽ hình thành sai lầm một trận lớn trong gió tuyết hành tẩu một trận mênh g ô n g tiên địa bên trong tiến lên đi bộ như khổ hạnh tăng tiến lên cọ rửa phương chu trên thân bởi vì đột phá quá nhanh chỗ tồn tại táo bạo một hít một thở ở giữa tựa hồ có đặc biệt thuế biến phương chu chậm rãi tiến lên đi bộ hành tẩu bàn chân đạp tại đại đ ị a phảng phất nghe được thiên điệu thanh âm tâm linh trầm tĩnh khí cùng thiên địa hợp trong đầu lại vô cùng rõ ràng lõe lên khí hải núi tuyết cựu long sống lưng chờ công pháp nội dung vô số phong tuyết ở sau lưng của hắn hội tụ thành h o ạ một chút tu vi bên trên không thông cùng ngưng chệ chỗ tất cả đều thư giãn lần này đi thiên kiêu thành sáu trăm dặm rửa sạch duyên hoa rửa sạch bụi trần b ả y mà tại phương chu lựa chọn đi xuống thang trời bước vào phong tuyết đi bộ lên phía bắc thời điểm những cái kêu bị xếp vào tại trong rừng rậm theo dõi phương chu dấu vết hoạt động chư tộc thiên tài lập tức thần tâm nổ tung kinh hại v ạ n p h ậ n cái này người cái này người đúng là làm thật hướng thiên kiêu thành mà đi hắn không sợ chết sao vẫn cảm thấy một người liền có thể dẹp t h i ê n thiên kiêu thành thật căn dỡ thật càn dỡ nhân tộc ta những thiên tài này thần tâm chập trờn võ ngạo chết vẫn đánh thẳng vào bọn hắn đối phương chu kiên kị đạt đến đình phong Giờ phút này thấy Phương việc, phút thấy Chu như thế này run làm sáu ợ vặn vội vàng phần, trong rừng rậm bắn ra, hướng phía Thiên、kiêu、Thành phía Kiêu từ rậm ra, b o tố bắn、đi. Bọn hắn đến đem Phương đi. đem h c đi bộ bắc lên phía bắc thiên Kiêu tiêu h h à n t n chuyển tức trở t về. i n k i ê thành bên ngoài một tịch ăn mặc tố y ỉ trên mặt mang nụ cười cười rộ lên có hai cái lún đồng tiền hiện hiện thân ảnh đứng lặng tại trên quan đạo hắn nhìn về phía nơi s a nguy nga đứng vững tiên h kiêu thành nhìn xem cái k i a trên cổng thành rủ xuống treo từng sợi dây gai cùng với bị trói buộc ở trên đó nhân tộc tuổi trẻ võ giả tố y bóng người nụ cười lại là càng ngày càng đậm đậm l ú n đồng tiền cũng càng ngày càng thâm thúy ra nhân tộc, hã có thể chịu như thế ộ c có c thể h ị nhưng hắn u ấ t đ cảm giác mình không thể sợ hai núp ở phía sau mặt hắn đi ra vân lộc thư viện đi ra võ biên núi tham dự này thái hư cổ điện đối trọi chẳng lẽ chính là vì một mực trốn ở đó hắn tôn hồng viên mặc dù không thể trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường thế nhưng hắn vẫn như cũ có thuộc về nhân tộc máu nóng tôn hồng viên tại thái hư cổ điện môn hộ trước thấy được phương chu một người giữ vững một môn trẹo chống nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng mà trên thực tế tôn hồng viên vẫn luôn cảm thấy nhân tộc sống lưng nếu chỉ là một người vậy sẽ là một loại t h n g thương nhân tộc sống lưng không nên là một người mà cho là một đám người là ngươi là ta là hắn trong tay hắn kéo lấy một cây nhuộm dị tộc máu trường c ô n tôn hồng viên trên mặt mang hiện hiện lốn đồng tiền cười trong miệm truyền ra có chút điên cuồng âm thanh từng bước từng bước hướng phía thiên tiêu thành hành tộc mà đi trước 110, đứng thẳng phong tuyết độc đấu thiên quân vạn mã vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu chương một trăm mười đứng thẳng phong tuyết độc đấu thiên quân vạn mã vạn chữ thay mới cầu nguyệt phiếu thái hư vực ư giới thiên tiêu thành tiếng xe do không ngừng v a n g vọng lần lượt từng bóng người sẽ rách vân h ù n g tại đại địa trên vùng quê chạy nhanh nâng lên quần c u ộ n bụi bặm đó là từ thang trời bí địa bên trong thoát đi mà ra chư tộc thiên tiêu tiên tộc can diệp các loại đỉnh cấp thiên tiêu bọn hắn ở trên mặt đất chạy nhanh hướng phía thiên tiêu thần sắc trên mặt đều hết sức khó coi thiên tiêu thành trên cổng thành một vị lại một vị sớm liền tiến vào trong thành trì chư tộc thiên kiêu hội tụ ở này thiên tiêu thành là chư tộc tại thái hư vực giới bên trong thành lập một cái có thể cung cấp chư tộc các thiên tài nghỉ ngơi cùng giao dịch địa phương vốn chỉ là một cái giống thôn xóm địa phương nhỏ từ từ liền biến thành thị trấn lại biến thành thành nhỏ cuối cùng liền hóa thành bây giờ thiên tiêu thành kéo dài mấy ngàn năm tại đây cái trên mặt đất tồn tại mấy ngàn năm có xa xăm lịch sử thiên tiêu thành bên trong cường giả vô số cứ việc tu vi vượt qua thất cảnh liền sẽ bị khu trục ra thiên tiêu thành thế nhưng chư tộc tại thiên tiêu thành bên trong đều có diên phần mình bố trí cùng chuẩn bị ở sau Rất trong thất tại Thiên Thành bên trong dị tộc cứng, giả, sẽ kẹn tại một cái tu tại nhiều bên cứng, kẹn cũng chính là kẹn tại thất cảnh hạ, lại giữ Kiêu giả, cái ở là là dị cực sẽ đây ỉ n phong, nếu như h v là chư tộc chỗ lập hạ c h u n g nhận thức thần ma tiên yêu quỷ long phật bao gồm tộc tại thiên kiêu thành bên trong đều có thất cảnh đ ỉ n h phong cường giả tọa c h ấ n duy trì các tộc thế lực cân bằng đương nhiên bọn hắn sẽ không tham dự vào chư tộc thiên kiêu tranh phong bên trong giờ này khắc này này chút siêu phàm cường giả dồn dập bước lên lầu cổng thành ánh mắt như điện nhìn xem cái tiên nâng lên bụi mù hướng phía thiên tiêu thành bắn nhanh mà đến từng vị chư tộc thiên tiêu sắc mặt bọn họ nghiêm trọng dồn dập lẫn nhau đều là thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc chuyện gì xảy ra cầm đầu là tiên tộc an diệp a không chỉ là an diệp còn có ma tộc xích cực yêu tộc thanh đ i ể u bọn họ đều là này r ồ i tiến vào thái hư cổ điện các tộc bên trong cao cấp nhất thiên tiêu vì gì hốt hoảng như vậy chạy trốn rất nhiều tọa trấn thiên kiêu thành c ư n g giả đều là cảm thấy tình thế không giống bình thường không thấy vóc cứ nghe bọn hắn vừa vào thái hư cổ điện liền đi đến cái k i a thần bí bí địa chờ đợi bí địa mở ra chẳng lẽ là võ ngạo được bí địa thái hư của binh dự định đại khai sát giới tiên tộc t ọ a i chấn cường giả trong đôi mắt mang theo một vệ sắc bén quay đầu nhìn về phía thần tộc t ọ a i chấn cường giả vũ h ạ thần tộc tại thiên tiêu thành bên trong t ọ a i chấn cường giả vũ h ạ đã từng cũng là một đời thiên tiêu đáng tiếc tại thái hư cổ điện tranh phong bên trong chưa từng đạt được thái hư của binh chỉ đành chịu toại c ấ n ở đây tìm kiếm cơ duyên giờ nay khắc này vũ hạ trên mặt mang một vệ ý cười rõ ràng hắn cũng đoán được Hắn mở ặ c tộc cũng tộc có tộc, tộc, tộc tộc cường giả đều rất có cũng dù không kiêu kế kín nhận thế nhưng, thần thiên thừa thần quanh phê bình kín đáo, nhưng lại cũng không nên Trung nói gồm giả gì. ra, rất ma bao một, làm là lại m yêu quỷ đều số bá đáo, đạo. cửa nhanh mở cửa thành an diệp khống chế lấy một thanh tiên kiếm tốc độ cực nhanh hóa thành một vệ hào quan g bắn mạnh qua cái k i a t ờ trên mặt anh tuấn tràn đầy vẻ lo lắng không chỉ là an diệp còn có rất nhiều thiên kiêu cũng đều vẻ mặt lo lắng mà bối rối rất khó tưởng tượng rất nhiều thiên kiêu cùng lúc toát ra tâm tình như vậy phản phất là gặp phải cái gì đại khủng bố giống như trên cổng thành chư tộc t ọ a chấn cường giả đều là phát giác được không thích hợp có vấn đề mở cửa thành thiên tiêu thành cửa thành rất nhanh liền bị mở ra an diệp xích cực thanh đ i ể u chờ thiên tiêu dồn dập sông vào trong thành này chút đi tới bí địa thiên tiêu đều là trở về trên mặt mang theo hốt hoảng võ ngạo chết thần tộc thiên tiêu số một võ ngạo chết rồi bị nhân tộc thiên tiêu phương chu giết chết thang trời bí địa thái hư cổ binh bị nhân tộc n ắ m trong tay bí địa bên trong tồn tại có sinh linh thái hư cổ điện bên trong có sinh linh sinh tồn cái kia sinh linh thật là đáng sợ tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại võ ngạo thần cách bên trong lần chứa trí cường thần ý đều bị thở dài một tiếng chỗ phai m ở chư tộc thiên tiêu vừa vào thiên tiêu thành liền tìm được riêng phần mình tọa chấn cường giả nói bọn hắn c h â gặp phải sự tình cái gì sắc mặt đại biến thì là thần tộc tọa chấn cường giả vũ hạ trước mặt hắn còn đang cười lạnh còn lòng tràn đầy vui vẻ còn đang thưởng thức võ ngạo mà giờ khắp này chút này thiên tiêu đúng là mang về võ ngạo bỏ mình tin tức chẳng lẽ không phải võ ngạo đoạt được thái hư của mình đang đổi giết các ngươi vũ hạ sắc mặt âm trầm mờ miệng an diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua vũ hạng cứ việc đối mới là thất cảnh cứng, giả. nhưng an diệp không có chút nào e ngại bởi vì hắn ở trong tộc địa vị cũng không thấp võ ngạo dù cho đạt được thái hư của mình chúng ta nhiều nhất không địch lại bại lui sao lại sợ hắn an diệp theo không cảm giác mình so võ ngạo yếu vì vậy hắn cảm thấy vũ hạ lời nói tại n ụ c nhã bọn hắn nay phần đáng chết n ụ c nhã khiến cho hắn cảm giác mình bị vũ n h ụ không quan trọng nhân tộc có thể sinh ra dạng gì yêu n g h i ệ t càng hợp giết võ ngạo vũ hạ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng nhân tộc phương chu có thể gọi là yêu nghịt yêu nghịt cấp độ thiên tiêu nay g i i tộc ta căn bản chưa từng sinh ra cho dù là võ n ạ o cho dù là ta đều khó mà xưng là yêu nghịt an diệp nói ra hắn dùng yêu nhiệt tới xưng hô phương chu yêu nhiệt cấp độ thiên tiêu đó là chân chính có thiên phú tồn tại đó là tương lai có khả năng đặt chân thập cảnh tồn tại an diệp không phải là bị d o a sợ mà là thật như vậy lời nói phương chu tại thang trời phía trên vẫn chỉ là tam cảnh thế nhưng đứng dậy về sau cùng võ ngạo giao thủ quá trình bên trong bước vào nhân tộc tứ cảnh luyện khí võ tông đồng thời đồng thời bước vào tứ tượng võ đạo ra buộc phát ra kinh thiên lực lượng mới là đánh giết võ ngạo võ ngạo chính là thần tộc thiên tiêu tu chính là thần tộc trí cường thần ý chiến lược tại đồng cấp bên trong có khả năng xưng hùng vẫn như trước là bị đánh bạo n h â n tộc võ đạo r a bởi vì tu người hoàng khí duy ê n cớ vốn là có thể coi là cùng giai vô địch thế nhưng tu tới mạnh thần ý võ ngạo không kém chút nào tu người hoàng khí võ đạo r a hắn cũng có thể sừng cùng giai vô địch có thể võ ngạo vẫn như cũng là bại hết sức c h i ệ t đ ể điều này nói rõ phương chu tại nhân tộc võ đạo r a bên trong cũng là yêu nghiệt cấp độ an diệp hít sâu một hơi hắn mi tâm tiên ấn phản g phất hỏa diễm đang thiêu đốt giống như ta muốn lựa chọn đột phá nhập siêu phàm lục cảnh ta không có lựa chọn nào khác bằng không ta không có bất kỳ cái gì nắm bắt có thể chiến thắng phương chu an diệp nói tiên tộc t o ạ chấn cường giả lập tức kinh hã ngươi bây giờ liền lựa chọn đột phá vào lục cảnh nào sẽ tiêu hao ngươi nội tình cùng căn cơ tương lai thành tựu i đem kẹt tại bình cảnh khó mà trùng kích cựu cảnh thậm chí thập cảnh a tiên tộc t ọ a chấn cường giả rất rõ ràng loại thống khổ này cho nên hắn với l ơ n hắn cảm thấy một cái nhân tộc không cần thiết coi trọng như vậy không nhất định phải coi trọng hắn đánh chết võ ngạo thời điểm quá mức quần bá quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt an diệp trong đôi mắt bộc lộ muôn vàn n g ư i ê m trọng mà không chỉ là an diệp ma tộc xích cực yêu tộc thanh điệu chờ t i ề n tiêu số một đều là làm ra trùng kích siêu phản lục cảnh quyết định bọn hắn trực tiếp xếp bằng ở trên cổng thành một kh trực tiếp t i ế nửa vào vậy. mà cho chủng kích trạng thái. Chư tộc tọa chấn cường cái tộc chư tộc thái. hai nhìn nhau. nhân thiên thế thiên trạng nắm đến như tọa mặt Một giả kiêu, kiêu sợ ngày sau có theo dõi phương chu thiên tài bắn mạnh mà về mặt mũi tràn đầy rung động cao giọng nói tới hắn đến, đến rồi nhân tộc yêu nghiệt phương chu đi bộ lên phía bắc đem đặt chân thiên kiêu thành trên cổng thành ngồi xếp bằng trùng kích siêu p h à m lĩnh vực can diệp xích cực đ ẳ n g thiên kiêu dồn dập mở mắt tới tốt lắm quả nhiên không ngoài dự liệu dùng nhân tộc rất nhiều tuổi trẻ võ giả làm làm mồi nhử hắn tất nhiên sẽ tới cái gọi là nhân tộc sống lưng sẽ trở thành vì hắn chết nguyên do an diệp âm thanh lạnh lùng nói sau đó lại lần nữa nhắm mắt ông nong g nong g an diệp sau lưng phảng phất có một đoá kỳ dị tiên thụ chìm nổi tiên trên cây có một mảnh lại một mảnh lá tại nở rộ đây là tiên tộc tu hành công pháp thiên d i ệ p quyết tiên tộc hệ thống tu chính là mở lá mở lá càng nhiều liền mang ý nghĩa tích lũy càng nhiều càng c ư ờ n g đại thiên diệp về sau chính là hoa nở một khi hoa nở liền có thể cực điểm thăng hoa đặt chân siêu p h à m lĩnh vực mà tại siêu p h à m lục cảnh trước đó mở lá số lượng chính là tích lũy an diệp làm tiên tộc tiên kiêu dù cho các triều đại thiên kiêu bên trong cũng là số một số hai hắn mở lá tiếp cận tám trăm bây giờ dự định trùng kích tám trăm l á lập tức đặt chân siêu phàm lĩnh vực trên cổng thành trong n g á y mắt trở nên vô cùng a n tĩnh chư tộc thiên tiêu đều đang chuẩn bị đột phá bọn hắn đang nổi lên chờ đợi một trận kinh thiên đột phá võ ngạo chết cực lớn kích thích đám này thiên tiêu bọn hắn không còn dám khinh thị nhân tộc khinh thị phương chu phương chu một người liền thay đổi hắn đối nhân tộc thái độ đây là một cái có vô địch chi tư nhân tộc sáu tôn hồng viên dẫn theo côn hắn thấy được trở về thiên tiêu thành một đám đỉnh cấp thiên tiêu sắc mặt lập tức khai biến đám này đỉnh cấp thiên tiêu trở về hắn sợ là cũng không có cơ hội nữa cứu những này nhân tộc bị tóm tuổi trẻ võ giả suy nghĩ rất lâu tôn hồng viên cuối cùng vẫn là đi ra thiên tiêu thành vùng trời có mây đen xoắn tới rơi xuống một trận tuyết lớn tôn hồng viên dẫn theo trường côn một thân tổ ý ỉa từng bước một hướng đi thiên tiêu thành nguy nga bao la hùng vĩ thiên tiêu thành giống như là một tôn quái vật khổng lồ c h i ế m cứ tản ra vô tận khủng bố cực hạn đèn é n thế nhưng tôn hồng viên vui mừng không sợ từng bước tiến lên dậm trên là tuyết trên người khí tức tại bốc hơi giống như là luồng nhiệt đem làm tuyết trò xấy khô trong rừng rậm từ tú cùng lục từ ba người thay thế lập tức kinh hãi là vân lộc thư viện tôn sư h i n h lục từ đối tôn hồng viên ấn tượng rất sâu sắc cái này cười một tiếng liền sẽ lộ ra sáng lạ lún đồng tiền tôn sư h i n h tại lúc k hảo hạch tính tình lại là mười phần táo bạo một lời không hợp liền đem những võ đạo cung đó đệ tử y phục bị đ à o n ư ớ c r ồ n dập ném ra sát hạch phòng cái k i a bãi y thủ lưu cho lục từ cực sâu ấn tượng hắn muốn ra chiến hắn muốn l ẻ loi một mình cứu những cái tia bị treo trên cổng thành võ g i tào thiên cương sắc mặt chìm xuống tựa hồ nhìn ra tôn hồng viên mục đích hít sâu một hơi nói làm sao cứu bất quá là đi vô ích chị tiến đến t u y ế t p h ủ tôn hồng viên hẳn là cũng sẽ không đáp ứng trở về hắn biết lần này đi thiên tiêu thành cứu những cái tiêu bị treo ở trên thành lầu nhân tộc tuổi trẻ v õ giả có lẽ chắc chắn một đi không trở lại thế nhưng hắn cũng không có lùi bước trong lòng cũng là không sợ hãi ba người tại trong rừng d ầ m yên lặng uy mắng thiên tiêu thành trên cổng thành có dị tộc thiên tài hướng xuống nhìn lại bọn hắn thấy được trong gió tuyết một bóng người có người đến rồi có người l ẻ loi một mình trực diện thiên tiêu thành là ai Đang tại chuẩn trùng tại bị không í c siêu Diệp nhiên phàm lĩnh vực an diệp đột nhiên mở mắt, An vực đột đ i mắt sắc b é i kiếm ố n như thanh không nhận, nhìn g rách khí là một thanh đủ để xé rách không khí kiếm nhận, nhìn về phải í a xa xa độc hành không h bóng người. Ừm, p phương chu an diệp đôi mắt hơi hơi kéo ra sau đó hắn một lần nữa nhắm mắt lại lười n h ắ c lại quan tâm trong mắt của hắn chỉ có phương chu hắn cảm thấy cả nhân tộc thế hệ trẻ tuổi chỉ có phương chu mới đáng giá hắn coi trọng cho dù là tào mãn c h i đồ tào thiên c ư ơ n g trong mắt hắn chỉ thường thôi thế nhưng cái kia rết võ n ạ o phương chu mới chính thức khiến cho hắn tìm đập nhanh thiên tiêu thành vùng sát cổng thành phía trên có tiên tộc thiên tài cười nạo thật đúng là không có sợ chết nhân tộc võ giả d á m đến nếu d á m đến vậy liền chơi với ngươi chơi ngươi như thắng một trận chúng ta liền phóng thích nhân tộc một người có dám nếu là thắng phóng thích một người nếu là bại đó chính là chết nay hoàn toàn là đem tôn hồng viên xem như trêu đùa đối tượng mà tôn hồng viên tay cầm trường côn tố y bay lên nhìn tại trong gió tuyết thương mang vô cùng thiên t i ê u thành chẳng qua là nâng lên trường côn chỉ phía xa thiên quan phun ra một chữ chiến đây là một vị tứ cảnh tiên tộc thiên tài khí thức có chút cầm thế tay cầm một cây ngân thương tiên khí phiếu miểu đi ra thiên t i ê u thành tôn hồng viên không cùng đối phương nói nhiều đi bộ chạy nhanh phóng tới đối phương tới gần ba t r ư i n g phạm vi thời khắc đạp thật mạnh dưới trên thân nhân hoàng khí mãnh liệt mà lên trường côn đột nhiên vung ra ép tới không khí phát ra âm diết đảo trường côn cùng trường thương đụng nhau kịch liệt chém g i ế t đ ộ c t í n h làm vỡ nát đẩy trời hạ xuống phong tuyết có thể vào thái hư cổ điện tiên tộc thiên tài đều không yếu vị thiên tài này mở là ba trăm sáu mươi mảnh tại tiên tộc bên trong cũng thuộc về đã trên trung đảng thiên tài tôn hồng viên gào rít trường côn vẩy còn như ánh lửa đỏ thiên hắn chính là luyện khí võ tông cấp bậc tăng thêm tam tài cảnh võ đạo gia chiến lược có chút không tầm thường thế nhưng tiên tộc thiên tài cũng không yếu thiên tiêu thành b ê n trên một tôn lại một tôn dị tộc thiên tài lạnh lùng nhìn xem có dựa tường thành có giống như cười mà không phải cười có cười nhạo liên tục những cái kêu bị trói buộc ở trên thành lầu v u n g xuống nhân tộc tuổi trẻ võ giả đôi mắt đều là ướt át v i anh phong tuyết cuốn lên tôn hồng viên trên thân nhân hoàng khí khuấy động hội tụ một côn phía trên hung hăng ném ra đập tiên tộc thiên tài nửa người máu thị sụp đổ thế nhưng tiên tộc thiên tài ngân thương cũng là đâm ra đâm vào tôn hồng viên trong cơ thể xoắn nát máu thịt sọ xuyên qua thân thể tôn hồng viên không có chút nào đau đớn chi sắc thừa dịp dùng thân cản thương nháy mắt t r ư ờ n g côn rút ra ba tiên tộc thiên tài gầm thét hơi ngừng bị nện phát nổ đầu máu thịt bay tán loạn đầy đất bạch tuyết vẩy lên đỏ thấm nóng bỏng máu nóng tôn hồng viên trường côn trụ thở hôn hẹn hát từng điểm từng điểm rút ra tràn vào máu thịt bên trong ngân thương đem ngân thương thả xuống đất dẫm lên tiên tộc thiên tài thi thể ngẩng đầu lên nhìn về phía tường thành người tiếp theo tôn hồng viên lộ ra hiện hiện lún đồng tiền nụ cười nói nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng không phải chỉ có phương chu bất kỳ một cái nào không sợ chiến đấu tuổi trẻ võ giả đều là nhân tộc sống lưng tới tôn hồng b i ê n cầm trong tay nhỏ máu t r ư n g côn nộ khiếu lấy trong gió tuyết hoàn toàn yên tĩnh thiên tiêu thành bên trên tiên tộc các thiên tài sắc mặt cực lạnh phóng một vị trói buộc ở cao ngất trên cổng thành nhân tộc tuổi trẻ võ giả lập tức được p h ó n g thích gào thét ở giữa theo cao ngất trên cổng thành ngã xuống nên ở dưới cổng thành máu tươi ho ra bộ dáng t h ê thảm bất quá cái này trẻ tuổi võ giả còn chưa có chết hắn chật vật đứng lên té gãy một cái chân thế nhưng hắn kéo lấy chân từng bước một hướng phía tôn hồng viên hướng đi đi tới tôn hồng viên tầm mắt xích hồng s á t cơ c u ộ n c u ộ n ta đi hái đầu của hắn tiên tộc bên trong có t i ê n tài đạ m m ạ c mở miệng trên cổng thành một vị tứ cảnh đ ỉ n h phong tiên tộc t i ê n tài lao ra lầu cổng thành một thanh tiên kiếm vung ra kiếm quan g khuấy động hướng phía tôn hồng viên đánh tới chẳng qua là nháy mắt tôn hồng viên liền toàn thân vung máu bị kiếm quan g cắt máu me đồng địa tôn hồng viên dùng trường côn vung đ ẩ y hào không tránh lui tiếp tục kịch chiến cứ việc chiến gian nan bị áp chế c ự thảm có thể là tôn hồng viên ánh mắt như điện vui mừng không sợ dù cho trên thân chạy xuống máu tươi càng ngày càng nhiều cũng đều không sợ hãi tứ cảnh đ ỉ n h phong thiên tài tại tiên tộc bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại mặc dù không kịp than diệp không bằng võ sinh võ ngạo nhưng lại cũng tuyệt đối không kém bị giết một người tiên tộc một phương cũng là tức giận muốn muốn cường thế chém giết tôn hồng viên tới dập tắt nhân tộc dấy lên l ử a giận cùng quyết tâm h é t dài một tiếng tôn hồng viên quanh thân đ ề u c h ấ n nguyên bản khô kiệt nhân hoàng khí đúng là lại lần nữa nồng nặc lên thậm chí giữa thiên điệu thái hư lực lượng đều bị dẫn dắt khiến cho hắn nhân hoàng khí càng ngày càng cường thịnh trong tay trường q u n vũ ngầy đúng là bắn ra bốn loại sáng tác biến hóa như bốn mùa luân chuyển đây là tôn hồng viên bốn mùa qu đúng là tại thời khắc này đạt được thăng hoa tứ t ư ợ n g cảnh tôn hồng viên tại thời khắc này đặt chân tứ tượng cảnh võ đạo ra lĩnh vực cứ việc luyện khí tu vi không từng có quá lớn tăng lên thế nhưng tôn hồng viên chiến lược lại là đạt được to lớn tăng phúc tiên tộc thiên tài lãnh khốc vô cùng mỗi một chiêu đều là đoạt mệnh chiêu thức tôn hồng viên hoàn toàn hóa thành huyết nhân bị dồn đến cực hạn bất quá ngay tại tôn hồng viên lại một lần nữa dùng thương thay đổi dùng máu thịt kẹp lấy đâm vào thân thể của hắn tiên kiếm trong tay trường côn ném ra ngoài mặc dù không đầu t ư ờ n g nhưng lại cũng hung hăng xỏ xuyên qua tiên tộc thiên tài thân thể đưa hắn găm trên mặt đất sau đó rút r a vào cơ thể tiên kiếm chém xuống một kiếm tiên tộc thiên kiêu đầu điểm điểm đỏ thơm máu theo trong miệng của hắn tràn ra tôn hồng viên lung lay sắp đổ chật vật thở hào hẹn hắn xa xa giơ tay lên chỉ lầu cổng thành thả n g ư ơ i lại một vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả từ trên cao rơi xuống n ệ n rơi trên mặt đất chật vật bỏ lên những n à y nhân tộc thiên tài đôi mắt xích hồng chịu đựng lấy vô tận khuất đ ủ trên cổng thành tiên tộc các thiên tài sắc mặt tâm trầm lại bại trước có phương chu sau có này không có danh tiếng gì nhân tộc võ giả ngay trước tiên kiêu thành trư tộc mặt liên sát tiên tộc hai vị thiên tài mũi này khiến tên i bắn mạnh t mũi, mà ra một t i ê n q u a n xuyên vị này nhân tộc tuổi trẻ võ giả rẽ ruộng một phiên cuối cùng thân thể lãnh tịch tôn hồng viên đôi mắt thích chặt nắm chặt trường cốt tay gân xanh răng đầy trong rừng rậm tào thiên cương lục từ cùng từ tú đều là suýt nữa nhịn không được muốn muốn xông ra liên tục ba vị tiên tộc thiên tài bước ra thiên kiêu thành hướng phía toàn thân nhuần máu tôn hồng viên đánh tới bất quá h i ê n tại bọn hắn hạ xuống thành trì nháy mắt trong lòng bỗng nhiên ngày một cái đông ba đó là một đạo vô cùng rõ ràng tiếng bước chân mặt đất chấn động vô số bạch tuyết đều tại thời khắc này nổ tung ra trên cổng thành ngồi xếp bằng sau lưng thiên diệp nở rộ muốn kết hoa một đ o ạ an diệp đột nhiên mở mắt ra đến rồi nhanh để bọn hắn trở về an diệp mở miệng c ố khí thế này khẳng định là phương chu đến rồi mà thay hắn hộ đạo tiên tộc tọa chấn cường giả cũng c h ầ m c h ầ m mở mắt lông mày cao lại có thể là an diệp thanh nhâm đàm thoại vừa dứt lại là đã chậm một đạo kiếm mang xé rách vô tận phong tuyết từ ngoài trăm dặm bắn mạch tới như có người hái tới một mạch lá nhẹ nhàng p h i ra sẽ rách vạn dặm sơn hà dùng phi đao chi thu ba vị vừa dứt hạ tường thành ba vị chuẩn bị thu hoạch tôn hồng viên tiên tộc thiên tài đều là giật mình trong lòng sau đó tim đập nhanh và phần liền bị bắn thủng đầu ba cái đầu ba đám sưng máu mặt đất bằng thêm ba đạo thi thể、Ở、ẩm ẩm phảng phất có bao tuyết tại thành chỉ nơi x a hội tụ b ạ o phủ đông mặt đất lại lần nữa rung động đây chẳng qua là dấm đ ạ p mặt đất đi bộ tiếng vang thiên tiêu thành lên tiên tộc các thiên tài sắc mặt biến hóa bọn hắn n g n g đầu neo lại mắt nhìn ra xa xa thấy được một t ị c á o trang thiếu niên chấp tay sau lưng nhắm hai mắt mà không biểu tình tại đất tuyết bên trong h à n h tàu quanh thân một mảnh tuyết đều chưa từng hạ xuống tất cả đều vây quanh hắn hình thành đặc biệt vòng xoáy bàng bạc thái hư lực lượng từ trong gió tuyết bị rút ra mà ra hội tụ ở thiếu niên đỉnh đầu giống như hình thành một mảnh nồng hậu dậy đặc đến cực điểm mây đen mây đen ép thành thành muốn phá vỡ thiếu niên tự a hồ tại cảm nộ cái gì trên người khí tức tự a hồ tại cực điểm thăng hoa kẻ này chính là phương chu tiên tộc tọa chấn cường giả lông mày cao lại mở miệng một chiêu liên sát ba vị tiên tộc thiên tài cái này khiến trong lòng hắn có lựa giận cuột, cuột bên cạnh hắn, thần tộc tọa chấn cường giả vũ hạ cũng xuất hiện trong đôi mắt sát cơ không che giấu chút nào võ ngạo chết nhường trong lòng của hắn đối phương trù đánh lên tất s á t nhãn hiệu tới thật đúng lúc một người địch một thành hắn cho là hắn là ai tại thang trời bí địa chỗ ấy là hắn sân nhà nhưng ở thiên kiêu thành nơi này là thuộc về chúng ta sân nhà ra khỏi thành giết hắn tiên tộc thần tộc ma tộc yêu tộc bao gồm tộc thiên tài đều ở trên thành lầu hiện hiện bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia đứng thẳng trong gió tuyết thiếu niên áo trắng từng cái r ồ n dập theo thiên kiêu thành bên trong một ngày r a khí tức khuấy động sẽ rách đẩy trời mây tuyết lít nha lít n h í gần mấy trăm vị mã thôi đúng là hình thành thiên quân vạn mã khí thế tào thiên cương không biết khi nào đã bắn mạnh mà ra lôi kéo lên mình đầy thương tích quay đầu nhìn xuất hiện phương chu mừng rỡ không thôi tôn hồng viên liền rời đi chiến trường may mà chư tộc thiên tài mục tiêu đã không có bọn hắn chỉ còn lại có cái kia đạp gió tuyết mà đến phương chu mấy trăm vị theo thiên kiêu thành bên trong sôi nổi mà ra chư tộc thiên tài rơi vào trên mặt tuyết mặt đất chấn động t h i ê n khí thần ý ma khí yêu khí các loại năng lượng d ồ n dập hóa thành cột sáng sông vào mây trời nhường thiên địa vì đó lu ư m ở ảm đạm thanh thế chi hạo đại không gì xanh kịp trong gió tuyết thiếu niên áo trắng n g ư bước như sấm tiếng bước chân ngừng một mực nhắm mắt phương chu chậm rãi mở mắt ra lên phía bắc thiên kiêu thành đi bộ sáu trăm dặm hắn càng chạy càng nhanh hắn xúc thế càng ngày càng mạnh hắn chỉ hợp h trải vớt tự thân võ đạo tại thời khắc này rửa sạch duyên hoa mở mắt m ấ y mắt sỏ xuyên qua ba vị tiên tộc thiên tài đóng ở thiên kiêu thành trên vách tường ngư trường kiếm phát ra ông âm đấu dưng một hồi khe run bán ngược mà về như một đầu b ạ c h mãng xé rách muôn vàn phong tuyết xé rách mấy trăm vị dị tộc thiên tài hình thành trận hình trôi nổi tại phương chu bên cạnh người phát ra nhẹ giọng kiếm ngân vang như ngư nhi khoan khoái du lãng thiên điệu minh ông thiếu ni đứng thẳng trong gió tuyết giống như một người độc đấu thiên quân văn mã chương một trăm mười một so thần càng giống thần so ma càng giống ma mới một tháng cầu n g u y ệ i phiếu chương một trăm mười một so thần càng giống thần so ma càng giống ma mới một tháng cầu n g u y ệ i phiếu vê anh vê anh vê anh đất dung núi chuyển tọa lạc tại trên vùng quê to lớn cao n g ấ t thiên k i ê u thành phản phất tại thời khắc này kịch liệt rung động mà theo cái kia thành bên trong có lần lượt từng bóng người phi tốc bắn mạnh mà ra bọn hắn đằng đằng sắc khí ánh mắt sáng rực đó là thiên tiêu thành bên trong mấy trăm vị lần này vào thái hư cổ điện thiên tài mỗi một vị khí thức đều mười phần nóng rực cùng tràn đầy như ánh sáng như lửa như xích dương trên bầu trời bay xuống dưới làm tuyết đều bị bọn hắn nóng rực khí tức cho bốc hơi hóa thành trắng xóa hơi nước bọn hắn theo thiên k i ê u thành bên trong bay càng mà ra từng cái ánh mắt như điện s á t cơ đại thịnh bọn hắn hoặc là ở trên mặt đất chạy nhanh hoặc là tại tuyết lớn bên trong bay chỉ hoặc là còn như quỷ ảnh phi tốc lấp lánh hướng phía cái kia đứng lặng tại trên vùng quê chậm rãi mở mắt ra oanh mở bay đẩy trời tuyết áo trắng thân ảnh xung phong mà đi nhân tộc duy nhất thiên, kiêu yêu nghiệt. Phương Chu. Mấy trăm vị thiên tài vây giết một người từ xưa nhìn thấy chưa bao giờ nghe thấy như thiên quân vạn mã lao xuống hướng một người giờ khắc này thiên địa đều phảng phất muốn nổ tung giống như mấy trăm vị dị tộc thiên tài hình thành thế khí phảng phất thượng cổ h u n g thú thất tình như trong hư không cổ thú đặt chân nhân gian khí tức muốn phai mở hết thảy làm người ta kinh ngạc sợ hãi để cho người ta tuyệt vọng nghẹn thở những thiên tài này đều là dị tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật có thể được tuyển chọn tham gia thái hư cổ điện đều là nói rõ những thiên tài này đều có tương lai tương lai có thể đặt chân bắt cảnh lĩnh vực mặc dù chưa h ẳ n cũng giống như võ ngạo an diệp như vậy có tư cách trùng kích cựu cảnh t h ậ t cảnh thế nhưng thiên phú của bọn hắn tuyệt đối không t i n h kém đ ặ t ở thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là có thể ngạo thị quần hùng dùng chặn lại mười lấy một cả trăm dạng n à y một nhánh do mấy trăm trẻ tuổi thiên tài hội tụ mà thành đội ngũ kinh khủng cỡ nào sở hướng bên lễ sáu trong rừng rậm người người biến sắc tào thiên cương lôi kéo tôn hồng viên trở lại trong rừng rậm liền quay đầu nhìn chằm chằm vùng quê nhìn chằm chằm cái k i a mấy trăm vị thiên tài từ thiên kêu thành bên trong dết ra hắn toàn thân đều đang run sợ lao phương chống đỡ được sao cho dù là đối phương chu vẫn luôn siêu cấp có lòng tin lao tạo tại thời khắc này không khỏi đều có chút tín nhiệm giao động số lượng của địch nhân nhiều lắm mấy trăm vị thiên tài trong đó càng là có đặt chân đến ngũ cảnh tồn tại đội hình như vậy dạng này đội ngũ thậm chí đủ để ngăn chặn mấy vạn thậm chí mười vạn nhân tộc huyết mạch võ giả quân đoàn cho dù là siêu p h à m đội cảnh đối mặt đối thủ như vậy sợ là đều muốn bị áp bách bạo liệt trực tiếp bị tách ra tôn hồng viên giờ phút này cũng là tê cả ra đầu này đều cái gì a phương chu làm cái gì người người đoán trách sự tình đúng là có thể làm cho dị tộc các t i ê n tài hưng sư động chúng như vậy như thế không giữ thể diện mặt này mấy trăm dị tộc thiên tài hội tụ mà thành một c h i quân đội như đáng sợ nhất áo giáp công kích quân đánh đâu thằng đó ai có thể ngăn cản không thể không nói dị tộc đích thật là mạnh bọn hắn phát triển quá lâu bồi dưỡng hậu bối thủ đoạn thành hình nhân tộc trong thời gian ngắn nghĩ muốn đ ổ i kịp phải hao phí quá nhiều đại giới dù cho tôn hồng viên biết mình không phải những thiên tài này mục tiêu cũng cảm giác được toàn thân run r u dậy tê cả ra đầu trong lòng bay lên lạnh lẽo đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất từ tu sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói nàng giơ tay lên chỉ phía xa lấy thành tường kia trên tường thành chư tộc đỉnh cấp thiên hữu tiêu tất cả đều ngồi xếp bằng bị hùng hồn mà kỳ quỷ lực lượng trô u khép lại có thiên khí có thần quang có ma khí chờ chút tào thiên cương hơi biến sắc mặt bọn hắn đang trùng kích siêu phàm lĩnh vực một khi đặt chân siêu phàm nhiều như vậy lục cảnh siêu phàm người nào có thể cùng đánh một trận lục cảnh được xưng là siêu phàm vậy nói rõ sẽ phát sinh một lần to lớn thuế biến theo thể xác theo linh hồn đều phát sinh thuế biến đặt chân siêu phàm lĩnh vực về sau chiến l ư c sẽ trở nên mười phần khủng bố cùng mạnh mẽ thậm chí có thể điều khiển tiên địa chi lực đây mới là kinh khủng nhất võ đạo gia cũng là như thế triệu tưởng vì cái gì k ẹ t tại ngũ hành cảnh lâu như vậy cứng rắn không cách nào đặt chân lục hợp cảnh bởi vì lục hợp cảnh võ đạo gia xem như siêu phàm cả nhân tộc đặt chân lục hợp cảnh cho đến tận hôm nay liền một cái đại t r i ề u sư tà mãn m đương nhiên những cái kia ẩn giấu nhân tộc cường giả cũng không cần tính vẹn vẹn tính đã biết đến tồn tại cho dù là bùi đồng tự t ừ thiên tắc triệu tưởng lý bộ giáp cũng không từng đặt chân lục hợp cảnh bất quá vân lộc thư viện vị viện trưởng kia tạ cố đường có hay không đặt chân siêu phàm lục cảnh lại là không được biết siêu phàm lĩnh vực là phi thường rung động lĩnh vực cái kia lĩnh vực giơ tay nhấc chân đều có được hủy diệt có thể nghĩ lúc trước thanh thành chiến sự lục công có thể dùng phạm nhân thân thể diễn sát thất cảnh là đáng sợ đến cỡ nào cứ việc có văn đạo khắt chế quỷ tộc nguyên lý tại nhưng cũng đủ để sưng hùng chúng ta muốn đi hỗ trợ sao chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lục từ đứng người lên có chút lo lắng nói trong thăng trốc nàng phảng phất thấy được đã từng phụ thân độc mặt thiên quân vạn mã tình huống nàng có chút không đành lòng nàng có chút không cách nào nhìn thẳng chúng ta đi cũng vô dụng sẽ chỉ tăng thêm thương vong đồng thời gây trở ngại lão p ư ơ n g nếu dám căn đảm một thân một mình lên phía bắc thiên tiêu thành tự nhiên có hắn tính toán mà lại đi bộ sáu trăm l i dặm các ngươi không có phát giác lao phương khí tức có chút không đúng làm sao hắn đang xúc thế sáu trăm l i dặm đường xúc nghiêng trời lệch đất chi thế tào thiên cương hít sâu một hơi tấm mắt sáng r ự c nói hắn cảm giác mình n h ấ t h i ể u phương chu giờ này khắc này phương chu cần không phải bọn hắn nhúng tay cùng tham chiến mà là cần bọn hắn chờ cơ hội cứu viện những cái kia bị treo ở trên tường thành nhân tộc tuổi trẻ võ giả tôn hồng viên ngốc ngốc nhìn xem hắn nhìn xem cái kia đứng thẳng trong gió tuyết đối mặt thiên quân vạn mã phương chu trong lúc nhất thời vẻ mặt vô cùng phức tạp cái kia đạo bạch á o thân ảnh xuất hiện n h ư n g trong lòng hắn đây cũng là nhân tộc sống lưng lực lượng có thể t r e o lên đỉnh nhân hoàng vách tường đỉnh ta quả nhiên không so được tôn hồng viên cười cười lộ ra sáng lạ lún đồng tiền trong rừng rậm một lần nữa an tính lại tầm mắt đều là khóa chặt tại vùng quê bên trong bị gió lớn tuyết bao trùm chiến trường sáu phương chu mở mắt ra cả người giống như cùng thiên địa hòa làm một thể giống như lên phía bắc sáu trăm dặm đi bộ hành tàu mỗi một bước đều để khí tức của hắn đạt được thăng hoa giờ này khắc này phương chu rửa sạch trì trần đem vừa đột phá tu vi triệt để củng cố đồng thời có tăng lên ánh mắt của hắn sáng trói như tiễn mũi tên đối mặt thiên quân vạn mã vui mừng không sợ một người chiến nhất quân lại có làm sao ông trôi nổi ở bên cạnh hắn ruột cá cổ kiếm tựa hồ cảm nhận được phương chu cái k i a cố vô địch tín nhiệm cùng bùng c h á y ý c h í đúng là tại run nhẹ nhẹ không khí đều nổi lên hơi hơi gợn sóng giống như mấy trăm vị thiên tài lao xuống tới như hãn hải phía trên đập lên vạn trượng cao sóng lớn phương chu tại trong gió tuyết phun ra một ngụm màu trắng trọc khí giơ tay lên bóc ruột cá cổ kiếm liền bị hắn nắm ở trong tay như hời hợt vê vê một m ả n h lá hiu tay lát một cái dùng kiếm ngự phi nào phi diệt nào trên bầu trời hạ xuống vài miệch trực tiếp bị cắt chém vì làm hai nửa vết cắt vô cùng vương v ớ c mà ngư trường kiếm đã hóa thành một đầu b ạ c h mãng hướng phía cái kia mấy trăm vị dị tộc thiên tài chỗ tổ hợp thành đội ngũ báo tố bắn đi phương chu thân hình cũng một bước đạp thật mạnh xuống toàn bộ mặt đất đều tại rung động vô số tàn ảnh tại phía sau lưng của hắn bên trong l ô i kéo mà ra phương chu ánh mắt như l u ố c phản phất về tới ban đầu ở đấu vũ tràng trên lôi đài vì sinh tồn vì tín ngưỡng vì tăng lên cùng đối thủ tiến hành liệu mạng tranh đấu quá trình bất chi bất giác hắn bỗng nhiên giống như đã thật lâu không có cảm nhận được dạng này nguy cơ sinh tử hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng phương chu mặc không biểu tình thì thào mở miệm thanh âm nhàn nhạt quanh quần nộ không t q ba ruột cá cổ kiếm dùng phi diệp đao thi triển hóa thành một đầu b ạ c h mãng như quần c u ộ n nhất tuyến sông đường hoa mai sóng muốn đem toàn bộ chiến trường một phân thành hai giống như nhưng mà cỗ này ngang tàng khí thế lại là chưa từng chút nào ngăn trở chư tộc các thiên tài một chút xu thế tất yếu mấy trăm vị thiên tài chỗ c u ố n tới khí thế đối với phương chu mà nói chính là đại thế đại thế phía dưới như bánh xe quần c u ộ n sức người khó mà chống lại Phúc, ruột cá cổ kiếm hóa thành phi diệp đao đục vào trong đội ngũ có quát trói hai thanh âm văn vọng như bài sơn đảo hải lực lượng nổ tung Từng vô tận tuyết, tuyết, tuyết, tuyết vụ bên trong lần lượt từng bóng người hệ ra khí tức bùng cháy khủng bố đến cực điểm tam cảnh đều nhìn thấy thuần một sắc tứ cảnh thậm chí cầm đầu dẫn đội càng làm mấy vị ngũ cảnh thiên tiêu hợp lại phương chu tại lao xuống mặt đất bao la bên trên hắn một người chạy nhanh lộ ra là cô đơn như vậy thế nhưng khí thế lại là thẳng tiến không lùi như thiêu thân lao đầu vào lửa như một người bay thẳng hướng tuyết lớn sổ đ ổ trong chốc lát phương chu cùng cái kia mấy trăm vị theo thiên tiêu thành g i ế t ra dị tộc các thiên tài đụng vào nhau như một khỏa thiên rơi thiên thạch nhập vào hạo đáng đại dương minh ông sáu thiên tiêu thành lên thần tộc tọa chấn cường giả vũ hạ đôi mắt băng lãnh trên khuôn mặt hiện hiện cười lạnh m u ố n chết làm t h ự c có can đảm lẻ loi một mình đến đây thiên tiêu thành thật sự coi chính mình vô địch sao cho dù là chư tộc thập cảnh lúc còn trẻ cũng không như vậy dũng cảm hắn thế nào lá gan dám như thế vũ hạ sát cơ cực kỳ nồng đậm bởi vì v ó nạo chết tại phương chu trong tay nếu không phải giờ phút này tiên kiêu thành mấy trăm thiên tài tất cả đều xuất chiến vũ hạ thậm chí nguyện ý không để mặt mặt dùng thất cảnh tu vi ra tay giết chết phương chu bất quá hắn như thật ra tay cái kia đã là phá hư q u ý c ụ cứ việc đối phương là nhân tộc thế nhưng thiên kiêu thành có thiên kiêu thành q u ý c ụ bọn hắn này chút t o a chấn cường giả không được tùy tiện ra tay các tộc đều có theo dõi một khi ra tay vậy liền lộn xộn sẽ bị đặt chân cường giả tìm đến mượn cớ nhằm vào hiện tại liền rất tốt mấy trăm vị này giới thiên tài ra tìm đến mượn cớ nhằm vào Tiên t ộ c yêu tộc ma tọa ộ tộc c bao gồm t một một chấn cường giả quay đầu nhìn về phía an diệp chờ thiên tiêu giờ này khắc này an diệp xích cực thanh điệu bao gồm tộc đỉnh cấp thiên tiêu lại là không nút nhích chút nào vận tải tụ tập này thiên i ị a trí lực đang thân r ù n g k í c lấy siêu phạm. c tộc toại chấn, dùng dùng cảnh cảnh là... chấn cường giả vũ hạ chua nói chua ngự nói dù sao võ ngạo chết rồi chút này thiên tiêu nhưng như cũ sống sót thậm chí đang trùng kích siêu phàm vũ hạ di nhiên chua những cái kia ngồi xếp bằng trùng kích siêu phàm lĩnh vực an diệp chờ định cấp thiên tiêu bừng tỉnh như không nghe thấy vẫn tại đánh thẳng vào lục cảnh sáu trên chiến trường tuyết lớn bay lên phương chu cùng mấy trăm thiên tài chính thức va chạm trong nháy mắt phương chu liền giống như bị nuốt hết giống như cầm đầu hơn mười vị thiên tài ánh mắt như điện mang theo mánh liệt đến cực điểm sắc cơ r ồ n dập ra tay xé rách mây chảy xé rách tuyết lớn xé rách đại điện vanh ba mặt đất trong nháy mắt nổ tung vô số bùn lầy hỗn hợp tại bạch tuyết bên trong bay dương mà lên có kiến quang có quyền mang có ánh đao như là thác nước phát tiết mà xuống sắp phạt tới gần phảng phất trong nháy mắt muốn đem phương chu đấu đá thành thịt nát phương chu trắng áo khoác bay tán loạn toàn thân nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng hiện hiện chấn động không nớt hóa thành h ắ c kim áo giáp bao trùm tại thân thể của hắn phía trên hắn thân thể tựa hồ tại phát sáng một bước đạp thật m ạ n h dưới hít sâu một hơi bên trong đan điền của hắn khí hải núi tuyết trong nháy mắt theo bình tĩnh t ư thái hóa thành cồn u g bạo t ư thái núi tuyết phía trên tuyết lớn đ ầ y trời bên trên khí hải cự lang thao thiên phương chu toàn thân lực lượng đều sôi trào lên một mục hút đẩy trời mây chạy cũng vì đó chạy ngược phảng p t cự tình uống nước dẫn tới thiên địa biến phong trì cựu vĩ bốn tử h u y ệ t mở vê anh thứ long sống lưng trong nháy mắt phương chu tại hít một hơi ở giữa thân thể cất cao p h ả n phất giữa đất trời năng lượng tất cả đều nuốt vào trong bụng một hơi vào trong bụng thân thể p h ư n g lên mỗi một tấc cơ bắp đều che kín giống như là cầu long gân xanh k h ô n g bố mà bạo tạc tính chất lực lượng ở trong người hội tụ ấp ủ thân thể như hỏa lò khí hải núi tuyết như ấm bể h ố t dẫn tới cực điểm chính là một n mụm bật hơi bật hơi như gió lôi như cự long gào thét mỡ to miệm phun ra mà ra xong khí hướng phía trước sắp vỡ vô số phong tuyết chảy n g ư ợ n theo phương chu trong miệng phun r a mà ra tinh tế đến cuối cùng nổ tung như mây hình n ấ m núi tuyết núi lợi tư thái như tại phun r a màu trắng đại hòa cầu thuật vô số lực lượng đang kích động trước người bị bại không ra hình q u t khu vực chư tộc thiên tài biến sắc bọn hắn công phạt chưa hạ xuống tại phương chu này khẽ hấp phun một cái ở giữa liền lực lượng suy yếu cái bảy tám phần cái này có thiên tài biến sắc này quái vật gì mà phương chu giơ tay lên hưu một tiếng ngư t r ư ở n g kiếm bắn ngược mà về trong nháy mắt sỏ xuyên qua mang theo một chùm xương máu sẽ rách vị thiên tài này đầu phương chu như n i ê m hoa nhạc kiếm lên tay phi diệt đao phốc phốc trong nháy mắt hơn một mươi vị thiên tài bị quyền mang, mang ảnh hưởng đến thân thể nổ ra sương máu bay ngược mà ra trên khuôn mặt vẽ kinh hai quần quận khó có thể tin tràn ngập càng có tự mình chịu quyền kế tiếp người bị nện chia năm xẻ bảy